Quy 1 chương 157, đạo Trùng. Chương 157, đạo Trùng. Do dự một chút, Cao Phi dùng tay trái tại trên tay phải nặng nề vỗ một vốc, vẫn là bỏ qua cái này mê hoặc, hắn biết mình cũng không nhẹ bén, đối cái gọi là đạo lực càng là hoàn toàn không biết gì cả, trời mới biết mở ra cánh cửa này sau đó, thấy biết là cái gì. Có lẽ là phồn hoa tổ địa, có thể là có thể đòi mạng hắn thời không chảy loạn. Dư Tiên Sinh kiên trì vẫn là như nhau tức đi tốt, thẳng đến thấy Cao Phi thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ cần không gian mùi vị không có tiêu tán, chứng minh Cao Phi còn ở nơi này. Kỳ thật hắn đã làm dự tính xấu nhất, nếu là Cao Phi xảy ra vấn đề Hắn biết trước tiên dùng hao nhất lực phương thức, đem không gian làm đánh dấu lưu lại, dù cho chỉ là một chút, với hắn mà nói cũng là hy vọng. Đương nhiên, nếu như Cao Phi có thể trở về, đó là tốt nhất, hắn cần Cao Phi giúp đỡ, loại trợ giúp này, cũng không phải Cao Phi làm cái gì, chỉ cần Cao Phi còn sống, sống đứng ở trước mặt hắn, chính là trợ giúp lớn nhất. "Tốt, ngươi qua cửa thứ nhất." Tại ta củng cố thời không đạo tiêu thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo đi thông thời không chạy loạn môn, ngươi không có mở ra nó, đây là thông minh cách làm. Dư Tiên Sinh lời để Cao Phi lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đồng thời lại có chút hoài nghi, Dư Tiên Sinh có phải hay không đang đặt hắn? Kế tiếp ta muốn giúp ngươi tăng cao tu vi, ngươi trước phương pháp tu luyện nhưng thật ra là sai. Xích Nguyên Đại Lục lên, tuyệt đại bộ phân nguyên võ giả tu luyện đều là sai, cho nên khi bọn họ phát hiện sai lầm thời điểm, muốn cải chính liền thay đổi cực kỳ gian nan. Đây cũng là thiên thần nguyên võ giả rất ít nguyên nhân. Tại một tờ giấy trắng lên vẽ tranh, tổng yếu so sửa chữa một bộ bừa bộn họa muốn dễ dàng nhiều. Xích Nguyên Đại Lục sinh mệnh, tuy rằng không coi là ưu tú, trong đó luôn luôn chút trí lực rất cao, vận khí nghịch thiên người cho nên bọn họ trở thành thiên thần. Dư tiên Sinh cười híp mắt nói rằng, cái gọi là thiên thần, thật là làm cho Dư tiên Sinh vừa yêu vừa hận, khinh thường đồng thời lại rất thưa cao. Dư tiên sinh tự thân biến hóa, liền chính hắn đều nói không rõ. Đừng nói thiên thần, tính là là thiên tôn, phóng tới nhân ngư tinh lên, dường như ma quỷ mạnh mẽ như nhau. Dĩ nhiên, loại này cá thể cường đại, đang đối mặt chỉnh thể cường đại thời điểm, kết quả là đã định trước, cho dù là thiên thần, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt hết. Nhưng bọn họ mang tới phá hoại, nhưng là cực kỳ kinh người. Mà lúc này dư tiên sinh có thể bao quát thiên thần, dù cho đem chỗ này trong động đá vôi thêm đầy cái gọi là thiên thần, dư tiên sinh không quan tâm, mà chủ cường đại lại chỉ giới hạn ở tiểu thiên địa này, chỉ muốn rời đi nơi này. Dư tiên sinh liền sinh tồn đều là vấn đề. Đừng nói là nguyên võ giả, ưu minh động những sinh vật kia cùng thực vật là có thể muốn hắn mệnh. Nguyên lực là côn bạo, lại lộ vẻ rất dịu ngoan, coi nó tiến nhập trong cơ thể, cùng ngươi tế bào kết hợp với nhau thời điểm sẽ từ từ cải biến thân thể của các ngươi cùng tinh thần. Có thể nói, nguyên võ giả kỳ thật đã không phải là các ngươi vốn là chủng tộc, mà là một loại hoàn toàn mới, sau này cải tạo sinh mạng thể. Muốn không bị nguyên lực ăn mòn, chỉ có dùng đạo lực tiến hành tổng hợp. Quá trình này, ngươi có thể lý giải là chế tác thức ăn hoặc dự vật, đem nhiều loại tài liệu đặt chung một chỗ, đi qua thời gian tối hóa cuối cùng trở thành mỹ vị thức ăn hoặc là đối với các ngươi hữu ích dự vật. Mỗi một chủng sinh mạng gen là bất đồng, cho nên phương pháp không giống nhau. Cũng may các ngươi gen cực kỳ tương tự, bởi vậy cần cải biến không nhiều lắm. Dư tiên sinh mặc kệ cao phi có thể hay không nghe hiểu, đem chính mình mấy năm nay nghiên cứu thành quả, đối cao phi phô bày một phần nhỏ. Lấy các ngươi trí lực, muốn phải hiểu cái gì là đạo lực, đích xác rất gây khó cho người ta, thông thường chỉ có đang tu luyện nguyên võ đi đến độ cao nhất định thời điểm, mới sẽ từ từ cảm nhận được đạo lực tồn tại. Có thể sự tình chính là thú vị như vậy, coi ngươi minh bạch đạo lực là cái gì thời điểm, đã bỏ lỡ cao nhất thời gian tu luyện đã tu luyện sai rồi, hơn nữa phần nhiều là đi đến không cách nào sửa đổi trình độ, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, lại không rõ đạo lực là cái gì, vì giải quyết vấn đề này, ta nghiên cứu thật lâu, rốt cục phát hiện một cái biện pháp khả thi, vậy là chế tạo đạo trùng, đang tu luyện ban đầu, mạnh mẽ trồng vào trong cơ thể, khiến nó mọc dễ nảy mầm, theo nguyên võ giả tu luyện để thăng, đến lúc đó tự nhiên mà vậy phát huy tác dụng, trọng trách này liền giao cho ngươi. Dư Tiên Sinh nói, há mồm phun ra một cái của giấy. Dư Tiên Sinh năng lực rất là thù, mặc kệ nó phun ra cái gì, đều là một vệt kỳ quang, tốc độ có thể nhanh, có thể chậm, hoàn toàn do tâm ý của hắn quyết định. Cái này căn cuộn giấy giống đặt ở Cao Phi trong tay bình thường, hắn đưa tay, cuộn giấy liền tự động hạ xuống. Đây là đạo trùng phương pháp chế luyện, lấy thực lực của ngươi bây giờ, tính là biết phương pháp, cũng không cách nào chế tác. Cho nên, ta còn chuẩn bị cho ngươi 100 phần đạo trùng. Đương nhiên, những thứ này đạo trùng, chỉ là hai cấp 3 đạo trùng, một bậc đạo trùng ta còn không cách nào chế tác, chỉ có thể chờ mong càng nhiều hơn những kẻ thông minh gia nhập, cùng nhau nghiên cứu. Dư Tiên Sinh nói rằng, đánh rắm, tất cả đều là đánh rắm, đối Dư Tiên Sinh lời, Cao Phi là một câu đều không tin, Dư Tiên Sinh thực sự sẽ tốt bụng như vậy. Nếu có lựa chọn Cao Phi biết trực tiếp đem giấy trong tay cuốn tiêu hủy, lại thêm không muốn tiếp thu đạo trùng. Lại một vệ kim quang bay tới, là một chỉ bình thủy tinh, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, bên trong có trên trăm cái quang điểm bay múa, ngươi thấy quang điểm, chính là thu thập luyện chế sau đạo trùng. Hiện nay đến, ta biết một bậc đạo trùng chỉ có hai loại, theo thứ tự là thời gian cùng không gian. Nhị cấp trở xuống liền tương đối nhiều, có lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng, trí tuệ, thị lực vân vân. Đạo trùng sử dụng, muốn căn cứ người sử dụng tình huống để phán đoán, tại ngươi trước đạt được cuốn nói rõ bên trong, có cặn kẽ giải thích, ngươi theo như phương pháp phía trên thao tác là có thể Về phần ngươi, là cùng người khác bất động, ngươi không cần đạo lực mầm móng, chuẩn xác mà nói, bên trong cơ thể ngươi đã có đạo chủng, hơn nữa còn là ta một mực không cách nào ghép không gian đạo lực mầm móng, trong đó còn có một tia thời gian đạo lực mùi vị, đây đã là tốt nhất. Dư Tiên Sinh dùng ánh mắt trân trọng nhìn Cao Phi, đây là hắn đi tới xích Nguyên Đại Lục sau đó, thấy tốt nhất tài nguyên. Cao Phi tâm tình thoải mái phập phồng, nghe được tự mình không cần sử dụng đạo lực mầm móng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dư Tiên Sinh nói đạo trùng, hẳn là chính là thông thần châu. Được rồi, kế tiếp mới là trọng yếu nhất, các ngươi nơi này sinh vật, thích cải biến tự thân kết cấu lấy đi đến tổn chữ càng nhiều nguyên lực hiệu quả, trên thực tế đây là sai lầm lớn nhất. Đầu tiên hẳn là ở trong người mở ra tương ứng đạo lực đường, có con đường mới có thể tốt hơn thông hành nguyên lực, ít nhất chứa đựng nguyên lực càng thêm đơn giản. đã có mầm móng, chỉ cần cho nó năng lượng, nó tự nhiên có thể mọc dễ nảy mầm, thẳng đến trưởng thành là đại thụ che trời. do nó tới chịu tải nguyên lực, so với cải biến thân thể kết cấu muốn dễ dàng nhiều, có thể tổn trữ cũng nhiều hơn. dư tiên sinh nói rằng, lại là một vệ kim quang phun về phía cao phi, cao phi rất muốn né tránh, nhưng hắn biết mình không làm được, đạo kim quang này vào cơ thể, cao phi liền phát hiện thông thần châu tại tiêu thất. Không phải là tiêu thất, mà là dung hợp. Nguyên bản Cao Phi là dựa vào tư tưởng của hắn triệu không gian, cùng thông thần châu hoàn toàn tương đồng, mới có thể sản sinh liên hệ. Dư tiên sinh một cái kim băng, để hắn và thông thần châu bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Quá trình này thật nhanh, trong chớp mắt, thông thần châu đã cùng Cao Phi trở thành một thể. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cao Phi thử một chút, tâm trận trầm xuống, hắn phát phát hiện mình cơ thể không cách nào tiến nhập thông thần châu. Cái này với hắn mà nói nhưng là một cái xấu không thể lại phá tin tức. Trước đây gặp phải nguy hiểm thời điểm, chỉ cần đi vào thông thần châu liền có thể bảo mệnh Hôm nay cuối cùng một đạo an toàn bình thường tiêu thất. Chớ trương. Trong thân thể ngươi vật kia, phải là một người thông minh nghiên cứu ra được nguyên khí, bản thân nó chỉ là một công cụ, hôm nay cái này công cụ, bị ta coi như đạo chủng, dung nhập ngươi cơ thể, nó biết theo ngươi thực lực để thăng để thăng, còn đạo thời không làm đánh dấu, đã sớm khắc vào đạo chủng bên trong, trong quá trình này, ta đem thời không đạo tiêu cùng nguyên khí tiến hành lột bỏ, mượn dùng một chút ngươi thời không đạo tiêu, nghĩ đến ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Dư Tiên Sinh cười hiếp mắt nói rằng, hắn mới sẽ không đánh không công đây. Sinh nguyên đại lục sinh vật chết sống, quan hắn đánh định nếu như không phải là cái này công cụ cùng cao phi dung hợp quá mức chặt chẽ, để hắn không cách nào hoàn toàn bỏ. Hắn càng muốn giết chết Cao Phi, cướp đi thời không đạo tiêu. Đang nghiên cứu sau đó phát hiện, phương pháp này cũng không thể được, đối hắn không có có ích, còn sống Cao Phi, trái lại có thể mang cho hắn càng nhiều hơn chỗ tốt, thậm chí có thể trở thành hắn dọc theo đi một đôi chân. Sự phát hiện này, Dư Tiên Sinh cảm thấy, Cao Phi tồn tại ý nghĩa phi thường lớn, khống chế Cao Phi, với hắn mà nói mặc dù khó khăn, lại không là không thể nào. Dù dỗ, so với cưỡng chế hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, trong quá trình này, Dư Tiên Sinh tự nhiên sẽ bảo lưu có thể cưỡng chế Cao phi thủ đoạn. Nếu như có thể không sử dụng là tốt nhất, giống cao phi như vậy một đôi chân, muốn sẽ tìm đến một cái là rất khó. Dư Tiên Sinh lời nửa thật nửa giả, liên quan tới đạo trùng là thật, hắn càng muốn chế tạo ra không gian cùng thời gian đạo lực mà móng, đáng tiếc quá khó khăn, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ mò lấy không gian đạo lực ra lông, hay là bởi vì nơi này có vô số rượu không xa, loại tài liệu này tự thân đạo lực thuộc tính, để hắn có thể thời gian dài tiến hành nghiên cứu, mới hơi có đột phá. Nhưng này điểm nhận thức, muốn chế tạo ra không gian đạo trùng, còn kém quá xa. Tại lột bỏ trong quá trình, hắn biết phòng chế ra một phần thời không làm đánh dấu, phần này thời không làm đánh dấu Cao phi có thể sử dụng, dư tiên sinh cũng có thể sử dụng. Sau đó bất kể cao phi đi đến chỗ nào, hắn đều có thể mượn cao phi thời không đạo tiêu, đến chỗ ấy, đồng dạng cũng có thể lợi dụng thời không đạo tiêu, nhanh chóng trở lại u minh nông trong sông. Chỉ có tại đây trồng, hắn mới có giống như thần lực lượng, cùng với thần giống nhau sự sống vô tận. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, ngươi đạo lực mầm móng đã trồng, chỉ cần tưới nước là có thể phát triển, hơn nữa phát triển thật nhanh, ngươi sau đó liền có thể tiết kiệm thời gian dài, không cần phải nữa tu luyện. Tin tức xấu là, có thể để cho mầm móng lẩy mầm phát triển thủy rất chân quý. Thông thường thủy là không cách nào để cho đạo trùng sinh trưởng, tỷ như nói loại này thủy liền có thể, nó ẩn chứa phi thường phong phú năng lượng, Nguyên Võ giả nhóm, rõ ràng dùng nó đến bổ sung nguyên lực. Dư Tiên Sinh nói, lần thứ hai miệng phun kỳ quang. Một cái cao cỡ nửa người lọ xuất hiện ở cao phi trước mặt, bên trong chứa tràn đầy một lọ nhũ bạch sắc chất lỏng sền sệt. Quy một chương 158, gặp lại. Chương 158, gặp lại. Nhũ nguyên dịch, cao phi đều không cần nghe thấy, cũng biết bên trong đựng là cái gì, một ngày trước, hắn mới vừa vừa lấy được 500ml, trước mắt cao cỡ nửa người trong bình, chứa có ít nhất trăm cân trở lên. Cao phi hoài nghi toàn bộ thiết huyết thương minh tất cả nhân thủ bên trong ngũ nguyên dịch chung vào một chỗ cũng chưa chắc có trước mắt trong bình nhiều lắm uống cao phi nghi ngờ hỏi tuy nói nguyên võ giả sức ăn khá lớn so người bình thường nhiều hơn ba gấp 5 lần cũng là tầm thường có thể trên trăm cân ngũ nguyên dịch hắn là không xác định có thể hay không chứa vào bụng trong nói riêng về thể tích đã vượt xa khỏi cao phi độ lượng ha ha không cần uống bên trong cơ thể ngươi có đạo trùng chỉ cần đem ngón tay đưa đến trong bình đạo trùng tự nhiên sẽ hấp thu dư tiên sinh cười ha hả nói biến thành người thân dư tiên sinh Tựa hồ rất khoái nhạt, luôn luôn cười hí mắt, có thể nụ cười của hắn thật nhìn rất là đùng cứng, giống mang một khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Mở ra nó bình, đưa vào ngón trỏ phải, lũ nguyên dịch theo ngón tay của hắn hút vào trong cơ thể. Cao phi trước mắt một vùng tăm tối, cách đó không xa, như có như không thanh âm truyền đến, một gốc cây nho nhỏ trồi từ trong bóng tối dưới đất chui lên, và mèo, Zen gì hướng về phía trước sinh trưởng. thẳng đến khoảng ba tấc, bắt đầu nảy mầm, tiếp theo dài ra mảnh thứ nhất lá xanh, tiếp theo là mảnh thứ hai. Nó còn đang nỗ lực hướng về phía trước sinh trưởng, có thể tốc độ càng ngày càng chậm. Mảnh thứ ba là cây miễn cưỡng thành hình, liền lại cũng vô lực sinh trưởng. Nó nhìn qua tựa hồ có chút tức giận, lại có chút hề hoại, Cao Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua, một gốc cây cỏ, rõ ràng có thể chuyển đưa cho hắn như thế phong phú tin tức. Thị giác từ từ khôi phục, trước mắt vẫn là cái đó hang động đá vôi, cái kia nông sông, còn có đang nhìn Cao Phi mỉm cười dư tiên sinh. Chỉ cần Cao Phi nguyện ý, tùy thời đều có thể thấy cây kia non nớt cỏ nhỏ. Cao Phi thử dùng tâm niệm đi đón tiếp xúc, lập tức cảm giác được cỏ nhỏ chuyển tới vui mừng. Mà ở cái này gốc cỏ nhỏ trên người, cao phi có thể cảm giác được như sóng biển vậy cuộn trào mãnh liệt nguyên lực, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể điều động trên cỏ nhỏ nguyên lực để cho hắn sử dụng, bất kể là cựu trọng tiên, vẫn là nguyên giáp, thậm chí có thể dùng những thứ này nguyên lực luyện chế nguyên khí. Đây là hoàn toàn mới nguyên lực, tức có thể dùng để chiến đấu, cũng có thể dùng tới sử dụng thần tượng thuật. Cảm giác như thế nào? Đây mới thật sự là nguyên lực, bọn họ đều đi chật, tuy rằng ngươi bây giờ đạo thụ vừa mới mầm cùng thông thường nguyên võ giả so với, ngươi đã rất cường đại, theo như Sách Nguyên Đại Lục lên phân cấp tiêu chuẩn, ngươi bây giờ có thể sử dụng nguyên lực tiêu chuẩn, ít nhất tương đương với thất cấp tuấn giả, coi ngươi hoàn toàn nắm giữ đạo thụ bí mật, cho dù là cấp 8 đại tuấn giả, không phải là đối thủ của ngươi." Dư Tiên Sinh nói rằng. "Cái gì chó má thiên tôn, thiên thần, tại Dư Tiên Sinh trong mắt không khác nhau gì cả. Hắn chỉ muốn nghiên cứu minh bạch loại lực lượng này, như thế nào mới có thể tác dụng tại nhân ngư tộc trên người, hoàn toàn bất đồng cơ thể cấu tạo, rời đi nông sông sau đó, Dư Tiên Sinh liền không cách nào phát huy ra bất kỳ lực lượng nào." thậm chí sẽ ở trong thời gian ngắn suy nhược đến cực hạ cho đến chết vong chỉ cần có nhũ nguyên dịch là có thể nhường đường thụ sinh trưởng cao Phi hỏi hắn rất muốn đem trong không gian giới chỉ một chén là nhũ nguyên dịch toàn bộ dùng hết dù cho đạo thụ chỉ sinh trưởng một chút cũng đáng Tuy rằng còn không có sử dụng tới đạo trên cây nguyên lực chỉ dựa vào cảm giác hắn liền biết mình so với ban đầu cường đại rồi mấy trăm lần Dĩ nhiên không phải vừa ra đời trẻ con cùng người trưởng thành thức ăn nhất định là bất đồng tại đạo thụ ba thức trong khoảng ngươi có thể sử dụng ngũ nguyên dịch thoải mái Đạo thụ càng cao nhũ nguyên dịch tác dụng càng nhỏ sau đó liền cần ngươi cho nó tìm bất đồng giữa phần Dư Tiên Sinh nói rằng, "Đạo thủ cần gì?" Cao Phi vội vàng hỏi, chuyện đã xảy ra hôm nay đều là Cao Phi hoàn toàn không cách nào lý giải, tuy rằng trong lòng hắn là không tin Dư Tiên Sinh, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Sau khi sự việc xảy ra sẽ cùng Lâm Phong thảo luận nghiên cứu, nhưng hắn biết, tổ địa cùng Xích Nguyên là thế giới hoàn toàn bất động, tuyệt đại bộ phân vận, Lâm Phong cũng là không hiểu. Ta không biết, mỗi người con đường đều là bất động, đạo chủng mọc dễ nảy mầm thời điểm, chỉ cần là thiên điệu tinh hoa liền có thể dựng dù, theo nó phát triển, đi cái dạng gì con đường, cần gì dạng đạo lực, là do ngươi tới quyết định, mỗi người đạo thủ đều là duy nhất. Dư Tiên Sinh lắc đầu nói rằng, 7000 năm qua, Dư Tiên Sinh đã với cái thế giới này nghiên cứu tương đối thấu triệt, ngoại trừ không cách nào rời xa nông sông, phải biết, nên nghiên cứu đều đã sửa sang lại không sai biệt lắm, đây cũng là hắn muốn phản hồi nhân ngư tinh hệ nguyên nhân. Nếu không lo lắng phản hồi thời gian nguy hiểm, cùng với trở lại nhân ngư tinh hệ, rất có thể biết trong khoảng thời gian ngắn tử vong, hắn đã sớm không muốn tiếp tục đứng ở Xích Nguyên Đại Lục. Phương án tốt nhất, tự nhiên là mang theo mảnh này hang động đá vôi cùng nông sông về đến cố hương, dù cho sẽ bị người cất đi, hắn cũng muốn gặp gặp đồng tộc, chết cam tâm à, nếu như chỉ là tự mình trở lại thậm chí ngay cả sít nguyên tinh chỗ tồn tại thời không làm đánh dấu đều không thể ghi chép xuống, dư tiên sinh có thể nào cam tâm? Được rồi, kế tiếp lại thử một chút ngơi không gian đạo tiêu. Hiện tại ngươi nên có thể tiến vào. Dư tiên sinh phất tay nói rằng chỗ tốt đã cho, kế tiếp nên thu hoạch, lại còn có thể trở về đến thông thần châu bên trong. Cao phi tư vấn đạo thụ đích sắc tăng lên hắn thực lực, một vị tôn giả đã là chúa tể một phương, tính là tại thiết huyết thương minh như vậy đại thương minh bên trong, coi như là nhân vật số 1 Có thể cao phi đối với lần này chỉ là vui vẻ, còn chưa nói tới có nhiều tư vấn kiến thức hôn khắc thần bá đạo thiên tôn cường đại một cái tôn giả cũng không thể coi là cái gì. nếu là chọc giận một ít người, Cao Phi cảm giác mình liền chạy chối chết cơ hội cũng không có, vẫn là Thông Thần Châu mới có thể cho hắn càng nhiều hơn cảm giác an toàn. hơn nữa, Thông Thần Châu là hắn liên hệ Lâm Phong lối đi duy nhất, có tổ địa hỗ trợ mới là Cao Phi sức mạnh chậm một chút không việc gì, chỉ cần có con bài chưa lật, hắn tin tưởng mình Trung Quy có thể lớn lên. nếu là mất đi cùng Lâm Phong gặp bỡ, dù cho có đạo chủng, Cao Phi trong lòng cũng không chắc chắn. chỉ là vừa được Cao Ba Tấc ba cái lá cây liền dùng hết trên trăm cân ngũ minh dịch, sau đó còn cần càng nhiều hơn Thiên Địa Tinh Hoa. Hắn thực sự không biết phải làm thế nào tay, cũng không biết đi nơi nào thu thập rộng lượng tài nguyên. Ra vào thông thần châu hắn đã sớm thành bình thường, tâm niệm vừa động, lần thứ hai tiến nhập thông thần châu. Bên cạnh có gió nhẹ di động, dư tiên sinh quái dị cơ thể xuất hiện ở bên cạnh hắn, cả kinh cao phi liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến đến góc tường sâu mẹ của một bên, không thể lui được nữa, mới dừng bước lại, chỉ vào dư tiên sinh, vẻ mặt hoảng sợ nói không nên lời một câu, đừng lo lắng, ta chỉ là mượn dùng một chút nơi đây, cũng không cùng ngươi tranh đoạt ý nghĩ. Nơi đây rất thú vị, là một hai hướng xác định địa điểm thời không đạo tiêu, là vì suy nghĩ chiều không gian giống nhau người chuẩn bị. Vận khí a, tất cả đều là vận khí a. Dư tiên sinh tiến nhập thông thần châu bên trong, nhưng cũng không thế nào vui vẻ, khắp khuôn mặt đầy vẻ thất vọng. Hắn có thể cảm ứng được cao phi trong thân thể có hai đạo thời không đạo tiêu, nhưng không biết cẩn kẽ tin tức, thẳng đến tiến nhập nơi đây, hắn mới hiểu được thông thần châu là vật gì. Cái này căn bản là một cái thần tượng ý nghĩ kỳ lạ kết quả. Luận chế thời không đạo tiêu không khó, khó khăn là đem bất đồng ba cái điểm, dùng hai cái suy nghĩ chiều không gian định cỡ, trong đó vận khí thành phần quá lớn. Tại Thông Thần Châu bên trong dạo qua một vòng, hắn đã hiểu 9 phần 10, tương tự vật, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế rất nhiều, có thể thứ này, luyện chế nhiều hơn nữa, cũng chỉ là dựa vào vật khí. Người suy nghĩ là thần bí nhất vật, tại Nhân Ngư Tinh lên, sớm đã có linh hồn nói đến, linh hồn rốt cuộc là cái gì? Nhân Ngư tộc hiểu rõ đồng dạng không nhiều lắm. Nếu như có thể triệt để nghiên cứu người thông minh linh hồn, liền có thể suy nghĩ tiến hành linh hồn ghép, liền như khí quan ghép như vậy. Chỉ cần làm đến điểm này, liền có thể chân chính làm đến trường sinh bất lão, thọ nguyên vô hạn. Chính là bởi vì không có nghiên cứu minh bạch, muốn dùng linh hồn là vật tham chiếu. Cố định tại một cái thời không bên trong tiết điểm, đây cơ hội là không thể sự tình, đừng nói ba cái dấu ngắt câu chồng, tính là hai cái không có khả năng a Người, hoặc nói linh hồn, sẽ không có giống nhau như lúc. Vân tay, con người, tròng đen, những thứ này đều có thể nhân công phương thức tổng hợp đi ra, chỉ có linh hồn, mới là sinh mệnh duy nhất đánh dấu. Cái này khó làm. Dư tiên sinh khổ não qua lại du động, thân thể hắn cũng không thích hợp ở nơi như thế này di động, cũng may nơi đây chỉ là thời không tiết điểm, thời gian cùng không gian biến hóa, cùng xích nguyên tinh cùng nhân ngư tinh đều là bất động đối dư tiên sinh ảnh hưởng cũng không tính lớn, tuy rằng có thể cảm giác được cơ thể bắt đầu suy bại, quá trình này cho dù so tại xích nguyên tinh lên muốn chậm nhiều, vẫn không được, cho dù có thể tiến nhập thời không đạo tiêu, vẫn như cũ không thay đổi được cái gì, trừ phi hắn có thể chế tạo ra một cái khác kết nối nhân ngư tinh thời không đạo tiêu, chế tạo thời không tiết điểm không khó, khó liền khó tại thế nào liên hệ, lấy dư tiên sinh đối linh hồn lý giải, tính là cho hắn một đống người cá tộc đồng bào, hắn cũng không cách nào để luyện ra bọn họ suy nghĩ chiều không gian. cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, một thân ảnh đi vào thông thần châu, sưng sở sưng sở nhìn trước mắt hai cái sinh vật. Cao Phi còn dễ nói, Lâm Phong một cái liền nhận ra, có thể một cái khác là vật gì? Trong truyền thuyết Mỹ nhân cá, có thể thấy thế nào, nó đều là giống được á. Cao Phi, nó là cái gì, Mỹ nhân ngư sao, là địch là bạn. Lâm Phong dũng khí muốn so Cao Phi mạnh hơn nhiều, sửng suốt không tới 3 giây, mở miệng hỏi. Hán thanh âm, nghe được Cao Phi cùng dư tiên sinh trong hai, chỉ là một mảnh tạp nhạp thanh âm, một câu đều nghe không hiểu. Lâm Phong, Cao Phi hưng phấn, thật nhanh chạy đến Lâm Phong bên cạnh, hắn đối dư tiên sinh vẫn là vẫn duy trì cực lớn tính cảnh giác. Lâm Phong tuy rằng đồng dạng nghe không hiểu Cao Phi lời, theo Cao Phi trên nét mặt là có thể xem hiểu. Từ sau lưng rút ra một tay nỗ, mỗi lần tiến nhập nơi đây, hắn đều chuẩn bị tự bảo vệ mình vũ khí. Đáng tiếc hắn thế giới đang ở người là không cách nào cầm giữ chân chính tính sát thương vũ khí. Hơn nữa nơi đây không cho phép hắn mang tới. Trước đây thử qua mấy lần, giống điện côn loại vật này chỉ cần đi vào nơi đây, lập tức liền biết hư hao. Cho nên Lâm Phong chuẩn bị là khéo léo nọ tay cùng phòng ngự lang bình phun thuốc. Nọ tay nhét vào Cao Phi trong tay, Lâm Phong cầm phòng ngự lang bình phun thuốc nhắm ngay dư sinh. Cao Phi vội vã thả tay xuống nỗ, để lại Lâm Phong tay. Hắn cũng không nhận ra đơn giản như vậy vũ khí có thể đối dư tiên sinh sản sinh uy hiếp. Dư tiên sinh cười khổ một tiếng, Cao Phi không biết, tại đây trồng, đơn giản như vậy vũ khí còn thật có thể xúc phạm tới hắn, nơi đây cũng không phải là u minh động bên trong nông sông. Không cần bất kỳ vũ khí nào, Cao Phi có thể một cái tát đập chết hắn. Quy một chương 159, tất cả đều là lời nói dối. Chương 159, tất cả đều là lời nói dối. Trong phòng không có cái bàn, vì giảm bất thông thần châu tiêu hao, ngoại trừ sâu mẹ cỏ ở ngoài, Cao Phi hầu như không hướng nơi đầy phóng vân. Dư Tiên Sinh há một muốn hướng ngoại thổ vật, kết quả cái gì đều không nổ ra, vỗ chán một cái, mới nhớ tới nơi này là thời không đạo tiêu, trên bản chất là một không gian riêng biệt, tại đây trong muốn sử dụng chính hắn luyện chế không gian trang bị là không thể nào, lúc đó sản sinh không gian gốc, dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Khá tốt hắn tốn đại lực khí, bằng không hắn tiến nhập nơi này thời điểm, thông thần châu thời không đạo tiêu liền hẳn là bị hủy diệt. Đã không cách nào lấy vật, Dư Tiên Sinh rất thẳng thắn ngồi dưới đất, người nửa người trên, cá nửa người dưới, hắn ngồi dưới đất, không bằng nói là nằm trên mặt đất thích hợp hơn, hướng về phía Cao Phi tay, Cao Phi lắc đầu, hắn đối Dư Tiên Sinh lòng kiêng kỵ rất nặng. Tại không xác định có hay không an toàn trước, hắn mới sẽ không tới gần đây. Quan sát tỉ mỉ Lâm Phong, tuy rằng hai bên dùng ngôn ngữ miêu tả qua rất nhiều lần, Cao Phi còn xem qua Lâm Phong ảnh chụp, vẫn là muốn rõ ràng hơn nhìn một chút tổ địa đồng bọn. Ngôn ngữ không thông không được gì, dùng văn tự là tốt rồi. Những năm gần đây, hai người tại văn tự lên câu thông đã không có cản trở. Chuyện gì xảy ra? Trước hết đặt câu hỏi chính là Lâm Phong, thẳng đến lúc này, hắn là gương mặt ngơ ngơ, đối với cái này chỗ tầng hầm ngầm, hắn từng có vô số suy đoán, cũng ở đây trên diễn đàn, xin đại thần giúp đỡ phân tích, không thể không nói. Mạng lưới thời đại lượng tin tức thực sự quá lớn, luôn luôn chút người thông minh có thể đoán được chân tướng. Tuy rằng trên diễn đàn cho ra suy đoán cùng sự thực hơi có khoảng cách, tự ly chân tướng đã không xa. Lâm Phong biết, nơi này thời gian cùng ngoại giới bất đồng, không gian tự nhiên càng là bất đồng. Hắn cùng với Cao Phi, bởi vì nào đó không biết liên hệ, cùng tâm hầm ngầm tương liên, mà trong chỉ có thể đồng thời xuất hiện một người. Tại đi qua thời gian mấy năm trong, Lâm Phong cùng Cao Phi chưa từng có đồng thời xuất hiện ở nơi này. Cố sự không hề giải, Cao Phi dùng 1000 cái chữ, đại trí đem sự tình tiền căn hậu quả viết một lần. Lâm Phong ở trong đầu qua mấy lần, tại trong tổ địa, hắn không coi là người thông minh, cũng may kiến thức của hắn càng nhiều, lại gặp phải quỷ dị tầng hầm ẩm, đã không có gì là hắn không thể tiếp nhận. Người ngoài hành tinh, hắn là cái người ngoài hành tinh, không phải là Xích Nguyên Đại Lục bản thổ sinh mệnh, khoa học kỹ thuật của bọn họ có thể rất phát triển, thậm chí so với chúng ta tổ địa còn phải phát triển, chuyện tốt à? Đi qua 15 phút phân tích, Lâm Phong ra kết luận. Ngươi biết cái gì à? An toàn mới là vị thứ nhất, tại không có thể bảo đảm hắn là vô hại trước, đừng luôn nghĩ chỗ tốt. Mấy năm nay ngươi chỉ thấy tiền vàng mới có thể vui vẻ, mí mắt quá cạn. Cao Phi phản bác. Lâm Phong như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, hắn đã sớm biết xích nguyên đại lục không phải là cùng năng địa, từ nhỏ sống ở tổ địa loại an toàn này thế giới trong, là rất khó lý giải Cao Phi tâm tính. Cũng may Lâm Phong cùng Cao Phi tương đối quen thuộc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới Cao Phi tình cảnh, còn kiến thức qua trong tầng hầm ngầm vết máu, nhiều ít có thể hiểu được Cao Phi ý nghĩ. Không đúng, hắn không có người nói cường đại như vậy, muốn thực sự cường đại như vậy, trực tiếp giết chết chúng ta liền xong rồi, nếu không ta thử một chút. Lâm Phong Nân Bút viết, bọn họ không sợ Dư Tiên Sinh có thể thấy chữ của bọn hắn, những chữ này thể có khác với Sích Nguyên Đại Lục Văn Tự, cùng tổ địa văn tự hoàn toàn bất đồng, là pha hai loại văn tự hình thành hoàn toàn mới kiểu chữ, đi qua thời gian mấy năm từ từ hình thành, sẽ chết. Cao Phi bình tĩnh trả lời, Sích Nguyên Đại Lục Nguyên võ giả sớm đã nhìn quen sinh tử, đồng thời cũng càng thêm quý trọng sinh mệnh. Ta hỏi, ngươi phiên dịch. Lâm Phong Nân Bút viết, vị này chính là đồng bạn của ta, tên là Lâm Phong, đến từ tổ địa. Hắn muốn biết, ngươi đến từ chính cái nào cái tinh hệ? Cao Phi hỏi. Dư Tiên Sinh kiên trì rất đủ. 7.000 năm hết Tết đến cũng đợi, nửa canh giờ đối với hắn không tính là chuyện. Chân chính để hắn lo lắng chính là, Lâm Phong cùng Cao Phi không quan tâm hướng hắn xuất thủ. Theo thời gian trôi qua, hắn đã bắt đầu cảm giác được thân thể không khỏe. Khá tốt, tự mình dư duy tại Cao Phi trên người vẫn có hiệu quả. Thiên ngai tinh hệ, nhân ngư trọng sao, nhân ngư tinh. Rất hiển nhiên, loại này hỏi đáp chỉ là thăm dò, lời nói văn tự bất động, tên chỉ là tên, nói lại rõ ràng. Lâm Phong cũng không biết người này cá tinh tại vũ trụ phương hướng nào, trừ phi hắn xuất ra tinh đổ làm cho đối phương chỉ ra và xác nhận. Bất quá Lâm Phong biết, hắn thực sự xuất ra tinh đổ, đối phương sẽ không nói thật. Lâm Phong hoài nghi, hắn là tổ địa thứ nhất cùng người ngoài hành tinh giao tiếp người. Cao Phi, ngươi nói cho hắn biết, chúng ta như vậy lẫn nhau thăm dò không có ý nghĩa, vẫn là nói ra mỗi người nhu cầu đi. Ta chỗ tồn tại tinh hệ, nhân ngư tộc tuổi thọ bình quân không cao, chỉ có không tới 1000 năm, mà ở Xích Nguyên đại lục lên, chỉ cần tu luyện qua nguyên võ là có thể sống càng lâu. Ta hoài nghi ta ly khai Xích Nguyên tinh, chẳng mấy chốc sẽ chết, cho nên có chút không nữa, cho nên một mực lưu tại chỗ này. Ta nghĩ muốn là có thể liên lạc với gia hương, tốt nhất đem loại này kéo dài tuổi thọ phương pháp truyền trở về." Cao Phi như thật phiên dịch, đồng thời trong đầu đối với người cá tộc làm ra đánh giá, đây là một cái thực lực tổng hợp tốt chủng tộc, cá thể thực lực bình thường, khó trách hắn không muốn trở về nhân ngư tinh. Thấy Cao Phi phiên dịch, Lâm Phong thiếu chút nữa bật cười, hắn mới sẽ không giống Cao Phi nhẹ như vậy tin người khác, hắn thậm chí một lần hoài nghi Cao Phi nói những thứ kia đều là xà đạn, nghe càng giống tiểu thuyết huyền ảo. Chúng ta tổ địa người thọ nguyên hơi lâu một chút, không đủ 2.000 năm, bất quá ta nhóm cho rằng, bất tử là một cái nơi biệt, nếu như người không chết, tân sinh người liền cũng không đủ sinh hoạt không gian, dù sao vũ trụ tuy rằng rộng, nhưng chân chính thích hợp chúng ta tổ địa người sinh tồn hoàn cảnh cũng không nhiều. Theo ta được biết, tổ địa người phi truyền đã hướng ra phía ngoài thăm dò 50 vạn năm ánh sáng, vẫn như cũng không có có thể tìm tới thích hợp sinh tồn tinh cầu. Lâm Phong há mồm tất cả đều là mê sảng, đồng thời tim đập bắt đầu nhanh hơn, trên đời này, thật sự có người có thể bất tử. Bất tử, là bất luận một loại nào sinh mệnh đều tại truy cầu mệnh đề, cứ Lâm Phong biết, tại trong tổ địa, ngoại trừ một loại gọi đèn pha sứ sinh vật, dùng một loại khác đặc thù sinh mệnh hình thái, làm đến loại khác bất tử ở ngoài, không nữa bất luận một loại nào sinh mạng thể có thể làm đến bất tử. Có thể còn sống 3000 năm hồ cây dương, đã bị người loại lăn qua lộn lại ca ngợi vô số lần nhân loại đem bất tử truy cầu tiến hành tế hóa, không ngừng thăm dò cơ thể người huyền bí, dùng không ngừng tiến bộ y học, duyên thân nhân loại tuổi thọ bình quân mấy ngàn năm trôi qua, bất quá đem thọ mệnh theo ba, bốn mươi hơn tuổi, kéo dài đến tám mươi tuổi khoảng trường, cái này đối với con người mà nói, đã là phi thường vĩ đại thành tựu. Cũng mặc kệ là cao phi, vẫn là nhân ngư tộc, bọn họ há mồm chính là nghìn năm, như vậy thọ nguyên, hắn muốn có a giờ khắc này, lâm phong động lòng, hắn tại suy nghĩ, có phải hay không muốn đem chuyện nơi đây báo cáo quốc gia? Dù sao một mình hắn năng lực hữu hạn, nếu là có quốc gia lực lượng hỗ trợ, không đúng thật có thể có thu hoạch. Theo hắn và Cao Phi tiếp xúc mấy năm qua xem, Cao Phi tuy rằng không coi là nhạy bén, nhưng là cực kỳ người cẩn thận, muốn từ trên người hắn đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt, cũng không dễ dàng. Nguyên năng cựu kinh hắn thử qua, đối tổ địa người hoàn toàn không có tác dụng, Lâm Phong đã kiên trì tu luyện thời gian mấy năm, hoàn toàn không cảm giác được Cao Phi nói nguyên lực. Lâm Phong lời, để Cao Phi nghiêm nghị tính cẩn, dư tiên sinh thẳng thắn một chữ cũng không tin. Cùng Lâm Phong giống nhau, hắn là lần đầu tiên tiếp xúc ngoại trừ Xích Nguyên Tinh ở ngoài người ngoài hành tinh. Hắn tại Nguyên Đại Lục sinh sống 7000 năm, đã sớm không cảm giác được Nguyên Xích Đại Lục sinh vật là sinh vật ngoài hành tinh không biết tổ địa số học tính toán phát triển như thế nào. Dư Tiên Sinh cười hỏi, nếu như không phải là tại đây trong hắn thực lực hạn chế quá nhiều, hắn sớm nên cảm ứng được Lâm Phong thân thể biến hóa, đáng tiếc tại đây trong, hai cái bất đồng trên tinh cầu sinh vật, ai cũng không so với ai khác cường. Chân chính cường đại cao phi, căn bản không có chú ý tới Lâm Phong tim đập cùng huyết dịch tại gia tốc, tính là phát hiện, cũng sẽ không lưu ý, lần đầu tiên tiến nhập nơi này thời điểm, hắn so Lâm Phong còn phải sợ, trên thân thể biến hóa không phải là rất bình thường a. Chúng ta tổ địa đối với toán học tính toán, còn vẹn vẹn chỉ là mới vào con đường, dân gian tính toán khí chỉ có thể làm đến mỗi giây đồng hồ 50 triệu tỷ tỷ lần tốc độ, đối mặt toàn bộ vũ trụ, loại này tính toán tốc độ, thật sự là chín châu mất sợi lông. Lâm Phong Khiêm Tốn nói rằng, hắn đã tận khả năng đăng nổ, cũng không biết như vậy tính toán tốc độ, có thể hay không chấn trụ đối phương. Hả? đích xác là chậm chút, không việc gì, chỉ cần bước vào cánh cửa này, tổng sẽ không ngừng tăng trưởng, nói một chút coi, các ngươi là như thế nào tiến hành tính toán? Dư Tiên Sinh tự nhiên không tin Lâm Phong lời, Châu Tốt tuổi có thể có ý thứ, ngươi đơn thuần khoác lác là hoàn toàn không đủ, đâm một cái là giá. Chúng ta ban sơ thời điểm, là sử dụng điện có thể tiến hành tính toán. Thông qua điện xoay chiều sáng tắt đặc tính, nghiên cứu ra cơ số 2, lợi dụng điện chuyển tốc độ cùng ánh sáng tương tự, lại thông qua đủ loại nguyên linh kiện chủ chốt, từ từ đề thằng tính toán tốc độ. Lâm Phong mặc dù chỉ là cái lớn bình thường học người tốt nghiệp, có thể cơ bản nhất máy vi tính chi thức vẫn hiểu. Dư Tiên Sinh không ngừng gật đầu, Nhân Ngư tinh lên tính toán khí cùng tổ địa hoàn toàn bất động, dù sao Nhân Ngư là sinh hoạt tại trong chất lỏng, điện năng hắn là biết đến, có thể Nhân Ngư tộc rất ít sử dụng điện năng. Lâm Phong nói đạo lý, hắn vừa nghe liền hiểu, đồng thời minh bạch, loại phương pháp này là có thể được. Đoạn đối thoại này, là hai người tại lẫn nhau thăm dò đều biết đối phương sẽ không nói nói thật, theo giả trong lời nói, tìm ra nói thật mới là mục đích của bọn họ. Cho tới bây giờ, dư tiên sinh không dám coi thường lâm phong, hắn nói may vi tính, đích xác có thể có tương đối nhanh tính toán tốc độ, còn có thể hay không đi đến hắn nói 50 triệu tỷ tỷ lần, cái này hắn cũng coi như không rõ. Cùng lâm phong giống nhau, dư tiên sinh tại nhân ngư tính lên, cũng chỉ là một chỉ người bình thường cá, ấm no không thành vấn đề, muốn quá thoải mái, còn phải mỗi ngày buôn ba mới được. Đây cũng là hắn không quá nguyện ý ly khai xích nguyên đại lục nguyên nhân, tuy rằng tại xích nguyên đại lục lên, hắn bị hạn chế rất nhiều, nhưng hắn lại dường như thần giống nhau. Có thể coi rẻ Xích Nguyên Đại Lục lên chỗ có sinh mạng thể. Chỉ là hắn cái này thần qua thời kỳ không tính là quá tốt, không chỉ cô độc, cũng không cách nào hưởng thụ bất luận cái gì vui vẻ, dù sao không cùng loại tộc ánh mắt là bất động, người để con dê nhận cái nào một con ngựa nhiều hấp dẫn, tiến tới hoàn thành vượt qua chủng tộc yêu say đắm, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Hôm nay Dư Tiên Sinh, liền là như thế, nơi này có vô cùng vô tận tài phú, lại không chỗ tiêu tiêu. Quy một chương 160, mang tâm sự riêng. Chương 160, mang tâm sự riêng. Theo bàn sơ máy vi tính, quá độ đến lượng tử máy tính, chúng ta tốn 200 năm thời gian. Lượng tử máy tính tốc độ rõ ràng muốn trội hơn máy vi tính, ta chỉ hiểu một chút cơ sở lý luận, Dư tiên sinh muốn biết nhiều thứ hơn, ta cần phải đi về tìm tương ứng tư liệu mới được." Lâm Phong nói rất chậm, mỗi nói một câu đều muốn ở trong đầu qua một lần, hắn biết mình không phải là cái loại này hạng người thông minh tuyệt đỉnh, đối ngoại giao không hiểu bao nhiêu, vừa lên tay chính là tình tế ngoại giao, trong lòng áp lực vẫn là đầy đại. Lượng tử lý luận. Dư tiên sinh khẽ gật đầu, đây là nhân ngư tộc chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực, trên thực tế, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh bất đồng, tổ địa cùng nhân ngư tinh khoa học kỹ thuật thụ có bất đồng rất lớn, cũng may chỉ là thăm dò Dư Tiên Sinh cũng không cần hiểu quá nhiều, nếu như cần, sau đó có thể suy nghĩ trao đổi. Tổ địa không biết nhân ngư tinh ở nơi nào, tương tự người cá tộc cũng không biết tổ địa ở nơi nào, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Hai cái tinh hệ ở giữa cự ly phi thường xa xôi, đến ngoại tinh hệ rất khó, muốn quan sát được liền muốn dễ nhiều. Giữa hai người cự ly đã vượt qua hai bên tinh tế quan sát cực hạn, đây là một tin tức tốt. Tinh tế ngoại giao, tiêu chuẩn ma cán đánh lang, Lâm Phong sợ, Dư Tiên Sinh sợ, trời mới biết cái này tổ địa mạnh cỡ bao nhiêu. Tinh tế sinh mệnh có trí tuệ, muốn bình an vô sự, hầu như là không thể nào. Lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên mới là trạng thái bình thường, tuy nhiên nhân loại cùng nhân ngư tộc đều chưa bao giờ gặp sinh mệnh có trí tuyệt thể, còn chưa nói tới cấp đoạt. Dư Tiên Sinh ngoại ý muốn xuất hiện ở Xích Nguyên Đại Lục, hắn thứ một cái cân nhắc khác chính là an toàn của mình, thứ hai suy nghĩ đúng vậy như thế nào trở lại nhân ngư tinh hệ, xếp hạng thứ ba, liền là như thế nào đem nơi này tài nguyên hết thảy mang đi, nếu là có thể, nhân ngư tộc chiếm lĩnh Xích Nguyên Đại Lục cũng là cái lựa chọn tốt. Nhân ngư tộc có tự mình hủy diệt tính vũ khí, nguyên võ giả tuy rằng cường đại, còn không có cường đại đến có thể ngăn cản nhân ngư tộc xâm lấn trình độ đang tiếc hắn liền Sích Nguyên Đại Lục ở nơi nào cũng không biết, bằng một mình hắn là không thể nào chiếm lĩnh nơi này, tính là hắn trở thành Sích Nguyên Đại Lục vương giả, nơi đây tất cả bản thổ chủng tộc đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, không có ý nghĩa. một cái không cách nào ly khai u minh nông sông người cá tộc cường thịnh trở lại có cái gì dùng? Tổ địa nhân loại lại bất đồng, bọn họ ngoại hình cùng Sích Nguyên Đại Lục nhân tộc rất tương tự, tại không có điều tra gen trước, dư tiên sinh cũng không biết tương tự độ cao bao nhiêu. nếu như hoàn cảnh của nơi này thích hợp tổ địa nhân tộc tồn, bọn họ chiếm lĩnh nơi này cơ suất so với nhân ngư tộc muốn cao hơn nhiều nói trường sinh bất lao có chút xa xôi, có thể cực lớn để cao nhân ngư tộc vận mệnh. đây đối với dư tiên sinh mà nói, mê hoặc thực sự quá lớn. là, lượng tử lý luận chỉ là rất nhiều lý luận bên trong một loại, trừ cái đó ra, chúng ta còn đang nghiên cứu không gian lý luận, trong đó bao quát thiên thể vật lý học, không gian gấp lý luận, tác động lỗi trắng lý luận vân vân. tuy rằng đều có một chút bước đầu thành quả, điều này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. dù sao vũ trụ thực sự quá lớn. lâm phong thở dài nói rằng, vũ trụ quá lớn, là một cái phi thường tốt mượn cớ để hắn khoác lác thời điểm, lộ ra tự nhiên hơn, lại thêm có sức thuyết phục. Dư Tiên Sinh tự nhiên không tin Lâm Phong lợi, có thể lại không dám hoàn toàn không tin. Vũ trụ quá lớn, những lời này nói rất hay, nếu như cự ly gần quá, Dư Tiên Sinh không cảm giác mình có tâm tình cùng Lâm Phong ngồi chung một chỗ lẫn nhau thăm dò, làm toàn diện chiến tranh chuẩn bị quan trọng hơn. Dư Tiên Sinh, nguyên thạch là một loại rất kỳ lạ năng lượng, đầu mối không gian cùng không ổn định, nơi đây thoạt nhìn tựa hồ có chút cải biến, hẳn là là bút tích của ngươi." Lâm Phong hỏi, tần hầm ngầm cải biến quá rõ ràng, không nói hoàn cảnh xung quanh cải biến, riêng là có thể để cho bọn họ ngồi chung một chỗ, cái này cải biến cũng quá có ý nghĩa. "Đích xác, Ta lợi dụng Sích Nguyên Đại Lục lên một phần đặc thù năng lượng, đối với nơi này tiến hành gia cố, loại này gia cố cũng không phải hoàn toàn ổn định, chỉ là so với ban đầu ổn định tính phải tốt hơn nhiều. Dư Tiên Sinh như mày, tuy rằng đạt tới dự đoán kết quả, có đối với hắn cũng không có quá lớn giúp đỡ. Lợi dụng suy nghĩ coi như câu thông thiết điểm, cái đó gọi ô điểm thần tộc người thật là có ý nghĩa, tuy rằng thông thần châu xuất hiện chỉ là một ngoài ý muốn, dù sao cũng là một cái ý nghĩ, nếu như mình chế luyện nhiều không đúng cũng có thể liên lạc với nhân ngư tinh, tuy rằng khả năng này cực kỳ xa vời. Dư Tiên Sinh chuẩn bị thế nào phản hồi nhân ngư tinh? Lâm Phong Toa hỏi. Dư Tiên Sinh trong mắt thoáng qua một tia cảnh giác, lấy Lâm Phong vừa rồi biểu hiện, hắn cũng không cho là Lâm Phong nghị không ra biện pháp, cái này là muốn biết nhân ngư tinh hệ đích xác thực vị trí. Haha, ha, ta tạm thời còn không muốn rời đi Xích Nguyên, gặp lại tức là hữu duyên, chúng ta gì không lẫn nhau trao đổi mỗi người cần. Dư Tiên Sinh nói sang chuyện khác, hắn quyết định, chỉ cần liên quan tới nhân ngư tinh, hắn một câu cũng sẽ không nói. Cái này sợ là thật khó khăn, nhân ngư tộc sinh hoạt tại trong chất lỏng, chúng ta là lục sinh sinh vật, vô luận là sinh tồn cần, vẫn là khoa học kỹ thuật tụ thành lập, đều có sự bất đồng rất lớn. Lâm Phong lắc đầu nói rằng, chúng ta có cùng chung mục tiêu, không phải sao? Dư Tiên Sinh hướng về phía Lâm Phong trừng mắt nhìn nói rằng: "Như thế, chúng ta đều cần phải suy nghĩ thật kỹ, sau đó hợp tác thế nào." Lâm Phong nói xong, tiếp nhận cao phi cá trong tay xương, cảm giác lần này thật sự có phiền toái, hoàn toàn bất đồng khoa học kỹ thuật hình dạng, lấy dưới tay hắn nhóm người kia tay, muốn phá giải ngoại tinh số liệu, cái này độ khó thực sự rất cao. Khối này xương cá số liệu, tương tự là một loại thăm dò, nếu như mình căn bản không giải được, Dư Tiên Sinh trong lòng đối tổ địa phán đoán biết hoàn toàn bất đồng. Cũng may nhân ngư tộc rất không có khả năng đi tới tổ địa, an toàn lên hẳn là không có vấn đề gì. Bí mật tốt nhất chỉ có một người biết, giống Cao Phi cùng Lâm phong quan hệ như vậy cũng rất tốt, bọn họ tại thời gian không gian khác nhau trong sinh tồn, tương đương với chỉ có mình mới biết thông thần châu tồn tại, hôm nay nhiều dư tiên sinh, điều này làm cho Cao Phi rất khó chịu. Cao Phi cùng dư tiên sinh mới vừa trở lại nông sông hang động đá vôi, dư tiên sinh vùng xung quanh lông mày nhíu chặt hơn, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, nửa người trên khôi phục thành cá hình, Cao Phi cái lỗ hai giật giật, cảm ứng được có người đang đang đến gần. Dư tiên sinh vung tay lên, không gian lần thứ hai rời đi hắn cũng không ngại cùng xích nguyên đại lục sinh vật tiếp xúc, dù sao hắn có khả năng mở nông sông thời gian hữu hạn, cần phải mượn nơi này bản thổ sinh vật, bình thường cho bọn hắn một chút chỗ tốt, cũng sẽ theo trong tay bọn họ cầm đến vật mình muốn. thông minh hà chỉ là một chỗ cấm địa, bên trong tài nguyên hữu hạn, rất nhiều phía ngoài tài nguyên, cần xích nguyên bản thổ sinh vật có trí khôn giúp hắn thu thập, 7.000 năm qua, hắn bắt được đại bộ phận tài nguyên, đều là như thế có được. cao phi cùng dư tiên sinh đều không tâm tình nói, mỗi người ở trong lòng tự định giá, trước mắt cục diện như vậy, thế nào làm đối với mình có lợi nhất? cao phi tuy rằng không phải là người rất thông minh có thể trở thành nguyên võ giả ít nhất chứng minh trí lực không có vấn đề quá lớn nguyên bản hắn đối lâm phong là phi thường tín nhiệm nhưng lần này gặp mặt sau đó hắn thì có tự mình ý nghĩ hai cái xích nguyên đại lục bên ngoài sinh mệnh có trí tuệ mặc dù nói có chút bị mở có thể hắn là nghe hiểu bọn họ đối nguyên võ giả thọ mệnh rất lưu ý điều này nói rõ bọn họ thọ nguyên đều không phải là rất dài nghi đang suy nghĩ trong đó được mất bên hai lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân tuy rằng rất nhẹ cao phi vẫn là cảm ứng được hơn nữa hắn phát hiện cái này tiếng bước chân cùng vừa rồi tiếng bước chân rất tương tự nếu như không có ngoài ý muốn tới người hẳn là chính là vừa rồi vị kia có thể trong thời gian ngắn như vậy hai lần tìm được nông sông là vận khí tốt vẫn có phương pháp cản thủ không đúng cái này tiếng bước chân thế nào có điểm quen thuộc nguyên võ giả năng lực cảm ứng cùng trí nhớ đều là phi thường biến thái ít nhất đối tổ địa lâm phong mà nói đều là phi nhân loại năng lực còn đối với cao phi mà nói cái này rất bình thường theo tu vi đề thằng vốn nên như vậy thú vị cao phi đều có thể cảm ứng được như thần dư tiên sinh đã sớm biết lần này hắn không có rời đi không gian hắn cũng rất tò mò có thể ở trong nửa canh giờ hai lần tìm được nông sông Rốt cuộc là vị cao nhân nào? Sau một lát, toàn thân áo trắng nhà bên đại tỷ tỷ đi vào nông sông hang động đá vôi. Khi nhìn đến cao phi trong nấy mắt, trong mắt xuất hiện một tia dị dạng. Tên tiểu tử này, vận khí không phải bình thường tốt, dư tiên sinh thông thường nghìn năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện không đủ thời gian 3 năm, có thể nhìn thấy hắn một lần, đã là đại cơ duyên. Nếu là đạt được chỉ điểm của hắn, được lợi cả đời a. Muốn có được dư tiên sinh chỉ điểm cũng không dễ dàng, dư tiên sinh yêu cầu thông thường rất kỳ quái, hơn nữa sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Nói cách khác, ngươi mang theo một thân thiên tài địa bảo tới gặp dư tiên sinh, nếu là trong đó không có dư tiên sinh cần chờ ngươi tìm đủ vật, lại khó gặp đến dư tiên sinh. May mắn nhìn thấy dư tiên sinh người, mười người có thể có một cái có cơ hội lấy được chỉ điểm, thế là tốt rồi. Nông sông hang động đá vôi cực kỳ thần kỳ, vị trí của nó cho tới bây giờ đều không phải là cố định, bình thường sẽ cải biến, có đôi khi vài ngày biến đổi, có đôi khi mấy chục giây liền sẽ cải biến, loại sửa đổi này hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra. Phương Thiên ngay tên ngu ngốc kia, cho rằng khởi động thiết huyết mấy vạn người thâm nhập thông minh hạ sẽ có nhiều hơn cơ hội gặp phải nông sông hang động đá vôi, đó là động, liên đều không nắm chặt tìm tới nơi này, càng chưa nói Phương Thiên này. Kỷ Nguyên sư bái kiến dư tiên sinh. Nữ tử không người tối chào. A. Cao Phi nhịn không được, kinh hô thành tiếng, "Thiên lôi liên tục a, nàng là Kỷ Nguyên sư." Thiết huyết thần long thấy đầu không thấy đuôi đại động sự, cũng là tiếp cận nhất thiên thần người, một tay khai sáng thiết huyết thương minh, sau đó lại giống ném rác rưởi giống nhau, đem như đại thiết huyết thương minh ném cho Phương thiên này. "Thần nhân a." Nhân tộc tam đại thương minh, dưới trướng dân hàng tỷ, cầm giữ co vô thượng quyền lợi, đổi thành Cao Phi, dù cho hắn trở thành thiên thần, sợ là không nỡ vứt bỏ khủng lột như vậy cơ nghiệp. Không nghĩ tới, Kỷ Nguyên sư lại là nữ tử, thân thiết liền như nhà bên đại tỷ tỷ. Cao Phi liền vội vàng đứng lên, không người cúi chào, bất kể theo phương diện nào nói, cái này thi lễ đều là có. Biết kỷ Nguyên sư là tới gặp Dư Tiên Sinh, hắn chỉ là chào, nhưng không có lên tiếng. Các ngươi nhận thức? Dư Tiên Sinh lại không thèm để ý, thiên thần hắn thấy cũng nhiều, cũng chính là chuyện như vậy, Cao Phi lại chỉ có một. Có thể Cao Phi không coi vào đâu, có thể thời không đạt tiêu, với hắn mà nói vẫn là rất trọng yếu, dù cho trước để hắn có chút thất vọng. Vâng Cao Phi gật đầu đáp. Tốt, gặp lại tức là hữu duyên. Dư Tiên Sinh quay đầu đối Quỷ Nguyên sư nói rằng, Quy một chương 161, kế nhà vẫn là kỳ gia trên 161, cái nhà vẫn là kỳ gia. Dư Tiên Sinh đối diện môn thỉnh giáo nguyên võ giả sớm đã thành thói quen, nữ tính tuy rằng không nhiều lắm, mỗi lần đều có thể gặp mấy cái. Chính như Kỳ Nguyên sư nói, gặp lại tức là hữu duyên, có thể ở Thông Minh Hà U Minh động bên trong, tìm được nông sông, vô luận là trong lúc vô tình tìm được, chỉ là dùng một ít thủ đoạn tìm tới nơi này, đều xem như là duyên phận. Trên dưới quan sát vài lần Kỳ Nguyên sư, Dư Tiên Sinh mắt sáng rực lên, có chút ý nghĩa, giống nàng như vậy nguyên võ giả thực sự hiếm thấy. "Thú vị, ngươi có chuyện gì muốn nhờ?" Dư Tiên Sinh hỏi, bình thường tìm tới nơi này nguyên võ giả, không cần hỏi hắn cũng biết sở cầu chuyện gì nhưng thật ra tiểu nữ tử trước mắt không giống người thường Kỷ nguyên sư nở nụ cười xinh đẹp thỉnh giáo như thế nào đạo như thế nào trùng ngươi là muốn hỏi thân ngươi mang đạo thụ vì sao không có có thành tiểu thiên thần đi dư tiên sinh cười nói giống kỷ nguyên sư tình huống như vậy trước đây gặp qua hai lần một người đắc đạo thăng thiên một người rơi xuống phẳng trần Kỷ nguyên sư lắc đầu cũng không phải là như vậy thiên thần bất quá là một câu trả lời hợp lý mà thôi rất nhiều người cho rằng đắc đạo trùng tức là thiên thần tiểu nữ tử cho rằng lời ấy không thích hợp dư tiên sinh nghĩ sao dư tiên sinh cười ha ha thú vị giống người như ngươi ta đã thấy hai cái. rất nhiều năm trước đây, thần tộc hợi sĩ, yêu tộc xương cát, đều là ngươi loại tình huống này. thần tộc hợi sĩ cuối cùng đắc đạo thăng thiên, xương cát lại bạo thể mà chết. ngươi cũng biết trong đó nguyên do. kỳ nguyên sư sườn sốt một chút, trong mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. dư tiên sinh, xương cát bị yêu tộc xương là tương lai ngôi sao, đích xác là bạo thể mà chết. hợi sĩ được xương là thứ nhất thần nhân, thần tộc cực mạnh nguyên võ, kỳ thực lực vẫn còn ở yêu tộc thiên nguyên trên, tự giác thiên hạ vô địch, tiến nhập thần cấm địa, không biết tung tích. cao phi nguyên bản nghe rất buồn chán, có thể vừa nghe đến hợi sĩ tên, lập tức nghiêm túc. nguyên bản tên này, hắn là không thể nào biết đến cũng chưa từng tại thư tịch lên thấy qua. Nhưng hắn tại thiên nguyên miệng nói nhắc qua một lần. Hai ngàn năm trước vạn tộc đại chiến, đặt tam đại trùng tộc cùng với nhân loại mạnh nhất địa vị. Tam đại trùng tộc không chỉ là bởi vì thần, yêu, ma tam tộc cường giả như vân, số lượng rất nhiều, lại thêm bởi vì ba vị cường giả chí tôn xuất hiện. Ba vị này cường giả chí tôn liền bao quát yêu tộc thiên nguyên, ma tộc ma la, cùng với thần tộc hợi sĩ. Vị thứ nhất chết trận đúng là ma tộc ma la. Sau khi chết thiên địa kỳ biến, hôm nay ma vương mộ liền là năm đó ma bỏ mình đất. Hôm nay cũng là nổi danh nhất một chỗ cấm địa, đồng thời cũng là ma tộc cường giả mộ địa. Vị thứ hai chết trận đúng là Thiên Nguyên, tương tự, Thiên Nguyên sau khi chết có yêu hoàn mộ chàng. Hội sĩ lại thêm châu, người ta căn bản chướng mắt Thiên Nguyên cùng Ma La, không cho là hai cái này cùng hắn cùng nội danh tiên thần đáng giá hắn xuất thủ, thậm chí đối với vạn tộc đại chiến đều khinh thường tại nhìn, không quan tâm thần tộc tương lai như thế nào, tựa hồ thế gian tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ để ý Xích Nguyên Đại Lục lên những thứ kia không biết cấm địa, lẻ loi một mình tiến nhập thần bí nhất thần cấm địa. Sau đó sẽ không có sau. Thần cấm địa, mới là cấm địa tiếng xưng hô này tồn tại, cũng chỉ có thần cấm địa mới thật sự là cấm địa những thứ khác cấm địa. Tuy nói cửu tử nhất sinh, có thể dù sao còn có cả đời tồn tại, luôn có người có thể còn sống ly khai. Thần cấm địa, thập tử vô sinh. Cho tới hôm nay, chỉ cần đi vào thần cấm địa, bất kể ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, liền chưa từng có có thể sống đi ra, một cái đều không người. Sinh vật có trí không chính là có tò mó ma bệnh, càng là như thế, càng là không có sợ chết người nguyện ý đi nếm thử. Hầu như hàng năm đều có người đi vào thần cấm địa. Nghe nói thần cấm địa duy nhất lối vào, quanh năm có người ở cái kia chờ muốn trước tiên biết có cái nào có thể còn sống đi ra. Lâu này từ một nhóm lều vải bắt đầu trở thành một chỗ chợ, thôn xóm, trấn nhỏ. Hôm nay, nơi đó đã dựng lên một tòa xích nguyên đại lục lên lớn nhất thành thị thần thành. Thần thành là xích nguyên đại lục lên, duy nhất một chỗ không lấy thương nghiệp làm mục đích thành thị. Diện tích của nó rộng, người số nhưng cũng không nhiều. Đến nay nhưng có rất nhiều trống trải chỗ, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền có thể ở đó trong xây dựng tự mình nhà. Chỗ ấy không có thương mình, cũng không có ai quản lý, tương tự cũng không có người sẽ vì ngươi an toàn phụ trách. Không có có đủ thực lực, dám ở chỗ ấy xây dựng nhà, trên cơ bản liền là muốn chết. Thần thành tất cả trật tự, bằng thực lực nói. Biết đến thần thành tồn tại rất nhiều người, có thể lý giải người ở đó cực nhỏ liền triệu anh như vậy người đối chỗ ấy cũng là hoàn toàn không biết gì cả cao phi rất kỳ quái đã không kinh thương vừa không có người quản lý tòa thần thành này tồn tại ý nghĩa là cái gì nếu như một điểm chỗ tốt cũng không có ở tại thần thành không phải là có ma bệnh a thằng đến nhận thức thiên nguyên cao phi mới biết được thần cấm địa bên trong thường cách một đoạn thời gian sẽ có hào quang bay ra những thứ này hào quang trong có thể là thiên tài địa bảo có thể là từng đạo lực thần thành đúng lúc tu kiến tại hào quang đi qua chỗ nếu là vận khí đủ tốt liền có cơ hội lấy được bay ra ngoài hào quang còn có thể được cái gì liền xem mọi người vận khí chính là bởi vì có hảo quan xuất hiện bên trong mang theo lệnh trông mà thèm thứ tốt mới có nhiều như vậy người không sợ chết tiến nhập thần cấm địa kỳ thật chân chính tiến nhập thần cấm địa bình thường là hai loại người một loại là tử sĩ một loại khác là giống hợi sĩ người như thế mặc kệ loại nào ngược lại chỉ cần đi vào thần cấm địa dù cho chỉ có một bước còn muốn lui về tới đã không thể nào còn cái gì tại bên hông chói dây thường phương pháp sớm đã có vô số người thử qua ngươi tính là cột lên to bằng cánh tay dây kéo cũng vô dụng tại bước vào cấm địa sau đó trong nháy mắt bị chặt đứt vết cắt chân nhăn trong như gương giống bị lợi khí chặt đứt không có người biết là chuyện gì xảy ra Thiên Nguyên cũng có tự mình phán đoán, hắn cho rằng trong thiên hạ không có loại nào lợi khí có thể làm đến loại trình độ này, khả năng duy nhất là không gian. Nói trắng ra là nơi đó là một chỗ đầu mối không gian, là hai nơi bất đồng không gian kết nối chỗ, chỉ có dưới loại tình huống này mới có thể đi đến như lợi khí vậy hiệu quả. Chỉ là Thiên Nguyên cũng không biết vì sao hai cái không gian có thể như vậy ổn định tương liên, lấy hắn đối không gian đạo lực lý giải cũng chỉ có thể là không hiểu ra sao, trừ phi tự mình đi một chuyến thần cấm địa. Dư Tiên sinh đầu, lần thứ hai nhìn về phía Kỷ Nguyên sư, nhíu mày một cái, tựa hồ ừ. nhớ tới cái gì, ngươi gọi Kỷ Nguyên sư vâng kỳ vẫn là kế dư tiên sinh há mồm phun ra một vệ kim quang tại kỳ nguyên sư trước mắt hình thành hai chữ hắn cái miệng này thật đúng là diệu dụng vô hạn tức có thể phun ra chứa được vật lại có thể nói chuyện còn có thể tổ chữ thoạt nhìn thật thần kỳ a cao phi nhìn âm thầm ước cao không gian giới chỉ hắn nhìn thấy không nhiều lắm nghe nói số lượng còn là không ít rất nhiều thiên tôn trong tay liền có có chút nhà trong xuất gia cường giả nguyên võ giả hậu thế trong tay có thể cũng có tư tàng không gian giới chỉ dù sao thứ này đơn giản sẽ không gặp người có thể giấu tới ai cũng không muốn lấy ra có thể thứ này dù sao cũng là vật hữu hình Mặc kệ ngươi là luyện chế thành nhẫn, trang sức còn là đường hành trang vật phẩm, tóm lại là có hình, nếu như bị có người tâm để mắt tới, muốn phát hiện không khó. Lúc trước Cao Phi mới vừa đạt được thời điểm, liền vì tàng không gian giới chỉ hao tổn tâm trí, biết không có thể đặt ở thông thần châu bên trong, cuối cùng chỉ có thể đánh sâu mẹ chủ ý xa loại làm làm sùng vật vẫn tương đối thông thường, cho nên xà vòng đúng dịp, cho thấy con rắn này là có chủ nhân, mới sẽ không bị người tùy ý đánh giết. Tại Sích Nguyên Đại Lục thế giới cường giả Vi tôn này trong người sống không dễ dàng, ngược lại thì sủng vật sống thoải mái hơn chút. Dù sao không thấy được sủng vật chủ nhân trước, có rất ít người dám tùy ý đánh giết sủng vật. Trời mới biết sủng vật chủ nhân mạnh cỡ bao nhiêu. Người thường nuôi sống tự mình đều khó khăn, đương nhiên sẽ không quậy dưỡng sủng vật. Dư tiên sinh trữ vật nguyên khí liền vô cùng tần tiến, dường như đem bụng của mình luyện thành không gian chữ vật, vừa an toàn vừa thuận tiện, người khác còn đơn giản không phát hiện được. Cao phi trong đầu của không ngừng lướt qua thần thuật, rất nhanh ở bên trong tìm được mấy thiên thần kỳ sinh linh luyện khí pháp môn đáng tiếc những thứ này thần tượng thuật luyện khí pháp môn là chuyên môn dùng để để thăng chiến thú bởi vì chiến thú số lượng quá ít cho nên cái này mấy thiên là cực kỳ thiên môn thần tượng thuật cao phi hôm nay nhận thức cường giả không ít ngay tôn tiên thần đều ở trong đó có thể cho tới hôm nay hắn cũng chưa từng thấy qua một đầu chân chính chiến thú sâu mẹ cũng không tại chiến thú nhóm chiến thú đầu tiên yêu cầu là nguyên thú thứ nhị muốn có thể hàn phục có hai thứ này sau đó mới sẽ suy xét dụng thần tượng thuật luyện hóa luyện chế thủ đoạn có rất nhiều loại tại ố thần tượng thuật bên trong cao cấp nhất luyện thú pháp môn chính là nhân thú hợp nhất kém một bậc chính là luyện hóa thú khí kém nhất là chỉ huy chiến thú chiến đấu. Nếu là thú, trí tuệ nhất định là không đạt được nhân loại tiêu chuẩn, sâu mẹ cơ thể giống như thú, kỳ thật thông minh của hắn đã không kém hai loại, xem như là xích nguyên đại lục vô số chủng tộc bên trong một loại. Kỷ nguyên sư sừng sốt một chút, nhìn cái chữ, đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, ôm quyền nói rằng, không biết dư tiên sinh nhận thức là vị nào, kế vô sư, kế bên trong sư, cùng ngươi chỉ kém một chữ, hơn nữa tương tự tên, ta còn biết vài cái, giống cái gì kỳ đồng sư, kỳ vòng sư loại, ngoài ra còn có kỳ hương lan, kỳ năng mai dư tiên sinh há miệng, chính là một nhóm lớn tên, hơn nữa hắn nhãn thần rất kỳ quái xem kỷ nguyên sư thời điểm mang theo vẻ hưng phấn cùng tham lam nghìn dám nhân ngư phiêu bật đường kỷ nguyên sư rõ ràng tại độc một lòng thuộc về hương kế bên trong sư thật đúng là kế nhà người chỉ là vì sao đổi họ dư tiên sinh cơ thể bắt đầu biến hóa khôi phục người trưởng thành cả hình thái cao phi đã sớm biết nhân ngư hình thái mới là dư tiên sinh vốn là hình dạng kim ngư chỉ là dùng tới nguy trang cũng không biết hắn là thế nào làm đến kỷ nguyên sư bái kiến thượng tiên kỷ nguyên sư quỳ một gối cái này tiết tại xích nguyên đại lục là cực nhỏ dùng đến dư tiên sinh hám phun ra một vệt kim quang quỳ một chân trên đất kỷ nguyên sư cơ thể toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, kim quang trong có một gốc cao hơn 3 thước cây nhỏ, trên cây dài một mảnh kim diệp, thoạt nhìn trông rất sống động. Toàn bộ hang động đá vôi đều đang run rẩy, một cổ mạnh mẽ khí tức đập vào mặt, cao phi không có nửa điểm phản ứng, đã bị cổ hơi thở này đặt ở vết động. Một đạo dường như năng lượng đầu vậy vật, theo màu vàng đạo dễ cây bộ hướng về phía trước hơn, bắt đầu tốc độ rất nhanh, đến cao 2 thước sau đó, bắt đầu trở nên chậm, càng ngày càng chậm. Quy 1 chương 162, kém một đường. Chương 162, kém một đường. Trước hai thước chỉ có thời gian mấy hơi thở. Cuối cùng một thước, đủ dùng đi một khắp đồng hồ, sau đó là lá cây, mỗi cái lá cây muốn tràn ngập năng lượng, tựa hồ cũng cực độ chắc trở, một cái canh giờ mới tràn ngập hai cái lá cây, sau tốc độ còn đang giảm xuống. Kỳ Nguyên sư toàn thân run rẩy, trên người bạch y đã bị ướt đẫm mồ hôi, tuy rằng nàng cực lực nhẫn mại, Cao Phi vẫn là nhìn ra được, nàng tựa hồ ở vào cực độ trong thống khổ, tương tự thống khổ, Cao Phi cũng từng trải qua, rất rõ ràng đến, cỡ nào gian nan, cái này hay là bởi vì nguyên võ giả có viễn siêu thường thể lực của con người cùng nghị lực, đổi thành người thường, trực tiếp là có thể đau chết. Thực lực siêu cường, loại này sự nhẫn nại lại càng cao cấp 4 nguyên võ giả, có thể mà không đổi sắc nổ có chứa đâm ngược phá nguyên tên nhỏ, đến cấp 7 trở lên, thông thường phá nguyên nô căn bản không thể tới gần người. Mặc dù là có như thế mạnh tố chất thân thể, tại kinh mạch phá rồi lại lập trong quá trình này, vẫn như cũng làm người ta thống khổ. Nhìn nữa Dư Tiên Sinh, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng phun ra một vệ kinh quang, nhập kỷ nguyên sư trong cơ thể, giúp đỡ nàng tăng thêm lực lượng nào đó, Cao Phi biết đây tuyệt đối không phải là nguyên lực, có rất lớn có thể là bọn hắn nói đạo lực, đạo lực loại vật này, cũng có thể như vậy bổ sung a. Cái này Dư Tiên Sinh quá thần kỳ, đã hắn có thể trợ giúp kị nguyên sư để thằng đạo lực, vì sao không có trực tiếp giúp đỡ tự mình? mà là dùng ngũ nguyên dịch để cao đạo chủng. Cao phi không biết kim quang trong lần chứa là sức mạnh nào, ngược lại thoạt nhìn muốn so với kia một bình lớn để Cao phi kích động ngũ nguyên dịch cao cấp hơn rất nhiều vật. Trước cũng không biết Phong Thiết Chủ dùng mình ở dư tiên sinh nơi đây đổi được cái gì, Cao phi cũng không cho là Phong Thiết Chủ đổi lại vật có thể cùng kỷ Nguyên Sư so sánh với. Trước tại thông thần châu bên trong, hắn cảm giác Lâm Phong cùng dư tiên sinh ở giữa, tựa hồ làm giao dịch nào đó. Tuy rằng hai người nói lời đều là thông qua hắn phiên dịch hoàn thành, từng chữ hắn đều biết, nghe tựa hồ đã hiểu, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy tự mình dường như bỏ lỡ cái gì. Tốt lúc trước cùng Lâm Phong trao đổi thời điểm là dùng văn tự câu thông, tất cả nói chuyện phím đều có ghi lại, có thời gian cần phải nhìn nhiều hai lần, tỉ mỉ phân tích một chút. Có thể có thể xin Thiên Nguyên giúp đỡ phân tích, đi qua lần kia gặp, hắn đối Lâm Phong đã không giống trước như vậy tin tưởng vô điều kiện. Lấy hắn đối dư tiên sinh cảm giác, đó cũng không phải một cái nhiệt tâm giúp đỡ nhà của người khác hỏa, hắn mỗi lần xuất thủ cũng là muốn gia cao. Trước giúp đỡ từ mình là vì có thể tùy ý ra vào Thông Thần Châu, đây cơ hồ đem Cao Phi gốc gác treo được hết sạch, cho tới bây giờ Cao Phi đều cảm giác mình bị thua thật nhiều. Thiên gia hỏa như vậy, biết vô điều kiện giúp đỡ Kỳ Nguyên Sư, không thể nào còn có kỷ nguyên sư cùng dư tiên sinh đọc hai câu thơ ca cao phi cũng phân tích không ra hàm nghĩa trong đó nhưng hắn có thể cảm giác được cái này bình thường tự mình nhìn thấy người thời gian hô to một tiếng thiết huyết vô địch giống nhau đến mấy phần cái này rõ ràng cho thấy tại đối ám hiệu dư tiên sinh nhận thức kỷ nguyên sư không đúng hắn đề cập tới họ kỷ kế cùng với tên gọi sư phi rốt cuộc là ý gì nguyên võ giả có đầy đủ kiên trì chút bất chi bất giác đã qua hai ngày hai đêm kỷ nguyên sư đạo thủ đã toàn bộ bổ sung đầy đủ phiến lá bổ sung đầy đủ mười mảnh chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh Dư tiên sinh tựa hồ gầy yếu đi một chút, khác biệt không nhiều lắm, cũng chỉ có cao phi cao như vậy cấp nguyên võ giả có thể phân biệt ra được trong đó trên lệch nhỏ bé, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng dư tiên sinh là đói gầy, vài ngày không ăn không uống, đối chơi đê dại nguyên võ giả cũng không tính là chuyện, càng chưa nói nông sông trong động đá vôi ba vị, cao phi tự mình đều không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Chớp mắt lại là một ngày một đêm đi qua, cuối cùng một mảnh đạo diệp rốt cục không không có bổ sung đầy đủ, cao phi cảm giác thiếu một tia, tuy rằng chênh lệch cực nhỏ, hắn lại có thể xác định tuyệt đối không có bổ sung đầy đủ. Được rồi, chỉ có thể làm đến loại trình độ này, cuối cùng một luồng. Nhất định phải do chính ngươi bổ sung đầy đủ. Nếu là có thể được bổ sung đầy đủ, ngươi tự nhiên thẳng tới Mây Xanh, không kém gì hợi sĩ. Nếu là bổ sung không đủ, trăm năm bên trong, lại là một cái xương cắt con đường tùy tâm, chỉ có thể chính ngươi đi. Mặc kệ nhiều sinh linh mạnh mẽ, không thể là người khác việc dư tiên sinh phun ra một chuỗi bá khí, nhẹ giọng nói rằng. Đa tạ Lão tổ thành toàn. kỳ Nguyên sư lần thứ hai quỳ một chân trên đất, chào nói rằng. Ta còn tưởng rằng các ngươi kế thị bộ tộc đã diện, không nghĩ tới còn có thể chuyển thừa xuống, cũng là không dễ. Cái này vốn nên là ngươi nhọn kế thị gia chủ nên được, chỉ là ngươi đi con đường càng thêm gian nan một phần, kỳ thật kỳ thật những thứ này đều là vô dụng, hỏi một chút ngươi bản tâm, ngươi tới cùng nghĩ muốn cái gì? Như ta vậy, thiên hạ vô địch. Dư Tiên Sinh nhìn kỹ Nguyên Sư lắc đầu, cái này không có ý nghĩa. Chính là. Kỷ Nguyên Sư gật đầu nói, hai người nói chuyện hoàn toàn không có Cao Phi, rõ ràng có thể dùng nguyên lực truyền âm, hết lần này tới lần khác không cần, hơn nữa thanh âm còn không nhỏ. Cao Phi muốn nghe không được cũng không được, cũng không biết bọn họ có chủ ý gì. Cao Phi hơi có chút táo động, hắn đã sớm nghe nói, bí mật thứ này, biết đến càng ít càng tốt, biết nhiều người liền không sống nổi. Người ta ở ngay trước mặt hắn, nói chút nghe cái hiểu cái không. Thế nào đều giống cực độ cơ mật vật, Cao Phi liền càng phát không có cảm giác an toàn. Tựa hồ cảm ứng được bất an của hắn, Dư Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía Cao Phi, mỉm cười, "Cao Phi, không cần lo lắng, quan hệ của ta và ngươi không giống người thường, kế thị là ta đã từng bốn hầu một trong." Nói xong, quay đầu đối Kỷ Nguyên Sư nói rằng, "Cao Phi là của ta hợp tác đồng bọn, một cái là tôi tớ, một cái là đồng bọn, lập tức phân cao thấp, có thể Cao Phi lại thêm không thoải mái." Từ nhỏ đến lớn, hắn đã sớm biết, sinh Nguyên Đại Lục là một cường giả vi tôn thế giới, đừng cầm thân phận gì địa vị, mấy thứ này đều đến từ chính thực lực, không có thực lực Ngươi tính là là thương minh minh chủ, không có khả năng sống thấy ngày thứ hai Thái Dương. Cái gì chó ma thân phận, tại không có tương ứng thực lực trước, thân phận địa vị càng cao, chết càng nhanh. Kỳ nguyên sư thực lực, hắn đã thấy trong thân thể đạo thụ trưởng cao hơn ba thước, đạo diệp mười một phiến cùng mình đạo thụ so với, tuy rằng không cứ gọi được đại thụ che trời, trên lệ cũng là mắt trần có thể thấy. Người ta ba thước, nhà mình mới ba tấc, gấp 10 lần trên người ta. Nghi. không đúng, tự mình dường như vẫn còn có chút bất động. Theo như dư tiên sinh lời giải thích, thiên nguyên kể rõ, cùng với tự mình lý giải, đạo thụ loại vật này là thiên thần mới có thể có mình bây giờ liền có đạo thụ tới cùng tính là gì mặc kệ thế nào cao phi vẫn là lo lắng nhìn thoáng qua kỷ nguyên sư tại nông sông trong động đá vôi có dư tiên sinh tại hắn tự nhiên không cần lo lắng cái gì có thể cao phi cùng không chuẩn bị lớn ở nơi này chỉ muốn rời đi nơi này tự mình vẫn như cũ chỉ thiết huyết thương minh bên trong một tân nhân kỷ nguyên sư là thiết huyết thương minh lão đại đổi thành tự mình biết trực tiếp bóp chết đại khái kỷ nguyên sư sẽ như vậy nghĩ đi cao tiên sinh ngài bất an kỷ nguyên sư đã cảm thấy hiện đang nói cái gì tiên sinh đều sẽ không tin tưởng chờ ly khai thiên phủ kỷ nguyên sư tự nhiên sẽ hướng ngài giải thích rõ. Kỷ Nguyên Sư hướng về phía Cao Phi túi người hành lễ, không người cúi chào, đây đã là đại lễ, không dám, ngài là Thiết huyết Thương Minh Đại Động. Cao Phi vội vã né qua kỷ Nguyên Sư đại lễ, trong lòng suy nghĩ thế nào né qua cái này tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha, đi đi. Dư tiên Sinh vừa cười vừa nói, Cao Phi trước mắt một trận mơ hồ, cảnh vật bốn phía đã thay đổi khác nhau rất lớn. Trận trận mùi thơm kéo tới, làm người ta say sưa, Cao Phi cũng không phải rất thích hoa hương người, có thể lúc này, rõ ràng cảm giác được ý động thần chỉ, trong lòng phi não bị tẩy đế hết sạch, chỉ cảm thấy cơ thể và đầu gót thư sướng đến tận cùng, một cổ lưỡi biếng cảm giác sông lên đầu cảm thấy cái gì nguyên võ tu luyện tìm người nhà đều không tồn tại thế giới tốt đẹp như thế cái nào bình tĩnh để ý tới những chuyện nhảm chẳng kia nguyên lực lưu truyền báo nguyên thủ nhất này nơi là thông minh hà đệ tứ cảnh hoa mai ao, mùi hoa nhất sâm tâm thần người bên hai truyền đến kỷ nguyên sư thanh âm cao phi trong lòng dùng mình không chờ hắn vận chuyển nguyên lực mùi hoa bị một cổ sức mạnh thần kỳ hút đi không có mùi hoa cao phi lập tức cảm giác được một mảnh thanh minh dương mắt nhìn lên tự mình chính bản thân tại một chỗ trong thung lũng dưới chân là trong suốt thông minh hà thủy hai bên là cao vấp nhập vân vách đá trên vách đá dựng đứng tràn đầy đều là cao hơn một trượng cây đảo Cây đào lên nở đầy màu hồng hoa đào. Nhìn nữa tự mình, cung kỳ nguyên sư đang ngồi ở vách đá, một chỗ không đủ mười thước vương nổi lên trên thạch đài, bốn phía đồng dạng tràn đầy cây đào. Gió nhẹ mơn trớn, tựa hồ lại ngửi được một tia hoa đào hương khí, chỉ là lại cũng mất trước cái loại này tẩy địch tâm thần cảm giác. Là thông thần châu, là nó hút đi hoa đào trường khí, thông thần châu còn có loại công năng này. Thông thần châu tác dụng rất nhiều, Odin đã từng tỉ mỉ cùng hắn phân tích qua, đừng xem vật này là Odin luyện chế, nhưng hắn cái này luyện chế thần tượng, đối thông thần châu tác dụng cũng chỉ là kiến thức lừa dời. Ngoại trừ là thời không đạo tiêu, câu thông tam giới ở ngoài còn có rất nhiều ngoại ý muốn đoạt được. Cao Phi tự mình cũng ở đây tổng kết, trong đó liền bao quát mượn Thông Thần Châu giết địch công năng, có đôi khi còn có thể dẫn động tâm huyết, trước thời hạn báo động trước, chỉ là loại thời điểm này không nhiều lắm, lấy Cao Phi tính tình cẩn thận, thông thường không cần phải Thông Thần Châu báo động trước. Một cái cây tử đàn bản thấp, hai cái lót quan hoàn, một bầu rượu ngon, bốn bàn đan sáng, Kỷ Nguyên Sư tâm tình thoạt nhìn vô cùng tốt, hướng về phía Cao Phi vừa chấp tay, cao tiên sinh mời vào chỗ, nơi đây bất tiện, cũng chỉ có tùy thân mang theo một phần rượu và thức ăn, còn xin tiên sinh chớ có ghét bỏ. Nói xong, biết Cao Phi trong lòng cảnh giác, tự mình ngồi xuống trước, đảo mang hắn rượu Uống một hơi cạn sạch, lại đang nuốt một bản thái lên, các ăn một miếng, tỏ vẻ không động. Kỳ thật đây hết thể chỉ là cho thấy thái độ, thật muốn có động, lấy thực lực của nàng, an cũng không sao. Dấu diếm được lúc này Cao Phi, là không thể nào. Cao Phi đứng không nhúc nhích, đổi lại trước đây, hắn khẳng định trước tiên tiến nhập Thông Thần Châu bên trong, dù cho thực sự không có nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình đi thử. Nhưng là bây giờ, hắn thật khó khăn à? Thông Thần Châu đã không còn là hắn độc hữu, không chỉ Lâm Phong cũng có thể tùy thời ra vào, liền dư tiên sinh cũng có thể có thể, hắn có một loại nhà mình bị người xâm chiếm, lại cảm giác bất lực. Kế thị là rất cổ xưa dòng họ, Kế phi, Kế toán là một loại chức vị. Theo tên lên là có thể nhìn ra, Kế phi chính là phi tử ý tứ, chính là cường giả nữ nhân, Kế toán chính là bây giờ chủ nưu, nưu sĩ ý tứ. Phi tử cùng nưu sĩ hai cái này chức nghiệp vốn là truyền tự mình kế thị. Kỷ Nguyên sư nói rằng, Quy một chương 163, Hoa Mai chướng bên trong lời của Kim. Chương 163, Hoa Mai chướng bên trong lời của Kim. Nhà ta lão tổ gọi Kế vô sư, vốn là tên khẳng định không gọi cái này, còn gọi cái gì? Chúng ta những thứ này con cháu đời sau cũng không biết. Còn hiện tại, thế gian lại không kế họ liền họ kỳ đều cũng có nguy hiểm, phàm là họ kế sớm đã bị người giết sạch. Cho nên về sau có kỳ họ, phúc họ, quý họ, lại về sau, liền những thứ này dòng họ đều thiếu, những thứ khác đồng tông họ gì, ngay cả ta cũng không biết." Kỳ Nguyên sư vẻ mặt bình tĩnh nói, coi như nói là chuyện của người khác. Kế thị bên trong, chỉ có ưu tú nhất nữ tử mới có thể đặt tên là phi, tên này đại biểu kế nhà người thừa kế, nếu như nàng có thể lớn lên, đi đến nhất định tiêu chuẩn, liền có thể đổi tên là sư. Thì như, nguyên bản gọi kỳ nguyên phi, hôm nay gọi kỳ nguyên sư. Còn ngươi nữa nhắc tới cô gái kia, gọi kỳ Lan phi. Hạt là là đương đại kỳ ra bồi dưỡng ra được, còn đường dòng họ cũng có thể có thể có gọi tên này. Một cái phá tên, biến đổi tới biến đổi đi, có lông ý tư à? Cao phi trong lòng đoán thầm, nhưng hắn biết, nơi đây khẳng định có một cái rất dài cố sự. Nếu như chỉ là cái danh tự, vậy quá nhàm chán. đã kế nhà cùng dư tiên sinh dính liễu quan hệ, sự tình tuyệt đối không nhỏ. Nghe nói rất nhiều năm trước, cái này rất nhiều năm, chỉ là ít nhất vượt quá 5.000 năm trở lên, tới cùng có bao nhiêu năm ta cũng không biết. Tại rất nhiều năm trước, dư tiên sinh cũng đã tồn tại, không muốn hoài nghi lời nói của ta, hắn thực sự sống lâu như vậy. Cao Phi biết Kỷ Nguyên sư nói không sai, hắn biết đến chuẩn xác hơn, Dư Tiên Sinh tại Sích Nguyên Đại Lục lên, đã có 7000 năm thời gian, bất quá cái này có phải thật vậy hay không, chỉ có chờ biết, theo Kỷ Nguyên sư trong miệng tìm được chứng minh, đại biểu 5000 năm thời gian nhất định là có, cái này đã vượt qua thư tịch bên trong ghi lại sớm nhất lịch sử ghi chép. Khi đó Dư Tiên Sinh tìm bốn họ tôi tớ, mỗi nhà không giống nhau, kế nhà vi sư, cũng chính là chủ mưu, bởi vì kế gia lão tổ rất mẻ bén, ba nhà khác, chia ra làm tượng, thần, bộ. Tượng chỉ là thần tượng, thần chỉ là thiên thần, bộ thì là cha xét thiên hạ. Bởi vì Dư lão tổ mỗi nghìn năm mới phải xuất hiện một lần, cho nên đạt được chỗ tốt tứ gia cũng không có khả năng khống chế thiên hạ, tự mình trước đánh nhau. Kỷ Nguyên sư lại uống một ngụm rượu, nhìn ra được đoạn lịch sử này để cho nàng có chút buồn bực. Cao Phi trong lòng như kinh đào hái lãng, chẳng lẽ nói, hôm nay Xích Nguyên Đại Lục bố cục chính là bởi vì Dư Tiên Sinh mà thay đổi. Ngẫm lại Lâm Phong học thức, Cao Phi cảm giác khả năng này thật là có, nếu như Lâm Phong tại Xích Nguyên Đại Lục lên, có Dư Tiên Sinh thực lực, cải biến toàn bộ đại lục bố cục, không nói dễ dàng, sợ là không khó làm đến. Lâm Phong đã từng nói cho hắn qua một phần thú vị cố sự nói một cái bây giờ tổ địa người nếu như có thể trở lại hai ngàn năm trước dù cho hắn chỉ là một người bình thường có rất lớn có thể có thể thay đổi thế giới dư tiên sinh chính là cái đó xuyên qua thời không người bảy ngàn năm trước xích nguyên đại lục vẫn là một mảnh hoang dã cho dù có nguyên võ giả thực lực cũng sẽ không rất mạnh kinh dư tiên sinh chỉ điểm sau đó tứ gia nếu là có thể tề tâm hợp lực muốn khống chế toàn bộ đại lục không phải là cái gì việc khó nguyên bản tứ gia coi như đồng lòng hầu như khống chế toàn bộ sích nguyên thẳng đến có một ngày trời giáng thần vận rơi xuống xích nguyên đại lục lên dẫn phát rồi hồng hoang thai đường mảng lớn sinh linh tử vong liền bị dư lão tổ chỉ điểm tứ ra, cũng có rất nhiều người không có thể tránh được chàng thai nạn này có thể thai nạn qua đi thế gian này là hơn rất nhiều kỳ quái sinh vật thực lực bọn hắn cường đại lại phi thường mẹ bén, cũng may bọn họ cũng không thích ứng hoàn cảnh của nơi này tại không tới trăm năm trong thời gian đại bộ phận chết đi còn có một chút sản sinh biến hóa kỳ nguyên sư tiếp tục nói lâm phong giáo dục tô đìn suy đoán kỳ nguyên sư giải thích 7.000 năm xích nguyên lịch sử đại lục tại cao phi trong đầu từ từ xuất hiện một cái mơ hồ mệt lạ chẳng hai nạn này qua đi Sinh Nguyên Đại Lục lên liền nhiều hơn một chỗ tuyệt địa, cũng chính là bây giờ Thần Cấm Địa. Quả thế, Cao Phi thẩm nghĩ trong lòng, cái đó nghịch biện xuất hiện lần nữa ở trong đầu. Tổ Đỉnh suy đoán có to lớn thuyền vượt qua Tinh Hải đi tới Sinh Nguyên, hôm nay thần, ma, yêu, người bốn tộc hậu đại đều là cự trên tuyển trí tuệ sinh linh hậu đại. Hắn coi đây là căn cứ, tốn hao nghìn năm, rốt cục luyện chế ra Thông Thần Châu, lấy cầu thông tổ địa. Không nói suy đoán của hắn đúng hay không, Thông Thần Châu thực sự hoàn thành, tuy rằng bởi vì hắn tự mình luyện chế được vấn đề không cách nào sử dụng, có thể cao phi có thể sử dụng, đích sắc cùng tổ địa có liên lạc, lần này bởi vì dư tiên sinh nguyên cớ, không chỉ là liên lạc với, còn tận mắt thấy tổ địa Lâm Phong. Vấn đề là, Lâm Phong nói cho hắn biết, nếu như Âu Điển suy đoán đúng, những người đó rất không có khả năng đến từ tổ địa, nếu như là, đó cũng là cực kỳ lâu sau đó, tổ địa nhân loại mới có thể làm đến, nơi này có cái thời gian nghịch biện vấn đề. Ngược lại cao phi là càng nghe càng mơ hồ, cái loại này gọi phi thuyền vũ trụ vật, sớm tại mấy ngàn năm trước liền rơi vào xích nguyên đại lục lên, mà ở tổ địa, chiếc phi thuyền này còn chưa bắt đầu kiến tạo, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Căn bản là nói không thông được rồi. Đương nhiên, còn có một loại có thể, tại khác một cái tinh cầu lên, có cùng nhân loại tương tự sinh vật, khoa học kỹ thuật của bọn họ so tổ địa cường đại hơn, rơi xuống Xích Nguyên đại lục, là một cái khác trí tuệ quần thể, mà không phải tổ địa. Họ như vậy để tài tới, Lâm Phong đã lấy cao phi huyết dịch ra hàn mẫu, dùng một chủng loại giống như dị máu nhận thân phương thức, đối cao phi cùng Lâm Phong huyết dịch tiến hành phân tích, được đi ra kết luận, tương tự độ phi thường cao. Cái này khó giải, liền Lâm Phong đều câu đố, gen A hàn mẫu chất thí, đã chứng minh cao phi là tổ địa nhân loại, xuất từ đồng nhất châu, cùng một loại nhóm Lâm Phong tốn giá cao tiền xin này vị bác sĩ, người ta bảo chứng tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Đi mẹ nó sẽ không ra lỗi. Cao Phi sinh hoạt tại trời mới biết ở nơi nào xích nguyên đại lục, chuyện để người ngoài hành tinh, người rõ ràng nói cho ta biết là xuất từ cùng một loại nhóm. Tứ gia hầu ở giữa mang bên trong, dẫn phát hỗn loạn, trận này hỗn loạn, dẫn phát rồi một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Vạn tộc đại chiến. Cao Phi thuận miệng nói rằng, liền đoán biết là như thế này. Đây hết thảy sau cùng căn nguyên, lại còn là ở dư tiên sinh trên người. Ai biết kỷ nguyên sư lắc đầu, không phải là vạn tộc đại chiến là ở hai năm trước phát sinh. Ta nói chẳng đại chiến kia. So vạn tộc đại chiến còn khốc liệt hơn, phát sinh ở 4000 năm trước. Chuẩn xác mà nói, là phát sinh ở Dư Tiên Sinh lần thứ 4 xuất hiện sau đó ước chừng 100 năm. Vạn tộc đại chiến là Dư Tiên Sinh lần thứ 6 xuất hiện sau 100 năm. Hiện tại là Dư Tiên Sinh lần thứ 8 xuất hiện. Kỷ Nguyên sư sắc mặt rất khó nhìn, Cao Phi trầm mặc không nói, hắn tuy rằng không tính là nhảy bén, tuyệt đối không ngu ngốc, theo thực lực đề thằng, suy nghĩ tựa hồ cũng càng thanh minh mấy phần. Kỷ Nguyên sư trong lời nói ý tứ hắn nghe hiểu, cái này Dư Tiên Sinh chính là mẹ nó một cái tai họa. 7000 năm xuất hiện 8 lần, vừa tới Sích Nguyên Đại Lục thời điểm xuất hiện một lần, sau đó cách mỗi nghìn năm xuất hiện một lần. Cao Phi ở trong lòng tính toán, lại tưởng tượng một chút dư tiên sinh vừa tới Sích Nguyên Đại Lục lúc nơi đây rất có thể là một mảnh đất man hoang, Sau phi thuyền, các chủng tộc của thời, cách mỗi 2.000 năm một lần vạn tộc đại chiến. Cao Phi cảm giác có chút lạnh. Thông Minh Hà Hoa Mai Âu là một bốn mùa như xuân chỗ, nơi này hoa mai trường thịnh không suy. Bất kể lúc nào, người đều có thể thấy nở rộ hoa mai, nhiệt độ hợp lòng người, lại thêm Cao Phi hôm nay cao to cấp 7 thực lực, tính là ngủ ở băng tuyết bên trong, không thể có thể cảm giác được lạnh. Vì sao? Cao Phi tiếng nói khàn khàn lợi hại, cảm giác trong cổ họng có một đám lửa hừng hực. Không biết, có thể là vừa khớp, có thể là Lão Tổ có ý định an bài. Kỳ Nguyên Sư lắc đầu nói rằng, Kỳ tiên Bối, ngài bây giờ là thiên thần. Cao Phi ngồi ở lót quang hoàng lên hỏi, là cũng không phải. Theo như trước ta lý giải, có đạo trùng, đào tạo đạo thụ, cũng đã là thiên thần. Có thể ta rất sớm trước đây liền có đạo thụ, hôm nay đạo thụ đã rất cao, có thể ta còn chưa phải là thiên thần. Bất quá thực lực của ta, hẳn là không kém gì phần lớn thiên thần. Cho nên, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Lão Tổ tại ta đạo thụ trong rót vào đạo lực. Kỳ thật cái này cũng không có thể đề thăng thực lực của ta, mà là cải biến ta con đường. Trong thiên hạ cũng chỉ có Lão Tổ mới có nhiều các loại thủ đoạn. Ngươi có thể cho rằng ta là một cái không phải là thiên thần thiên thần. Kỷ Nguyên Sư theo nói rằng, nàng cũng không muốn giải thích quá nhiều, liên quan tới đạo, đừng nói cao phi loại thực lực này, tính là tuyệt đại bộ phân thiên tôn, cuối cùng cả đời không thể nào hiểu được. Đây cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể nói rõ. Đã hiểu, dĩ nhiên là hiểu, không biết, giải thích thế nào đều vô dụng. Thiết huyết nhị đồng phương thiên ai, tại thiên tôn bên trong thực lực coi như là đứng đầu, hơn nữa sớm tại trăm năm trước đã là đứng đầu nhất thiên tôn nhưng hắn chính là không hiểu đạo là cái gì, là sứ nói lại minh bạch, hắn cũng không biết từ lâu tay đủ loại ẩn chứa đạo lực thiên tài địa bảo cũng không biết được hắn dùng hết nhiều ít, nhưng hắn liền môn ở nơi nào đều sở trái đạo đức. Có một số việc liền kỳ quái như thế, luận thiên phú, tài nguyên, thông tuệ, phương thiên ngay gấp 10 lần so với phong thiết trụ, nhưng nhân gia phong thiết trụ nhẹ nhõm thành tiểu thiên thần. đừng nói phương thiên ai, ngay cả có lao tổ chiếu cố kỷ nguyên sư được xưng thiên tôn đệ nhất nhân, có thể nàng vẫn như cũ vẫn là thiên tôn. loại chuyện này, căn bản không có đạo lý có thể giảng. dư tiên sinh thực lực, kỳ tiền bối là thế nào nhìn? cao phi tò mò hỏi. Quỷ Nguyên sư trong mắt thoáng qua một tia cảnh giác, lại cảm thấy buồn cười, suy nghĩ chốc lát nói rằng, cao tiên sinh là lão tổ đồng bọn, vốn không thích đáng hỏi như thế, có thể đã hỏi, nói cho ngươi biết cũng không sao, lão tổ thực lực, thâm bất khả chắc, cao hơn nhiều tất cả thiên thần, dù cho trong truyền thuyết hợi sĩ, tại lão tổ trước mặt, nhánh không chống được trong thời gian ngắn. Hợi sĩ, La Kỷ Nguyên sư cùng Cao Phi đều biết thần tộc đệ nhất từng giả, bọn họ chỉ biết là những thứ này, 2000 năm trước lịch sử, hầu như toàn bộ mất đi, mặc dù Kỷ Nguyên sư biết một phần, cũng không tiện lấy ra làm tương đối. Thiên nguyên đây, Cao Phi muốn chuẩn xác hơn đánh giá. Tối đa 10 hơi thở. Kỳ Nguyên sư khẳng định nói: "Tôi đây." Cao Phi tiếp tục truy vấn: "Thần tộc Cô đó là vị thần tượng, rất có thể xuất từ bốn trong môn thần tượng một môn, hắn thực lực rất kém cỏi, không có gì giá trị tham khảo. Họ Hạ Dạ gia tộc Thiện trường thần tượng thuật, nghe nói bọn họ tự nhận là thiên hạ vô địch, rõ ràng tiến nhập thần cấm địa, ngươi cũng không cần dùng ô địn so sánh, kỳ thật ô địn thực lực tại đương đại rất bình thường, nhưng thật ra hắn rất nhiều thần tượng thủ đoạn sẽ cho người đau đầu. Quy một chương 164, lại bị bắt. Chương 164, lại bị bắt. Trên lệch so chính mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều." điều này làm cho Cao Phi có chút mê hoặc. Theo như Odin lời giải thích, hắn đích xác là một gã thần tượng, nhưng hắn khai sáng ra một bộ hoàn toàn bất đồng thần tượng thuật, có thể để cho thần tượng có cùng cùng giai chiến đấu thực lực, liền nguyên năng cựu kinh loại này tại Cao Phi trong mắt không có gì sánh kịp thần thư, đều khinh thường tại nhìn. Không chỉ như vậy, hắn còn chính mồm nói qua, hắn được ba cái cùng giai cường giả đánh lén, tại chỗ cách giết một người, bị thương nặng một người, chỉ có một bị thương nhẹ chạy thoát. đương nhiên hắn bỏ ra cái giá cực lớn, cuối cùng bởi vì bị thương nặng mà chết, có thể như thế nào đi nữa, đại biểu cho hắn có thể lấy một ba thực lực này. Tại kỷ Nguyên Sư trong mắt, rõ ràng không tính là cái gì. Làm sao có thể? Kỷ Nguyên Sư thực lực mạnh như thế nào, Cao Phi vẫn là không làm rõ được. Kỷ Nguyên Sư vẫn là thiên tôn, dù cho nàng là thiên tôn đệ nhất nhân, vậy cũng vẫn là thiên tôn a theo như chính nàng lời giải thích, thực lực của nàng hẳn là không kém gì thiên thần. Mặt khác, cũng sẽ không mạnh hơn thiên thần. Thiên thần ở giữa, lại là có khoảng cách. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Phi triệt để hồ đồ. Thiên thần, thiên tôn ở giữa thực lực kém nhiều ít, có thể tại dư tiên sinh trước mặt, có thể chống đỡ trong thời gian ngắn không chết, lại đại biểu cho cái gì? Cao Phi than nhẹ một tiếng vẫn là tự mình thực lực qua yêu a yếu đến căn bản không thể nào hiểu được trình độ. Kỳ thật hắn rất muốn ra tay thử xem, mình cùng kỷ nguyên sư sự chênh lệnh bao lớn, có thể lại không dám. Hắn một mực hoài nghi, kỷ nguyên sư muốn giết chết tự mình. Đừng suy nghĩ, lấy ngươi thực lực, căn bản không thể nào hiểu được lao tổ cường đại, có thể trở thành lao tổ tôi tớ, đã là cơ duyên to lớn, ta không biết ngươi là thế nào trở thành lao tổ đồng bọn. Đồng bọn, tóm lại muốn so tôi tớ cao hơn rất nhiều. Kỷ nguyên sư tò mò nhìn cao phi, nàng thực sự muốn biết, cao phi bằng cái gì đạt được lớn như vậy cơ duyên. Theo kỳ thị chuyển bút bên trong nàng nhìn thấy rất nhiều tiền nhân ghi chép. Phàm là đạt được lao tổ cơ duyên người mới chính thức được cho chúa tể một phương, mặc dù có người vận khí cực kém cũng không lâu lắm sẽ chết rồi, có thể thực lực bọn hắn tăng lên, nhưng là lại chân thực cực kỳ. Kỵ nguyên sư nhã lực cũng không phải là phương thiên nhai loại người như vậy có thể so sánh, nàng liếc mắt liền nhìn ra, cao phi nguyên võ thiên phú rất bình thường, có thể trên người hắn cho mình một loại khí tức của đồng loại, không cần đoán nàng cũng biết, cao phi trên người có đạo trùng, thậm chí là đạo thụ, một cái cự ly thiên tôn còn rất xa xôi tiểu tử lại có đạo thụ, cái này đã phá vỡ kỵ nguyên sư đối đạo nhận thức. Tu luyện, tu đạo, đây là một cái nước chảy thành sông quá trình có chút đường đi nhầm mãi mãi cũng không cách nào đến bị ngạ. nguyên võ dựa vào luyện người có thể tu luyện cũng có thể mượn thiên tài địa bảo tu đạo dựa vào là cảm ngộ cùng lý giải mặc dù đạt được có đạo lực bảo vật cũng chỉ là mượn một con đường riêng lực mạch lạc, tới hoàn thiện con đường của mình đến nay đến cũng không có người có thể tìm tới mưu lợi biện pháp liền lao tổ dư thiên sinh cũng chỉ có thể giúp đỡ kỳ nguyên sư để thăng đạo lực nhưng không cách nào giúp đỡ nàng hoàn thiện con đường liền biết không đường tắt có thể đi tất cả chỉ có thể dựa vào tự mình kỳ tiên bối hậu bối chuẩn bị trở về u minh động sẽ tìm thử thời vận không bằng vì vậy hôn khác gặp cao phi đứng lên chắp tay nói rằng, cùng những thứ này người giao tiếp, cần một viên đại trái tim a, chỉ cần tại những cường giả này bên cạnh, cao phi đã cảm thấy toàn thân khó chịu, luôn cảm giác gặp nguy hiểm. dung lâm phong lại nói, luôn luôn điều dân muốn hại liên kết, cũng tốt, cao tiên sinh may mắn gia nhập thiết huyết, là thiết huyết phúc, thứ cho kỷ nguyên sư không biết, chính là lễ mọn, còn xin tiên sinh vui vẻ nhận. đang khi nói chuyện, một chỉ cao nửa thước mảnh bình sứ xuất hiện ở trong tay, biết cao phi cảnh giác rất nặng, không có trực tiếp đưa về phía cao phi, đặt ở trên bàn thấp, mở ra nắp bình, hơi vỗ miệng bình, mùi vị quen thuộc truyền tới. Cao Phi cảm giác mình và nhũ Nguyên Dịch tựa hồ rất hữu duyên, ở trong thời gian ngắn như vậy, đã là lần thứ 3 nhìn thấy Ngũ Nguyên Dịch, trước đó, tự mình sống hơn 20 năm, nghe được Ngũ Nguyên Dịch cái tên này số lần đều cũng có hạn chế. Bình thường trong trạm dịch nghe những thứ kia thương đội vân du bốn phương nhóm quắc, đều sẽ không có người thổi tới Ngũ Nguyên Dịch loại này cấp thứ khác, ngược lại hắn trong nhận thức người chồng, chân chính có cơ hội tiếp xúc được Ngũ Nguyên Dịch, cũng chỉ có về sau nhận thức Liêu gia cùng Công Tôn gia hai vị tiểu thư, còn người khác, không có mấy cái không biết xấu hổ thổi lớn như vậy, thổi không ai tin a lấy thương đội vân du bốn phương nhóm kiến thức bọn họ trong miệng ngũ nguyên dịch vậy là thần dược có bệnh chưa bệnh không có bệnh có thể thành tiên một giọt ngũ nguyên dịch đi xuống một bậc nguyên võ giả trực tiếp để thăng tới bốn cấp năm cung phụng ừ đại trí cũng liền thổi tới cái này trình độ muốn thổi lại hung ác nhiều cũng không biết làm như thế nào thổi mới tốt cao phi biết ngũ nguyên dịch đích xác là thiên tài địa bảo lại đối với bọn họ thổi những thứ kia công hiệu cũng không phải dược chỉ hoán cọp lông bệnh à nó duy nhất công hiệu chính là trong thời gian cực ngắn bổ sung tiêu hao sạch sẽ nguyên lực hôm nay lại có tác dụng thứ hai lấy ra tới thụ giúp đỡ đạo thụ phát triển cái này Cao Phi thật muốn muốn thứ này, ngoại trừ nhũ nguyên dịch ở ngoài, hắn không biết giúp thế nào trợ đạo thụ phát triển. Hôm nay đạo thụ ở trong tay của hắn, tựa hồ không phát huy ra bao nhiêu tác dụng, ngoại trừ dùng để thay thế kinh mạch, tổ chức nguyên lực ở ngoài, không có đường tác dụng. Cao Tiên Sinh vẫn chưa rõ sao, kỷ mộ cái này là muốn cùng Tiên Sinh giữ gìn mối quan hệ. Kỳ mộ minh bạch, Tiên Sinh đây là không thích ứng, kỷ thật không cần phải như vậy, chỉ cần để thế người biết, Cao Tiên Sinh cùng dư lão tổ là tính hợp quần, thế gian này sẽ không mấy cái dám động ngươi. Nguyên Sư cười khổ nói, nàng rất muốn biết Cao Phi bí mật, nàng muốn trở thành lao tổ đồng bọn, mà không phải tôi tớ. Ô, cao phi lông mày nở lên, còn có loại này phúc lợi. Trong lòng mơ hồ có chút hương vấn cùng chờ đợi, nhưng cũng không tin tưởng. Xích nguyên đại lục thứ không thiếu nhất, chính là kẻ liều mạng. Mặc dù giống nhân tộc như vậy rất thủ quy củ trong trung tộc, sơn phỉ, ma tặc cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Ngấm lại buồn người xếp thành tháp cao, làm người ta buồn nôn lại nào tới trước nối nghiệp lam với người, chỉ bằng vào danh hào muốn hù doanh người, đó không phải là xả đạn à? Vạn tộc chiến trường cự ly thiết huyết thương thành gần như vậy, hầu như chính là nhà mình hậu hoa viên, thiết huyết thực lực đặt ở chỗ ấy, có thể vừa nghe nói có bảo vật như thế, nhiều ít nguyên võ giả liều mạng tiến nhập chỗ ấy thế cho nên Vương Thiên Nhai không thể không xuất động chiến bảo, vận dụng một điểm cuối cùng chiến bảo năng lượng. Nếu như có thể nhẹ nhõm thu thập hết những thứ kia kẻ trọng dương, Cao Phi không tin Vương Thiên Nhai sẽ cam lòng vận dụng chiến bảo. Cho tới bây giờ, Cao Phi không có thấy Vương Thiên Nhai thân ảnh, cũng không biết hắn có tới hay không. Nếu như gặp phải Kỳ Nguyên Sư, hai vị này biểu tình nhất định rất thú vị. Người nào? Kỳ Nguyên Sư cơ thể trong dây lát sáng lên, đạo tụ mơ hồ có thể thấy được. Cao Phi thấy hoa mắt, trên bàn mảnh bình sứ không có. Tiếp theo cơ thể bay vào không trung, không gian bốn phía hơi có chút vẩn mèo, trong nháy mắt được thông thần châu hút đi. Cao Phi là may mắn, nếu như không phải là Thông Thần Châu thích nhất chính là không manh nhỏ, nhìn như bé nhỏ không đáng kể không gian và mèo, đủ để cho Cao Phi phấn thân bài cốt. Người không muốn ta muốn, tiểu tử này rất đáng tiền, vận khí không tệ, còn có thể lại bán một lần. Phong Thiết Trụ đứng ở hoa đào ao một bên kia trên vách đá dựng đứng, một tay mang theo Cao Phi, tay kia cất song bình sứ, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, tiểu tử này rõ ràng sống đi ra, có thể còn sống theo nông sông trong động đá vôi đi ra, thông thường đại biểu cho đã theo dư tiên sinh cho ấy cầm đến chỗ tốt rồi, phần này chỗ tốt, trong tay tiểu tử cầm không dụng, còn không bằng cho mình tốt hơn. Tính là là tự mình cầm không đi chỗ tốt, hắn sẽ không để ý đem cao phi lại bán một lần. Tại trong ấn tượng của hắn, đưa tới cửa sinh ý, Dư Tiên Sinh cực nhỏ có hài lòng, hắn cùng với Dư Tiên Sinh giao tiếp chỉ có 7 ngày thời gian, lại liên tục đưa 4 hồi vật đi qua, chỉ có một lần cuối cùng, đưa đi qua cao phi, theo Dư Tiên Sinh trong tay đạt được chỗ tốt tối đa. "Vương hắn ra, hắn là Dư Tiên Sinh đồng bọn, đồng bọn ngươi hiểu chưa?" Kỷ Nguyên Sư mặt vô cùng lạnh lùng, phong đại ngốc Tử Minh hiện không phải là cái gì tên rất hay, mang theo rất mạnh khí bị, có thể nàng không nghi tới, người này thực lực còn cao hơn nàng, điều này làm cho Kỷ Nguyên Sư cũng có chút mơ hồ. Tại gặp phải dư tiên sinh trước, nàng liền cùng thiên thần đã giao thủ, cực kỳ năm năm số. Lần này tiếp thu dư tiên sinh đạo lực còn chú, tính là đề thăng không nhiều lắm, khẳng định có tăng lên. Chỉ là một lần giao thủ, hắn liền biết mình không phải là phong thiết trụ đối thủ, chẳng lẽ trước đều là hảo giác của mình? Không có khả năng, đáp án chỉ có một. Phong thiết trụ thực lực muốn so trong truyền thuyết càng mạnh, tự mình trước gặp phải vị kia thiên thần, mới là cái hàng thông thường. Đúng vậy, là đồng bọn mới tốt, mới có thể bán cái giá cao. Phong thiết trụ chẳng hề để ý nói, dư tiên sinh sẽ giết ngươi. Kỳ Nguyên sư phát phát hiện mình lại đã đoán sai, mới vừa rồi còn nói cho Cao Phi, chống đỡ Dư Tiên Sinh tên tuổi, hắn có thể tại xích nguyên đại lục lên đi ngang, lập tức liền bị người vẫy mặt. Sợ cái chim, con cá kia dám xuất nông sông a. Ngươi có phải hay không nhạy bén hơi quá, là một người đều biết, con cá kia căn bản không dám rời đi nông sông hang động đá vôi, hắn không gian di độc thuật, cũng chỉ có thể để nông sông hang động đá vôi chỉnh thể đổi vị, có bản lĩnh ngươi đem hắn gọi tới thử xem, xem lão tử đánh không ra hắn thì. Phong Tiết trụ chẳng hề để ý nói, cánh tay lắc qua lắc lại, cầm Cao Phi coi món đồ chơi đùa dỡn, hắn không quan tâm Dư Tiên Sinh không quan tâm Cao Phi, nếu không phải còn muốn thế nào lại chiếm chút lợi lộc, lúc này Cao Phi đã là một cỗ thi thể. Một lời bên trong đất, Phong Thiết Trụ hiện tại có thể không phải người ngu, đã sớm nhìn ra Dư Tiên Sinh chỗ không ổn, lão tử thực lực không bằng ngươi, chỉ cần cùng ngươi giữ một khoảng cách, ngươi cắn ta a giống Phong Thiết Trụ như vậy người, đích xác không coi là nhảy bén, có thể càng là như thế, càng có tự mình ý nghĩ, hơn nữa sẽ không tưởng qua sâu, muốn làm liền làm, theo không do dự, thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tại hắn trở thành thiên thần sau đó, cũng không phải chưa từng gặp qua nguy hiểm, mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lạnh, dựa vào chính là xuất kỳ bất ý Không có người biết người này trong đầu nghĩ cái gì, bình thường làm ra một phần tại trong mắt người khác cực kỳ chuyện ngu xuẩn, có thể hết lần này tới lần khác luôn có thể đạt được kết quả tốt nhất. Phong tiền bối đại danh, tiểu tử sớm có nghe thấy, muốn dùng tiểu tử đổi. Cất miệng, ngươi bây giờ là hàng hóa của ta, hàng hóa là sẽ không nói chuyện. Nói xong trong mắt hung quang lóe lên, đưa tay đánh về phía Cao Phi gương mặt, rõ ràng trực tiếp độc thủ, không để cho Cao Phi mảy may cơ hội. Nguyên bản Cao Phi là muốn lừa hắn tiến nhập nông sông hang động đá vôi, trong đầu còn đang suy nghĩ hẳn là làm như thế nào lừa gạt mới tốt. Quy một chương 165, xem không hiểu thiên thần chiến đấu. Trước 165, xem không hiểu thiên thần chiến đấu. Phong tiền bối muốn đổi cái gì? Ta mua. Kỳ nguyên sư không chút do dự nói rằng. Ha ha, tiểu tiểu nha đầu, ngươi trốn ở thiết huyết coi như người khác không biết ta. Hắc hắc. đệ nhất thiên hạ thiên tôn, kéo con mẹ ngươi lông trứng, thiên tôn liền thiên tôn, cường thịnh trở lại cũng là thiên tôn. Lão tử muốn giết chết ngươi, ai dám ngăn cản? Phong thiết trụ cùng vừa cười vừa nói. Một đạo lực gió đập vào mặt, cao phi cảm giác tự mình thân ở cơn lốc bên trong. Phong thiết trụ toàn thân kim quang lóng lánh, bốn phía cắt đá mùm mịt, thật nhỏ cắt mũi đánh vào người, phá vỡ nguyên lực hộ giáp. Tại Cao Phi trên người đánh ra từng cái một thật nhỏ lỗ thủng, trong ngáy mắt, Cao Phi đã thành huyết nhân. Bị thương sau đó, Cao Phi mới nghe được một tiếng trời long đất lở tiếng nổ lớn, không dám tiếp tục do dự. Sau một khắc đã tiến nhập thông thần châu bên trong, một vệt kim quang rơi ở trên người, toàn thân lỗ nhỏ trước mắt biến mất. Ha ha, cái này Phong Đại Ngốc thật có ý tứ, tiểu tử ngươi gan trở nên lớn, vì sao không đã sớm tiến thông thần châu? Phạm vi nhìn khôi phục, đập vào mắt là dư tiên sinh đang bỏ rơi đôi, thích ý nửa nằm ở trên sàn nhà, xuyên thấu qua tường, nhìn ra phía ngoài, ba đạo kim quang đã chiến làm một quang hoàn lấy cao phi nhãn lực, căn bản không cách nào phân rõ ai là ai. đến sau người này gọi hồ liệt, ngươi biết hắn. dư tiên sinh hỏi, cái này người hắn trước đây chưa thấy qua, là rất gần nghìn năm xuất hiện thiên thần. dư tiên sinh có thủ đoạn mình, luôn có thể tại sau khi tỉnh dậy trước tiên, cầm đến cái này nghìn năm qua biến hóa. đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn vừa tới xích nguyên đại lục thời điểm khá tốt nhiều, thức tỉnh sau đó, còn có thể nhìn thấy nhiều nhận thức gia hỏa, gần nhất 4.000 năm thì không được, mỗi lần thức tỉnh sau đó, muốn gặp được một cái người quen quá khó khăn, trước những tên kia, có rất ít có thể sống quá một ngàn năm. hồ liên, cao phi hồi suy nghĩ một chút. Tên này, hắn thật là có ấn tượng. Một cái ngọc tử xuất hiện ở trong tay, vật này là một khối khó gặp chất ngọc, vỏ ngoài được cắt một nửa, lộ ra ngọc tử một nửa có thể thấy bên trong ngọc thịt phi thường đẹp, không có có một chút màu tạm, lấm tấm, dưới ánh mặt trời, cơ hồ là trong suốt, giống như vậy chất ngọc, Cao Phi tại trong thương đội chưa từng thấy. Bất quá chất ngọc loại vật này, ngoại trừ dùng để chế trang sức phẩm, cơ bản không có tác dụng gì, Cao Phi tự nhiên không có hứng thú, nhà trong muội muội lại cực kỳ thích. Mỗi lần đang trang sức thương hành trong cũng sẽ nhìn chạy nước miếng, tiên hoa thành tốt nhất trang trí cửa hàng trong chất ngọc, cùng ngọc trong tay tử căn bản không cách nào so sánh được, mặc dù như vậy, lấy khi đó cao gia thực lực kinh tế, không có khả năng cho các nàng lấy lòng chất ngọc, có số tiền kia, còn không bằng lấy ra cho Cao Phi mua nguyên thạch. Hồi liệt tên này là xuất từ Odin Miệng, hắn ngoại trừ lưu cho Cao Phi toàn bộ Odin thần tượng thuật ở ngoài, chỉ để lại hai phần nhân tình, trong đó một cái chính là hồ liệt, mà miếng ngọc tử chính là tín vật. Theo như Odin lời giải thích, hô liệt chỉ cần thấy được cái này ngọc tử, sẽ cho hắn liều mạng một hồi mệnh chỉ là hồ liệt hành tung bất định, Cao Phi tại gian nan nhất thời điểm, không nghĩ tới đi tìm hắn, mà là đem mục tiêu định tại một vị khác thiên thần trên người, thiết quyển sách chủ nhân chính quân tử, Cao Phi cùng nhau đi tới lộ tuyến, cũng là căn cứ chính quân tử con đường đi, chỉ là đến Thiết Huyết Thành, một mực không tìm được hắn. Về sau vừa nghĩ, Cao Phi thấy đến người ta là thiên thần, rất không có khả năng ở tại Thiết Huyết Thành, đúng lúc gặp phải Triệu anh, cũng không có tuyệt tìm kiếm chính quân tử tâm tư. Cao Phi biết, trước đây mình muốn tìm chính quân tử, đúng là bất đắc dĩ, là bởi vì cảm giác không cách nào tự bảo vệ mình, lấy hắn khi đó thực lực vừa không có chính xác tin tức, muốn tìm được một vị thiên thần có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hôm nay, hạn tại thiết huyết lẫn vào cũng không tệ lắm, không chỉ có triệu gia làm hậu thuẫn, hôm nay cùng thiết huyết đại đồng kỷ nguyên sư còn dính liễu quan hệ, lại thêm dư tiên sinh giúp hắn trồng ra đạo thụ, tự thân thực lực đi đến thất cấp tôn giả, còn có người nào tầm tư đi tìm chính quân tử a tính là kỷ nguyên sư thực lực không bằng chính quân tử, tương đồng cũng sẽ không quá xa. Hơn nữa kỷ nguyên sư thế lực khá lớn, cao phi hiện tại chỉ muốn kiếm một ít thứ tốt, đem đạo thụ đào tạo lớn. một chút, dù cho không thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thiên thần, có thể đi đến kỷ nguyên sư loại tiêu chuẩn này cũng tốt đá thật đúng là biết hồ liệt thiếu ấu đìn một tơn huệ lớn bằng trời phần nhân tình này đã chuyển tới tên của ta xuống chỉ là cao phi nhíu mày một cái bên ngoài ba đạo kim quang dây dưa không ngừng lấy nhãn lực của hắn thấy không rõ tình hình chiến đấu có thể ba đạo kim quang cũng không có thoái nhượng cái này có vấn đề phong thiết trụ thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn lấy một địch hai rõ ràng không rơi xuống hạ phong tính là kỷ nguyên sư không phải chân chính thiên thần theo như nàng lời giải thích cũng không yếu tại bình thường thiên thần cái này phong đại ngốc, lợi hại quá mức chỉ là cái gì dư tiên sinh nhìn mùi ngon Loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi, tính là thông thần châu cho hắn giúp đỡ không lớn, cũng đáng. Trước đây thế giới bên ngoài, hắn chỉ có thể thông qua người khác lời nói miêu tả suy nghĩ giống, nơi đó có tự mình tận mắt đã nghiền. Dư Tiên Sinh không phải là không thể ly khai nông sông hang động đá vôi, chỉ là không dám đi xa, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài, đều muốn lo lắng đề phòng, chỉ muốn rời khỏi nông sông hang động đã vôi, hắn thực lực liền thật nhanh hạ thấp. Thực lực giảm xuống còn mà thôi, chỗ chết người nhất chính là hắn biết cảm giác được sinh mạng sói mòn. Cho dù sống hơn 7000 năm, hắn vẫn như cũ không có sống đủ, còn càng sống càng có mùi vị. Hôm nay có thể tùy ý ra vào Thông Thần Châu, thì tương đương với được Cao Phi mang theo chung quanh đi, như vậy liền có thể thấy chân chính Sích Nguyên Đại Lục. Trước đây hắn đi tới nơi này, liều mạng mới tiến nhập Thông Minh Hà, lại mượn Thông Minh Hà dòng nước, thông qua bản năng cảm giác tìm được Nông Sông Hang Động Đá Vôi, lại trải qua hắn điên cuồng cải tạo, mới có hôm nay Nông Sông Hang Động Đá Vôi. Chỉ là hắn hẳn là không biết ta mới đúng, rất không có khả năng là vì cứu ta mà tới. Cao Phi nói rằng, làm sao ngươi biết hắn không biết? Hắn tuy rằng rất yếu, dầu gì cũng là thiên thần, nếu như hắn muốn biết ngươi, liền nhất định sẽ biết, đây không tính là chuyện. Dư Tiên Sinh tràn đầy phấn khởi nhìn phía ngoài chiến đấu nói rằng, cảm giác có chút ngứa tay, thật muốn đi ra ngoài quất bọn họ một trận, đáng tiếc không được, hắn chỉ có thể ở nông sông hang động đá vôi cùng Thông Thần Châu ở giữa, thành lập không gian di chuyển vị trí thông đạo, không cách nào giống Cao Phi như vậy, tùy ý ra vào Thông Thần Châu. Hơn nữa, chỉ muốn rời khỏi nông sông, hắn thực lực còn không bằng Cao Phi, muốn đánh hai vị thiên thần cùng một vị chuẩn thiên thần, đó là không có khả năng, người ta đánh hắn còn tạm được. Dư Tiên Sinh ngay cảm thấy kỳ tiền bối thực lực như thế nào? Cao Phi hỏi. Nang A, nàng loại tình huống này gọi là treo ngược, đi con đường bất đồng rất mạo hiểm. Nếu như thành công, thu hoạch tự nhiên sẽ rất lớn. Nói đơn giản, bình thường nguyên võ giả, hẳn là trước tu luyện nguyên lực, tuyệt đại bộ phân nguyên võ giả đều là làm như vậy. Quá trình này, ngươi có thể lý giải là khai hoang, sới đất, tưới, bón phân. Đợi đến các ngươi nói cấp 7 thời điểm, cũng chính là ngươi bây giờ cái giai đoạn này, liền hẳn là bắt đầu gieo, cũng chính là trồng đạo trùng, sau đó một bên để đạo trùng sinh trưởng, một bên kế tụ tưới, làm cỏ, bón phân, đây mới là bình thường lựa chọn. Dư tiên sinh một bên xem náo nhiệt, một bên cho cao phi giải thích. Trên thực tế, các ngươi nơi này nguyên võ giả chỉ sẽ khai hoang, không ngừng bón phân không hiểu gieo hạt cũng không có mầm móng kết quả đến thiên tôn cấp cũng chính là cái gọi là chuẩn thiên thần bước này liền trợn tròn mắt không chỉ như vậy còn bỏ lỡ cao nhất gieo kỳ tính là sau đó có thể tìm tới đạo trùng muốn nuôi thành đạo thụ phi thường chất trở kỳ nguyên sư dùng là treo ngược pháp cũng chính là trước có đạo trùng sau đó mới khai hoang cần một bên đào tạo đạo thụ một bên giải quyết thổ địa vấn đề chỗ tốt là sinh trưởng rất nhanh chỗ xấu là cơ sở không đủ kiên cố rất dễ xuất vấn đề đạo thụ cũng là sẽ chết tu luyện biến thành trồng cây điều này làm cho cao phi không thể nào hiểu được nhìn nữa phía ngoài chiến đấu hắn đồng dạng xem cũng hiểu Thiên thần chiến đấu, cùng Nguyên võ giả chiến đấu hoàn toàn là hai cái thế giới. Ngoại trừ thấy ba đám ánh sáng màu vàng, hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tại cùng thời khắc đó, Sang Thế trong không gian Thiên Nguyên, tại một vùng tầm tối bên trong bước chậm về phía trước, bên cạnh hắn, cái ghế kia cũng di động theo. Trên thực tế, hắn Sang Thế không gian chỉ là non yếu, diện tích rất nhỏ, nhìn như đi về phía trước, kỳ thật chính là tại tại chỗ bất động. Lại là một cái nghìn năm a, con nhân ngư lại xuất hiện, vẫn cùng Cao Phi đập lên quan hệ, khá tốt tại Thông Thần Châu bên trong, hắn thực lực hạn chế, bằng không là không gạt được hắn. Cao Phi không biết, Thiên Nguyên lại hiểu, mình bây giờ trạng thái. Đối với người cá tiên sinh là vật đại bổ, nếu là bị hắn biết mình tồn tại, phiền phức liền lớn. Cũng may Cao Phi người này là gan không lớn, đối với bất kỳ người nào đều bảo trì cảnh giác, chỉ cần có thể bảo mật, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Đang là bởi vì mình đối Cao Phi không có uy hiếp, Thiên Nguyên mới biết được nhân ngư xuất thế. Thật mẹ nó phiền phức, chứ hắn cho Cao Phi về điểm này chỗ tốt, toàn bộ hương phí, một chén là nhũ nguyên dịch, cùng một bình lớn nhũ nguyên dịch ở giữa, như thế nào lấy hay bỏ còn cần phải nói sao? Hắn cần cho Cao Phi càng nhiều hơn chỗ tốt, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Bằng không hắn không dám khẳng định, Cao Phi có thể hay không đem hắn bán cho nhân ngư. Phong Thiết Trụ nhanh không chống nổi, Kỷ Nguyên Sư thực lực vẫn là quá yếu, rõ ràng có thể để cho hắn kiên trì ba khắc đồng hồ, ngươi bây giờ đi ra ngoài chính là kiếm tiện nghi thời điểm, Phong Thiết Trụ trên người có kiện nguyên khí, nhưng thật ra rất thích hợp ngươi, có thể lấy được tay tốt nhất. Dư Tiên Sinh nói rằng, cái này, thực lực của ta còn rất yếu. Cao Phi mới không muốn cùng Thiên Thần chiến đấu đây, trước tại Phong Thiết Trụ trên người, cũng không có cảm giác được sát khí, hắn mới suy nghĩ nhìn một chút tình huống rồi hay nói, không nghĩ tới hồ liệt xuất thủ không có nặng nhẹ. Điều này làm cho Cao Phi minh bạch một cái đạo lý hai vị thiên thần đánh nhau loại này nhiệt gây sự, tốt nhất vẫn là không nên nhìn, tính là muốn nhìn, cũng muốn trốn ở thông thần châu trong xem, bên ngoài cũng không địa phương an toàn. lại nói tiếp hoa mai ao cái chỗ này thực sự là cổ quái, hai vị thiên thần, một vị chuẩn thiên thần ở bên ngoài đánh trời đen kịt, hai bên trên vách đá dựng đứng hoa mai cánh hoa thỉnh thoảng rơi xuống, có thể những thứ kia nhìn cũng không cao lớn mai thụ, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. đừng sợ, nơi này là hoa mai ao, ta cho ngươi mượn hoa mai lực, trong thời gian ngắn bên trong, bọn họ còn không đả thương được ngươi, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chỉ cần đem thứ này va chạm vào phong thiết trụ, ngươi tự nhiên có thể cầm đến món đó nguyên khí. Nói, một cái kim quang phun tại Cao Phi trên người, đồng thời Cao Phi trong tay nhiều hơn một căn vàng trói lọi mai cảnh, mặt trên lại còn mang theo mấy đóa hoa mai. Quy một chương 166, vây chặn. Chương 166, vây chặn. Một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng tại Cao Phi trên thân thể, để Cao Phi lảo đảo hai bước, quay đầu nhìn về phía Dư Tiên Sinh, Dư Tiên Sinh đang nhìn chằm chằm tưởng, xem phía ngoài chiến đấu, còn đứng ngây đó làm gì, chính là hiện tại, chệ nữa hắn muốn chạy trốn, lấy tốc độ của ngươi là không thể nào tới gần hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn tới gần ngươi. Hả? Không thích hợp. Cao Phi không có công phu tỉ mỉ nghĩ, tâm niệm lóe lên, ra thông thần châu, đột nhiên trong lòng có một tiêu hiểu ra, nguyên lai có thể như vậy à, Ha ha ha. Cao Phi rất muốn cười to, cũng không công phu, phong thiết chủ đã thấy Cao Phi, Cao Phi đột nhiên thất tung cùng xuất hiện, đã để hắn cảm giác được Cao Phi trên người không gian khí tức, điều này làm cho hắn rất do dự, đổi lại bình thường, mạo hiểm cũng phải đem Cao Phi bắt vào tay, cái này người trên người có đại bí mật, so với chính mình trước dự đoán còn có giá trị, thảo nào con nhân ngư biết hào phóng như vậy. Có thể lúc này Hắn cảm giác thật không tốt, Phong Thiết Chủ biết tại Thiên Thần bên trong, thông minh của hắn là kém nhất, có thể trực giác của hắn nhưng là chuẩn nhất, Phong Thiết Chủ càng muốn tin tưởng mở miệng trực giác, cho nên hắn xoay người chạy. Giết! Hồ Liệt truy hướng Phong Thiết trụ, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Phi. Cao Phi biết cái nhìn kia là ý nói, Lão Tử không nợ của ngươi, hắn thực sự biết. Ngọc trong tay Tử tự động bay về phía Hồ Liệt, còn sót lại một nửa vỏ đá tự động bong ra từ màng, lộ ra Ngọc Tử một nửa kia chân thân. Cùng Cao Phi nghĩ bất đồng, một nửa trong suốt đỉnh cấp Ngọc Tử, một nửa kia lên lại tràn đầy băng liệt, khối Ngọc này tử là phế liệu giá trị không được vài đồng tiền, chỉ có thể cắt từ giữa mở. ầm, một tiếng vang nhỏ, Ngọc Tử toàn bộ nổ nát vụn. Hồ Liệt cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, tốc độ phi hành nhanh hơn, mặc kệ có thể hay không bắt phong đại lốc, hắn đều muốn đem hết toàn lực. Năm đó một cái hứa hẹn, nguyên bản hắn là muốn quy nợ, thật sự cho rằng thiên thần chính là một lời nói một gói vàng, tất cả đều là xả đản. Nếu như có thể quy nợ, Hồ Liệt mới sẽ không đau lòng đây. Nhưng hắn phát hiện, tại hắn tu vi tăng lên trong quá trình, cái hứa hẹn này thành tâm ma của hắn, vô luận như thế nào thoát khỏi không xong, gần nhất vài thập niên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu hành. Cái gì không biết thích. Căn bản là hắn cố ý gây nên, hắn chính là không nghĩ còn Odin phần nhân tình này. Odin tên kia, nhìn giống người tốt, đưa ra yêu cầu, không, có một cái là tốt hoàn thành, lần đó không phải là cựu tử nhất sinh. Thằng đến xác nhận Odin đã chết, phần nhân tình này rơi xuống một người tên là Cao Phi tiểu tử trên đầu, hắn mới chạy đến tìm người. Không nghĩ tới, tự mình vận khí không tốt, mới vừa tìm được Cao Phi, liền gặp phải Cao Phi rơi vào phong đại ngốc tay, tính là hắn lại không muốn cùng phong thiết trụ giao thủ, cũng chỉ có thể liều mạng. Trong lòng hắn biết, nếu là lần này không xuất thủ cứu rút, tính là sau đó dùng cách thức khác trả nhân tình, tâm ma của hắn cũng không cách nào loại bỏ xa xa lại một vệt kim quang điện xa tới phong thiết trụ đỗng nhiên đào tẩu cũng không có giống dư tiên sinh nghĩ như vậy trước khi đi tập kích cao phi cao phi liền chỉ có thể nhìn những thứ kia vàng chói lọi quả cầu ánh sáng bay tới bay lui cao phi mắt đều theo không kịp càng đừng cầm muốn muốn đuổi kịp đi cướp bà bối thật là lạ thiên thần loại sinh vật này người bình thường cả đời đều không thấy được một cái ngày hôm nay tụ tập xuất hiện đây cũng là cái nào mới tới thiên thần ngăn trở phong thiết trụ lối đi hồ liệt ngăn cản mặt khác tương tự là thiên thần mới tới vị này trung nhân nhân làm sao nhìn có chút mắt Kỳ Nguyên Sư do dự một chút, thấy Cao Phi lập tức bay đến bên cạnh hắn, trên dưới quan sát vài lần Cao Phi, tuy rằng sớm biết rằng có thể để cho lão tổ vài phần kính trọng, hẳn là có chỗ đặc thù, có thể Cao Phi đột nhiên tiêu thất xuất hiện, vẫn là nằm ngoài dự liệu của nàng. Cao Phi cong mày, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục nghĩ tới, cái này người hắn đích xác gặp qua. Vừa tới Thiết Huyết Thành thời điểm, Cao Phi vì sinh hoạt, muốn kiếm nhiều tiền vàng, tại Thiết Huyết Thành mở một nhà thần tượng quán, bởi vì bên cứ gọi kỳ tơ thẳng quán, bên phải gọi kỳ thạch quán. Cao Phi thẳng thắn đem thần tượng quán đặt tên là Kỳ Hoa Cư, trước mắt cái này Mi Tâm có một viên nốt ruồi son người đàn ông trung niên chính là vẻ mặt lạnh lùng kỳ thạch quán ông chủ. Hắn còn nhớ rõ, trước đây lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, cũng biết cái này người không đơn giản, liền sâu mẹ cũng không có cảm ứng được hắn. Khi đó Cao Phi phán đó là, người này có ít nhất lục cấp tu vi, rất hiển nhiên, là Cao Phi ánh mắt quá kém, có thể ngăn cản phong thiết trụ, thật thiên thần a. Một vị thiên thần ẩn cư tại Thiết huyết thành, liền kỳ nguyên sư cũng không có phát hiện, người này muốn làm gì? Vẫn là nói, tất cả thiên thần đều giống hắn như vậy, thích đại mơ hồ tại thị. Gia ma không đừng đắn, ngươi ngăn ta làm gì? Phong tiết chủ cảm giác phi thường không ổn, tên tiểu hỗn đản này tới cùng lai cái gì? Ninh Sích hỏa con riêng. A không, tên điên nếu là có nhi tử, đã sớm mừng như điên. Tính là cùng lao bà hắn dở mặt đều không để ý. Tiểu tử kia sẽ không là người con riêng đi. Phong Thiết Chủ quyết định kích thích một chút già mà không đừng đắn, lấy hắn cái đó cứng nhắc tính cách. Hơn nữa đối với Ninh Sích hỏa sợ hãi, không đúng có thể lừa gạt xuất tiểu tử kia lai lịch. Muốn chết. Nốt rồi son người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, nhìn không ra có nhiều phẫn nộ, càng giống tại trần thuật một sự thật. Nhà ngươi chủ gia gia đã sớm muốn chết, có bản lĩnh ngươi giết chết ta. Phong Thiết Chủ khiếu hiêu, đáng tiếc không có lừa gạt đi ra. Gia mà không đứng đắn lời quá ít, có muốn hay không lửa gạt lửa gạt hồ liệt. tên kia phế tương đối nói nhiều. kỳ nguyên sư che chở cao phi, bay đến ba người phụ cận, tìm một chỗ bình thai hạ xuống. tại đây trong phi hành cũng không dễ dàng, đừng nói mang theo một cái người, tính là kỳ nguyên sư tự mình, cũng chỉ có vận dụng đạo thụ dưới tình huống mới miễn cưỡng có thể bay đi chút lát. trước xem ba người chiến đấu tựa hồ rất kịch liệt, kỳ thật ở trong môi trường này đều không thể phát huy ra thực lực chân chính. cao phi thấy chỉ là biểu hiện giả dối, nếu là đổi lại bình thường hoàn cảnh, thiên thần có hủy thiên diện địa uy. đúng là như vậy, thiên thần là rất ít sẽ ra tay, bọn họ lực phá hoại quá mạnh mẽ. Tính là muốn đánh đỡ, cũng sẽ tìm tương tự với Hoa Mai Ao chốt như vậy động thủ. Năm đó các tộc cường giả hội tụ tại Vạn Tộc Chiến Trường, một hồi cao thấp, cũng là bởi vì thời điểm đó Vạn Tộc Chiến Trường phi thường thích hợp cường giả động thủ, nơi đó thiên địa quy tắc không giống người thường, đơn giản không sẽ thu được phá hoại. Dù vậy, đánh tới cuối cùng, Vạn Tộc Chiến Trường cũng bị đánh hỏng, liền thiên địa quy tắc đều bị cải biến. Được. Nốt rồi son trung niên nhân tiếp chữ như vàng, toàn thân hóa thành một vệt kíquang, đánh về phía Phong Thiết Trụ. Phong Thiết Trụ cũng không cùng hắn liều mạng dự định, một đấu một hắn không sợ già mà không đừng đắn, lấy một đi hai hắn rất khó kiên trì một canh giờ, lại thêm một cái nhìn chằm chằm kỳ nguyên sư, chỉ sẽ bại nhanh hơn. đương nhiên, lấy hắn thực lực, muốn giết chết hắn, hầu như là không thể nào. dù cho đem thân thể của hắn đánh thành đứt nát, chỉ cần không bị thương nguyên thần, hắn vẫn như cũ có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. người khác cũng gọi hắn phong đại đốc, hắn cho tới bây giờ đều không phản bác, không quan tâm, một cái tên mà thôi, dù cho gọi hắn cướp chó, không việc gì. hắn đích xác không nảy bén, cũng không muốn biến nảy bén. phong thiết trụ chỉ nhận một cái chết lễ, có tiện nghi liền chiếm, không có tiện nghi bỏ chạy. cho nên, hiện tại hắn chỉ muốn chạy. Không có tiện nghi đánh lông đỡ à, quỷ tài cùng các ngươi đánh đây, muốn chơi tự mình đi chơi. Hắn căn bản không để ý tới giả mà không đứng đoán, hắn một kích còn không cần tự mình mệnh, hơn nữa hắn không dễ dàng như vậy công kích được tự mình. Trước mắt trong bốn người, yếu nhất là cao phi, phiền toái nhất tựa hồ cũng là tiểu tử này. Kỷ nguyên sư nói là sự thật, người này thật là con cá kia bằng hữu, con cá kia năng lượng, dường như so với hắn biết càng thêm kinh người, rõ ràng có thể điều động hai vị thiên thần. Phong thiết chủ khẽ động, hồ liệt di chuyển, hắn kẹt vị rất chuẩn, vừa vặn che ở cao phi cùng kỷ nguyên sư trước người. Tựa hồ đã sớm đoán được phong thiết trụ dụng ý phong thiết trụ một tiếng cười quái dị, xoay người hướng hoa mai ao chỗ sâu bay đi. Qua hoa mai ao chính là treo sông hầm đá, nơi đó là một cái thiên nhiên mê cung, hơn nữa còn là lập thể, không chỉ có vô số hầm đá, đủ loại thông minh hàng nguyên thú, nguyên thực, còn có tính bằng đơn vị hàng nghìn thắt nước lại thêm càng cường, đại hơn quy tắc cấp chế, cho dù là thiên thần, ở đó trong phi không xa, càng nhiều hơn thời điểm, mọi người còn phải dựa vào hai chân chạy nhanh. Có rất ít người biết, phong thiết trụ rất giỏi lớn chính là chạy nhanh, tính là trở thành thiên thần, chỉ cần có cơ hội, hắn là nguyện ý trên mặt đất chạy, mà không phải bay trên trời cái này cùng hắn từ nhỏ kinh lịch liên quan đến người liền là như thế, chỉ cần ngươi bình thường đi làm nào đó một chuyện, có ngu đi nữa người, thời gian lâu dài, ở phương diện này cũng sẽ thay đổi rất lợi hại. Phong Thiết Chủ khi còn bé bình thường bị người khi dễ, cho nên hắn liền liều mạng chạy, đợi đến không ai có thể chạy nữa qua hắn thời điểm, hắn mới phát hiện kỳ thật những thứ này khi dễ hắn người cũng đã thay đổi rất yếu, hắn tùy tiện đưa ra một cái đầu ngón tay út là có thể dễ dàng bóp chết bọn họ. Phong Thiết Chủ cảm thấy hắn tại Thiên Thần trong không phải là đánh nhau lợi hại nhất, cũng không phải thông minh nhất, cũng tuyệt đối là chạy nhanh nhất, không ai có thể đuổi theo hắn. thử sớm biết rằng ngươi có thể như vậy đều là người thông minh, Phong Thiết Trụ trò vặt không lừa được người, nốt rồi son người đàn ông trung niên, tại Phong Thiết Trụ chuyển hướng, Cao Phi đồng thời cũng không có đổi tới, mà là tiếp tục vọt tới trước, tiếp theo xoay người, vừa vặn ngăn trở Phong Thiết Trụ lối đi. Phong Thiết Trụ rất thẳng thắn rơi trên mặt đất, hai chân tại hai trên vách đá dựng đứng toát ra, không trung đi không thông, lao tử đi dưới đất, còn cầu xin tha thứ cái gì, đừng kéo, hắn không quan tâm mặt, có thể giảm mà không đứng đắn so với hắn còn không biết xấu hổ, cầu xin tha thứ nếu như dùng được, để Phong Thiết Trụ quỳ xuống cũng không có vấn đề gì. Trong lòng hắn rõ ràng, người ta thật muốn đánh nợ, hắn nói cái gì đều vô dụng. Thế nhưng không nói dường như thực sự không được. Nếu như chỉ có giả mà không đứng đắn cùng hồ liệt, hắn còn có cơ hội vọt vào treo sông hầm đá. cộng thêm một cái kỳ nguyên sư liền rất phiền phức. Nữ hoa kia là trong bốn người thực lực yếu nhất, có thể tưởng tượng muốn sông qua nàng ngăn cản, ít nhất phải ba hơi thở thời gian. Ba hơi thở mặc dù ngắn, đối hai vị này mà nói, đã đủ rồi. Làm gì, thực sự muốn chơi mệnh, cũng bởi vì hắn, hay là bởi vì con ca kia. Phong tiết trụ vừa chạy vừa chửi bậy, hắn không dám dừng lại, có thể trở thành thiên thần, sẽ không một cái đơn giản. Người ta căn bản không tin tưởng hắn, hạ thủ đã càng ngày càng nặng, vốn chỉ là thăm dò. Lúc này đã đánh ra mấy phần cơ tức. Thiết quấn. Nốt rồi son người đàn ông trung niên nói rằng: "A, Thiết quấn hai chữ, tại Cao Phi bên thai nổ vàng, cái này không phải nói cho Phong Thiết chủ nói, là nói cho Cao Phi nghe." Quy 1 chương 167, ba thần tranh đệ tử. Chương 167, ba thần tranh đệ tử. Chính quân tử tiền bối. Cao Phi ném ra một quyển thiết quấn, kỳ thật đây chính là một khối ngon thiết, nghe nói là từ trên trời giáng xuống một khối vân thạch bên trong tìm được, ngoại hình giống cực kỳ một quyển thiết quyển sách, nó chất liệu cực kỳ cổ quái, liền ổ vị này thần tượng cũng không biết là cái gì nếu như không phải là tín vật, hắn sớm liền chuẩn bị động thủ nghiên cứu một chút, đem luyện hóa, nhìn một chút bên trong tới cùng có gì đó cổ quái. Đánh rắm, Lão Tử là chính cảnh nhân. Chính quân tử cả giận nói, a Cao phi có điểm tráng vắng đầu, ngươi là người đứng đắn, gia ma không đứng đắn. Ha ha ha. Hồ Liên cất tiếng cười to, hắn đối chính cảnh nhân quen thuộc nhất, Lão gia hỏa này tên thật liền kêu chính cảnh nhân, cũng không biết cha hắn là nghĩ như thế nào, ngươi khoan hãy nói, tên này lấy thật đúng là đúng. Chính cảnh nhân khi còn bé tốt đọc sách, luôn luôn lấy quân tử tự cho mình là, thời gian lâu dài, liền có chính quân tử hồn hiệu. Tên thật ngược lại bị người từ từ đi tới. Phong thiết chủ không lỡ nhất chính cảnh nhân cố làm ra vẻ hình dạng. Trước đây gọi hắn ngụy quốc tử, về sau cứ gọi hắn giả mà không đứng đoán. Một bàn tay vô hình quần cuộn nổi lên thiết quấn, thiết quấn tới tay, chính cảnh nhân hài lòng vớt ve một chút. Đây là hắn thích nhất bảo vật. Trước kia vì bước qua ngưỡng cửa kia, nhị đau cầm thiết quấn coi như tín vật, theo ô đỉn trong tay đổi lấy cần thiết nguyên khí, thành công tiến giai thiên thần. Có thể khi đó hắn trả giá cao, còn thiếu rất nhiều còn phần nhân tình này, thiết quấn một mực ô tay. Cung hô liệt ý nghĩ giống nhau, hắn biết rõ ô người này lòng có nhiều hắc, muốn đổi về thiết quấn. Không liều mạng hồi mệnh là không thể nào, cho nên hắn không muốn đi tìm Odin, Một mực nhẫn mà không phát, thẳng đến Odin chết đi. Phần nhân tình này rơi xuống cao phi trong tay, hắn mới từ bên cạnh nhìn trộn, chuẩn bị tìm cơ hội còn nhân tình này. Đến hắn và hồ liệt loại độ cao này, mọi người tình huống đều không sai biệt lắm. Đội ý quyệt nợ cái gì hắn là không quan tâm, nhưng không gạt được bản tâm của mình, không trả phần nhân tình này, đạo tâm bất ổn, trình độ cao vút khó tiến thêm nữa. Những năm gần đây, đối với hắn và hồ liệt mà nói, tu tinh tiến mạnh, ngày tài địa bảo đều thành ngoại vận còn lâu mới có được trọng yếu như vậy, ngược lại thì còn phần nhân tình này, càng cấp bách. Hô liệt làm rất tần giấu. Sở tại ố đỉn sau khi chết không đủ nửa tháng, Hồ Liệt đã đi theo Cao Phi phía sau, cùng nhau nhìn hắn tiến nhập Thiết Huyết, có thể luôn luôn tìm không được, còn phần nhân tình này cơ hội. Kỳ thật hắn có thể chế tạo cơ hội, cứu Cao Phi mấy lần không khó, có thể đây là lừa gạt bản tâm của mình, đối cùng cố đạo tâm vô ích. Chính quân tử chính như Phong Thiết chủ theo như lời, mời đủ mời nghị quân tử, vì trả thượng nhân tình, hắn chuẩn bị dùng mê hoặc biện pháp, thỉnh thoảng hiện thân, treo Cao Phi cùng nhau đi theo phía sau hắn, thậm chí trước thời hạn một bước, đem cửa hàng mở tại Cao Phi kỳ hóa cư bên cạnh, bằng không lấy Thiết Huyết thành giá đất. Cao Phi muốn cầm đến kỳ hóa cư bộ kia trại viện, không dễ dàng như vậy. Ít nhất tại mới vừa gia nhập thiết huyết thời điểm, Cao Phi là không có năng lực mua được. Hai người này bí mật quan sát thật lâu, vẫn như cũ tìm không được cơ hội thích hợp xuất thủ. Dù sao bọn họ trước kia thiếu nhân tình quá lớn, giúp Cao Phi phát tài, hoặc tại thiết huyết bên trong cầm đến một cái địa vị trọng yếu, những thứ này đều xa xa không đủ để tu bổ đạo tâm của bọn họ. Hơn nữa Cao Phi tại thiết huyết cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không tuổi, điều này làm cho hai người càng nóng ruột. Cao Phi có thể tại thương đạo lên gặp phải đại minh, không phải là vừa khớp sinh nguyên đại lục lớn như vậy, muốn gặp nhau, khó như biển rộng tìm kim. Hằng ngày để hắn gặp, tự nhiên là có người trong bóng tối an bài. Nhất Á Nhẫn, thật tình không dễ dàng, bọn họ liền tìm kiếm ngư nhân cơ hội đều bỏ qua, rốt cuộc đã tới cơ hội, lần này Phong Thiết Trụ rõ ràng có hạ tử thủ ý tứ, đây mới là có thể để cho bọn họ củng cố đạo tâm cơ hội tốt, Hô liệt cùng chính cảnh nhân đương nhiên sẽ không buông tha, ra tay toàn lực, lại thêm Kỷ Nguyên Sư ở bên, cứng rắn cản lại một lòng muốn chạy trốn Phong Thiết Trụ. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Hoa Mai Ao như vậy địa hình, chuyển sang nơi khác, hai gã thiên thần muốn ngăn chết một vị khác thực lực tương đương thiên thần, cơ hội là không thể nào. Một cái thuần túy nghĩ thẩm trốn Thiên Thần, mặc dù đối mặt bà, năm vị cùng giai Thiên Thần đều không phải là nhiều khó khăn sự tình. Thiên Thần là rất khó chân chính chết trận, cũng là bởi vì bọn họ muốn trốn rất dễ. Trừ phi giống vạn tộc đại chiến như vậy chiến tranh, bằng không Thiên Thần là rất khó chết đi. Cao Phi, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Phong Đại đốc? Chính cảnh nhân hỏi, củng cố đạo tâm mới là mục tiêu, muốn đi đến cái mục tiêu này, liền muốn để Cao Phi thỏa mãn, chỉ có hắn hài lòng, phần nhân tình này mới coi như chân chính trả lại. Chính cảnh nhân cùng Hồ Liệt tâm đều là xét theo, rất sợ Cao Phi muốn giết chết Hồ Liệt, lấy thực lực của bọn họ, đánh bại Phong Thiết trụ không khó để hắn mang chút tổn thương cũng không phải không làm được, muốn đánh chết, căn bản không có khả năng. để cho ta đánh hắn một cành cây. Cao Phi trả lời để trong lòng hai người mừng như điên, tiểu tử này không sai, biết tiếng thối là tốt rồi, có thể cứ như vậy, lại để cho bọn họ cảm thấy nhân tình này trả lại không đủ thông thấu à? đương nhiên, đối với phổ thông nguyên võ giả mà nói, có thể sử dụng một cái cây mai cành đục nhã một vị thiên thần, đủ hắn thổi mười lời, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào sự tình, thuần túy phát tiết, hai người cảm thấy cũng không nên. thiếu nhân tình, tự nhiên là cần phải trả, còn xong sau cũng liền lại không quan hệ, ngươi một cái thất cấp tôn giả đem thiên thần vào chỗ chết đắc tội, chẳng lẽ không sợ người ta trả thù? đừng nói phong đại ngốc là một cố chấp, tính là đổi thành bọn họ sẽ không bỏ rơi trả thù ý niệm trong đầu. trong này nhân quả tính toán vẫn là cùng bọn họ liên quan đến, bọn họ lại không thể một mực bảo hộ cao phi. cao phi, việc này không khó, có thể khó ở phía sau tiếp theo, không bằng ngươi bái nhập ta môn hạ, có ta chính cảnh nhân tại, phong đại ngốc không đả thương được ngươi. chính cảnh nhân nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, bàn về chơi đầu góc, chính cảnh nhân cảm giác mình vẫn rất có ưu thế. thiên thần thu đồ đệ là rất hiếm thấy có thể đi đến một bước này không chỉ là đủ loại cơ duyên xào hợp cũng ở đây tại tự thân nỗ lực nguyên võ giả muốn tiến bộ dũng mãnh không dám có chút thả lòng, thu đồ đệ đệ nhiều phiền phức ca. cái nào có công phu thật lòng giáo người khác bọn họ liền nhà mình hậu bối cũng chỉ là thỉnh thoảng rút thời gian chỉ điểm bao lớn thành tựu toàn bằng mỗi người cơ duyên thiên thần là một đám đặc thú nguyên võ giả bọn họ cũng không thèm để ý danh tiếng tài vật bọn họ có thể mắt lạnh nhìn tam đại thương minh xuất giác đưa về phía nguyên võ đại lục bốn phương tam hướng không tâm tư cướp một cái thương minh chiếm cho mình sử dụng đối với bọn họ mà nói, thương minh có thể được đến vật, bọn họ căn bản nhìn không thấu mắt, cũng không có thời gian lãng phí ở thương minh sự vụ lên. đừng nói bọn họ những thứ này chân chính thiên thần, liền kỷ nguyên sư như vậy giả thiên thần, sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã bỏ qua thiết huyết từ thời, đem toàn bộ thương minh ném cho phương thiên ngai. tại thiên thần trong mắt chỉ có giống phương thiên nai như vậy, trên cơ bản không cách nào tiến thêm một bước thiên tôn, mới là khống chế thương minh người tốt nhất chọn. hồ liên suy nghĩ không có chính cảnh nhân chuyển nhanh, nhưng hắn không ngốc à, ở trong đầu đánh hai cái chuyện, liền minh bạch chính cảnh nhân ý, đem cao phi thu nhập cửa mang theo trên người, tương đương với thời khắc tự nói với mình. Phần nhân tình này đã trả hết, hơn nữa còn phi thường triệt để. Chỉ cần tận tâm chăm sóc dạy bảo hắn, có thể nói là giọt nước gù phù vũ tiền báo, chỉ cần nhìn hắn, đạo tâm của mình sẽ nhiều một phần củng cố, cái này già mà không đứng đắn, quá bị uội. Ho nhẹ một tiếng, "Cao Phi, ta hồ liệt tại tiên thần bên trong, coi như là nhân vật số 1, không bằng nhập môn hạ ta như vậy, ta bảo chứng giống đối thân nhi tử giống nhau đối với ngươi." Đánh rắng, "Ngươi có nhi tử sao? Ngươi biết đối nhi tử cảm tình phải làm thế nào a?" Ta chính cảnh nhân thế nhưng có một con trai hai nữ, thân làm cha, mới biết được như thế nào thương yêu tự mình hải tử chính cảnh nhân cả giận nói, lão tử nghĩ ra được biện pháp tốt, ngươi dám cướp? phong thiết trụ nhãn thần Mê Ly, nhìn hai tên khốn kiếp đứng ở tự mình trước sau hai bên mắng nhau, lại quay đầu liếc mắt nhìn được kỷ nguyên sư bảo hộ ở sau lưng tao phi tiểu tử này nơi nào được rồi? đầu tiên là kỷ nguyên sư số chết che chở, tuy rằng không có bảo vệ, được hắn dễ dàng bắt, nhưng hắn biết, giống kỷ nguyên sư nữ nhân như vậy, sẽ không dễ dàng cùng người liều mạng, nàng đang ở vào một cái gấp vô cùng muốn cửa khẩu, chỉ cần tiến lên trước một bước, là có thể bước qua ngưỡng cửa kia thành thụ thiên thần đại đạo. lúc này cùng người liều mạng không đáng ra tiếp theo là hồ liệt cùng chính cảnh nhân hai cái này lão già khốn nạn bọn họ nguyên vốn cũng không phải là bằng hữu tuy rằng không là nhân cũng không có bất luận cái gì giao tình muốn để cho bọn họ liên thủ đối phó tự mình cái nào có mặt mũi lớn như vậy con cá kia a xá đảng phong thiết trụ mới không tin đây nếu nói là một vị tôn giả sẽ chết tâm đạp đất thờ phụng ngư nhân đây là có khả năng đi đến tiên tôn cảnh cũng đã mò lấy ngưỡng cửa kia như vậy người không có khả năng nhẹ tin người khác trở thành tiên thần sau đó đối thế giới nhận thức lại là bất đồng hắn thừa nhận ngư nhân thực lực phi thường cường đại đồng thời hắn một cái là có thể nhìn ra ngư nhân là bởi vì nông sông hang động đá vôi mới có thể mạnh mẽ như vậy nếu không phải nơi đó là ngư nhân xảo hiện hắn đã sớm muốn hiểu rõ nông sông trong động đá vôi tới cùng có bí mật gì nếu là bí mật này thành là bí mật của mình hắn phong thiết chủ có thể hay không cũng giống ngư nhân giống nhau cường đại sau khi sự việc xảy ra phân tích không đáng ngư nhân được nông sông thiên hạ vô địch đồng thời bởi vì nông sông mà bị gắt gao kẹt ở chỗ ấy mặc dù nông sông hang động đá vôi là thiên thần thánh địa phong thiết chủ cũng sẽ không muốn hắn thích tiểu ngạo xích nguyên đại lục dù cho bị người giết giống con chó không muốn kẹt ở nông trong sông coi con rồng Nếu như không phải là ngư nhân lợi, vậy kỳ quái, tranh đoạt thu đồ đệ đệ, còn phải giống đối đại thân nhi tử giống nhau, không có đạo lý a phong thiết trụ hối hận, tiểu tử này trên người nhất định có bí mật, hơn nữa bí mật của hắn không thể so với nông sông hang động đá vôi bí mật nhỏ, có thể còn có giá trị. Sớm biết rằng như vậy, trước đây sẽ không cầm đưa ngư nhân rồi. Hắn không biết, chính là bởi vì hắn chuẩn bị cầm cao phi đưa cho ngư nhân, khi đó hai người mới không có xuất thủ chặn đường, dưới cái nhìn của bọn họ, cao phi có thể nhìn thấy dư tiên sinh, chính là cơ duyên, cũng là bọn hắn còn cho cao phi nhân tình một trong. Này, tiểu tử, ta để cho ngươi tát ta một trận ngươi làm đồ đệ thế nào? Người ngươi cũng gọi ta Phong Đại đốc, ngươi hỏi bọn họ một chút hai, ta có từng bị thua thiệt, đi theo như ta vậy sư phụ, cũng chỉ có ngươi chiếm tiện nghi phần, liền con cá kia người đều không cần để ý đến hắn. Suy nghĩ thật kỹ, cơ hội như vậy cũng không nhiều a." Phong Tiết trụ mở miệng nói rằng, hắn biết chơi nội tâm chơi bất quá chính cảnh nhân, so thông tuệ không sánh bằng Hồ Liệt, nhưng hắn luôn có thể đem ưu thế của mình phát huy đến rất bậy sư đã sớm xem trọn váng, ba cái thiên thần cướp đồ lệ, Quy một chương 168, thiện ác tùy tâm không gọi người. Chương 168, thiện ác tùy tâm không gọi người kỳ nguyên sư xuất thân danh môn, tự có tuyệt học gia truyền, không thèm để ý sư thừa. Cao phi là tiểu thường chi tử, trước kia muốn xin một vị lão sư, căn bản xin không tới, chỉ có thể mua nguyên võ cựu kinh tự học. Tại sích nguyên đại lục lên, sư thừa là vô cùng trọng yếu một cái truyền thừa, đệ tử ngưỡng mộ danh sư, danh sư tự nhiên cũng sẽ chọn đồ đệ. càng là cường đại nguyên võ giả, thu đồ đệ càng là nghiêm ngặt, hơn phân nửa nguyên võ giả, đến chết có thể có một, hai tên đệ tử thế là tốt rồi. Thông thường mà nói, nhập môn nguyên vũ đệ trong lòng lý tưởng sư phụ là công phụng, phụng mới là nguyên võ giả lực lượng trung tiên, còn tôn đơn giả đều là chúa tể một phương, nhà mình đệ tử đều không thời gian chăm sóc dạy bảo, cái nào có công phu thu hải tử của người khác làm đồ đệ. Về phần thiên thần, liền càng không cần nhắc tới, tuyệt đại bộ phân nguyên võ giả, căn bản không biết có thiên thần loại này tồn tại, thậm chí rất nhiều tôn giả cũng không biết. Ngươi cũng không biết, còn bái cái giám sư a. Tiểu tử, ngươi trước chớ vội cử tuyệt, ta không biết ngươi tại sao muốn dùng mai cảnh của ta, lấy tiểu tử ngươi tính tình, đơn thuần trả thù là không thể nào, ngươi so năm đó ta nhạy bén nhiều kỳ thật ta không rất ưa thích người tên gia hỏa như vậy, ngươi cái này căn mai cảnh, hẳn là là con cá kia người tặng cho ngươi, ta lão phong trên người thứ tốt khá có thể để cho con cá kia lo nghĩ hẳn là là thứ này. Phong Thiết trụ nói rằng trong tay nhiều hơn một miếng lớn trừng quả đấm chân châu, châu thân trắng sữa, trên ánh mặt trời hiện lên xinh đẹp sáng bóng. Phong Hồn Cầu, Hồ liệt cùng chính cảnh nhân đồng thời kêu lên, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tham lam, đến bọn họ loại độ cao này, có thể để cho bọn họ động dung bảo vật cực kỳ hữu hạn, có thể thấy được cái này Phong Hồn Cầu không phải là phàm vật. Từ ngọ Phong Hồn Cầu, Kỳ Nguyên Sư không xác định hỏi, đó không phải là thần khí trong truyền thuyết ta? Không đúng, không có khả năng. Ba người miệng đồng thanh kêu lên, Phong Hồn Cầu chỉ là truyền thuyết. Chọn yếu cũng không phải là phong hồn cầu bản thân, mà là xuất xứ của vật này. Nghe nói phong hồn cầu là kiện thiên địa thần vật, cũng là thần khí loại này tên tồn tại, hắn cũng không phải thần tượng luyện chế ra tới, có thể nó rõ ràng không phải là trong giới tự nhiên thiên nhiên xuất hiện. Trong truyền thuyết, phong hồn cầu đến từ chính thiên ngoại, là theo khách đến từ thiên ngoại cùng đi đến xích nguyên đại lục. Lại cụ thể nhiều, phong hồn cầu là do chiến thuyền phi thuyền vũ trụ đi tới thế giới này, vũ trụ thuyền cái nào cũng chưa từng thấy qua, lại biết nó rơi xuống đất vị trí, chính là thần cấm địa. Truyền thuyết cái này đồ chơi, chính là cổ gái như vậy có vô số trùng thuyết pháp thần cấm địa rõ ràng là có tiếng không xuất bên trong có đồ vật gì đó ngoại nhân như thế nào biết được phong hồn cầu nếu quả thật là vũ trụ trên thuyền bảo bối truyền thuyết lại là từ đâu tới rất mâu thuẫn à không ai có thể sống mà đi ra cấm địa cũng không có người có thể tận mắt thấy chiếc thái không thuyền kia có thể trên thuyền vận lại thành truyền thuyết cố sự hôm nay lại xuất hiện ở phong thiết trụ trong tay người khác nghĩ như thế nào không biết ngược lại kỷ nguyên sư suy nghĩ có điểm loạn hắc hắc đây chính là tử ngọ phong hồn cầu có thể đem người hồn phách phong cấm ở trong đó không thấy giữa chưa giữa chưa không thấy lao tử thử qua đối thiên tôn trở xuống đều hữu hiệu quả tính là thiên thần cũng có thể phong hồn ba hơi thở các ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cả ta tiểu tử nhìn kỹ loại bảo vật này sư phụ ta coi như lễ gặp mặt đưa cho ngươi giống bảo vật như vậy tự nhiên không nhiều lắm những thứ khác hàng thông thường sư phụ của ngươi ta chỗ này còn nhiều rất nhiều phong thiết trụ nhịn đau nói rằng cái này phong hồn cầu vừa mới đổi được tay không bao lâu à nguồn gốc tự nhiên là con cá kia hoa mai ao mai thụ nguyên danh thiết mai cứng cỏi vô cùng tính là hắn muốn phải lấy được một cái mai cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng cao phi từ đầu có được phong thiết trụ nhắm mắt lại đều có thể đoán được nhất định là con cá kia cho cao phi hơn nữa cái này mai cảnh nhất định là được luyện hóa vừa rồi cao phi một suất ra mai cảnh trong tay hắn phong hồn châu liền bắt đầu rung động ngư nhân sẽ không là đồ tốt tên khốn kia không muốn phong hồn châu rơi xuống trong tay hắn muốn thông qua cao phi tay đoạt lại đi trước mắt cửa hải này có thể hắn có thể miễn cưỡng chịu được được có thể ngư nhân thủ đoạn còn có rất nhiều đồng thời đắc tội hai vị thực lực không kém gì hắn thiên thần cũng là phiền phức ngập trời lại thêm cao phi trên người rõ ràng có lớn hơn bí mật không bằng cầm phong hồn cầu đổi một cái tương lai các vị tiền bối chờ cho tiểu tử suy nghĩ kỹ một chút cao phi chắp tay nói rằng Hắn biết dư tiên sinh muốn đưa hắn vận, nhất định là phong hồn cầu không thể nghi ngờ, thứ này vừa xuất hiện tại phong thiết trụ trong tay, trong tay hắn mai cảnh liền nóng lòng muốn thử, dường như đang sống. Nói xong, không quản bọn họ có đồng ý hay không, trực tiếp ngồi ở trên bãi đá, hắn xem như là đã nhìn ra, mấy vị này không có thương tổn hại hắn dự định. kỳ nguyên sư đối với hắn tốt, hẳn là đến từ chính dư tiên sinh. Hô liệt cùng chính cảnh nhân là tới con ô điện nhân tình, thật không nghĩ tới, lấy địa vị của bọn họ cùng thực lực, rõ ràng như vậy hứa hẹn còn đột nhiên thay đổi phong cách trụ, Cao Phi đã không đi suy đoán ý nghĩa của hắn, có hồ liệt cùng chính cảnh nhân tại, ít nhất sẽ không để cho hắn xúc phạm tới tự mình. về phần phong hồn cầu là vật gì, hắn tạm thời không muốn biết, càng là vật chân quý, Cao Phi càng là không muốn, hắn biết rõ, bảo vật chủ nhân nhất định phải có đầy đủ xứng đôi thực lực mới được, bằng không vật tới tay chỉ làm cho tự mình gây tai họa. Thiên nguyên tiền bối, Cao Phi tiến nhập sáng thế không gian, đổi lại trước đây gặp phải loại chuyện này, hắn thứ nhất nghĩ tới là lâm phong, từ lần trước gặp mặt, Cao Phi đối lâm phong tín nhiệm liền thiếu một mảng lớn, hơn nữa thông thần châu đã không phải là hắn độc có không gian. Dư tiên sinh tùy thời có thể ra vào, cho dù có cái gì muốn đối lâm phong nói, cũng không dám đem thư đặt ở chỗ ấy, không chắc thứ nhất thấy không phải là lâm phong, mà là dư tiên sinh, đã xảy ra chuyện. Thiên nguyên đối với ngoại giới cảm ứng quá kém, tính là bên ngoài trời sập, đang sáng tạo thế giới trong không gian thiên nguyên sẽ không biết. Không biết, chuyện này nói rất dài dòng. Cao phi từ đầu đến cuối đem sự tình nói một lần, liền thông thần châu loại này tư bí không giữ lại chút nào nói ra. Nguyên bản hắn là sẽ không nói, nhưng hôm nay nhiều hơn một cái dư tiên sinh biết được, cao phi cho rằng thông thần châu bí mật đã không tính là là bí mật. Thiên nguyên Lông mi thỉnh thoảng run vài cái. Trong lòng kinh ngạc càng ngày càng đậm, Thông Thần Châu hắn tự nhiên là biết đến, hôm nay hắn sáng thế không gian vốn là tại Thông Thần Châu bên trong, có thể Thông Thần Châu chân chính tác dụng, hắn cũng chỉ là suy đoán suất mấy phần, dù sao hắn là không có biện pháp chứng thực. Thú vị, cái này Phong Thiết Trụ phi thường tuyệt vời. Nghe xong cao phi kể rõ, hắn thứ nhất xuống lời bình lại là Phong Đại đốc. Gặp cao phi vẻ mặt nghi hoặc, biết trong lòng hắn nghi xấu, ngươi có phải hay không đối Phong Thiết Trụ không có hảo cảm, người này giam giữ ngươi đi tìm dư tiên sinh đổi chỗ tốt, tiếp theo lại bắt ngươi nghĩ lại bán một lần, cảm thấy người này không có chút nào liêm sỉ, thân là thiên thần rõ ràng cầm ngươi một cái nho nhỏ thiên tôn kiếm chỗ tốt, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Nguyên cười hắt hắt một tiếng, Cao Phi, ngươi phải hiểu được, đến thiên thần loại độ cao này, ngoại trừ tiếp tục hướng phía trước đi, không có đường lui nữa đang nói, tại trở thành thiên thần con đường này lên, ai mà không giết người vô số, đắc tội người nhiều ngươi là thiên thần, ngươi thực lực cường đại, kẻ thù tự nhiên là không có, cho dù có, bọn họ sẽ đem mình giấu rất sâu, chỉ sợ ngươi phát hiện được cho nên bất kể dùng cách gì, có thể làm cho mình đi xa hơn, đều là đáng giá. Cao phi như có điều suy nghĩ lần đầu, thương nhân phải không biết xấu hổ mới có thể kiếm được tiền. Nguyên võ giả chỉ có không biết xấu hổ mới có thể trở thành thiên thần. Tuyệt đại bộ phân nguyên võ giả đều là như thế này cùng nhau đi tới, mà khi bọn họ bước qua ngưỡng cửa kia, tiếp xúc được đạo sau đó, phát hiện phiền thải, đi qua từng ly từng tí, từ từ sông lên đầu, chỉ cần làm qua việc trái với lương tâm, thiếu khoản nợ, những thứ này cũng sẽ chuyển biến thành tâm ma. Đạo thụ kết cũng không phải là nhất định là đạo quả, có thể là ma quả. Thứ này không chỉ ảnh hưởng đạo thụ phát triển, lại thêm biết ảnh hưởng một người tâm tình. Lúc này liền cần nước, tâm ma mới có cơ hội bước qua đạo thứ hai cánh cửa trên thực tế cái này là khó khăn nhất có chút thiên tôn tâm ma quá nặng mặc dù tìm được đạo chủng, chúng đi ra ngoài cũng không phải đạo thụ mà là ma thụ ma thụ thiên nguyên phất tay một cái đừng nhìn ta như vậy thủ cũng không phải là thụ mà là đạo ma thụ không phải thụ mà là tâm ma nhất quấy yếu tâm thần người loạn nhân tâm trí cuối cùng người không ra người quỷ không ra quỷ chém tâm ma đi tâm tiếp đây là phát triển tất nhiên kinh lịch, ta có qua tự mình thể hội tự nhiên biết trong đó lợi hại đây mới thực sự là hung hiểm so với kia nhiều loạn người kinh mạch tu luyện pháp môn càng thêm đáng sợ hồ liên chính cảnh nhân rất hiển nhiên là cái loại này theo như bức liền ban tiên thần, bọn họ cùng nhau đi tới, đường vòng không nhiều lắm, chỉ cần chém ra tâm ma là có thể tiến hơn một bước, có thể người như thế quá mức cứng nhắc, đi không chỉ chậm, hơn nữa không biết biến báo, cho nên thành kiểu hữu hạn. ngược lại thì cái đó phong đại ngốc, tâm vô tạp niệm, tuyệt đại bộ phân tâm ma với hắn mà nói là không có ảnh hưởng. nói đơn giản, hắn theo không cho là mình làm những thứ kia là chuyện xấu, đương nhiên sẽ không sản sinh tâm ma. thiên nguyên tiếp tục nói, đây chẳng phải là nói người càng hỏng, tâm ma càng ít. cao phi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ nói? Sau đó tự mình phải cố gắng đi làm một cái người xấu. Ha ha ha. Người muốn đi đến nơi nào, trên đời này liền không có một cái nào trời sinh người xấu, thường thường là bị ép bất đắc dĩ, hay hoặc giả là nhất thời lòng tham, chờ thỏa mãn đến ngon ngọt, tuy rằng trong lòng biết rõ đó là chuyện xấu, lại không nỡ buông tha. Mặc kệ mặt ngoài như thế nào hung ác người, trong nội tâm vẫn như cũ có tốt xấu phân chia, rất nhiều là thiên tính cho phép, cùng thế tục đạo đức không quan hệ. Cho nên, như vậy người, tâm ma trái lại quá nặng. Người chỉ phải cẩn thận ngẫm lại cũng biết, càng là có danh tiếng nguyên võ giả, càng là giảng đạo lý, quan tâm danh tiếng của mình bọn họ có thể cũng không biết có tâm ma vừa nói chỉ là bản năng cảm thấy danh tiếng đối với bọn họ rất trọng yếu thiên nguyên nói rằng chính quân tử cao phi đều không cần nghĩ thiên nguyên nói không sai bất kể là liêu gia vẫn là công tuấn gia hay hoặc là tự mình đi qua vài tòa trong thương thành đại nhân vật không quản bọn họ ngầm làm nhiều ít chuyện xấu ngoài mặt ngăn nắp vẫn phải giữ trong đó chính quân tử lại thêm là như thế theo như hồ liệt bọn họ thuyết pháp chính quân tử là quan tâm nhất danh tiếng dùng cái này lật ngược nói cách khác ba vị thiên thần bên trong làm chuyện xấu nhiều nhất rất có thể chính là chính cá nhân thảo nào phong đại ngốc gọi hắn giả mà không đứng đắn Phong đại ngốc thẳng thắn, làm chuyện gì đều đặt ở trên mặt nổi, nhìn như hung ác, trái lại không có làm qua bao nhiêu chuyện thường thiên hại lý. Quy 1 chương 169, lão tử không nghĩ bãi sư. Chương 169, lão tử không nghĩ bái sư. sư. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, người khác tốt xấu không có quan hệ gì với ngươi, ngươi phải chú ý là tự mình đường tu hành, dư tiên sinh vì ngươi trồng đạo trùng, khá tốt đạo chủng là lấy ô điển thông thần châu là dẫn, nếu là hắn cho ngươi đạo trùng, ta không muốn ngươi sử dụng." Thiên Nguyên lạnh lùng nói, kỳ thật gặp qua dư tiên sinh nguyên võ giả, đại thể tâm tồn nghi ngờ. Tuy rằng dư tiên sinh thích giao dịch, mà không phải cho không, nhưng hắn vật thực sự không có dễ cầm như vậy. Hơn nữa dư tiên sinh cơ thể không giống người thường, đừng xem xích nguyên đại lục được xưng có hơn vạn cái chủng tộc, có thể từng chủng tộc lai lịch đều rất rõ ràng, chỉ có dư tiên sinh sinh vật như vậy, không có dễ không đấy. Thấy thế nào đều không thích hợp. Có người cầm dư tiên sinh coi thần xem, cũng có người cầm dư tiên sinh coi ma quỷ, thậm chí đã từng có người muốn liên hợp lại, muốn phải trừ hết dư tiên sinh tên ác ma này, không phải không người trải qua, có thể kết quả đều là lặng yên không một tiếng động, không giải quyết được gì. Sự thực chứng minh, tại nông sông trong động đá vôi, Dư Tiên Sinh là vô địch, ít nhất hiện tại không ai có thể chứng minh. Thông qua nhiều người là có thể chiến thắng hắn, cái này còn chỉ là bước đầu tiên. Mọi người đều biết, Nông Sông Hang Động Đá Vôi không thể so những địa phương khác. Chỉ cần Dư Tiên Sinh nguyện ý, tùy thời có thể đem chọn cái Nông Sông di chuyển vị trí đến những địa phương khác. Cái gọi là người Đông Thế Mạnh, chính là một chuyện tiểu lâm. Cho tới bây giờ, dám cùng Dư Tiên Sinh chính diện đối nghịch đích sắc rất ít người, có thể làm cho hắn di chuyển vị trí Nông Sông Hang Động Đá Vôi, càng làm một cái cũng không có. Người nên suy nghĩ nhiều nghĩ, tự mình đã từng làm qua bao nhiêu việc trái với lương tâm, không nên đi nghiên cứu những chuyện kia tốt xấu chỉ cần ngươi cảm thấy không ổn, nghĩ biện pháp tận lực đi bù đắp, chỉ cần chính ngươi không cảm thấy thua thiệt, sau đó tự nhiên sẽ thoải mái rất nhiều. bản tâm thứ này, không ai nói rõ được. có một số việc, tại người khác xem ra là chuyện ác, chính ngươi lại cảm thấy là chuyện tốt, tâm ma đương nhiên sẽ không quấy nhiễu ngươi, có chút nhìn từ bề ngoài ngăn nắp, lại có thể để cho ngươi trắng đêm khó ngủ. tâm ma cảnh, nhưng thật ra là một cái vô hạn phóng đại ngươi nội tâm cảm thụ quá trình, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đúng sai. thiện ác, mỗi người đúng sai thiện ác đều là bất động. thiên nguyên vốn không muốn nói điều này tâm ma cảnh thông thường nếu qua cánh cửa thứ nhất hạn, mới cần đối mặt, tính là cao phi có đạo thụ, cự li đạo thứ hai cánh cửa cực kỳ xa xôi. lấy phong thiết trụ làm thí dụ, hắn được công nhận bước qua cánh cửa thứ nhất hạm nhanh nhất người, trước sau cộng lại, dùng thời gian trăm năm, cao phi cự li vượt qua cánh cửa còn xa đây, tại trở thành thiên thần trước, căn bản không có thiết yếu đem ý nghĩ để trong lòng ma lên. đã gặp, thiên nguyên sẽ không để ý để cao phi biết, tâm ma cảnh là cái thứ gì, tại bình thường chiến đấu trong sinh hoạt, nhiều chú ý nhiều cũng là tốt đẹp. đương nhiên, nguyên bản thiên nguyên là không nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy tại cao phi trở thành thiên thần trước, tự mình liền có cơ hội thoát khốn chỉ cần tìm được thích hợp thì chủng, ly khai phế bỏ sáng thế không gian, hai người các không thiếu nợ nhau, hắn không quan tâm Cao Phi tương lai có thể đi bao xa. Thiên Nguyên tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, ngài cảm thấy ta hẳn là nên lựa chọn thế nào? Cao Phi hỏi, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thiên Nguyên, cũng không muốn bái bất luận kẻ nào vi sư, năm đó ở Yên Hoa thành thời điểm, nếu là có một vị cung phụ nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn có thể mừng như điên. Thiên thần, hay là tôi đi, mặc dù là hiện tại, hắn tình nguyện bái tại Triệu Đức hậu như vậy đại tôn môn hạ, không muốn tìm một cái thiên thần làm sư phụ. Theo hắn nhận thức cổ định bắt đầu, đối thiên thần là vô hạn hướng tới theo hắn đối thiên thần lý giải càng nhiều, càng cảm thấy thiên thần không đáng tin cậy. Những tên kia vì mục đích của chính mình, đều nhiều là không từ thủ đoạn đồ bao quát ố sợ là không có gì hay tâm tư. Nếu là có lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không tiện nghi từ mình. Thiên thần nhóm làm ra quyết định, mặc kệ đang ở tình huống nào, đều chỉ sẽ chọn đối với mình có lợi nhất. Lấy ngươi lời giải thích, cái này phong thiết trụ nhìn như sự ngu dại, kỳ thực có tiền đồ nhất, không bằng bái ông ta làm thầy đi. Thiên nguyên cười một cái nói, còn có lựa chọn khác. Ca. Nếu như nhất định phải bái sư. Cao Phi tình nguyện bái kỷ Nguyên sư vi sư, nàng là Thiết huyết lão đại, nói như thế nào cũng coi như là người một nhà, lại thêm nàng và Dư Tiên Sinh quan hệ, xa muốn so Phong Thiết Trụ tốt hơn nhiều. Duy nhất phiền phức là thực lực của nàng không đủ, Phong Thiết Trụ những người đó, sợ là cũng không thèm để ý Dư Tiên Sinh, chỉ cần hắn không còn đi vào nông sông, Dư Tiên Sinh bắt hắn không có biện pháp. Dư Tiên Sinh nhìn như cao quý, nhưng hắn muốn chỉ huy mấy vị thiên thần, cùng Phong Thiết Trụ liều mạng, Cao Phi cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Hô liệt cùng chính cảnh nhân là vì loại trừ tâm ma của mình, chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng chỉ sẽ chọn đối với bọn họ có lợi nhất thời cơ mới phải xuất hiện. Cao Phi tin tưởng, Hồ Liệt sớm liền phát hiện chính cảnh nhân ở một bên nhìn trộm, cũng biết hắn đồng dạng thiếu ố điền nhân tình, lấy hai địch một, nắm chắc phần thắng, mới bằng lòng xuất đầu cứu tự mình. Hồ Liệt, chính cảnh nhân là dùng tới người đối kháng tâm ma, qua tâm ma cảnh, sự tồn tại của ngươi ngược lại sẽ quấy nhiễu nó tâm tình. Thiên Nguyên nói rằng, hắn không có nói tỉ mỉ, Cao Phi minh bạch, đến lúc đó hai vị này nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Cao Phi, trực tiếp hạ thủ khả năng không lớn, nhưng nhân gia là thiên thần, tùy tiện tìm cái lý do, đem hắn đưa vào tử địa, vẫn là rất nhẹ nhàng. Kì nguyên sư như thế nào? Cao Phi hỏi. Không thích hợp, chứ không nói kỷ nguyên sư là có thể tin hay không, dư tiên sinh là tuyệt đối không thể tin. Trừ cái đó ra, thực lực của nàng không đủ, tương lai như thế nào không có người biết. Ngươi cần đánh cuộc thắng 2 lần mới có thể sống sót. Đầu tiên là lúc này có thể bảo bệnh, thứ nhì là nàng nhất định phải có thể bước vào cánh cửa thứ nhất hạng, bất kể cái nào đều rất khó. Ta không bái sư liền không cách nào sống. Cao Phi hỏi, ngược sẽ không. Hôm nay ngươi đối mặt tình huống tương đối đặc thủ, hồ liệt cùng chính cảnh nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi, nhưng chỉ có thể bảo đảm ngươi nhất thời muốn xem phong thiết trụ trong đầu nghĩ như thế nào, giống hắn loại này thằng người, thông thường sẽ không tưởng quá nhiều. muốn đi ngươi trở thành đệ tử của hắn, hắn nhất định là muốn biết bí mật trên người của ngươi. muốn đi quay đầu lại liền giết chết ngươi, mặc kệ trên người ngươi có bí mật gì, hắn không chiến được, người khác cũng đừng nghĩ là được. thiên nguyên nói rất khẳng định đạo, giống phong thiết trụ như vậy người, hiện tại không nhiều lắm, trước kia nhưng là không ít, một lòng hướng võ, không làm khác nghĩ, cũng chỉ có như vậy nguyên võ giả mới dễ dàng hơn đi đến đỉnh, tâm tư càng tạp, người càng thông minh hơn, sơ kỳ tu hành cũng nhanh, hậu kỳ lại chỉ trệ không tiến. đương nhiên, ngoại trừ bái sư một đường ở ngoài còn có phương pháp khác có thể dùng chỉ là ta đối hôm nay thế giới biết hữu hạn toàn bằng suy đoán cho nên không biết hiệu quả như thế nào thiên nguyên nhãn châu xoay động nghĩ đến trước kia một phần cố sự trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể lừa gạt cao phi mắc lửa. lấy cao phi thực lực muốn đi đến làm hắn sơ bộ hài lòng hiệu quả không có trên dưới 100 năm là không cần suy nghĩ tính là cao phi được dư tiên sinh chỗ tốt trực tiếp trở thành thất cấp tôn giả cách hắn yêu cầu thấp nhất vẫn như cũ rất xa thế nhưng nhiều ba vị thiên thần một vị chuẩn thiên thần hiệu quả kia liền hoàn toàn bất động Nếu là thật có thể để cho hắn sử dụng, nguyên bản chỉ có 1 phần 10 năm chặt, hiện tại trực tiếp tăng lên đến 10 phần 7, 8. Đương nhiên, trong này quan trọng nhất là thế nào đã lừa gạt ba vị thiên thần, lấy cao phi kiến thức, muốn dâu diếm được hắn không khó, ba vị thiên thần, tuy rằng hắn không biết, có thể thành tựu thiên thần, kiến thức đương nhiên sẽ không chênh lệch. Xem ra, trước phải cho bọn hắn chút chỗ tốt mới được. Người tham lam, là bẩm sinh, sinh ra cũng biết tìm sữa ăn, cái này chắc là sẽ không thay đổi. Xin tiền bối chỉ điểm, còn có phương pháp khác. Chuyện này, muốn theo thiên thần cùng thần cấm địa nói lên, trước cùng ngươi đã nói Bước vào thiên thần cảnh, trước mắt một mảnh mê man, dù sao đều là tiền nhân chưa đi qua đường, cái gọi là cánh cửa thứ nhất hạng, có dấu vết để lần theo, thiên thần đích xác so thiên tôn cường đại hơn nhiều lắm, có thể đạo thứ hai cánh cửa, kỳ thật đều là thiên thần nhóm mức nghĩ ra được, cho nên mới phải có đủ loại phân kỳ, có người cho là nên sáng thế không gian, tự thành một thế giới, có người cho là nên hóa, thân nghìn vạn, trong thiên địa vô số tự mình, mới là tương lai. Mặc kệ loại nào, kỳ thật đều là đoán, hiệu quả là có, nhưng không có phán đoán tốt như vậy. Lấy ta làm thí dụ, ta luyện hóa xuất đệ nhị nguyên thần, thành tựu sáng thế không gian, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài nói rằng, chứ ta ra, hai vị khác kết quả còn không bằng ta đây, cho nên tới cùng cái nào mới đúng, chúng ta cũng không biết. Tô Đình ý nghĩ, Kỳ thật cũng là rất nhiều người ý nghĩ, có rất nhiều thiên thần thừa nhận, tổ tiên của chúng ta có thể là cùng một cái, nguồn gốc dĩ nhiên chính là chiếc phi thuyền kia, cho nên từ xưa đến nay, chỉ cần đi đến thiên thần cảnh, sẽ không người sẽ bỏ qua thần cấm địa. Khác biệt là ở lá gan lớn bé, có dám hay không đi vào tìm tòi hư thực mà thôi. Thiên Nguyên nói rằng, Tiền bối muốn vào thần cấm địa, Cao Phi theo miệng hỏi, nhíu chặt hai hàng lông mày, hắn cảm giác tự mình đã đoán được Thiên Nguyên muốn nói bảo, không sai không chỉ ta nghĩ tất cả thiên thần đều muốn thậm chí rất nhiều thiền tôn cùng cung phụ ý ngoại trừ lòng hiếu kỳ ở ngoài những thứ kia muốn vào thần cấm địa nguyên võ giả thành tựu đại đạo có khả năng muốn so với những thứ khác nguyên võ giả càng cao hoặc nói từ nơi sâu xa cảm ứng được thần cấm địa triệu hoán ngươi có thể cảm ứng được nói do ngươi thiên phú càng tốt thiên nguyên nói rằng hắn nói đều là thật tâm lợi hắn năm đó ở cung phụng thời kỳ liền cảm ứng được cái này thần kỳ triệu hoán vì phân chia suất là lòng hiếu kỳ hay là thật cảm ứng được một loại sức mạnh thần bí nào đó thiên nguyên tốn thời gian mấy năm chuyên môn nghiên cứu qua cuối cùng chứng minh cũng không phải là tự mình phán đoán. Lỗ Triệu hoán lực lượng chân thật tồn tại. Hơn nữa loại lực lượng này là càng siêu thời không, hắn tại tản phá sáng thế không gian trong, hầu như đánh mất tất cả đối với ngoại giới cảm ứng, duy chỉ có đôi thần cấm địa triệu hoán, vẫn như cũ có thể bình thường cảm giác được. Thời gian dài, Thiên Nguyên còn luyện được hạng nhất bản lĩnh, mặc dù đang sáng tạo thế giới trong không gian, hắn cũng có thể cảm ứng được hơi yếu triệu hoán lực đến từ phương nào, hắn nguyên bản cũng biết thần cấm địa ở nơi nào, chỉ cần có thể cảm ứng được triệu hoán lực phương hướng, là có thể phân tích ra cự ly thần cấm địa xa gần, phương hướng biến hóa. Không biết tiền bối muốn cho hậu bối thế nào làm. Cao Phi quyết định Dùng Thiên Nguyên ý kiến coi như tham chiếu, phàm là hắn muốn để cho mình làm, liền nhất định không thể làm. Rất đơn giản, ngươi nên biết, Thiên thần là sẽ không dễ dàng cùng tin người khác, có thể sự xuất hiện của ngươi, lại trở thành môi giới, ít nhất Hồ Liệt, chính cảnh nhân nguyện ý tin tưởng ngươi, cái đó gọi kỷ nguyên sư nguyện ý. Quy 1 chương 170, thần âm tiêu. Chương 170, thần âm tiêu. Ồ, những năm gần đây, Cao Phi cùng Lâm Phong giao lưu tối đa, nhãn giới chưa phát giác ra đã để cao rất nhiều, lại thêm tại thiết huyết thành mấy ngày này, kiến thức quá cao cấp nguyên võ giả cuộc sống và ý nghĩ, ánh mắt đã không còn giống đi qua như vậy nông cạn. Tiền bối nhưng là muốn muốn mượn ta tay, đem mấy người chỉnh hợp, giá trị ở đâu, thần cấm địa a." Cao Phi suy nghĩ chốc lát ngẩng đầu nói rằng, lấy tự mình làm môi giới, ít nhất có thể để cho hồ liệt, chính cảnh nhân sẽ không sinh lòng ác cảm, bọn họ muốn nhận tự mình làm đồ đệ, đương nhiên sẽ không là nhìn hắn thiên phú tuyệt hảo, mà là dùng tới áp chế tâm ma, có thể lung lạc lấy hai vị thiên thần, đối Cao Phi mà nói, đã là phi thường chuyện không bình thường, phong thiết chủ có hay không gia nhập, hắn cũng không thèm để ý. Còn kỳ Nguyên sư, đặng hạnh của nàng còn chưa đủ, có hay không nàng không quan trọng. Lấy Cao Phi đối nàng giải, chỉ cần dư tiên sinh một câu nói, để cho nàng lưu lại bên cạnh mình cũng không phải việc khó. Nếu là thật đem ba vị thiên thần, một vị chuẩn thiên thần tụ tập cùng một chỗ, cổ lực lượng này đã lớn đến không có biên giới. Muốn mượn hơi được bọn họ, không thể dựa vào tiền hàng danh tiếng, nhất định phải dựng đứng một cái cùng chung mục tiêu. Thần cấm địa hiển nhiên là lựa chọn duy nhất. Những thứ khác cấm địa mặc dù hiểm, bọn họ lại sẽ không tận tâm, cũng không có lớn như vậy hứng thú. Không sai. Thiên nguyên thỏa mãn gật đầu. Cao phi tiểu tử này nhìn bình thường, suy nghĩ nhưng thật ra là đầy đủ. Cao phi lại không nghĩ như thế, hắn đang nghiên cứu trong đó lợi và hại, cái nào muốn đem thiên thần coi tay chân, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết, hắn cũng không nhận ra. Đầu góc của mình thực sự so những người đó dùng tốt, một cái phong thiết trụ, để hắn có loại không thể nào hạ thủ cảm giác, hai vị khác muốn so phong thiết trụ thông minh nhiều, có thể tại võ tu phương diện, phong thiết trụ bởi vì thẳng thắn lại thêm chiếm tiện nghi, những phương diện khác, Hồ Liệt cùng chính cảnh. Nhân xa muốn so phong đại ngốc lợi hại hơn nhiều. Muốn lợi dụng người khác, trước hết nghĩ muốn tự mình có hay không tương ứng năng lực cùng tư cách, Cao Phi không cho là mình có năng lực như thế. Quan trọng nhất là, thế nào lợi dụng, mục đích cuối cùng là cái gì? Theo như Lâm Phong lời giải thích, con người khi còn sống, liền cùng hành quân chiến tranh là giống nhau, có mục tiêu chiến lược, cũng có chiến thuật hành động đưa bọn họ lôi kéo đến đồng thời, bất quá là một cái chiến thuật thắng lợi, cuối cùng phải là là chiến lược phục vụ mới được. Chiến lược của mình mục tiêu là cái gì, thiên thần, hổ sẽ không cùng lang làm bạn. Một đám thiên thần bên trong, một cái thiên tôn lại xuất sắc cũng không có lông, dùng, thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào tự thân thực lực nói. Đặc biệt trong đám người, còn có giống phong đại ngốc người như thế, hắn mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý đây. Nếu như không có hắn công nhận thực lực, tự mình liền há mồm nói chuyện quyền lợi cũng không có. Ngươi biết phong hồn châu tác dụng là cái gì không? Thiên nguyên đã đoán được cao phi suy nghĩ trong lòng, âm thầm gật đầu, vốn chỉ là muốn lợi dụng cao phi. Hôm nay cũng không lại nghĩ như vậy, lấy Cao Phi cơ duyên, cùng với hắn nắm chặt cơ duyên năng lực, tiểu tử này sớm muộn gì có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở trước mặt mình, hắn đã tại trong lòng thừa nhận Cao Phi địa vị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn bị vây ở sáng thế trong không gian, nếu như rời đi nơi này, đừng nói Cao Phi, bên ngoài ba cái thiên thần không thả trong mắt hắn. Chính như Cao Phi nghĩ như vậy, tại Xích Nguyên Đại Lục lên, tất cả bằng thực lực nói, lại đầu góc thông minh, không bằng hủy thiên diệt địa nắm tay hữu hiệu. Nghe nói có thể che lại người thần hồn, đối thiên thần cũng có công hiệu, có thể che lại bà hơi thở thời gian. Cao Phi thuận miệng nói rằng Không sai, vấn đề không tại ở phong hồn châu công năng, trong thiên hạ thần tượng vô số, so phong hồn châu tốt hơn thần khí không phải số ít. Trong tay ngươi thông thần châu, giá trị liền tại phía xa phong hồn châu trên, có thể tại thiên thần trong mắt phong hồn châu giá trị cũng không so thông thần châu yếu. Ngươi biết nguyên nhân đi. Thiên Nguyên nói rằng, cũng bởi vì nó xuất từ thần cấm địa, đây là đưa chia đề tài, Cao Phi tự nhiên biết. Nhưng hắn phát hiện, tự mình còn là cái gì cũng không biết à, hết thảy tất cả cùng thần cấm địa liên quan đến, không ai có thể có thể từ nơi đó sống đi ra, đây cũng là một đạo khó giải để mục tính là có thể đem ba vị thiên thần lôi kéo cùng một chỗ lại có thể thế nào? Ai dám đi vào? Ngược lại, Cao Phi là kiên quyết sẽ không tiến nhập thần cấm địa. Dù cho chỗ ấy đầy đất đều là phong hồn châu như vậy thần khí, Cao Phi thấy không thèm, không có gì vật so với chính mình sinh mệnh chân quý hơn. Không sai, nói lên thần cấm địa, nhất định phải muốn nói đến thần thành, tòa thành thị nào mới là sít nguyên đại lục lên vĩ đại nhất thành thị, diện tích của nó lớn nhất, dân cư tối đa, giàu có nhất, nhưng cũng không thuộc về bất luận kẻ nào tất cả. ở đó trong, tất cả chủng tộc đều là bình đẳng, tất cả bằng thực lực nói. Nếu như không có một câu cuối cùng. Cao phi cho rằng thần thành là thiên đường, có một câu cuối cùng, chỗ ấy liền là địa ngục. Tất cả bằng thực lực nói, cái này vốn là Xích Nguyên đại lục cách sinh tồn, Thiên Nguyên đặc biệt cộng thêm câu này, đại biểu tại bên trong tòa thần thành, những lời này được tôn sùng là luật sát, theo như loại này phép tắc, tiểu dân đen đáng chết, chỉ có cường đại nguyên võ giả mới có sinh tồn quyền lợi. Tại bên trong tòa thần thành, là dựa theo chủng tộc, thực lực tới phân chia, thần thành 18 vực, là chỉ hiện nay đã trên cơ bản phân chia hoàn tất khu vực, thần thành 18 vực ở ngoài, còn có nhiều hơn thành khu, ở vào trong hỗn loạn. Nói xong, Thiên Nguyên do dự một chút, đây là 2000 năm trước phân chia phương thức, hoặc có lẽ bây giờ lại có bất đồng, ngươi có thể hỏi một chút hồ liệt bọn họ, bọn họ mặc dù không có ở tại Thần Thành, đối chỗ ấy hẳn là là không xa lạ gì. Ngươi vốn là Thương Minh người, đối Thần Thành hoàn toàn không biết gì cả, hỏi nhiều hỏi luôn luôn tốt đẹp. Mặt khác, thiên thần số lượng không có ngươi tưởng tượng ít như vậy, tuyệt đại bộ phận đều ở tại Thần Thành, cho nên bình thường ngươi là không thấy được. Thông minh Hà Nội danh nhất, chưa bao giờ là rượu không xa, mà là dư tiên sinh, ngoại trừ rượu không xa ở ngoài, còn có vài loại có thể chế tạo không gian trang bị tài liệu, đều xuất từ Thần Thành phụ cận. Thiên Nguyên nói rằng Ngươi hy vọng ta đi thần thành. Cao Phi không để ý Thiên Nguyên nói những thứ kia bí tân, hắn một cái tiểu thường chi tử, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, tiến giai đến cấp 7, nội tình quá kém. Trên cái thế giới này, hắn không biết nhiều chuyện, cho nên hắn cũng không thèm để ý. Còn có nó tài liệu của nó có thể luyện chế không gian trang bị, có thời gian rảnh có thể nghiên cứu một chút. Đó là bởi vì Cao Phi thích thần tự thuật, cùng những chuyện khác không quan hệ. đương nhiên, ngươi đã đi ở tuyệt đại đa số nguyên võ giả phía trước, bao quát thiết huyết triệu đức hậu loại này cấp số nguyên võ giả, tại trước mặt ngươi không có gì hay khoa Trên thực tế, ngươi tình huống trước mắt so kỳ nguyên sư còn tốt hơn, nho nhỏ thiết huyết tương thành, đã không đáng ngươi lưu luyến. bất kể là một tộc kia cường giả, cuối cùng tổng yếu đi một chuyến thần thành, chỗ ấy mới là ngươi nên đi chỗ. thiên nguyên với tay, rất có khí thế nói, hiểu, đã tạ chỉ điểm. nói xong, cao phi không để cho thiên nguyên cơ hội nói chuyện, trực tiếp ly khai sáng thế không gian. thiên nguyên nói hắn nên đi thần thành, vậy không đi được rồi. thiên nguyên, dư tiên sinh đã trở thành cao phi vật tham chiếu, chỉ cần bọn họ muốn cho cao phi đi làm sự tình, cao phi liền tận lực không đi làm, hắn cảm thấy như vậy mình có thể sống lâu dài hơn nhiều, thân có đạo tụ, chỉ cần sống đủ lâu thực lực để thằng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cao Phi tuổi thật không tới 30 tuổi, tại Nguyên Võ Giả bên trong, chỉ có thể coi là một cái đứa bé, hắn có nhiều thời gian, từ từ phát triển, cùng những lao gia hỏa này cùng một chỗ, thực sự dễ treo à. Quyết định. Phong Tiết chủ thấy Cao Phi mở mắt, muốn lại gần hỏi, hắn khẽ động, hồ liệt cùng chính cảnh nhân động một chút, Phong thiết chủ không thể làm gì khác hơn là trở lại tại chỗ. Mấy vị tâm ý, ta đã nghĩ thông suốt, bái sư coi như, hậu bối còn có chút ra sự chưa xong, cần muốn xử lý một chút, không bằng chúng ta 3 năm sau đó, tại thần thành gặp lại như thế nào? Cao Phi nói rằng. Nghi Tiểu tử ngươi biết thần thành, thú vị. Phong thiết trụ sờ lên cằm, bắt đầu chăm chú suy nghĩ, suy tư không tới mười hơi thở liền bung tha, suy nghĩ cho tới bây giờ đều không phải là hắn tiện trường. Chính cảnh nhân trong mắt thoáng qua vẻ tán thưởng, xem ra tiểu tử này thực sự nghĩ thông suốt, như vậy cũng tốt, thật nhận lấy Cao Phi, tức là trợ lực, lại là gánh nặng. Tại Cao Phi cùng Thiên Nguyên thảo luận thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, lan qua lộn lại ở trong lòng suy tư vô số loại khả năng, nhưng vẫn tìm không được một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Cao Phi sống, thu hắn chiếu cố, có thể chém tâm ma, chém đi tâm ma sau đó, Cao Phi sống ngược lại thành hắn trở ngại. Nếu là hạ thủ loại trừ, lại dễ gây nên tâm ma phản vệ, lấy hắn thực lực, còn không biết sau trên đường hội ngộ đến cái gì. Tâm ma, là có thể hoàn toàn chém hết sao? Hồ Liệt đang do dự, hắn không giống chính cảnh nhân nghị xa như vậy, lấy hắn tiên phú, có thể đi cho tới hôm nay bước này, đã rất hiếm thấy, nghị quá xa không có giá trị, hắn vẫn cảm thấy, hẳn là để cao phi lưu lại bên cạnh mình, đoạn thời gian gần nhất, tâm ma càng phát nặng, thực lực không tăng mà lại giảm đi, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Núi không đến theo ta, ta sao không liền núi, bái không bái sư không quan trọng, lẫn nhau tham khảo là tốt rồi, tại con đường tu luyện lên Lão phu xem như là đi trước một bước, nhưng thật ra có thể cho Cao Tiểu Hữu một phần gặp ý, ngược lại những năm gần đây, lão phu cũng là trong lúc danh rỗi, không bằng 3 năm nay để lão phu bạn tại Tiểu hưu bên cạnh. Lão phu yêu cầu không cao, một phòng một giường là có thể, dù cho không có, chỉ cần có đất cắm rủi, lão phu cũng có thể sống sót. Ta và Hồ Liệt giống nhau. Phong Tiết Trụ liền vội vàng nói, hắn là không chuẩn bị tự mình đi suy nghĩ, có chính cảnh nhân cùng Hồ Liệt tại, hắn chỉ muốn chọn trong đó rất thích hợp bản thân là tốt rồi, lại bất lo, kết quả cũng sẽ không quá kém. Chính mô còn có chút tục sự, 3 năm sau, thần thành gặp lại chính cảnh nhân nói vước cho cao phi một cái trúc tiêu vô âm tiểu a thứ này thật không tệ lão phu đúng lúc cũng có một cái hồ liệt vội vã xuất ra một cái trúc tiêu đưa cho cao phi ta cũng có a quả thứ ba trúc tiêu tung về phía cao phi chỉ cần có chuyện tốt phong đại ngốc theo không hạ xuống người sau Kỷ nguyên sư rất là bất đắc dĩ nàng biết mình không tranh hơn ba vị thiên thần trúc tiêu thứ này nàng còn luyện chế không ra được đừng xem thứ này tài liệu cùng luyện chế thủ đoạn không khó. bên trong gia nhập thiên thần đạo pháp dấu vết chỉ cần không có bước qua ngưỡng cửa kia liền không cách nào lưu lại tự mình độc môn đánh dấu luyện chế ra tới trúc tiêu chỉ đủ nó hình Đây là thần âm trúc tiêu, chỉ cần dùng nguyên lực thổi lên là có thể, người thường nghe không được, chỉ có thần âm trúc tiêu chủ nhân có thể nghe được, 3000 rằng bên trong đều có thể biết được. Kỷ Nguyên sư tại Cao Phi bên thai nhẹ giải thích rõ đừng 1 trường 171, quản gia hộ vệ. Chương 171, quản gia hộ vệ. Kỷ tiên bối, ngài có tính toán gì không? Tại trong bốn người, Cao Phi đúng Kỷ Nguyên sư quan cảm tốt nhất, tiếc nối là, nàng và Dư Tiên sinh quan hệ quá gần, Cao Phi đúng Dư Tiên sinh phòng bị tâm, vẫn còn ở phong thiết chủ ba người một trong. Tuy rằng hắn đồng dạng không còn tin tưởng Lâm Phong, có thể Lâm Phong không cách nào đi tới xích Nguyên đại lục, chỉ cần tổ địa người không thể Cao Phi sẽ không nhất định quá để ý hắn, liền như Thiên Nguyên giống nhau, cần phải đề phòng, lại không cần quá mức cảnh giác, ít nhất tại Thiên Nguyên khôi phục trước. Cao Phi đối với hắn độ tín nhiệm muốn Cao Phi người khác, người là chỉ dư tiên sinh, kỷ nguyên sư có thể sáng tạo thiết huyết thương mình, nàng trí lực tuyệt đối là viễn siêu người bình thường. Cao Phi vấn đề nàng lập tức nghe hiểu, hơn nữa nghĩ còn rất sâu, trên dưới quan sát vài lần Cao Phi, trong mắt mang theo mỉm cười. Tiểu gia hòa này muốn hợp nhất từ mình, là cũng không phải, kỷ tiền bối không muốn đi thần thành a? Cao Phi mỉm cười hỏi, suy nghĩ tại mở tốc vật chuyện, trong lòng có chút tiếc nuối tự mình thực lực quá thấp, muốn kéo lên Kỷ Nguyên sư cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, như đã nói qua, nếu như mình thực lực không yếu hơn bọn họ, không cần thiết kéo lên thực lực yếu nhất Kỷ Nguyên sư. Thân thành ta tự nhiên là muốn đi, bất quá là không hiện tại. Kỷ Nguyên sư nói rằng, đây là rất rõ ràng cự tuyệt, nàng không ngại cao phi kế tục ở tại Thiết Huyết Thành, không thèm để ý cho hắn càng nhiều hơn thuận tiện, thậm chí xuất ra đại lượng cao phi cần tài nguyên không là vấn đề, cao phi một cái người có thể dùng hết tài nguyên, đúng toàn bộ Thiết Huyết Thương Minh mà nói, là chín châu mất sợ lòng, Kỷ Nguyên sư không quá hỏi đến Thiết Huyết sự vụ, có thể nàng vẫn là Thiết Huyết đại đồng, muốn nhiều tài nguyên tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng Cao Phi muốn đem nàng trói bên người, hay là thôi đi, Cao Phi có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến giai thất cấp, đó là dư tiên sinh thần thông, từ giờ trở đi, Cao Phi muốn trở thành thiên tôn, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thất cấp đến cấp 10, nhìn như không xa, trên thực tế kém xa lắc, hơn nữa còn là xa không thể chạm. Theo cựu cấp chuẩn thiên tôn bắt đầu, muốn trở thành chân chính cấp 10 thiên tôn, so với quá khứ cựu cấp chỗ tốn hao thời gian cùng tài nguyên cao hơn suất gấp trăm lần nhìn một chút thiết huyết thương minh kết cấu nhân sự cũng biết theo 6 đồng trở xuống tất cả đều là cựu cấp chuẩn thiên tôn ngoại trừ những thứ này đồng sự thần bộ bên trong các đường chủ thương đội bên trong đại chủ sự cựu cấp chuẩn thiên tôn cũng có đến mấy chủ vị tại thiên tôn trong mắt chuẩn thiên tôn là không bao nhiêu tiền như vậy người chỉ cần kỳ nguyên sư nguyện ý có thể trong thời gian rất ngắn tuyển nhận đến trên trăm vị nếu như mình chịu tốn tâm tư trăm năm bên trong bồi dưỡng được mấy trăm vị đều không coi vào đâu bằng năng lực chính mình nỗ lực đi đến chuẩn thiên tôn nguyên võ giả bên trong Mười vị có thể xuất một vị thiên tôn liền rất tốt. Những thứ kia dựa vào tài nguyên chất đóng chuẩn thiên tôn, khả năng một trăm vị bên trong đều rất khó tìm một cái chân chính thiên tôn. Đây là có tiền lệ có thể tra. Như vậy à? Cũng tốt. Ngày hôm nay đa tạ kỷ tiền bối xuất thủ, hậu bối thiếu ngài một cái nhân tình. Cao phi cẩn thận nói rằng, kể từ khi biết thiên thần nhân tình trọng yếu bao nhiêu sau đó, Cao phi liền không ngừng ở trong lòng nhắc nhở tự mình, nghìn bạn không thể loạn hướng nguyện. Bây giờ nhìn không ra vấn đề, chờ trở thành thiên thần sau đó sẽ có đại phiến toái Ha ha, nhân tình này ta hãy thu. Kỷ nguyên sư hài lòng gật đầu nói, đừng xem Cao phi thực lực bây giờ không được tốt lắm có thể để cho dư tiên sinh vừa ý người, tương lai đều bất khả hạn lượng, cái này bút đầu tư phi thường giá trị a. Ôm quyền chắp tay, Cao Phi quyết định ly khai Thông Minh Hả, Đường Ca vẫn còn ở thiết huyết thành chờ hắn đây, tự mình không ở, Đường Ca Cao Phong chỉ là một người bình thường, tính là là tự mình đường huynh, trở lại kỳ hóa cư sau đó, không, có khả năng, có lời nói quyền, khá tốt liễu ra không an phận những thứ kia nguyên võ giả, đã bị hắn dọn dẹp ra môn, bằng không cuộc sống của hắn càng không dễ qua. Nguyên võ giả tâm thái Cao Phi quá rõ, nếu như bọn họ cho rằng tất yếu, giết người cho tới bây giờ đều không coi vào đâu chuyện, dù cho người kia là hắn Cao Phi đường huynh cũng vô dụng cao lão bản đã tới tổng yếu mang nhiều đặc sản trở về đi mấy vạn giang đất đây tới một hồi không dễ dàng nói chuyện là hồ liệt bên ngoài của hắn rất phổ thông không giống chính cảnh nhân cho người ta một loại xanh nhân vật cận cảm giác thu hồi thiên thần khí thế hồ liệt nhìn qua liền như một vị thông thường lão giả đúng a tới một chuyến không dễ dàng phong thiết trụ liên tục gật đầu thông minh hà bên trong thứ tốt không ít phong thiết trụ cách mỗi mấy năm đều muốn tới một chuyến chớ nhìn hắn là thiên thần một thân một mình thời điểm đi tới hoa mai ao còn thành kế tiếp đường ngay cả hắn cũng sẽ cảm giác cật lực thông minh hà loại này địa phương quỷ quái bình thường có thiên thần Nga xuống. Cao Phi nhìn thoáng qua Hồ Liệt, gương mặt không giải thích được. Ngụy Quân Tử nói, ngươi mở một nhà gọi kỳ hóa cư thần tượng quán, bán giấy kính rất tốt, gọi ngươi cao lão bản không sai đi. Ngươi xem ta coi một quản gia không thành vấn đề đi. Hồ Liệt hơi không người nói rằng, hắn có người, thật đúng là giống một vị lão quản gia. À, còn có thần tượng quán à, cao lão bản, ngươi xem ta coi hộ viện đầu lĩnh như thế nào, ta đánh nhau vẫn là rất lợi hại. Phong Thiết Chủ vỗ ngực nói rằng, thảo nào gọi hắn cao lão bản, có thể như vậy quản gia cùng hộ viện đầu lĩnh, hắn thực sự xin không nghĩ à. Cao lão bản, nguyện phụng theo như bình thường đi là tốt rồi, thời gian mấy năm trong trước mắt, lão phu vừa đúng thanh tịnh một đoạn thời gian. Hồ Liệt cười vô vụ cao phi bay, thấy thế nào đều không giống quản gia đúng chủ thuê thái độ. Vậy là sao? Ta lão phong muốn nghỉ ngơi mấy năm, mấy năm nay cướp vật cướp quá mệt mỏi, bất quá nguyện phụng không thể bắt ta. Phong Thiết trụ vốn là lớn người cao và to, mắt lườm một cái, đều không cần xuất thủ, là có thể hủy chết mấy cái, nếu là khí thế toàn bộ khai hỏa. Cái này hộ viện đầu lĩnh có thể quá cường thế, cường thế đến cao phi ngoại trừ khổ khí, còn có thể nói cái gì? Người ta đã cho mình ăn bài xong thân phận, không phải do cao phi không đồng ý. Hồ lão, Phong lão, không biết hai chuẩn bị tìm chút gì thổ đặc sản. Cao Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp kêu tên hắn không dám, gọi quản gia không được, ngược lại tuổi tác đều khá lớn, chỉ cần họ cộng thêm một cái lão chữ, tức có thể thể hiện xuất từ mình được kính trọng, để cho người ta nghe xong lại sẽ không cảm thấy kỳ vương. Rất hiển nhiên, hắn sưng hô hai người rất hài lòng, kỳ thật bọn họ tịnh không để ý Cao Phi gọi hắn như thế nào nhóm, một cái lão chữ, vẫn là để cho người ta nghe rất thoải mái, tiểu tử này không sai, hiểu chuyện. Kỳ thật thông minh hà trong thứ tốt thật tình không nhiều lắm, ngoại trừ Ngũ Minh dịch, Diệu không xa ở ngoài, cũng chỉ có Nguyên Tinh, hô liệt một bộ lão quản gia dáng dấp, rất có kiên nhận giáo dục trong nhà tiểu chủ tử. Nguyên Tinh thế nhưng nguyên thạch tinh hoa, cao phi hỏi thứ này hắn nghe nói qua nguyên thạch tam thể đi ban sơ đúng là nguyên thạch cũng là nguyên võ giả rất không thể rời bỏ vận có nguyên thạch tốc độ tu luyện mới có thể thành gấp trăm lần tăng lên coi nguyên thạch hội tụ đến đầy đủ số lượng tại hoàn cảnh đặc định xuống sẽ sản sinh kết vượng ngược liền cuối cùng được đến là ngũ nguyên dịch đương nhiên ngũ nguyên dịch ngoại trừ loại phương pháp này ở ngoài còn có một loại khác sản sinh phương thức nguyên thạch thứ ba trạng thái chính là nguyên tinh cũng chính là nguyên thạch tinh hoa y tứ loại vật này trước đây chỉ là nghe nói qua tên còn thế nào sinh ra có chỗ lợi gì cao phi là hoàn toàn không biết gì cả loại vật này có thể nghe một cái lỗ hai tên cũng đã không dễ dàng chạm dịch cái loại địa phương đó là không thể nào nghe nói nguyên tinh không sai chính là nguyên thạch tinh hoa nó sinh ra điều kiện so với ngũ nguyên dịch muốn khó hơn nhiều tác dụng của nó đi có hai cái một là dùng tới tu luyện hiệu quả so nguyên thạch tự nhiên là tốt hơn nhiều bởi vì ẩn chứa nguyên lực càng nhiều tốt nguyên tinh hầu như hoàn toàn là do nguyên lực ngưng tụ mà thành đem vô hình vô ảnh nguyên lực ngưng tụ chung một chỗ là đạo lý gì lão già ta cũng không biết nguyên tinh dùng tới tu luyện nhưng thật ra là một loại lãng phí nó tác dụng lớn nhất là cho chiến tranh pháo đài là động lực hồ liệt vớt không nhiều lắm trong dâu thật có vài phần lao quản ra giá dốc, chiến tranh pháo đài độc lực. Cao Phi hít vào một nguồn khí lạnh. Trước đây chỉ là nghe nói qua chiến tranh pháo đài, ít ngày trước tại Vạn Tộc Chiến Trường, Phương Thiên ngay thế nhưng vận dụng Thiết Huyết Chi Bảo, vật kia dừng ở đằng kia để cho ngươi đánh. Bình thường Nguyên Võ giả đối với nó không biết làm thế nào. Nghe nói chiến tranh trong pháo đài có mấy ngàn chủng vũ khí, mỗi một chủng Nguyên Võ uy lực đều lớn vô cùng. Tại Vạn Tộc Đại Chiến Thời Kỳ, một cái đại hình chiến tranh pháo đài có thể ngăn trở ba vị thiên thần công kích không rơi xuống hạ phong. Nếu như chỉ có một, hai vị thiên thần, thiên thần cũng chỉ có chạy trốn chết phần. Nghe nói, tại chiến tranh trong pháo đài còn có vài loại chuyên môn đối phó thiên thần siêu cấp nguyên võ, mỗi một kiện đều có thể đi đến thần khí cấp bậc. xét xử hơn mấy ở không có chiến tranh pháo đài đi lại, cũng không biết là cái nào tận lực cắt giảm mất bộ phận này nội dung. kỳ thật tại trong sử sách, liên vạn tộc đại chiến ghi chép cũng là tương đối mơ hồ. không sai, chính là chiến tranh pháo đài, nguyên tinh chia làm ba màu, rượu ánh sáng, xích kim cùng xanh thắm, rượu ánh sáng bình thường nhất, xanh thắm cao nhất. mặc dù tại mấy ngàn năm trước, xanh thắm đẳng cấp này nguyên tinh cũng là cực kỳ hiếm thấy. hồ lão, trước kia vạn tộc đại chiến thời điểm, chúng ta xích nguyên đại lục lên, tới cùng có bao nhiêu chiến bảo? cao phi tò mò hỏi. Mặc dù có thể tìm tới nguyên tinh, hắn cũng không có chiến bảo có thể dùng, nguyên bản Thiên Nguyên món đó cá nhân chiến bảo đã trải qua 2000 năm tháng, đã sớm không chịu nổi sử dụng, vì mê hoặc người khác, hắn thẳng thắn đem vật kia lưu lại vạn tộc chiến trường, không, có mang đi. Lão giả ta không biết, hẳn là cũng không có người biết, đại hình chiến bảo không nhiều lắm, không vượt quá 10 ngọn, hôm nay lưu lại, trong nhân loại chỉ có 3 tòa, trong đó 2 tòa đã tàn phá, thiết huyết chiến bảo là bảo tồn tốt nhất, có thể nó có thể phát huy được ý lực, cũng không đủ thời kỳ toàn thịnh 1 phần 3. Còn chủng tộc khác bên trong, thần, yêu, ma tam tộc khẳng định có chiến bảo. Hơn nữa bảo tồn so nhân tộc chiến bảo phải tốt hơn nhiều. Người có thể hiểu như vậy, nhân tộc ba tòa chiến bảo hợp lại cùng nhau, mới có thể ngăn ở bà trong đại tộc chiến bảo, hơn nữa chỉ có thể ngăn cản trong đó một tòa. Về phần cỡ chung cùng cỡ nhỏ chiến bảo số lượng, số lượng hơi thật nhiều, bất quá nhiều cũng là hữu hạn, trừ phi tồn tại thần tượng trong gia tộc chiến bảo, vật kia đặt ở phổ thông nguyên võ giả trong tay, theo thời gian qua đi, cuối cùng cũng sẽ tàn phá không chịu nổi, chiến bảo là vật chết, cần thần tượng cao thủ bình thường giữ gìn, phương có thể dài lâu. Hôm nay hiểu được luyện chế chiến bảo thần tượng, hẳn là không nhiều lắm." Hồ liên tiếp tục nói, "Tiểu lão bản Đừng nghe hắn, chiến bảo số lượng so với hắn nói phải nhiều, Phong Hoa, Vạn Gia, Thiết huyết ba tòa chiến bảo đích xác không làm việc, còn có mấy cái thần tượng thế gia, sớm tại hơn 1000 năm trước, liền bắt đầu luyện chế chiến bảo. Phong Thiết Trụ Bạch Hồ Liệt một cái nói rằng, Quy một chương 172, treo sông. Chương 172, treo sông. Hồ Liệt giận dữ, quay đầu trừng mắt nói rằng, Phong Đại Nộc, ngươi biết cái gì, ngươi nói những thứ kia, đều là đại hình chiến bảo, là vì tiếp theo vạn tộc đại chiến làm chuẩn bị, cùng tiểu lão bản không quan hệ, chỉ có người chiến bảo, đối với ta nhỏ có lợi. Phong Thiết Trụ nổi giận, trừng mắt hồ lên mắng còn nói ta khờ, ngươi không ngốc ca. Đại chiến bao nhiêu năm một lần, trong lòng ngươi không biết? thì tính sao? hai lần vạn tộc đại chiến xuống tới, ngươi coi những tên kia đều là người ngu, còn muốn lại tới một lần à? mọi người chỉ là làm chuẩn bị, ngươi hỏi một chút xem, cái nào kẻ ngu si chịu thăm ra, dư tiên sinh về điểm này kỹ lưỡng, lừa mọi người hai lần còn chưa đủ sao? cỡ nhỏ chiến bảo mới là then chốt. hồ liệt trên người nổi lên kim quang, người này tính khí rõ ràng như vậy bảo táo, không có nói vài lời, liền chuẩn bị động thủ. thí, thật sự coi chính mình mẹ bén, người khác đều là người ngu liền coi như các ngươi biết là dư tiên sinh thủ đoạn, chỉ cần treo căn cây cải củ, vẫn có ngốc lửa mắc câu. Không có đại hình chiến bảo chống, ngươi cảm thấy nhân tộc có thể nhiều lắm lâu. Giống các ngươi như vậy tự cho là đúng ra hỏa, xoay người bỏ chạy, từng cái một sợ chết chặt. Phong thiết trụ đúng hồ liệt uy hiếp không thèm để ý chút nào, hắn thực lực tại hồ liệt trên, mặc dù không cách nào giết chết hồ liệt, cho hắn nhiều nếm mùi đau khổ, vẫn là dễ dàng, căn bản không tin hồ liệt dám động thủ. Một vị quản gia, một vị hộ vệ, còn chưa bắt đầu công tác trước dù beng, hơn nữa còn là ngay trước chủ nhà mặt, hoàn toàn không thấy chủ nhà tồn tại. Cao phi than nhẹ một tiếng hắn không có biện pháp a, vị nào đều đắc tội không nổi. Ôn nào cái gì, đã muốn đi đột bảo, đi chính là nguyên tinh tới tay, cái nào quản ngươi là dùng tại cá nhân chiến bảo vẫn là đại hình chiến bảo lên. Cao Phi không dám nói lời nào, Kỷ Nguyên Sư cũng sẽ không khách khí với bọn họ, thực lực của nàng phải kém suất một đoạn, lại không sợ đắc tội bọn họ, lấy thực lực của nàng, chạy trốn là không có vấn đề. Cái này đàn bà nói rất đúng, đi trước đột bảo. Hồ Liên còn muốn tranh suất một kết quả, phong thiết chủ có thể không muốn cùng hắn truy vật tới tay mới là thật. Các ngươi có nắm chắc bảo vệ tiểu lão bản a? Kỷ Nguyên Sư hỏi. Hoa Mai ao tính nguy hiểm không cao có bọn họ bất cứ người nào tại, Cao Phi đều không có việc gì, kế tiếp đường mới khó đi, theo treo sông hầm đá bắt đầu, mới là thông minh hà khu vực nguy hiểm nhất, tại đây trong thiên thần chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn phải bảo vệ người khác, độ khó cao hơn nhiều bình thường. Không thành vấn đề, giao cho ta là tốt rồi." Phong Thiết Trụ vô độ ngực bảo chứng, cực kỳ tự tin. "Phi, cho ngươi còn muốn muốn bán đi tiểu lão bản, để cho ngươi bảo hộ, đó không phải là dê vào miệng cọp, hay là để ta đi?" Hồ Liệt Miệt thị nhìn thoáng qua Phong Thiết Trụ nói rằng, nhắm lại ngươi miệng chó, tiểu lão bản rất đáng tiền, bán không có lợi hiểu không?" Ta lão Phong làm người chân thật nhất, có thể bán tự nhiên muốn bán, có thể nhiều bán mấy lần tốt nhất, nếu biết bán tiểu lão bạn không có lợi, ngươi nghĩ rằng ta bán đầu giá." Phong đại ngốc kêu lên. Để Phong Thiết trụ bảo vệ mình, Cao Phi trong lòng là thật không có là, cảm giác vẫn là tại Kỷ Nguyên sư bên cạnh an toàn hơn. Hồ liệt nhân tình kỳ thật đã trả hết, kế tiếp người ta có thể hay không xuất lực lượng lớn nhất bảo vệ mình, Cao Phi không dám khẳng định. Còn xin hai vị tiền bối là Kỷ Mộ mở đường, áp trận, tiểu lão bạn vẫn là để cho ta tới bảo hộ tương đối tốt. Kỷ Nguyên sư nói rằng, nàng biết, mình là không tranh hơn hai vị thiên thần đem cao phi đặt ở trong tay bọn họ, lại thực tại lo lắng. Cũng được, phong thiết trụ không có vấn đề à? hắn là tại đầu tư, muốn nhìn một chút tại cao phi trên người, có thể nổ ra bao nhiêu chất béo, ít nhất cũng phải so bán đi cao phi kiếm được đa tài đi, còn cao phi sự xuống còn, kỳ thật hắn là không thèm để ý. Cũng tốt, hồ liệt gật đầu nói, hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra, cao phi đúng kỳ nguyên sư tín nhiệm trình độ cao hơn nhiều hắn và phong thiết trụ, đã cao phi tự mình nguyện ý, hắn có cái gì tốt nói, ngược lại nhân tình xem như là trả hết, còn đúng chém tâm ma có hiệu quả hay không, còn phải quan sát một đoạn thời gian. Kỳ nguyên sư thấy hai người tán thành lấy ra một cái gân thú, đưa tay vừa đỡ, đem Cao Phi lưng ở sau lưng, trong tay gân thú dường như đang sống, thật chặt đem hai người buộc chung một chỗ. Một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, làm Cao Phi tim đập nhanh hơn, sau khi lớn lên, Cao Phi thật đúng là không cùng thành niên nữ tính như vậy thân mật, nguyên bản tại Yên Hoa thành thời điểm, nếu như không phải là trong nhà xảy ra ngoài ý muốn, nhà trong đã chuẩn bị cho hắn tương thân, thời điểm đó Cao Phi, trong đầu không ít vết tưởng tương lai mình nữ tử. Theo trong gia đạo rơi, Cao Phi liền lại không nghĩ tới loại chuyện này. Trong trạm dịch không phải là không có nữ, không phải là niên kỷ quá lớn, chính là lớn quá xấu, hơi có điểm tư sắc không có khả năng lưu lại trạm dịch chịu khổ, liền đỏ nhãn châu dịch tốt đều không thể đi xuống miệng, càng không cần phải nói ánh mắt không thấp cao phi. Lúc trước liêu thiên hạc có ý định đem nữ nhi cấp cho hắn, tuy rằng không có nói rõ, ý tứ đã tương đối thông thấu, liễu như vân tượn hồ thật hài lòng, cao phi liền càng hài lòng hơn. bất kể ra thế, thực lực, cao phi căn bản không có tư cách chọn người ta, càng không cần phải nói liêu gia tiểu thư mặt mũi cực đẹp, vóc người tốt hơn, cao phi ngầm cũng không có ít tưởng qua tại thân thời gian nào cho tới hôm nay, cao phi vẫn còn tại có do dự, có phải hay không cưới liêu gia tiểu thư? theo bản sơ tự thi. Đến bây giờ cảm giác có chút dậu đổ bìm leo, hắn nói không rõ đúng liệu như Vân rốt cuộc là cảm giác gì. Bất kể là tại Cao Phi thời điểm khó khăn nhất, vẫn là ổn định lại sau đó, Liễu Như Vân thái độ có thể so với nhà nàng những thứ kia bọn ra tướng mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là thực lực của nàng không đủ, tự nhiên không có liều Thiên Hạ quy vọng, theo Liễu gia tin tức càng ngày càng ít, nàng đã không cách nào ngăn chặn những thứ kia nguyên võ giả. Kỳ nguyên sư trên người mùi thơm rất nhạt, rõ ràng không phải là son phấn hương, Cao Phi ngửi được một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc, lại thêm nữ tính độc hữu mùi thơm của cơ thể. Mùi vị này không chỉ nâng cao tinh thần hơn nữa để cao phi cảm giác trong cơ thể nguyên lực tại mùi hương kích phát xuống, tại gia tốc lưu động kỳ tiên bối. cao phi há mồm nói ra ba chữ cảm giác gương mặt phát nhiệt hỏi người ta nữ nhân mùi thơm của cơ thể đây cũng không phải là lễ phép vấn đề rất hạ lưu được rồi ngươi nghĩ hỏi dẫn hồn hương đúng không thứ này đối với ngươi không dùng chờ ngươi tu vi cao tự nhiên sẽ hợp với thích hợp nhất tự mình dẫn hồn hương thứ này mỗi người phối phương đều là bất động cần chính ngươi từ từ điều chỉnh tuyệt đối đừng dùng những người khác dẫn hồn hương hai hại vô ích kỳ nguyên sư cười một cái nói dẫn hồn hương mùi vị vô cùng nhạt chỉ cần không tới gần một thước bên trong đều rất khó người được. Về phần nam nữ chi biệt, không tồn tại. Đừng nói Cao Phi chỉ là một không đủ 30 tuổi tiểu hài tử xấu xa, tính là là bạn cùng lứa tuổi, ở trong mắt nàng cũng chỉ có tu vi cao thấp. dẫn hồn hương là cái gì hương? Cao Phi tiếng gió bên thai gào thét, cho dù ở hoa mai ao hoàn cảnh như vậy xuống, kỷ nguyên sư đi tới tốc độ so Cao Phi tự bay đi thực sự nhanh hơn nhiều, hắn không thể không cất cao giọng. Phong tiết trụ ở phía trước mở đường, hồ liệt ở phía sau áp trận, cùng kỷ nguyên sư bảo trì 10 trượng cự ly, không xa không gần, hai người đối thoại đều nghe vào trong thai, lại mắt điếc tai Long hiếu kỳ. Vốn là nguyên võ giả hướng động lực để tiến tới một trong, Cao Phi nghi hoặc, trước kia bọn họ đều từng có quá, phong thiết trụ làm quá đáng hơn, vì thế còn giết qua rất nhiều người. Dưới tình huống bình thường, lấy Cao Phi tu vi, biết dẫn hồn hương thai hại vô ích, bất quá kỷ Nguyên sư biết Cao Phi tình huống bất động, nàng là phi thường đấu kỵ Cao Phi, nhưng này là mọi người duyên phận, đấu kỵ cũng vô dụng. Dẫn hồn hương là dẫn phát sâu trong linh hồn đạo pháp một loại mùi thuốc lợi dẫn, bản thân nó không nhiều lắm tác dụng, chỉ có thể phóng đại ngươi tự thân đạo pháp. Mỗi người đại đạo đều là bất động, đại đạo min vạn, con đường một cái. Lời này Lý Tử nói, thế gian đạo pháp có thiên thiên vạn vạn thích hợp tự mình cũng chỉ có một cái dẫn hồn hương tác dụng chính là để cho ngươi tự thân đạo pháp hiện hiện ra bên trong tìm ra thích hợp nhất tự mình một cái kỳ nguyên Sư kiên nhận nói rằng kỳ thật những lời này đúng cao phi giải thích là vô dụng tìm kiếm con đường dẫn động đạo pháp đào tạo đạo chủ đây là cấp 10 thiên tôn sau đó mới có sự tình cũng chính là thiên thần cánh cửa thứ nhất hạng không có đi đến cảnh giới tương xứng nói cũng vô ích không chỉ như vậy cao phi tình huống càng là đặc thù tại dư tiên sinh dưới sự trợ giúp cao phi đã trồng đạo chủ cái này tương đương với hắn tại thất cấp tôn giả giai đoạn cũng đã hoàn thành bước vào thiên thần là tối trọng yếu một môn hạm. Điều này đại biểu Cao Phi chỉ cần theo như bước liền bàn tu luyện, nguyên lực trình độ đi đến thiên tôn thời điểm, tự nhiên mà vậy liền trở thành thiên thần, căn bản không cần giống nàng như vậy, nỗ lực tìm đại đạo con đường, tìm thật nhiều năm, vẫn như cũ không tìm được phương pháp. Hoa Mai Hao cũng không tính lớn, ba người rất nhanh đi tới phần cuối, trước mắt là một cái rộng chừng trăm mét thăng nước, tại đây trong được xưng là treo sông, ba người không chút do dự nào, trực tiếp theo treo sông đi lên mẹ xuống. Một cổ cường đại hấp lực, lôi kéo ba người xuống phía dưới. Kỷ Nguyên sư toàn thân nguyên lực cổ đảng, một gốc cây nếu có như bây giờ kim sắc đạo tụ, lúc sáng lúc tối, Hồ Liệt cùng Phong Thiết Trụ đồng thời cho thấy bọn họ đạo thụ, hai quả màu vàng đại thụ, bảo vệ Kỷ Nguyên sư hai bên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngoài mười trượng treo giữa sông lộ ra một cái máu đỏ vật, quét về phía ba người, Phong Thiết Trụ trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một căn kim hoàng sắc tề mi côn, hai tay xoay lên đồng côn, đập về phía màu đỏ vật, cái kia đồng côn theo hắn chấm ra, quét ra một mảnh ảnh, hung hăng nện ở màu đỏ vật mặt trên. treo giữa sông khởi hành một tiếng thống khổ chu lên, màu đỏ vật rụt trở về, toàn bộ quá trình trong chớp mắt, lấy cao phi nhã lực Không hiểu được hồng sắc vật là cái gì? Là treo sông lưới con nếch, thứ này thích ghé vào treo sông trên vách đá dự đứng, mượn dòng nước lực tu luyện, thủ đoạn công kích của nó chính là dùng nó lưới dài ám sát địch nhân, mặt trên còn có nọc độc, thứ này tại treo sông tùy ý có thể thấy được, mặc dù là thiên tôn, ứng phó tương đối chắc trở, phiền thoái nhất chính là, vật này là quần cư. Kỷ Nguyên Sư đang khi nói chuyện, thân hình lấy lên, vài đạo màu đỏ con nếch lưới đâm vào không khí. Phong thiết trụ múa ra côn ảnh đem ba người chăm chú bảo vệ, vẫn như cũ thỉnh thoảng có con đét lưới xuyên thấu qua côn ảnh công kích ba người, nếu như lộ ra con đét lưới nhiều hồ liệt liền sẽ ra tay ngăn lại hơn phân nửa, còn lại mấy cây con đét lưới, không làm khó được kỳ Nguyên sư. Bốn người hạ lạc tốc độ thật nhanh, Cao Phi mở to hai mắt nhìn, đồng thời ở trong lòng thầm đếm đến 1000 cái, vẫn như cũ còn có linh tinh con đét lưới công kích bốn người. Dựa theo Lâm Phong dạy hắn biện pháp, trước tính ra hạ lạc tốc độ, lại nhân với 1000 cái, Cao Phi phát hiện, mảnh này lưới con chiếm cứ với đá, chừng vạn mét cao độ. Theo bốn người nhảy xuống treo sông, đã rơi xuống một nén hương thời gian. Hạ lạc tốc độ một mực bảo trì bất biến, Cao Phi lại phát hiện ba người hô hấp bắt đầu có chút gấp, trên người đạo thủ càng phát sáng sủa, nhìn ra được tại rơi xuống trong quá trình tương đối cần lực. Quy một chương 173, nhược thủy. Chương 173, nhược thủy. Kiên trì một chút, lập tức đến thiên thai. Hồ Liệt nhẹ giọng nói rằng, hắn sử dụng là nguyên lực truyền âm, Cao Phi cái này mới phản ứng được, ở trong môi trường này, nguyên lực truyền âm hiệu quả xa tốt hơn tại trực tiếp gọi, kết quả thử một chút, căn bản không cách nào làm đến nguyên lực lý thể, treo sông quy tắc cùng xích nguyên đại lục phổ thế quy tắc tương đồng tự đại. Ầm. Kỳ Nguyên sư đổ mồ hôi đầm địa chỉ là điểm phía dưới, xem như là trả lời. tiếp tục hướng xuống rơi xuống nửa canh giờ, kỷ nguyên sư liều mạng nghiền ép trong cơ thể nguyên lực, giảm xuống tốc độ rõ ràng nhanh thêm mấy phần. dán vách đá, đầu ngón chân tại trên vách đá dựng đứng một cái điểm điểm một cái, cùng thời khắc đó, cao phi cảm giác toàn thân áp lực trong giây lát tiêu thất. hồ liệt cùng phong đại ngốc cũng tìm được đặt chân chỗ, ba người không nói hai lời, lấy ra nhu nguyên dịch uống một ngụm. nhu nguyên dịch hiệu quả hết sức rõ ràng, không tới một nén hương thời điểm, hồ liệt cùng phong thiết trụ thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn về phía kỷ nguyên sư cùng cao phi, lúc này kỷ nguyên sư còn đang khôi phục bên trong. Theo khôi phục phương diện tốc độ là có thể nhìn ra được, thiên thần cùng thiên tôn sự trên lệnh thật không nhỏ. Dù cho kỷ nguyên sư đã chỉ kém lâm môn một cước thiên tôn chính là thiên tôn. Đây là treo sông, cao phi cũng uống một giọt nhũ nguyên dịch, cùng nhau xuống phía dưới. Hắn chỉ là ghé vào kỷ nguyên sư trên lưng, lại có kỷ nguyên sư nguyên lực hộ giáp bọc, hắn tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ. Cái địa phương quỷ quái này, hắn cảm giác mình căn bản sợ mặt. Nơi này là treo sông môn hộ, tên là lâm Bên sông. Tại đây trong có một luồng rất mạnh hướng lên lực lượng, cần cổ động nguyên lực mới có thể xuống phía dưới. liền như nước sức nổi, cao phi có chút hiểu. Ha ha, nước sức nội chỉ là cộng lông A, Lâm yên Sông không chỉ có hướng lên đẩy lên lực, còn có không chỗ nào không có mặt áp lực. Nếu như ngươi nhất định phải dùng nước tới so sánh với, nơi này áp lực tương đương với vạn mét trong biển áp lực. Phong Thiết Chủ cười lạnh một tiếng nói rằng, tại Thiên Thần trong mắt, bắt đầu từ nơi này, mới coi như chân chính tiến nhập Thông Minh Hà, trước vài đoạn đường, không tính là cấm địa. Chúng ta dưới chân những thứ này bãi đá, gọi là thiên thai, chỉ có đặt chân tại trên sân thượng, mới có thể chậm lại treo sông quy tắc, là treo giữa sông có thể nghỉ chân chỗ. Hồ Liệt nói rằng, Cao Phi nghe được, Hồ Liệt đang chỉ điểm hắn, Phong Thiết trụ chỉ sẽ cười nhạo hắn mới không có chỉ điểm người khác tâm tình, Lâm viên sông bao sâu. Cao Phi lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, theo bốn người nhảy xuống Lâm viên sông bắt đầu, đã qua hơn nửa canh giờ, tuy rằng rơi xuống tốc độ không nhanh, Cao Phi trong lòng âm thầm cửa trách, một hơi thở hơn 10 mét luôn luôn có, không tính toán lưỡi con giết công kích thời gian làm lỡ thời gian, ít nhất rơi xuống hơn không gạo. "Sâu, so. chớ ngu, chúng ta là tại đi về phía trước, không phải là xuống phía dưới rơi." Phong Thiết Trụ khinh bị nói rằng, lần đầu tiên người tới nơi này, cũng sẽ không tự chủ cho là mình tại hướng chỗ sâu trong lòng đất rơi xuống, trên thực tế, đây là một loại ảo giác. Nơi này là treo sông, không phải là thác nước, mắt là sẽ lừa dối người. Phong Đại Nộc nói là sự thật, treo sông là sông, cũng không phải là thẳng tắp từ trên xuống dưới, chúng ta vẫn là tại đi về phía trước, ngươi có thể lý giải cho ta nhóm tại ngược đi tới, mà là được thủy năng hướng lên. Lâm Biên sông lớn 3.800 dặm, có thiên thai hơn 900 chỗ, đây là tiền nhân dùng vô số sinh mệnh tìm ra, nếu là không, có những thứ này thiên thai, mặc dù là thiên thần, cũng sẽ tán thân nơi này. Hồ Liệt gật đầu nói, bọn họ đều không phải lần đầu tiên tới nơi này. Sinh Nguyên Đại Lục Nguyên Võ Giả, tại tiến gia thiên thần sau đó, Thông thường cũng sẽ đi một chuyến Thông Minh Hà, mục đích là vì tự mình tìm được đầy đủ rượu không sa, luyện chế không gian trang bị. Ngoại trừ cực số ít rượu không sa, sẽ theo nhược thủy chạy về phía Thông Minh Hà ngoại vi ở ngoài, tuyệt đại bộ phân đều cần tiến nhập treo sông sau đó mới có cơ hội tìm được. Những thứ kia thông qua nhược thủy chạy ra Thông Minh Hà rượu không sa, là theo như Hà Tính, thiên thần tự nhiên trướng mắt chút đồ vật kia, treo sông lại bất đồng, nơi đây tuy rằng nguy hiểm, thứ tốt cũng nhiều, riêng là rượu không sa cùng ngược thủy hai thứ này, để vô số nguyên võ giả trông mà thèm. Sinh Nguyên đại lục lên nhược thủy, có bảy phần xuất từ Thông Minh Hà. Diệu không xa càng là đi đến 9 phần 10, trong đó gần một nửa liền tại treo trong sông. Kỳ Nguyên Sư nhẹ giọng nói rằng, nàng rốt cục khôi phục lại, nàng là lần đầu tiên thâm nhập Lâm Viên Sông, trước đây đã từng thử qua, bằng chính nàng thực lực tại Lâm Viên Sông căn bản đi không xa, một hai cái lươi con nít nàng có thể ứng phó, chỉ cần vượt quá 10 con, nàng cũng chỉ có chạy chối chết ta phân nhi. Kỳ Nguyên Sư trong lòng hiểu rõ, lấy thực lực trước mắt, nếu là gặp phải nhóm lớn lưỡi con nít, nàng ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Nhược Thủy cùng Diệu không xa, tập trung ở Lâm Viên giữa sông đoạn, chỗ ấy không phải là nàng bây giờ có thể đi, trước mắt cơ hội không sai, bởi vì cao phi nguyên nhân có hồ liệt cùng phong thiết trụ tại hai bên bảo vệ cơ duyên mới là nguyên võ giả cần nhất cũng là nguyên võ giả dễ dàng nhất bỏ qua cơ duyên loại vật này không chỉ lóe lên rồi biến mất hơn nữa còn muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào nhất thời do dự sẽ bị mất mất sau đó cũng chỉ có thể tại vô tận trong hối hận qua ngày kỳ gia là dư tiên sinh tứ đại thân vệ bên trong duy nhất tồn lưu lại một chi cũng không phải người nhà họ kỳ thiên phú cao bao nhiêu gia quy chế định nhiều hơn sắc mà là tại ông tổ nhà họ kỳ chuyển xuống tới một câu nói bắt được mỗi một cái cơ duyên cắn chặt không buông lỏng. Kỳ Nguyên Sư lúc còn trẻ, liền từng có quá một lần cơ duyên, nàng bắt được, cho nên nàng so người khác trước thời hạn có đạo trùng. Cái cơ duyên này tốt hay xấu, liền Dư Tiên Sinh đều nói không rõ. Nàng theo không cảm giác mình so người khác ưu tú hơn, cho nên nàng lựa chọn quan sát ưu tú người là thế nào làm. Dư Tiên Sinh, Hồ Liệt, Chính quân Tử, Phong Thiết trụ những thứ này người, không thể nghi ngờ đều là Đại Lục lên ưu tú nhất, đã bọn họ đều trông coi Cao Phi. Kì Nguyên Sư không chút do dự đứng ở Cao Phi một bên, đồng thời chiếm được Cao Phi tín nhiệm, đây chính là cơ duyên, bằng không nàng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Cao Phi vẫn là không cách nào lý giải vì sao rõ ràng là xuống phía dưới, bọn họ lại nói là về phía trước, kế tiếp lộ trình càng thêm nguy hiểm. Nếu như không có hồ liệt cùng phong thiết chủ hai vị này lão tài xế dẫn đường, đừng nói cao phi, kỷ nguyên sư đều đi không xa. lưỡi con nít, thủy bọ cảm, đâm cá, nghịch lưu ngạc, đủ loại thần kỳ sinh vật không ngừng xuất hiện, có thể đủ nặng sống ở treo trong sông sinh mệnh. cho dù không phải là nguyên thú, có thường người không cách nào tưởng tượng năng lực. những thứ này thủy sinh, lưỡng cư sinh vật, công kích tính rất mạnh. hơn nữa nhiều là ở trùng, ở vào tình thế như vậy, chỉ có số rất ít cường đại nguyên thú có thể dựa vào chính mình lực lượng sinh tồn. trước mắt hơn 10 ngày đi qua. Kỷ Nguyên Sư tại hồ liệt dưới sự chỉ điểm lần thứ hai tìm được thiên thai lập tức bắt đầu khôi phục nguyên lực tại đây trong tiêu hao không chỉ là nguyên lực còn nhất định phải có đạo lực hỗ trợ đây cũng là vì sao chỉ có ngài thần mới có thể tại đây trong sinh tồn nguyên nhân Kỳ Nguyên Sư cùng Cao Phi tuy rằng không phải là thiên thần nhưng bọn họ đã trước thời hạn có đạo thụ tuy rằng đạo lực không nhiều lắm chỉ cần không thường thường xuất thủ chiến đấu còn có thể miễn cưỡng duy trì sớm biết rằng treo sông như vậy nguy hiểm Cao Phi căn bản sẽ không tán thành tiến nhập treo sông Kỳ Tiên Bối Nhược Thủy là cái gì Cao Phi hỏi dọc theo đường đi hắn đều tại Kỳ Nguyên Sư trên lưng. Xem bọn hắn chật vật đi về phía trước, lại thêm quy tắc của nơi này lực, tính là muốn nói chuyện phiếm đều không làm được. Nhược thủy. Nhược thủy chủ là nhược thủy, thủy là vạn vật nguồn, nhược thủy là thủy nguồn, tác dụng của nó rất nhiều rất tạm, có thể dùng tại thần tượng thuật luyện chế thần khí, có thể dùng tại tu luyện đại đạo, có thể dùng để hợp dược, có thể dùng để giải độc." Kỷ Nguyên sư nói rằng. Trước đây chưa nghe nói qua. Cao Phi tò mò hỏi, "Trạm dịch là tin tức linh thông nhất chỗ, rất nhiều người thường rất khó nghe nói vật, tại trong trạm dịch thời gian dài, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được một phần nghe đồn." Đương nhiên, trong trạm dịch nghe đồn, có thật có giả, giả quá nhiều thực sự cần tự mình phán đoán, Cao Phi nghe qua đủ loại quái dị truyền thuyết vô số kể, theo hắn thực lực đề thăng, tiếp xúc nguyên võ giả tầng thứ đề cao, đã có thể đại trí đoán được thật giả. Người đương nhiên chưa nghe nói qua, bắt nhược thủy rất khó, so rượu không xa muốn khó hơn nhiều, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, lấy nguyên khí làm thí dụ, chỉ muốn gia nhập một tia nhược thủy nguyên khí, liền có thể xưng là thần khí, thế gian này tuyệt đại đa số thần tượng đều chưa nghe nói qua dược thủy loại tài liệu này, người làm sao có thể biết được?" Kỷ Nguyên sư vừa cười vừa nói, nếu không có trong gia tộc truyền xuống tới điển tịch, Kỷ Nguyên sư cũng không biết có loại thiên tài địa bảo này. Nàng chấp trưởng thiết huyết mấy trăm năm, mấy tỷ nhân khẩu đất, nguyên võ giả vô số, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nhược thủy dáng dấp ra sao. Trên thực tế, trên đời này tuyệt đại đa số thiên thần cũng chưa từng thấy qua nhược thủy. Đáng dám, ai sẽ ngốc đến dùng nhược thủy luyện khí hợp dược? Phong thiết trụ mắng, người này xuất thân lùng cỏ, nói làm việc bên trong đều mấy phần thối. Phong tiền bối, ngươi gặp qua nhược thủy a? Cao phi sớm đã thành thói quen, phong thiết trụ thô tục không phải là mang cái nào, thuần túy là một trùng tập quán. Chưa thấy qua. Phong thiết trụ lý trực khí nói rằng, chưa thấy qua nói mọ gì. Hồ liệt cười nhạo đường. Ta nhổ vào, ngươi cái vương bắt đạn thấy qua chưa? Phong thiết trụ mắng. tự nhiên gặp rồi, không ít thấy qua, còn được đến qua một kia." Hồ Liệt cười khổ nói, "Hồ tiên bối, đã ngài đạt được qua, vì sao?" Cao Phi không hiểu hỏi, Hồ Liệt biểu tình thực sự cổ quái, đã đạt được qua nhược thủy, vì sao là gương mặt khổ tương? Than nhẹ một tiếng, kỳ thật đối với nguyên võ giả mà nói, đạt được nhược thủy chưa chắc là chuyện tốt, cực ít có người có thể chống lại ở nhược thủy mê hoặc. Nguyên lai like cái này nhược thủy có phóng đại tất cả đạo tính công năng. Coi nguyên võ giả thành tiểu thiên tôn sau đó, bắt đầu tìm đại đạo, tìm lại đạo bước đầu tiên chính là cảm thụ trong thiên địa đủ loại đạo tính. Đạo tính loại vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhìn không thấy sợ không được. Thủy vì sao là thủy, lửa vì sao là lửa, thời gian là thế nào qua đi, không gian là như thế nào chuyển hoán, lực lượng chân lý là cái gì, tốc độ cực hạn thật là nhanh. Theo thiên tôn đúng đạo tính nhận thức, sẽ từ từ cảm ngộ đến trong đó một chủng đạo tính cùng mình rất gắn vào, tận đến giờ phút này, bắt đầu tìm kiếm đạo chủng, đem không gặp gỡ đạo tính biến thành có thể thấy được đạo chủng, thẳng đến đem đạo tính hội tụ thành đạo chủng, trồng vào trong thần hồn, phát triển thành đạo thụ. Theo Như Dư tiên sinh lời giải thích, quá trình này là sai lầm Hoặc nói đã chậm, hẳn là trước thời hạn bắt đầu, có thể thực lực không đủ, căn bản không thể nào hiểu được đạo tính. Quá trình này tuy rằng dài rằng giặt lại làm người ta cảm giác dày vò, nhưng thật ra là có chỗ tốt, dù sao mỗi người thần hồn cùng đạo tính có hay không tương hợp, muốn thông qua thời gian để chứng minh. Nhược thủy tới tay, đạo tính một hiển, hồ liệt nhịn không được, trực tiếp trồng đạo trùng, mà cái đạo chủng cũng không thích hợp hắn. Quy 1 chương 174, thói quen. Chương 174, thói quen. Lâm Viên sông lại lớn, cuối cùng cũng có phần cuối, cafe ở trong lòng thầm đếm, tại đây cái không có ánh mặt trời chỗ, ước chừng vượt qua hơn 10 ngày thời gian rốt cục thấy được mặt đất. Dưới chân là mênh mông vô bờ nham thạch, nham thạch nhìn như nghiêm chỉnh khối, cực đại vô cùng, bởi vì nguồn nước dư thừa nguyên nhân, trên tảng đá mọc đầy rêu xanh, chưa không thể nắm. Cao Phi lần đầu tiên bước trên nham thạch, nếu không phải kỳ Nguyên sư đỡ hắn một vốc, Cao Phi nhất định sẽ té ngã. Treo sông là một cái rất kỳ diệu chỗ, dùng mắt xem, nước sông từ trên trời giáng xuống, đã có một cổ cực mạnh lực lượng, nâng người bay lên trên, chỉ cần chân đạp tại trên tảng đá, cổ lực lượng này liền biến mất. Cao Phi nếm thử lơ lửng cách mặt đất, tuy rằng chỉ có không tới chỉ một cái cao độ, liền cảm ứng được luồng lực lượng kinh khủng. Đi theo ta phía sau một bước không muốn lỗi, nơi đây khắp nơi trên đất thạch giếng, nếu là rơi vào đi sẽ phi thường phiền phức. Kỷ Nguyên Sư nhẹ giọng nói rằng, bốn người tiểu đội tiếp tục tiến lên, Phong Thiết Trụ ở phía trước mở đường, tiếp theo là Kỷ Nguyên Sư, Cao Phi, cuối cùng là Hồ liệt kết thúc công việc. Phong Thiết Trụ đi rất cẩn thận, Cao Phi cẩn thận nhìn, hắn tựa hồ đang dùng nào đó hắn không biết lực lượng tại do đường, nham thạch mặt ngoài, thỉnh thoảng sẽ có hơi lon xuống chỗ, chỉ cần phát hiện chỗ như vậy, Phong Thiết Trụ sẽ đường vòng. Nham thạch nhìn như cực đại, kỳ thật so Cao Phi trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều, đi chưa tới một canh giờ, phía trước lại là một cái treo rồng, Kỷ Nguyên Sư không nói hai lời cóng lên cao phi, tiếp tục hướng xuống bay đi. này treo sông rất ngắn, không tới nửa canh giờ liền đến là, lại là mênh ngông vô bờ nham thạch, đi qua mấy cái treo sông sau đó, cao phi cũng biết thông minh treo sông là dạng gì hoàn cảnh. nơi này là do vô số treo sông và bình đài tạo thành, tựa hồ không có phân bối. kỳ tiên bối, có còn xa lắm không? cao phi tại kỳ nguyên sư trên lưng hỏi, theo lâm nguyên sông xuất phát, đã đi rồi năm ngày, cảnh vật trước mắt không có, có bất kỳ biến hóa nào, khác biệt chỉ ở tại treo sông dài ngắn bất đồng bao xa? không có người biết, treo sông chính là cái này hình dạng, nó là một cái to lớn mê cung. Chúng ta không phải là tại xuống phía dưới đi, là ở đi về phía trước, treo sông là không có địa đồ, nơi này treo sông bình thường sẽ sửa đạo, cho nên chỉ có thể tìm vận may." Kỳ nguyên sư lắc đầu nói rằng, tại Thông Minh Hà bên trong rơi xuống thiên thần, có 8 phần 10 đều là chết ở chỗ này. Đủ loại treo sông gì thú, thạch giếng, vô số loại kỳ quái thủy, đều có thể bị thương nặng thiên thần. Nhược thủy làm sao tìm được? Cao Phi nhíu những mày, sớm biết rằng nơi này như vậy phiền phức, liền không tới. Kỳ nguyên sư nói là tại đi về phía trước, có thể hoàn cảnh trung quanh thấy thế nào đều là tại hướng điệu tâm hạ thấp, mấy chục ngày nhìn không thấy ánh mặt trời, áp lực không ngừng tăng thêm, không đề cập tới nơi đây không chỗ nào không có mặt nguy hiểm, riêng là đối tâm linh cảm giác các bách, để Cao Phi rất khó chịu. Ngươi là đang sợ đi? Ha ha, cái này rất bình thường. Treo sông hầm đá lại gọi luyện tâm treo sông, đối thiên thần mà nói, nơi đây không chỉ có nhiều thủy, rượu không xa, nguyên thú hoạch những vật này, còn có một cái tác dụng, chính là dùng tới luyện tâm. Tại đây trong là có thể lấy dẫn phát tâm ma, lại có thể chém đi tâm ma, đồng thời còn có thể dẫn động đạo tâm. Hoàn cảnh của nơi này, đối thiên thần mà nói, vốn là một loại tu luyện. Ngươi xem bọn hắn những ngày gần đây, có phải hay không rất ít nói chuyện?" Kỳ Nguyên sư nhẹ giọng nói rằng. "Thật đúng là, theo Lâm Viên dưới sông, Hồ Liệt cùng Phong Thiết chủ liền cực kỳ ít nói, tính là nói, cũng chỉ là đơn giản mấy chữ, đem ý tứ nói rõ sau đó, liền trầm mặt, tiếp tục tiến lên." Cao Phi còn cho là bọn họ là vì an toàn lo lắng, nguyên lai là tại luyện tâm. "Chúng ta có thể hay không luyện tâm?" Cao Phi hỏi. "Liên tâm ma cũng không có, ngươi nghĩ luyện cái gì?" Kỳ Nguyên sư cười nói, "Lấy tu vi của nàng, có thể đi tới đây, còn phải hủy thác Hồ Liệt hai người phúc, bằng không nàng là không dám thâm nhập treo sông." Dừng một chút, nghỉ ngơi trong lát. Cao Phi đột nhiên cao giọng nói rằng, đi. Phong Thiết Chủ cũng không quay đầu lại nói rằng, Cao Phi hơn phân nửa thời gian đều là tại Kỷ Nguyên Sư trên lưng vượt qua, căn bản mệt mỏi không hắn nghỉ ngơi cái dám. Kỷ tiên Bối, dừng lại, hắn nguyện ý đi, để hắn đi được rồi. Cao Phi lạnh rên một tiếng nói rằng, cái này Phong Thiết Chủ đích xác phiền phức, hắn và Hồ Liệt chính cảnh nhân bất động, Cao Phi đối với hắn rất cảnh giác. Được. Kỷ Nguyên Sư lên tiếng, dừng bước lại, để xuống Cao Phi, Hồ Liệt tâm thầm dừng lại. Phong Thiết Chủ đi ra hơn mười bước, quay đầu lại nhìn ba người một cái, trong mắt thoáng qua vẻ tức giận lấy tính tình của hắn, nếu là chuyển sang nơi khác, đã sớm xuất thủ chém giết Cao Phi, có thể tại đây trong, còn có hồ liệt cùng kỳ Nguyên Sư che chở, hắn biết mình chém không được Cao Phi, tiểu tử này thật là phiền phức cả. Ta sẽ tiêu thất trong lát, không cần kinh hoàng. Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, treo sông không chỗ nào không có mặt, tiếng nước đổ vang, Cao Phi thanh âm rất nhỏ, kỳ Nguyên Sư cũng chỉ làm miễn cưỡng nghe được, năm bước ở ngoài hồ liệt đã nghe không đúng cách, xa hơn phong thiết trụ cái gì đều nghe không được. Kỷ Nguyên Sư nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng đoán được mấy phần, nguyên lai like là như vậy à, xem ra chính mình lựa chọn đúng, không tới một hơi thở. Không gian bốn phía sản sinh một tia ba động, Cao Phi tại ba người dưới mắt biến mất không còn tâm tích, lại là không gian ba động. Hô liệt tự lẩm bẩm, đây đã là hắn lần thứ hai theo Cao Phi trên người cảm thụ được này cổ đặc thù không gian vật luật. Phong Thiết Chủ thẳng thắn đặt mông ngồi ở chân trượt trên tảng đá, trong mắt lóe tham lam quan mang. Không gian đại đạo a, đáng giá đầu tư a, nếu là quyền bí tịch kia lên vật là thật, Cao Phi là một cái tốt mục tiêu. Phong Thiết Chủ vận khí đã là vô cùng tốt, tìm được đại đạo là tốc độ, tại hàng vạn hàng nghìn đại đạo bên trong, tuy rằng không phải là đệ nhất đẳng, tại đệ nhị đẳng cấp bên trong cũng là hàng trước nhất đại đạo lấy phong tiết trụ hành sự quái đản có thể sống đến bây giờ mượn tốc đạo chỗ rất nhiều trước tại hoa mai ao thời điểm lấy hồ liệt cùng chính cảnh nhân tiền hậu giáp kích hắn không có chút nào bối rối trong lòng hắn rõ ràng chỉ cần hắn nguyện ý nỗ lực một điểm đại giới hai tên khốn kiếp kia là không giữ được hắn bất quá phong tiết trụ tốc đạo rõ ràng cho thấy có không cho vẹn, nếu là chân chính tốc đạo tại hai tên khốn kiếp kia trong tay bắt đi cao phi cũng không phải việc khó cao phi đã tiến nhập thông thần châu dư tiên sinh đang dùng hắn quái dị nửa nằm tư thái ngồi ở tường trước xuyên thấu qua tường có thể xem đi ra bên ngoài cảnh vật. Cao Phi tâm đau quả Thông Thần Châu trong chứa độ vật, hoặc nhìn ra phía ngoài, đều cần tiêu hao số lớn nguyên thạch. Trước đây Âu Đỉnh trước khi đi, đem hơn nước nguyên thạch đầu nhập Thông Thần Châu. Cao Phi cũng không dám có chút lãng phí. Âu Đỉnh nói qua, những thứ kia nguyên thạch là cầm cự không được bao lâu, còn cần Cao Phi duy trì liên tục không ngừng là Thông Thần Châu cung cấp nguyên thạch. Kỳ thật Cao Phi trong đầu minh bạch, Thông Thần Châu rõ ràng được dư tiên sinh lần thứ hai ra cô qua, bằng không dư tiên sinh tiến nhập Thông Thần Châu cũng đủ để lệnh Thông Thần Châu vỡ. Từ đó có thể biết, dư tiên sinh lấy ra vật, so với Âu Đỉnh hơn nước nguyên thạch còn có giá trị. Điểm này Cao Phi thật đúng là nghĩ lầm rồi tại nông giữa sông dư tiên sinh thực lực mạnh liền chính hắn đều không thể nào hiểu được chỉ cần vừa ly khai nông sông hắn thực lực tại cực trong thời gian ngắn bên trong hạ thấp đến liền tự bảo vệ mình đều khó khăn trình độ lúc này dư tiên sinh thực lực so cao phi còn không bằng đối thông thần châu ảnh hưởng cực tiểu này treo trong sông có hai đạo nhược thủy ta dạy cho ngươi thu nhược thủy phương pháp nhược thủy cùng thông thường thủy giống nhau vô sắc vô vị hơn nữa một tia nhược thủy mảnh như lông châu tại hàng vạn hàng nghìn trong nước hành động như điện muốn bắt cũng không dễ dàng dư tiên sinh không nói nhảm một bộ nguyên lực vận chuyển pháp một ít bao phấn bọt giao cho cao phi trong tay đem phấn bọt chọn một móng tay đắp, ném vào trong nước vận chuyển nguyên lực có thể đem nhược thủy làm ra nguyên lực đánh dấu kế tiếp liền không có biện pháp gì tốt mặc dù có bộ này bắt nhược thủy dùng chiến kỹ cũng phải nhìn ngươi mánh khóe phối hợp cùng với đối nhược thủy đi hướng dự phán. đa tạ tiên sinh chỉ điểm cao phi không mình hành lễ nghi hoặc nhìn dư tiên sinh hắn thật sự có tốt bụng như vậy nông sông hang động đá vôi tuy rằng tại u minh trên đường có thể cao phi có thể đoán được toàn bộ thông minh hà chính là người ta hậu hoa viên hắn tại đây trong sinh sống 7.000 năm thời gian chỉ cần hắn nguyện ý muốn bao nhiêu nhược thủy không có nhược thủy là thiên tài địa bảo không giả chỉ sợ còn không để tại dư tiên sinh trong mắt các ngươi bốn người có thể bình quân phân phối ngươi chỉ huy bọn họ đồng thời bắt nhược thủy dư tiên sinh tiếp tục nói đây là cho chỗ tốt trừ kỳ nguyên sư ở ngoài mặt khác ba cái đều là thiên thần không phải là ngươi bây giờ có thể cấm bó muốn để cho bọn họ nghe lời dựa vào ngươi thực lực là không thể nào cho nên chỉ có thể thông qua biện pháp này từng lần một để cho bọn họ tin tưởng ngươi mỗi lần đều là chính xác chỉ có như vậy thời gian dài bọn họ mới có thể theo thói quen tin tưởng ngươi nơi này tất cả kỳ thật không có ý nghĩa không cần lưu ý diệu không xa nhược thủy những thứ này rất rưởi chân chính thứ tốt đều tại thần cấm địa bên trong. Dư Tiên Sinh nói rằng, ngài trải qua thần cấm địa. Cao Phi hỏi, nếu nói là xích nguyên đại lục lên, có ai có thể đi vào thần cấm địa mà không chết, ngoại trừ trước mắt Dư Tiên Sinh, sợ là lại cũng tìm không ra thứ hai. Lịch sử chứng minh, những thứ ở trong truyền thuyết định cấp thiên thần, tiến nhập thần cấm địa sau, cũng không có người có thể còn sống đi ra. Đi đi. Dư Tiên Sinh không trả lời Cao Phi, thân hình chấp động, trở lại nông trong sông, khôi phục cá thân, tại nông giữa sông chậm rãi du động, lúc này đây nghìn năm xuất thế, tựa hồ có chút không giống, nguyên bản hắn quyết định, không biến hóa nữa, hắn liền mạo hiểm hồi nhân ngư tinh. Cao Phi xuất hiện để hắn thấy một con đường sống, có thể còn có thể chờ một chút. Dư Tiên sinh ly khai, Cao Phi cũng chưa đi, đi tới sáng thế không gian, nhìn Thiên Nguyên. Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, hắn đã sớm nói cho Thiên Nguyên, hy vọng có thể theo hắn nơi đây tìm được đáp án. Thiên Nguyên biết hắn ý đồ đến, lắc đầu, thần cấm địa, được xưng là thứ nhất cấm địa, hữu tử vô sinh, theo ta biết, cho tới bây giờ không ai có thể còn sống ly khai chỗ ấy. Hiểu. đã Thiên Nguyên cũng không biết, Cao Phi lập tức rời đi thông thần châu, xuất hiện lần nữa tại treo sông. Xong chưa, được rồi liền tiếp tục đi tới. Phong Thiết Trụ hiếp đôi mắt nhỏ con người nói rằng, Cao Phi trên người bí mật không ít, hắn sớm muộn gì muốn đem những bí mật này đều đạt tới. Nơi này có Nhược Thủy, phong tiền bối không có hứng thú a. Cao Phi chỉ vào cách đó không xa một cái treo sông nói rằng, "Ồ." Oh. Phong Thiết Trụ ba người mắt đồng thời sáng lên, Nhược Thủy đối với bọn họ giúp đỡ cực đại, Thiên Thần Liệu chết tiến nhập thông minh hạ, tìm Nhược Thủy mới là căn bản, rượu không xa chỉ là nhất tiện. Quy một chương 175, bắt Nhược Thủy. Chương 175, bắt Nhược Thủy. "Làm sao ngươi biết nơi này có Nhược Thủy?" Kỷ nguyên sư gặp Hồ liệt cùng Phong Thiết Trụ không nói, chỉ là nhìn chòng chọc vào Cao Phi xem không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói rằng Dư Tiên Sinh đối Cao Phi rất coi trọng nàng tự nhiên có thể nhìn ra được nàng tự nhận là Dư Tiên Sinh gia tướng môn nhân cảm giác trời sinh liền đứng ở Cao Phi một bên nguyên bản còn đang lo lắng Cao Phi không tín nhiệm nàng đoạn đường này đi tới Cao Phi càng muốn nằm ở trên vai của nàng điều này hiển nhiên không phải là bởi vì nam nữ chi biệt mà là tín nhiệm một loại biểu hiện cảm giác Cao Phi thư miệng nói bậy hắn liền Nhược Thủy là dạng gì cũng không biết cảm giác cái dám a đồng thời trong lòng đối Dư Tiên Sinh năng lực lần thứ hai để thăng một cấp số tiên kia cách thông thần Châu tưởng rõ ràng cũng có thể cảm ứng được Nhược Thủy tồn tại. Cao Phi biết mình không nảy bén, nhăn rối không đủ, cho nên hắn một mực liều mạng học tập, đặc biệt cùng Thông Thần Châu có liên quan tri thức. Thông Thần Châu là thời không tiết điểm, cùng thế giới này vốn cũng không ở vào đồng nhất thời không. Cách Thông Thần Châu có thể thấy nhựa thủy, Cao Phi là không tin, hắn khẳng định có những thứ khác phương pháp có thể cảm giác nhựa thủy tồn tại, hoặc hắn nguyên bản cũng biết treo sông chỗ nào có nhựa thủy, chỉ cần thông qua quan sát hoàn cảnh xung quanh là có thể xác định nhựa thủy vị trí. Cái này rất khó, cùng nhau đi tới, tại Cao Phi trong mắt cảnh vật bốn phía đều là giống nhau, tương tự chân trượt nhám thạch, tương tự treo sông, bất đồng duy nhất chỉ có treo động dài ngắn. Ở vào tình thế như vậy, muốn phải nhớ kỹ một đầu treo sông, Cao Phi cảm thấy khó tin. Đã gặp qua là không quên được không là chuyện gì lớn lao, chỉ cần tu vi đến, dĩ nhiên là có năng lực như thế, có thể tại hoàn toàn giống nhau trong hoàn cảnh, chỉ ra đặc biệt treo sông, còn biết bên trong có hai tơ tản nước thủy, đây đối với Cao Phi trùng kích vẫn là đời đại, chẳng lẽ mình trí lực cùng chân chính người thông minh so với, trên lệch lớn như vậy à? Chuyện này còn phải nhìn nhìn lại, mặc kệ dư tiên sinh là dùng loại nào phương pháp tìm được nước thủy, Cao Phi cảm giác mình nhất định phải biết rõ ràng mới được, người này thực sự quá thần bí. Vì sao hắn tại nông trong sông liền có thể thiên hạ vô địch, ly khai nông sông lại trở nên rất suy yếu. Người có bí mật, càng muốn nhìn trộm trên người người khác bí mật. Dư tiên sinh đang nghiên cứu Cao phi, Cao phi bắt đầu nghiên cứu dư tiên sinh. Là cái kia treo sông. Hồ Liệt chỉ một ngón tay hỏi. Vâng. Phong Tiết trụ không nói hai lời, lao xuống treo sông, không tới một khắc đồng hồ giống như đạn pháo vào tới, gương mặt sắc mặt vui mừng, không cần hỏi, hắn đã tìm được này treo sông dưới đáy, đúng hạn tính toán, này treo sông không giải, tại tiểu treo giữa sông bắt nhược thủy muốn dễ dàng nhiều. Kỳ thật tại toàn bộ treo sông thạch ngõ hẻm trong, đều có nhược thủy chỉ không dễ dàng phát hiện, càng khó khăn bắt. hầu như tất cả thiên thần đều tin tưởng, tại mới vừa gia nhập treo sông thời điểm, cái kia dài đến hơn 3.000 ngàn dặm lâm viên giữa sông, khẳng định có nhược thủy, chỉ là nó thực sự quá dài, là xứ bên trong có nhược thủy cũng khó mà phát hiện, tính là phát hiện cũng khó mà bắt. cho nên thiên thần chắc là sẽ không đem tinh lực đặt ở lâm viên sông nơi đó. ngươi bảo hộ hắn, chúng ta đi xuống tìm nhược thủy. hồ liệt đối kỳ nguyên sư nói rằng, tại đây trong, mặc dù đứng ở chỗ cũng bất động, có rất lớn cơ suất thủ nguyên thú công kích, lấy cao phi thực lực trước mắt, không ai bảo hộ hắn sống không quá một ngày. Cao Phi giơ tay lên nói rằng, Phong Thiết Chủ có chút không kiên nhẫn, cố nén không có lao xuống đi, chờ nghe Cao Phi muốn nói cái gì, ta có biện pháp, có thể cho Nhược Thủy hiện hình, thời gian rất ngắn, chỉ có 30 hơi thở thời gian. Cao Phi nói rằng, Dư Tiên Sinh kế hoạch đang ở theo như bước liền ban trong tiến hành. Trước Cao Phi nói lúc ngược lại, Phong Thiết Chủ căn bản là không để ý tới, lúc này lại có thể nhịn được, liền làm một loại tiến lên. Ồ. Phong Thiết trụ mắt sáng lên, hồ liệt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, xem như là cảnh cáo. Phong Thiết Chủ tâm tư đều viết lên mặt, Kỷ Nguyên sư lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng Phong Thiết trụ cự ly. Người này xâm lược thực sự quá mạnh mẽ. Con ta đến bờ sông, ta cần sử dụng Thiên Phú Chiến ký. Cao Phi bình tĩnh nói. Tiên Phú Chiến ký. Phong Thiết Chủ cùng Hồ Liệt không hẹn mà cùng lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Cao Phi, trong mắt tràn đầy tất cả đều là không tin. Tiên Phú Chiến Kỹ chẳng có gì lây bấm, có thể chưa từng nghe nói loại nào Thiên Phú Chiến Kỹ có thể đánh dấu xuất ngược thủy. Đúng thế. Cao Phi một bộ đương nhiên hình dạng nói rằng. Tiểu tử xuất thân tiểu thương nhà, ban sơ lúc tu luyện có chút gian nan, tu luyện thật nhiều năm, một mực cẩn dấu tại nhị cấp nguyên võ giả tiêu chuẩn, tuy rằng thực lực thấp, nhưng ở một bậc lên cấp thời điểm, chiếm được di chuyển vị trí thuật. Cao Phi tiếp tục nói, ồ, Phong Tiết trụ rõ ràng không tin. Hơn nữa di chuyển vị trí thuật cũng không thể coi là cái gì, một cái cấm cô không gian là có thể ăn đến shit sao? Hơn nữa di chuyển vị trí thuật thứ này khuyết điểm nhiều hơn, chân chính dùng tốt di chuyển vị trí thuật rất ít. Sau đó tiểu tử gặp phải Odin tiền bối, chiếm được không ít nguyên thạch, trong thời gian rất ngắn, liên tục tiến lên dai, lại chiếm được thấy rõ thuật, phá tà thuật, có lẽ là Lão Thiên gia xem cao gia thương cảm, dành cho bồi thường đi. Tiểu tử thực lực không cao, mỗi lần lên cấp thời điểm đều có thu hoạch ngoài ý liệu. Vốn có lần này tiến giai thời gian đạt được tiên phú chiến kỹ, một mực để tiểu tử xem không hiểu, đến nơi này mới phát hiện nó chân chính tác dụng. Cao Phi thấp giọng nói, Kỷ Nguyên sư có hắn trôi nổi tại treo trên bờ sông, nàng cũng rất muốn biết Cao Phi là thế nào đánh dấu Như Thủy. Như Thủy, cũng là thủy, bình thường thoạt nhìn cùng thông thường thủy giống nhau như lúc, chỉ có dựa vào gần Như Thủy, mới có thể cảm giác được đạo thuật của nó, Ngày thần bộ chóp được thủy, dựa vào đúng là đối đạo tính lý giải cùng cảm giác. Cho nên, thiên thần trở xuống, mặc dù có cơ hội tiến nhập treo sông, có thể được đến cũng chỉ là rượu không xa. Dù cho nhược thủy để lại tại Thiên Tôn trước mặt, Thiên Tôn cũng không cách nào phân chia cái nào một tia dòng nước là nhược thủy. Đang khi nói chuyện, Cao Phi đem tay thăm dò vào treo trong sông, trên tay che kín nguyên lực, thông minh hà thủy cũng không là đồ tốt, đừng nói uống, dùng tay tiếp xúc đều rất nguy hiểm. Bước đi thời điểm, đều tại muốn đế dày che kín nguyên lực la chắn, bằng không không bao lâu nữa, dây cũng sẽ nát vụn mất. Ngón tay tại trong sông run nhẹ nhẹ hai cái, một móng tay đắp phấn bột rơi vào trong nước. Không thể không nói, treo sông quả nhiên kỳ diệu, Cao Phi cảm giác được, phấn bột cũng không có thuận chảy xuống, mà là hướng bốn phía khuếch tán ra, quá trình này cực nhanh chỉ là trong trước mắt, này treo giữa sông đã tràn ngập lấm tấm phấn bọt. hai vệt kim quang trong nước long lánh, không cần cao phi nhắc nhở, phong thiết chủ cùng hồ liệt thân hình chấp động, tại treo trên sông xuống tung bay, truy đuổi lóe kim quang hai đạo nhụy thủy. cao phi trong lòng thầm than một tiếng, bắt nhụy thủy quả nhiên không phải là mình có khả năng, tại đây trong hắn nửa bước khó đi, càng chưa nói giống bọn họ như vậy trên giới bay lượn, đừng nói hắn, liền kỷ nguyên sư không làm được, nàng con cao phi, xuống phía dưới rơi đã rất khó khăn, muốn muốn di chuyển nhanh chóng, căn bản không làm được. cái này đã không chỉ là nguyên lực vấn đề, phải dùng đạo lực tiến hành chống lại. tâm niệm vừa động, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động. Dư Tiên sinh giáo cho hắn bắt nhược thủy chiến kỹ tổng yếu thử một chút, cái nào sợ thất bại không, có vấn đề, có hai vị thiên thần xuất thủ, mình có thể làm tới trình độ nào cũng không quan hệ. Nguyên lực ở trong người vận chuyển một tuần, Cao Phi trong giây lát cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không tự chủ được chui vào treo trong sông, cái này nhưng làm hắn sợ hãi. Vừa rồi đem bàn tay tiến treo sông, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể nguyên lực thật nhanh tiêu hao, toàn thân chui vào Thông Minh Hà bên trong, đây là muốn chết à, đừng nói là hắn, cả thiên thần cũng không dám đơn giản tiến nhập Thông Minh Hà. Không nghĩ tới, tiến nhập treo trong sông, Cao Phi không có nửa phần cảm giác không khỏe cơ thể hơi đông dòng nước bên người lướt qua, cao phi cảm giác tự mình biến thành một cái người cá, tốc độ so phi hành trên không trung còn nhanh hơn. trước mắt một vệt kim quang thoáng qua, hắn theo bản năng thôi động nguyên lực, thân thể uốn lẹo, đuổi theo kim quang mới đi. phong thiết trụ liền tại phía sau hắn, mắt thấy cao phi chui vào treo sông, tốc độ nhanh mắt thường khó phân biệt, so với hắn bay còn nhanh hơn mấy phần, điều này sao có thể? cao phi thân trong nước, cơ thể giống không chịu đại nào chi phối, tay trái ngăn, trước mặt dòng nước bị nhẹ nhàng đông đưa lực lượng buộc kéo, kim quang rõ ràng dừng lại một chút, vươn tay phải ra hai ngón tay, nắm kim thiếu cái đuôi, còn xuất lại ba ngón một vòng đạo kim quang kia bị quyển nhập lòng bàn tay. Đồng thời tâm niệm vừa động, một chiếc bình ngọc xuất hiện ở trong tay trái, tay phải cài hướng bình ngọc, kim quang khéo léo chui vào trong bình ngọc, liền cao phi cũng không thể nào tin nổi, khó có thể bắt được thủy, liền nhẹ nhàng như vậy bị hắn bắt được. Sau một khắc, cao phi theo treo giữa sông này ra, kỷ nguyên sư đưa tay ôm lấy cao phi, bay đến treo trên sông phương, rơi vào trên tảng đá, chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây công phu, cao phi toàn thân toàn thân run rẩy, trong cơ thể nguyên lực tiêu hao sệt sệt. nguyên dịch. Vừa rồi trong nước, cao phi không có cảm giác được chút nào không thỏa. Toàn thân có không dùng hết lực lượng, mới vừa vừa ly khai treo sông, toàn bộ người giống như chó chết tựa như, xương cốt toàn thân đều là mềm. Cao Phi thanh em yếu ớt, kỷ Nguyên sư đã đút cho hắn một giọt nhũ nguyên dịch, dư thừa nguyên lực vào cơ thể, toàn thân mềm yếu cảm giác từ từ khởi ra, tay trái còn có chút cứng ngắc, nắm thật chặt bình ngọc, Cao Phi muốn buông tay đều không làm được. Hồ Liệt cùng Phong thiết trụ nhìn chằm chằm trong tay hắn bình ngọc, ba mươi hơi thở đảo mắt đã qua, Nhược Thủy kim quang tản đi, tại đây đầu không lớn treo giữa sông bắt được nhìn không thấy Nhược Thủy, hai vị thiên thần cảm giác không chỗ hạ thủ. Trước đây đạt được Nhược Thủy, phần lớn là dựa vào vật khí. Kỳ Tiên bối. Cái này tự tâm nhược thủy liền đưa cho ngươi, ngón tay của ta không nghe sai khiến, chính ngươi lấy đi." Cao Phi nhẹ giọng nói rằng, Phong Thiết Trụ mắt buông không hồ liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Thiết Trụ, đồng thời đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. "Đây là ngươi cầm mệnh liệu mà tới, vẫn là giữ lại tự mình dùng đi." Kỳ Nguyên Sư rất thẳng thắn cự tuyệt nói, Nhược Thủy Mê hoặc đích xác rất mạnh, có thể nàng biết, mình bây giờ cũng không thích hợp tiếp xúc dược thủy, rất dễ bị nhược thủy đưa tới đạo lực làm cho mê hoặc. "Cầm đi, tạm thời không cần chính là, nhược thủy công suất, với ta mà nói, quá mức xa xôi, nơi này là treo sông, nhược thủy còn nhiều, rất nhiều." Liêu mạng còn nói không tới. Chỉ là không nghĩ tới, bắt nhược thủy sẽ như vậy mệt mỏi, xem ra cần nghỉ ngơi một ngày mới được. Nũ nguyên dịch khôi phục hết sức rõ ràng, kỳ thật căn bản không dùng được một ngày, Cao Phi chỉ là muốn nghiên cứu một chút, vì sao dùng dư tiên sinh chứa kỹ, tự mình sẽ biến thành cá. Tại trong mắt người khác, Cao Phi không có đổi thành cá, hắn trong nước du động tốc độ, so cá còn nhanh hơn, cái này rõ ràng cho thấy một loại võ kỹ. Quy một chương 176, cân đối. Chương 176, cân đối. Ta không cần. Kỳ nguyên sư kiên định lắp đầu, mặc kệ trong đầu cỡ nào khát vọng Tại hồ liệt cùng phong thiết trụ giống như lang dưới con mắt, kỷ nguyên sư vẫn là kiên định cự tuyệt. Nếu như không có gì lớn cự hận, hai vị thiên thần không muốn cùng nàng chiến đấu một hồi. Kỷ nguyên sư tuy rằng còn chưa phải là thiên thần, có thể nàng đã tiếp xúc đến đại đạo, thực lực do so thông thường thiên tôn muốn mạnh hơn một bậc, tính là thiên thần muốn bắt nàng, lên giá bỏ ra rất nhiều sức lực. Nếu vì cấp được thủy, vậy là bất đồng. Một tiên như thủy, đã có thể gây nên hai vị thiên thần ở giữa chiến tranh, cướp cùng giai thiên thần, bọn họ có thể phải do dự một chút, suy nghĩ có đáng giá hay không? cấp nàng kỷ nguyên sư cần do dự à? Có đáo vật là mang tội à? Trên cái thế giới này dáng hướng nàng kỷ nguyên sư đưa tay người không nhiều lắm trước mắt đúng lúc liền có hai vị thực sự là kỳ quái hai vị này trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài rõ ràng không có xuất thủ cấp cao phi trong tay nhược thủy cho ngươi sẽ cầm phía dưới còn có một tiên nhược thủy chờ ta nghỉ ngơi tốt số lần nữa đi chóc chính là đừng quên nơi này là thông minh hà treo sông hầm đá nhược thủy là nơi này là sản còn nhiều mà nếu như không phải của ta thực lực quá thấp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cao phi tự tin nói hắn nhất định phải tự tin ít nhất phải để hồ liệt cùng phong thiết trụ tin tưởng người có nắm chắc phong thiết trụ nghi ngờ hỏi thủy là vật gì Hắn lại không rõ lắm. Một tia nhũ thủy đối thiên thần mà nói là có thể tăng thêm một thành đạo lực, phóng tới thiên tôn trong tay mới là lãng phí. Có một tia nhũ thủy chỉ cần dẫn phát trong cơ thể đạo lực, không dùng được vài ngày, hắn thực lực sẽ có rõ ràng để thăng. Đến phong tiết trụ loại độ cao này, mỗi tiến lên trước một bước đều là rất khó. Hôm nay phong tiết trụ sớm thì không phải là từ nhỏ phong đại đốc, tính cách của hắn chính là như vậy, không nghĩ tới cải biến, không thích nghĩ quá nhiều, hẳn là nghĩ đã sớm suy nghĩ minh bạch. Hắn rất thua thiệt là không có nên móng, cùng nhau có thể leo đến thiên thần, tuyệt đối là ông trời già ân huệ. Con đường phía trước đi như thế nào, hắn không biết. Người khác còn có mấy cái bằng hữu, đừng để ý là hồ bằng cầu hữu vẫn là chi giao, chỉ cần có bằng hữu, nhiều ít có thể cùng nhau nghiên cứu một chút, phong thiết trụ một người bạn cũng không có, hắn cũng không muốn muốn bằng hữu, chết ở bằng hữu dưới đao nguyên võ giả hắn thấy cũng nhiều. Có thể không có bằng hữu, hắn liền càng không biết trước mặt con đường hắn là đi hướng phương nào. Đã không biết, vậy buồn bực đầu, một mực đi về phía trước được rồi, không đúng, có thể đi ra một cái con đường của mình. Ông tâm tư như thế, hắn không quan tâm, một lòng để thăng đạo lực. Tại nằm trong loại trạng thái này, phong thiết trụ tu vi đột nhiên tăng mạnh, rõ ràng là thiên thần bên trong trẻ tuổi nhất một vị, tu vi của hắn cùng đạo lực lại vượt qua phần lớn thiên thần một mạng lớn, liền hô liệt cùng chính cảnh nhân giả như vậy bài thiên thần, đều không phải là đối thủ của hắn. Chấp nhất, mang cho phong thiết chủ chỗ tốt vượt qua tưởng tượng của hắn, có ngon ngọn, hắn càng là kiên định cho rằng, tự mình làm như vậy đúng, nguyên võ giả đi, đừng để ý ngươi là thiên thần vẫn là võ sư, tất cả dựa vào thực lực nói, đánh thắng liền đúng. Đương nhiên, vừa rồi các ngươi không phải là thấy được, nếu như không phải của ta thực lực quá thấp, một cái khác kia nhược thủy trốn không thoát. Ka Phi mỉm cười nói, tự tin muốn biểu hiện khéo léo, tại thiên thần trước mặt, không gấp được, phải từ từ thẩm đấu, để cho bọn họ thói quen tự mình luôn luôn chính xác. Dư Tiên Sinh nhất định là muốn mượn dùng hồ liệt cùng Phong Thiết Trụ lực lượng tại thần trong cấm địa gây sự. Cao Phi nhưng không nghĩ đi cái kia địa phương quỷ quái, có thể để cho hai vị thiên thần tín nhiệm tự mình, đối với hắn đồng dạng có chỗ tốt, tại về điểm này, mục tiêu của hắn tạm thời cùng Dư Tiên Sinh giống nhau. Nàng hiện tại chưa dùng tới nhược thủy, đem nhược thủy cho ta, ta cầm vật cùng ngươi đổi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nguyên thạch, nhũ nguyên dịch, nguyên khí. Phong Thiết Trụ Hào phóng nói, đổi lại bình thường, hắn cũng không phải là hào phóng người, Phong Thiết Chủ là thiên thần bên trong cực kỳ hiếm thấy cường đạo, hắn càng thích dùng cước. Xin lỗi, đây chính là cho nàng Cao Phi kiên quyết lắc đầu. Phong Thiết Trụ hai tay nắm chặt, đồng hồ trên tay gần bạo khởi, nếu như không phải là có Hồ Liệt ở một bên nhìn chằm chằm, hắn đã sớm động thủ đoạn, một cái kỳ nguyên sư còn ngăn không được hắn, cộng thêm một cái Hồ Liệt, cướp bất động a. "Cao Phi, ngươi cần muốn thiên tài địa bảo gì, chỉ để ý nói." Hồ Liệt không có thói quen ăn nói khép nép cầu người, năm đó ở ô điện trước mặt, hắn cũng không muốn túi đầu, càng chưa nói một cái chỉ có cấp 7 thực lực Cao Phi. Hồ Liệt đã chuẩn bị động thủ cùng Phong Thiết Trụ hung hăng đánh một trận, dù cho đánh không thắng cũng muốn đánh, hắn thực lực, nguyên vốn cũng không như Phong Thiết Trụ, nếu như lại để cho hắn đạt được một tia như thủy giữa hai người thực lực sẽ kéo đến lớn hơn nữa. lấy hắn đối phong thiết chủ lý giải, tên kia chính là một đầu lang, ăn khô lau sạch, liền xương vụn cũng sẽ không cho người khác lưu lại. chỉ cần phong thiết chủ có thể đánh thắng hắn và kỷ nguyên sư liên thủ, trước đã nói tiểu thành thí thoại, tên kia căn bản không quan tâm tâm ma, chuyện giống vậy, tự mình làm. tâm ma bất ngờ bùng phát, sẽ để cho hắn đạo lực hạ thấp, phong thiết chủ làm, khả năng chỉ có một tia tâm ma cái bóng, đối ảnh hưởng của hắn tự tiểu. đến lúc đó, phong thiết chủ nhất định sẽ bắt cao phi, buộc hắn không ngừng bắt nhược thủy, nhược thủy nhiều thực lực tự nhiên sẽ tăng mạnh, đến lúc đó người này lại thêm vô pháp vô thiên. đồng thời. Hồ Liệt muốn nhìn một chút Cao Phi dự định. Nếu như tiểu tử này là cái ngu ngốc, thực sự đem Nhược Thủy trước cho Phong Thiết Chủ, hắn cảm thấy nhân tình của mình trả lại đã rất hoàn toàn, lại không cần lo lắng tâm ma quái nhiễu. Đương nhiên, mặc kệ Cao Phi thế nào quyết định, hắn cũng sẽ không cho phép Phong Thiết Chủ trước phải đến Nhược Thủy, là sứ dở mặt đạo thủ sẽ không tiếc. Thiên tài địa bảo ta đương nhiên cần, các ngươi cũng biết thực lực của ta quá thấp, lòng dạ cũng rất cao, không có thiên tài địa bảo, thực lực của ta tăng lên quá chậm. Nhưng này Tia Nhược Thủy chính là kỳ nguyên sư, ai cũng không được cướp, các ngươi phần đến lúc đó tự nhiên sẽ có. Cao Phi nói rằng. Hắn dĩ nhiên muốn qua có trở thành tiên thần ngày nào đó, có thể quá xa xưa, hắn theo không tin, mình có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành tiên thần, có thể để thăng tới cấp 7 đã vừa xa khỏi giấc mộng của hắn, hắn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiêu tan hóa mất đột nhiên xuất hiện nguyên lực cùng hoàn toàn chưa quen thuộc đạo lực. Cho tới bây giờ, hắn còn không cách nào sử dụng đạo thụ lực lượng, đạo thụ với hắn mà nói, chỉ là một hoàn toàn mới, dùng tới tổn chưa nguyên lực khí quan. Rất hiển nhiên, như vậy sử dụng đạo thụ là lẫn lộn đầu đuôi, nhưng hắn cần thời gian học tập cùng thí Hô liệt gánh nặng trong lòng liền được giải khai tương tự nắm chặt nắm tay buông lỏng mấy phần cao phi so với hắn dự liệu muốn nhẹ bén đó là một tốt kết quả có ổ đinh nhân tình tại dù cho trả hết nhân tình hắn cũng không tiện hướng cao phi hạ thủ hiện tại chỉ cần lo lắng phong thiết trụ phản ứng là tốt rồi hắn biết mình thực lực muốn hơi yếu hơn phong thiết trụ chỉ là hơi yếu thực sự đánh nhau hắn không sợ phong đại đốc có kỷ nguyên sư ở bên hiệp trợ thì càng không cần lo lắng tên khốn kia nổi điên phong thiết trụ không có phát điên tâm ma thứ này chỉ cần bước qua thiên thần ngưỡng cửa kia liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng thẳng đến thiên thần bước qua đạo thứ hai cánh cửa mới có thể giảm bớt lòng của mỗi người ma là bất động Phong Thiết trụ tâm tư đơn thuần nhiều, có thể cùng không có nghĩa là hắn không có tâm ma. Ngoại trừ tâm ma ở ngoài, hắn sẽ suy xét thực lực của hai bên. Rất hiển nhiên, Hồ Liệt cùng Kỷ Nguyên sư là đứng ở Cao Phi một bên. Nếu như Hồ Liệt trước phải đến Nhược Thủy, thực lực cùng hắn ngang hàng, kế tiếp tình huống liền sẽ cực kỳ không ổn. Còn lại một tia Nhược Thủy cho ai? Phong Thiết trụ hỏi, hắn nói chuyện chưa bao giờ sẽ quanh co, đi thẳng về thẳng mới là thói quen của hắn. Ai cũng không để cho, đẳng cấp lấy được hai tia Nhược Thủy, các ngươi một người một phần, không phải là cho không, muốn các ngươi xuất ra thứ tốt để đổi. Cao Phi nói rằng, nghe xong lời này. Hồ Liệt cùng Phong Thiết Trụ liên nhau, đồng thời gật đầu, cao Phi an bài khá vô cùng, tuy rằng không thể hoàn toàn để cho người ta thỏa mãn, nhưng là kết quả tốt nhất. Đồng thời đạt được nhật thủy, đại biểu thực lực của bọn họ đồng thời đạt được đề thăng, vẫn như cũng bảo trì bây giờ trạng thái, Phong Thiết Trụ không có năng lực hoàn toàn áp chế Hồ Liệt, Hồ Liệt cũng không cách nào siêu việt Phong Thiết Trụ. Dung vật đuổi, tự nhiên không bằng hiếu kính cho bọn hắn em hay, có đối với thiên thần mà nói, thiếu một phần nhân tình, nhưng thật ra là rất khó chịu sự tình. Nếu như là bọn họ không quan tâm vật, đương nhiên sẽ không dẫn phát tâm ma, có thể nhược thủy vật như vậy, bọn họ quá quan tâm, càng là quan tâm, càng dễ dẫn phát tâm ma vẫn là trao đổi tốt hơn. Cao Phi nghỉ ngơi hơn nửa ngày thời gian, rốt cục cảm giác thể lực toàn mãn. Nếu như là ở bên ngoài, một giọt nhũ nguyên dịch đi xuống, không tới trăm hơi thở thời gian, là có thể bổ sung đầy đủ nguyên lực, còn thể lực khôi phục muốn không được bao dài thời gian. Nhưng nơi này là treo sông, có cường đại, không rõ áp chế lực lượng, Cao Phi thực lực không đủ, khôi phục bị chậm hơn nhiều. Lần này thẳng thắn trực tiếp sử dụng bắt chiến kỹ. Cao Phi khi tiến vào trong nước đồng thời, đầu nhập phấn bọt, dư tiên sinh cho phấn bọt số lượng không nhiều lắm. Cao Phi sử dụng thời điểm đều rất cẩn thận. Dư tiên sinh không phải là người hay hỏi. Hắn không chịu cho nhiều, nói do loại này phấn bọt rất chân quý. Nũ Nguyên Dịch cái loại này thứ tốt, hắn đưa một cái chính là cao cỡ nửa người một bình lớn, mà chủng phấn bọt lại chỉ cho một ít bao, tại cao phi xem ra, thứ này giá trị chắc còn ở Nũ Nguyên Dịch trên. Thấy trong nước xuất hiện tia kim quang, Hồ Liệt cùng Phong thiết chủ không tự chủ được muốn muốn tới gần, bao quát trong tay đã có một tia dược thủy kỳ nguyên sư, nắm chặt song quyền, dược thủy loại vật này, ai sẽ ngại nhiều. Tới thông minh Hà Thiên thần nhóm, mục tiêu chủ yếu là diệu không sa, nguyên thú hạch, Nũ Nguyên Dịch, nguyên tinh những vật này. Nhược thủy tự nhiên là đang thu thập trong danh sách, chỉ là có thể hay không đạt được. Càng nhiều hơn xem vật khí, cái nào cũng sẽ không cầm nhược thủy coi như chủ yếu mục tiêu. Lần này bất đồng, Cao Phi dùng một loại bọn họ hoàn toàn xem không hiểu thủ đoạn, không chỉ biết cái nào đầu treo giữa sông có nhược thủy, còn có thể đánh dấu đi ra, bắt lên so với bọn hắn những thứ này thiên thần dễ dàng hơn. Lần thứ hai tới tay, Cao Phi mới hiểu được dư tiên sinh lời, trước là vận khí tốt, lần này liền không dễ dàng như vậy. Liên tục 3 lần tu tay, nhược thủy trên người đánh dấu kim quang đã phai nhạt đi. Lần thứ tư tay sau đó. Nhược Thủy đã dung vào trong nước, hắn không thể không lần thứ hai bắn vào phấn bọn, cho Nhược Thủy làm đánh dấu. Lao ra treo sông, Kỷ Nguyên Sư đưa tay tiếp lấy, Cao Phi hư nhược nói rằng, thật là khó bắt ta, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Hồ Liệt ba người liên nhau, thất bại mới là bình thường đi, vừa rồi Cao Phi đã rất gần gũi Nhược Thủy, đội thành bọn họ, muốn làm đến Cao Phi loại trình độ này, căn bản không có khả năng. Quy một chương 177, tấn công bên trong núi tinh nghi. Chương 177, tấn công bên trong núi tinh Nhi. Tại đây đầu không dài treo bờ sông, Cao Phi đoàn người ngưng lại ba ngày, cái này tại Hồ Liệt ba người xem ra đã sắp vượt quá tưởng tượng, Cao Phi rốt cuộc minh bạch, Dư Tiên Sinh vì sao nói bắt Như Thủy cần một bộ linh hoạt thân thủ, cho dù có phấn bọt tiến hành đánh dấu, mắt thường có thể thấy Như Thủy cùng bắt được Như Thủy là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Trong vòng 3 ngày, Cao Phi xuống nước 5 lần, thời gian nghỉ ngơi đang không ngừng rút ngắn, tại bắt được đệ nhị kia. Như Thủy đồng thời, Cao Phi rõ ràng cảm giác được tự mình thực lực đang nhanh chóng đề thăng. Loại này đề thăng, cũng không phải nguyên lực đề cao, mà là đối nguyên lực sử dụng, cùng với đối đạo một tia lý giải, loại này mông lung lý giải, Cao Phi còn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, chỉ là một tí như thế đối với hắn bắt được nhược thủy giúp đỡ đã phi thường lớn. Cất xong bình sứ, khi lấy được một cái khác tia nhược thủy trước, hắn sẽ không cho hồ liệt, phong thiết trụ trong hai người bất cứ người nào. Loại cục diện này là hắn cố ý gây nên, bằng không cho kỷ nguyên sư tia nhược thủy hoàn toàn có thể bình quân phân cho hai vị thiên thần. Hắn cần để cho hai vị thiên thần minh bạch, chỉ cần tại hắn cao phi bên cạnh, đạt được nhược thủy là khẳng định. khác biệt chỉ ở trên thời gian, đồng thời để thăng tu vi của mình, đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt. trừ cái đó ra, còn muốn cho bọn họ biết thân cận hắn cao phi là một cái rất có lời chuyện cái này dẫn thân suất một cái chung nhận thức đầu tư hắn cao phi là có thể có lợi trong thời gian 3 ngày cao phi uống là hai vị thiên thần cung cấp ngũ nguyên dịch trên người cũng nhiều hai kiện uy lực tương đối khá nguyên khí hắn nỗ lực chỉ là khổ cực loại này cực khổ hồi báo ngoại trừ một tia nhục thủy còn có đối tự thân không chế nguyên lực năng lực để thăng cùng với đối nguyên võ cấp độ càng sâu nhận thức cao phi có thể nghĩ tới hồ liệt cùng phong thiết trụ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến bất quá không việc gì hai vị thiên thần phải rất cao hứng thấy cao phi chiếm lợi như vậy tiện nghi chiếm càng nhiều hắn bắt thủy năng lực lại càng mạnh một cái thất giai tôn giả bất kể để thăng nhiều ít Đối với bọn họ mà nói, đều tại khả khống trong phạm vi, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trong lòng âm thầm tán thán, Dư Tiên Sinh suy nghĩ quá dễ sử dụng, kinh Lâm Phong chỉ điểm, Cao Phi mới hiểu được, người ta đuổi là dương lưu, đem hết thể đều bày ra trên mặt bàn, nhẹ nhõm nắm đường lỗ mũi người đi, để mà đi đến chính hắn mục đích, đây mới là cao nhân. Hai vị thiên thần, cộng thêm Cao Phi, ba người ai cũng cảm giác mình chiếm lợi ích to lớn, loại này xử lý chuyện phương pháp, bị Lâm Phong xưng là cùng lãi. Cao Phi đã không giống trước như vậy tín nhiệm Lâm Phong, có đối với Lâm Phong trí tuệ, Cao Phi vẫn là vô cùng hâm mộ. Đương nhiên Hiện tại Cao Phi cũng biết, đó cũng không phải Lâm Phong một người trí tuệ, ở phía sau hắn đã tạo thành một đoàn thể, là một đám người tại bang chợ Lâm Phong phân tích Cao Phi tình huống, để cho Cao Phi không thể nào hiểu được chính là, như thế một đám tràn ngập trí tuệ tổ địa người, còn lại là Cao Phi đã sớm không quan tâm tiền vàng. Cho tới bây giờ, Cao Phi cũng không cách nào ở trong đầu hình thành tổ địa chính xác cỡ tượng, có thể ở trên trời liên tục phi hơn vạn dặm thiết chim, có thể kéo mấy nghìn người, lấy mỗi canh giờ hơn ngàn dặm tốc độ liên tục chạy băng băng thiết long. Cao Phi vô số lần ở trong lòng so sánh, cảm giác thiết long tốc độ sò so phi thảm nhinh hơn, nghe nói thoải mái hơn. Thiết chim tốc độ khoa trương hơn, hắn lén lén hỏi qua Kỳ Nguyên sư, cho dù là cự ly ngắn toàn lực bạo phát, lấy Kỳ Nguyên sư năng lực cũng không cách nào cùng thiết chim so sánh với. Nghe nói tổ địa trong còn có tốc độ siêu mau thiết chim, có thể đột phá vài lần vận tốc âm thanh. Kỳ Nguyên sư trả lời là, nàng không làm được, coi thân thể tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh thời điểm, có một luồng sức cản rất mạnh, giảm bất tốc độ của nàng, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể hình thành Lâm Phong nói bài trừ âm chứng. Chỉ có đối tốc chi đại đạo lý giải đi đến độ cao nhất thì người, mới có cơ hội làm đến. Có thể phong thiết trụ có thể, nhưng vài lần vận tốc âm thanh, đó là không cần suy nghĩ có thể pha âm trướng đã là phong thiết chủ cực hạn, đây vẫn chỉ là kỷ nguyên sư suy đoán, hắn tới cùng có thể hay không làm đến, cũng chỉ có hắn tự mình biết. xích nguyên đại lục tình huống cùng tổ địa bất động, nguyên võ giả thực lực là bí mật lớn nhất, tùy ý hỏi người khác điểm nốt chốt, đủ để dẫn phát cuộc chiến sinh tử, không tới chiến đấu một khắc cuối cùng, bất luận cái gì một vị nguyên võ giả cũng sẽ giấu. treo sông vô số, có thể cũng không phải mũi đầu treo giữa sông, đều có thể tìm tới nhụy thủy, mười mấy ngày sau thời gian, bốn người không ngừng tại treo sông hầm đá bên trong đi xuyên, tại cao phi trong cảm giác, mọi người một mực hướng địa tâm thẳng tiến, không ngừng hạ thấp, hạ thấp xuống lần nữa hàng. Ngừng. Cao Phi ghé vào Kỷ Nguyên Sư trên lưng nhấc tay nói rằng, ba người đồng thời dừng lại, Phong Tiết Trụ không chút do dự nào, Cao Phi đối với lần này tương đối thỏa mãn, ban sơ thời điểm, Phong Tiết Trụ phản ứng có thể không phải như vậy, hắn thì không phải là một nguyện ý nghe người khác ý kiến người. Tìm được Như Thủy. Phong Tiết Trụ trong mắt mang theo một chút hy vọng, những ngày gần đây, Cao Phi đã mấy mươi lần chứng minh hắn tính chính xác, mặc dù không có sẽ tìm đến Như Thủy, bốn người trong tay nhiều trên trăm hạt rượu không xa, còn có một số nhũ minh dịch. Rượu không xa số lượng tuy rằng không nhiều lắm, đi đến thấp nhất tiêu chuẩn, có thể luyện chế một cái nhỏ nhất không gian giới chỉ. Về phần một suối nụ nguyên dịch, có chừng một chén, Phong Thiết Chủ cùng Hồ Liệt cực kỳ hào phóng tặng cho Cao Phi, tại treo sông trong hoàn cảnh này, Cao Phi đối nụ nguyên dịch nhu cầu rất lớn, mỗi ngày đều muốn nuốt một giọt bổ sung. Nhìn như không nhiều lắm, có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, muốn ở chỗ này tìm được nước thủy, mấy tháng thậm chí nửa năm đều là bình thường, đem còn sót lại thời gian 3 năm, đều dành cho nơi đây, tại Phong Thiết Chủ cùng Hồ Liệt xem ra phi thường đẳng giá. Đứa ngốc chính cảnh nhân, luôn cảm giác mình đúng vậy quân tử, chờ lần này hồi thần thành, nhất định sẽ làm cho hắn thất kinh. Khá tốt tiên khốn kia đủ tự đại, nếu là hắn lưu lại, liền nhiều người tria nhiệt thủy tại hồ liệt cùng phong thiết trụ xem ra thứ nhất tiên nhược thủy cho kỷ nguyên sư là cao phi đối kỷ nguyên sư lôi kéo cùng khen thưởng có cái này một tiên là đủ rồi cao phi mình là không cần nhược thủy tính là giữ lại dự trữ cũng không cần quá nhiều chân chính chia nhược thủy chỉ có hai người bọn họ người phía trước có người cao phi nghi ngờ nói rằng hắn biết mình năng lực cảm ứng kém xa hồ liệt ba người dư tiên sinh không có nhắc nhở nhưng hắn thực sự cảm giác phía trước có người cảm giác rất quen thuộc có người phong thiết trụ dùng hầu nghi ánh mắt nhìn quét cao phi đi qua vài chục lần chứng minh hắn đã không dám giống ban sơ như vậy hoài nghi cao phi hừm Hẳn là là người ta quen biết, làm sao có thể? Cao Phi cảm thấy khó tin, người hắn quen biết không nhiều lắm, có năng lực đến nơi này, sợ là một cái cũng không có. Bất kể là áo rượu vẫn là Phương Thiên Nai, thực lực của bọn họ cũng không đủ. Ở nơi nào? Hồ Liệt tao mày hỏi, hắn cũng không hy vọng lúc này xuất hiện một vị khác thiên thần, đánh nhau cái gì hắn không quan tâm, liền sợ đến lúc đó cùng bọn họ đồng thời chia nhược thủy. Cao Phi nói, người này hắn khả năng nhận thức, tiên tiểu tử này rất tốt toa, rõ ràng nhận thức nhiều như vậy thiên thần. Hồ Liệt bản thân chính là thiên thần, có thể vài thập niên xuống tới, đều chưa hẳn có thể gặp được đến một vị cùng giai thiên thần ở giữa. Nếu như không có gì thiết yếu, đều tận khả năng rời xa đối phương, mỗi người đều có địa bàn của mình. Chính cảnh nhân dấu ở Thiết huyết Thành, nhưng thứ khác Thiên Thần liền sẽ không đánh Thiết huyết Thành chú ý, Thiên Thần sinh hoạt tập tính có chút giống hổ, nhất sơn không tha cho nhị hổ. Bên kia đi, cao phi tại kỷ Nguyên Sư trên lưng chỉ rõ phương hướng. Tại đây trong thời gian dài, cao phi đối treo sông hoàn cảnh đã thích ứng, nơi đây cũng không phải chỉ có một con đường, bình thường có thể gặp phải đồng thời có mấy cái treo sông thời điểm, một cái trên bình này nhiều nhất thời điểm hắn gặp qua mười mấy đầu treo sông, nhìn đồng dạng là xuống phía dưới, có thể đến tầng tiếp theo bãi đá thời điểm liền sẽ phát hiện, kỳ thật đường đều là bất động, treo sông hầm đá chính là chỗ này ăn một cái cổ quái, sẽ bình thường thay đổi tuyến đường mê. Cung. Liên tục thông qua ba cái treo sông sau đó, phong thiết trụ xem cao phi nhãn thần đều không đúng, tại treo sông trong hoàn cảnh này, thiên thần năng lực cảm ứng sẽ thu được rất lớn áp chế, có thể cảm ứng được hai cái treo sông ở ngoài, đã là cực hạn của hắn, không có đạo lý cao phi có thể năng lực cảm ứng mạnh hơn hắn, cái này tiểu huống đạn, thật đúng là thụ ông trời già quan tâm, hắn rốt cuộc là thế nào làm đến? Lại thông qua ba cái treo sông, hộ liệt cũng có chút gánh không được, điều đó không có khả năng. Có còn xa lắm không? Kỷ Nguyên sư hỏi, nàng cũng tương tự không thể nào hiểu được, tại đây trong nguyên lực tác dụng không lớn, đối đại đạo lý giải mới thật sự là thực lực, lấy Kỷ Nguyên sư thực lực, một cái treo sông ở ngoài cũng đã không cách nào cảm giác. Rất gần, hướng bên kia đi. Cao Phi chỉ vào ba cái treo giữa sông một cái nói rằng, bại đá một bên, bốn người xuống phía dưới nhìn xung quanh, đã thấy người, tự nhiên không cần Cao Phi chỉ đường, một cái mảnh khánh thân ảnh đang đang thỉnh thoảng tấn công dưới chân treo sông. Loại này dường như chim diều chụp ngồi vậy hoạt động, hồ liệt ba người thực sự quá quen thuộc, đây chính là thiên thần bắt ngược thủy tiêu chuẩn thủ pháp. Chỉ có tại quá gần cự ly mới có thể cảm ứng được nhược thủy tồn tại, cho nên thiên thần chỉ có thể dùng loại này tấn công phương thức, một chút thử lần toàn bộ treo sông, mới có cơ hội bắt được nhược thủy. Đương nhiên, nhược thủy là sẽ di chuyển, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mắt lại nhìn không thấy, tính là dùng phương thức này bắt, cũng là biển rộng tìm kim, tính là ngươi biết nhược thủy đang ở trước mắt treo giữa sông, bắt được cơ suất cũng là cực thấp. Nếu là thiên thần có thể xác định biết tại mẫu đầu treo giữa sông có nhược thủy, ở chỗ này tới mấy năm thậm chí vài thập niên, chỉ vì bắt một kia nhược thủy, cũng là chuyện rất bình thường. Chính là biết nhược thủy bắt gian nan, cao phi ngày bắt hai tiên nhược thủy, mới có thể để phong thiết trụ độ dung đến thiên thần giai, tất cả mọi người không có xác định rõ phương hướng đi tới, mấy trăm năm không có tiến thêm, thậm chí bởi vì tâm ma vây khốn, đạo lực lui bước đều là bình thường, vì có thể được đến một tia tăng lên một thành đạo lực nước thủy, tốn nhiều hơn nữa thời gian đều là đáng giá. nàng thực lực tốt yếu a? Phong Thiết trụ nhìn dưới chân còn đang không ngừng tấn công, không có phát hiện bọn họ đến nữ Nguyên võ giả nhẹ giọng nói rằng, hừm, cùng kỳ nguyên sư có chút giống, trong cơ thể nàng cũng đã có đạo trùng, lại là một cái may mắn tiểu tử. Hồ Liệt quan sát trọng điểm cùng Phong Thiết Chủ bất động, ngươi biết? Kỳ Nguyên Sư quay đầu lại hỏi Cao Phi, nàng gọi Tinh Nhi. Hẳn là là cấp bảy thiên tôn, có thể ta thấy nàng, có thể ở cựu giai chuẩn thiên tôn trong tay chạy trốn. Cao Phi gật đầu nói, nàng tại sao lại ở chỗ này? Quy 1 chương 178, bối cảnh thâm hậu. Chương 178, bối cảnh thâm hậu. Không có khả năng. Kỷ Nguyên sư lắc đầu nói rằng, nàng đối thông minh hà cũng không xa lạ gì, lấy thực lực của nàng, Hoa Mai Ao không sai biệt lắm là cực hạn, Liều một phen, tiến nhập treo sông, đi qua 3.800 dặm lâm viên sông, đến thứ nhất bình thai, đều muốn mạo hiểm cựu tử nhất sinh mạo hiểm, nàng chỉ thử qua một lần, cũng biết nơi này không phải là nàng có thể xâm nhập, một cái thất giai thiên tôn. Bất kể trong tay nàng có bao nhiêu con bài chưa lật, đều không đến được nơi đây. Tại kỷ nguyên sư kinh lịch bên trong, ngoại trừ dư tiên sinh ở ngoài, cao phi là con bài chưa lật nhiều nhất một cái người. Đổi thành cao phi, tuyệt đối không thể bằng sức một mình đến nơi đây. Hắn có thể sử dụng cái loại này tự mình không biết phương pháp, tùy thời chạy thoát, có thể treo sông cường đại sức nổi, sẽ đem hắn đưa về treo sông vào miệng. Hắn nguyên lực cùng đạo lực không đủ để chống đỡ hắn cùng nhau về phía trước. Hừm, hắn thực lực không đủ. hô liệt gật đầu, tán thành kỷ nguyên sư quan điểm. Cho tới bây giờ. Mỹ tinh nhi biểu hiện mặc dù không tệ, còn chưa đủ đến lấy để cho nàng một cái người thâm nhập tới đây, nhất định là có người mang nàng vào, hơn nữa mang nàng người tiến vào, thực lực tại phía xa Phong Tiết trụ cùng trên hắn. Phải biết, vì đem Cao Phi mang tới nơi này, Hồ Liệt cùng Phong Thiết trụ hai người không ít tốn tâm tư, đây là xem ở Cao Phi có thể dựa vào bản thân lực lượng, chống ở quy tắc của nơi này, dọc theo đường đi có bao nhiêu nguy hiểm, Cao Phi cũng là để ở trong mắt. Nơi đây còn có người khác ca. Phong Thiết trụ nhìn về phía Cao Phi, cái này rất khó được, Phong Thiết trụ không có thói quen hỏi người khác, hắn là cái thích dùng cây bữa đập ra hết thể người xem không hiểu liền động đập vỡ dĩ nhiên là xem hiểu những ngày gần đây cao phi phán đoán nhất quán chính xác trong lúc vô tình đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn theo như dư tiên sinh lời giải thích ảnh hưởng hồ liệt muốn dễ dàng nhiều phong thiết trụ tính tình quá thẳng tại thông minh hà bên trong sẽ chịu ảnh hưởng chỉ muốn rời đi nơi này lập tức liền khôi phục bản tính muốn ở trong lòng hắn trồng tín nhiệm mầm mống cao phi vẫn cần phải tiếp tục cố gắng tốt nhất có mấy lần trong lúc sinh tử đại khủng bố mới có thể ảnh hưởng đến phong thiết trụ tâm trí không ai ít nhất ta không có cảm giác đến cao phi lắc đầu nói rằng hắn cũng không biết vì sao cách gần 10 cái treo sông Hắn có thể cảm giác được Nhụy Tinh Nhi tồn tại, đứng ở trên bình đài, toàn thân tâm đi cảm giác thời điểm, lại phát hiện hắn nguyên lực cảm giác liền 10 trượng ở ngoài đều không thể chạm đến, khoảng cách này còn không bằng ánh mắt hắn nhìn xa. Cái nào? Bên ngoài trong trượng, Nhụy Tinh Nhi lại một lần nữa hoàn thành tấn công, dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi, bắt Ngược Thủy làm một cái đại công trình, nàng định cho mình thời gian là một năm, nếu như trong vòng một năm, còn không cách nào bắt được treo giữa sông Ngược Thủy, nàng liền buông tha. Thông minh hà quy tắc áp chế, đối cao phi cùng nàng mà nói là giống nhau, đi qua dư tiên sinh diệu thủ, cao phi nguyên lực trình độ, cùng Nhưới Tinh Nhi đã tương xứng. Cao Phi chỉ có thể dùng nguyên lực cảm giác người trượng, Nhã Tinh Nhi cảm giác phạm vi cũng sẽ không lớn hơn bao nhiêu. Tấn công sau đó, một loại rất đặc thù cảm giác xông lên đầu, người thường thích quản loại cảm giác này gọi giác quan thứ sáu. Nghe nói nữ nhân giác quan thứ sáu càng mạnh nhiều, các nàng luôn có thể trong biển người, một cái tìm ra rình coi các nàng kẻ trộm xương. Vừa rồi chính là loại cảm giác này, rõ ràng không có gì cả cảm giác được. Nhã Tinh Nhi chính là cảm thấy có người ở nhìn lên mình, liền phương hướng đều không tính sai, trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên trên, mặt trên bốn ánh mắt đang tò mò đánh giá nàng nếu như không phải là tại trong bốn người thấy cao phi tấm kia quen thuộc mặt nguyễn tinh nhi đã sớm chạy dù cho trốn không thoát nàng phải thử một chút chờ chết có thể không phải là tính cách của nàng cao phi nguyễn tinh nhi kinh ngạc kêu lên người này tại sao lại ở chỗ này đây là chỗ hắn có thể tới a trên đời này mọi người luôn luôn theo thói quen tự tin càng là người thông minh càng tự tin lúc này tu vi của nàng cùng cao phi tương xứng nàng có thể tới bằng cái gì cao phi không thể tới nguyễn tinh nhi chỉ là theo bản năng cảm thấy mình là bất động cao phi tuy rằng cũng có chút đặc thù lại không thể cùng nàng so sánh với nghi là một con ma con giết chết nàng. Phong Thiết Trụ thấy rõ, ngoài trăm trưởng nữ tử, không phải là nhân tộc, trong thân thể huyết mạch có chút kỳ quái, nếu như là chân chính ma tộc, hắn một cái là có thể nhận ra, nhìn chừng một khắc đồng hồ, hắn mới xác định, huyết tinh nhi trong cơ thể ma tộc huyết mạch càng tăng lên một phần, ngoại trừ ma tộc huyết mạch ở ngoài, cái này trên người cô gái còn có một loại khác huyết mạch, có yêu tộc mùi vị, cũng có nhàn nhạt thần tộc, nhân tộc cùng với Phong Thiết Trụ cũng không biết mùi vị. Cái mùi này không phải là cơ thể tản ra mùi vị, Phong Thiết Trụ xem lườ, qua lâu rồi chỉ nhìn ra xương cảnh giới hắn có thể trực tiếp xem một người bổn nguyên, chỉ cần không có đặc biệt che giấu, dưới tình huống bình thường, hắn một cái là có thể xem thấu. nương tinh nhi đang ở tấn công nước thủy, không nghĩ che giấu, có thể nàng huyết mạch cực kỳ phức tạp, tại trong ma tộc, thân phận rất tôn quý, nhưng bởi vì phức tạp huyết mạch, để tộc nhân đứng xa mà nhìn. dừng tay. một cái lóe ngân quang lưới lớn mở, che ở phong thiết trụ cùng nương tinh nhi ở giữa, cái này chuyên môn dùng để chọc người nguyên khí, chính là phong thiết trụ đưa cho hắn, tới tay sau đó, cao phi thử qua, cái này đồ chơi dùng tuốt phi thường, chính là tiêu hao nguyên lực hơi lớn, toàn lực làm thời điểm, cao phi chỉ có thể kiên trì không đủ 10 hơi thở tại đây mười hơi thở bên trong tính là phong thiết trụ rất khó chà phá chân chính có thể ngăn cản phong thiết trụ tự nhiên không phải là cái này nguyên lực võng mà là mấy ngày nay cho rằng đối cao phi tín nhiệm phong thiết trụ quét nhuyễn tinh nhi một cái khỏe miệng hơi nhếch lên lộ ra một cái uy hiếp cười quái dị một cái thất cấp con ma con chết sống với hắn mà nói là không có vấn đề hắn chọn chúng chính là này treo sông đã có người tại nơi đây tấn công chứng minh nơi này có nhược thủy không ai sẽ ngốc đến tùy tiện tìm đầu treo sông liền làm loại này cần năm này tháng nọ mới có thể hoàn thành việc chỉ cần nhuyễn tinh nhi không cùng hắn cướp thủy có chết hay không cái nào quan tâm Ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái nào mang ngươi tới?" Cao Phi hỏi. "Tự nhiên là lão tổ." Nüệ Tinh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thiết Trụ, mắt híp lại thành một cái dây, nhìn qua giống một con mèo. Đây là nàng đối Phong Thiết Trụ đáp lại. "Là ma tộc vị nào?" Hồ Liên Cao mày hỏi, hắn không sợ ma tộc thiên thần, có thể tự dưng trêu chọc một vị ma tộc thiên thần, tuyệt đối không phải là một cái làm người ta khoái trá sự tình, Phong Thiết Trụ người này rất đáng ghét. Lấy tính cách của hắn, gặp phải phiền phức, phủi mông một cái bỏ chạy đường, còn người khác, hắn mới lười còn đây. "Dam luôn lão tổ." Nguyễn Tinh Nghi nhìn chằm chằm vào Phong Thiết Trụ, nàng phải nhớ kỹ người này. Sớm muộn gì giết chết hắn. nàng tại ma tộc bên trong địa vị đặc thủ, không ai nguyện ý thừa nhận nàng chính thống thân phận, lại thừa nhận thân phận nàng tôn quý. bọn họ không muốn giúp đỡ nhuyễn tinh nhi, đồng thời cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. tại vạn tộc chiến trường thời điểm, phát hiện là phương thiên nhai hấp tỉnh, hai vị ma tộc thiên tôn, rất tự nhiên đã chạy tới muốn phải bảo vệ nhuyễn tinh nhi, nguyện ý nghe theo nàng ủy nhiệm. tam nôn lão già kia, phong thiết chủ mắng, tên kia khó đối phó à? nghe nói ma tộc tam nôn đại sư, là ma tộc sống sót thời gian rất cao thiên thần, thực lực tâm bất khả chấp, tuy rằng chưa thấy qua, cũng không có đã giao thủ. Phong Thiết Trụ biết mình rất không có khả năng là tên kia đối thủ. Bất quá không việc gì, đánh không lại hắn có thể trốn à, hắn tu đúng là tóc chi đại đạo, cho dù có không chọn vẹn, Xích Nguyên đại lục lên, có thể đuổi lên hắn Phong Thiết Trụ thiên thần tìm không ra mấy cái. Còn có nặc kim cùng nặc ngân thúc thúc. Nhuế Tinh Nhi tiếp tục nói, nàng rất thích xem Phong Thiết Trụ không ngừng biến ảo biểu tình. Lúc này Phong Tiết Trụ cùng hồ liệt mặt biến sắc rất khó coi, tam môn thực lực như thế nào, bọn họ không biết, nặc kim cùng nạc ngân hai cái song sinh ma tộc thiên thần, bọn họ biết đến quá rõ. Thiên thần thường thường là ngoại ý muốn sản phẩm, Xích Nguyên đại lục lên nguyên võ giả vô số. Thiên thần lại ít lại càng ít, cùng một cái gia tộc có thể xuất một vị thiên thần, đã là cao cấp nhất gia tộc. Nặc Kim cùng Nặc Ngân là một ngoại lệ, đây đối với song sinh huynh đệ, từ nhỏ như hình với bóng, thiên phú rất kém cỏi. Nghe nói bởi vì thiên phú quá kém, lúc còn rất nhỏ đã bị ma tộc Nặc Thị lưu vong. Ai cũng không biết bọn họ có nhiều cơ duyên, rõ ràng tại không đủ 500 năm thời điểm, song song bước vào đại đạo, thành tựu thiên thần. Bởi vì là song sinh huynh đệ, bất kể đối mặt nhiều ít địch nhân, bọn họ cũng sẽ đồng loạt ra tay, nghe nói trước kia thần tộc 6 vị thiên thần muốn vây giết bọn hắn, cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại. Từ đó về sau Thần tộc Thiên Thần gặp phải Nặc Gia Huynh đệ, xoay người bỏ chạy. Thế gian lại không ai dám coi thường đây đối với Thoạt nhìn cứng đầu cứng cổ Huynh đệ. Tại tính cách phương diện, Nặc Gia Huynh đệ cùng Phong Thiết Chủ có rất nhiều chỗ tương tự, đều là thiên phú bình thường, thậm chí có nhiều ngu si, thích động thủ, không một lời cùng liền bắt đầu công việc. Phong Thiết Chủ không tin bất luận kẻ nào, Nặc Gia Huynh đệ lại cực kỳ thương yêu Nhuy Tinh Nhi, đối nàng hữu cầu tất ứng. Đây cũng là Nhuy Tinh Nhi có thể ở Ma tộc bên trong địa vị cao cả một một nguyên nhân trọng yếu. Tam luôn Đại sư tuy rằng rất báo, là có thể thương lượng, càng là người thông minh, cố càng nhiều, đây cũng là giống Phong Thiết Chủ như vậy người. Có thể lẫn luận không sai nguyên nhân, không ai nguyện ý vì một chút chuyện nhỏ, cùng một vị thiên thần sức đầu mẹ chán. Nạp thị huynh đệ bất động, bọn họ có thể truy sát người đến chân trời mà đi. Cho tới bây giờ, Nạp gia huynh đệ còn đang đuổi giết trước kia vây giết bọn hắn 6 vị thần tộc thiên thần. Đương nhiên, thiên thần không phải là tốt như vậy giết, tính là huynh đệ 2 người đồng thời xuất thủ, đến nay đến, cũng không thể giết chết bất luận cái gì một vị thần tộc thiên thần. Lần này Cổ Thiên đại tỷ tỷ và mẹ đại ạ gia có chuyện, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể tới chỗ này. Đây đã là thuần túy khoe khoang, toàn bộ ma tộc, phong thiết chủ có thể gọi cho ra danh hiệu thiên thần, tuyệt đối không vượt quá 10 vị. Nguyễn Tinh Nhi há miệng liền tèo xuất năm vị. Đáng sợ hơn là, cái này năm vị đều là phong thiết trụ biết đến ma tộc thiên thần. Tam luôn có thần bên trong đại sư danh sương, nạp thị huynh đệ cực kỳ khó chơi. Cổ Thiên Đại rõ ràng là sống hơn 1.000 năm lão yêu bà, lại thích người khác gọi nàng tỷ tỷ. Mặc đến đạo lực kém cỏi nhất, nhưng hắn giao lưu rộng, không chỉ tại ma người trong tộc mặt cực lớn, còn cùng nhiều vị đại yêu quan hệ thật tốt. Ngoại trừ cùng thần tộc là đối thủ một mất một còn ở ngoài, người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, liền trong nhân tộc thiên thần đều có không ít nguyện ý cùng hắn là hữu Năm vị ma tộc thiên thần, bất luận cái gì một vị, đều đủ phong thiết trụ uống một bầu. Trên thực tế, chỉ cần là thiên thần, sẽ không một cái dễ đối phó. Quy một chương 179, vòng tròn. Chương 179, vòng tròn. Phong thiết trụ thực tế nhất, không chọc nổi người không chọc, đây là hắn làm việc chuẩn tắc, đừng tưởng rằng trở thành thiên thần là có thể trở thành độc nhất vô nhị tồn tại, đây chẳng qua là bình dân bách tính ý nghĩ, đứng tại cao có thể nhìn xa. Thiên thần đích sắc rất cường đại, tuy rằng thiên thần người số cực ít, tuy nhiên có vòng tròn tồn tại. Vòng tròn là cái rất thần kỳ vật, Cao Phi liền từ Lâm Phong Châu ấy học được một câu phi thường có đạo lý lợi, gọi là vật học theo loài nhân duy quân Hổ sẽ không xen lẫn trong trong chuồng dê, thiên thần sẽ không mắt nhìn thẳng thiên tôn. đã có vòng tròn, tự nhiên có trong vòng quy tắc, muốn không tuân thủ quy tắc, thậm chí chế định quy tắc, ngươi nhất định phải có đủ thực lực để cho người khác tuân thủ. rất hiển nhiên, phong thiết trụ cái này thiên thần bên trong tân quý, vẹn vẹn có thể làm đến trong cái vòng này người tiếp thu hắn, hắn là thuộc về tiếp thu quy tắc nhóm người kia, muốn trở thành chế định quy tắc người, hắn đường còn rất dài. Trên thực tế, nhìn trung sách nguyên đại lục lịch sử, có năng lực ở trong hội này chế định quy tắc người, một cái cũng không có. trong vòng quy tắc là dùng vô số chiến đấu và thi thể, tự nhiên mà vậy hình thành. Bất kể là trong truyền thuyết hội sĩ, vẫn là hôm nay Linh Sích hỏa, tất cả mọi người được đảng hoàng tuân thủ quy tắc. Mọi người theo thói quen nhìn thần ma tranh, yêu tộc đầu độc, nhân loại muốn làm ngư ông, ngồi xem thiên hạ phong vân biến nào, không phải không người muốn cải biến, chỉ là lực chỗ không thể ngươi. Cùng phong thiết trụ so với, hồ liệt càng quan tâm sĩ diện, dùng mũi nhẹ rên một tiếng, biểu thị trong lòng kinh thường, lại không nói cái gì nữa, càng không thể nào có tiến một bước hành động. Dù sao cái này con ma con cũng có thể một hơi nói ra năm vị ma tộc thiên thần, đã chứng minh rồi nàng kiến thức, tính là trong lời nói có khuyết đại thành phần, hồ liệt không muốn gây phiền ái. Ngươi ở nơi này bắt được thủy. Cao Phi mới không quan tâm những chuyện đó, Ngũ Tinh Nhi nói những người đó, hắn một cái đều chưa nghe nói qua, chỉ là len lén nhớ ở trong lòng. Những thứ này người cũng đều là thiên thần a, không nghĩ tới trong ma tộc, liền có nhiều như vậy thiên thần. Chúng ta nhân tộc thiên thần có bao nhiêu? Hô Liệt, Phong Thiết Chủ, chính cá nhân, còn có trong truyền thuyết Ninh Sĩ Hỏa, cái này có bốn cái, bất quá thoạt nhìn, ngoại trừ Ninh Sĩ Hỏa ở ngoài, tự mình nhận thức ba vị thiên thần, chiến lực đều không được tốt lắm a. Ngũ Tinh Nhi nói mấy câu, để Hô Liệt cùng Phong Thiết Chủ đàng hoàng, ma tộc thiên thần uy danh rất mạnh mẽ. Là a. Nữ Tinh Nhi không thích hồ liệt cùng Phong Thiết Trụ đối Cao Phi rất tốt. Tại Vạn Tộc Chiến Trường thời điểm, Cao Phi biết rõ nàng là đang lợi dụng tự mình thoát huấn, không nói hai lời, cầm Thiết huyết thẻ bài mang theo nàng lên đường bình an ly khai cái đó đất thị phi. Sau khi sự việc xảy ra, Nữ Tinh Nhi mời Cao Phi gia nhập nàng kế hoạch, bị Cao Phi tuyệt cự. Quá trình này để Nữ Tinh Nhi đối Cao Phi cao nhìn thoáng qua, thế gian này có thể phóng Nữ Tinh Nhi trong mắt nhân loại cũng không nhiều, Cao Phi có thể tính là một cái. Như ngươi vậy bắt được thủy, muốn bắt tới khi nào? Cao Phi không hiểu hỏi hắn còn không thể nào hiểu được ngược thủy chân quý, càng không biết loại này bắt ngược thủy phương pháp, đi qua mấy ngàn năm thực tiễn, được chứng minh là biện pháp hữu hiệu nhất. Ngược lại thì như thế nào tìm tìm ngược thủy, mới là phiền toái lớn nhất. Cho dù là thiên thần, tìm không ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể dựa vào vật khí. đương nhiên, không như vậy còn có thể thế nào? Nhược Tinh Nhi kinh ngạc nhìn Cao Phi, không chỉ là Cao Phi hỏi kỳ quái, hắn có thể đến tới nơi đây, đã để Nhược Tinh Nhi cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ quái hơn chính là ngươi một cái thiết huyết tiểu tốt, bên cạnh lại có ba người bảo hộ, trong đó có ít nhất hai cái là nàng có thể xác nhận nhân loại thiên thần, chẳng lẽ cái này không kỳ quái sao? Nguyệt Tinh Nhi xuất thân rất đặc thủ, từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc được thiên thần, cho nên nàng có thiên thần vì nàng chỗ rửa không có chút nào kỳ quái. Cao phi bằng cái gì à? Cao lão bản, chúng ta còn là tiếp tục đi tới đi. Hồ Liệt ho nhẹ một tiếng nói rằng, đã không tốt hướng cái này con ma con hạ thủ vẫn là ly khai tương đối tốt, không đúng phủ cận đây thật sự có ma tộc thiên thần. Dù sao xem Nguyệt Tinh Nhi thực lực, cái nào cũng không thấy cho nàng có một thân một mình tới chỗ này năng lực. Hồ Liệt không muốn cùng ma tộc thiên thần lên xung đột, đây không phải là vấn đề sợ hay không, mà là có đáng giá hay không. Hắn rất lo lắng còn chưa phải là cái này, mà là sợ Cao Phi nói ra hắn bắt nhược thủy cái loại này kỳ diệu phương pháp, cái loại này phương pháp nếu như bị người biết hiểu, không bao lâu nữa sẽ có nhiều hơn thiên thần già đến, có thể cướp liền cướp, không giành được cũng sẽ chia một phần. Hồ Liệt cảm thấy hiện tại chia nhược thủy người đã đủ nhiều. Cao Phi, loại này bắt nhược thủy phương pháp là tốt nhất, tại bắt nhược thủy đồng thời còn có thể tu luyện tự thân nguyên lực, đang đến gần nhược thủy thời điểm còn có thể cảm ngộ đến đạo lực tồn tại. Nguyệt Tinh Nhi nói thật, nàng càng là không nhìn hai vị thiên thần, Hồ Liệt cùng Phong Tiết trụ lại càng không dám xem thường nàng. Dù sao trên cái thế giới này. Có thể tại thiên thần trước mặt nói một câu hoàn chỉnh lời nguyên võ giả cũng không nhiều, càng chưa nói không nhìn thiên thần tồn tại. Dám làm như vậy người, nhất định có đầy đủ sức mạnh, lại thêm nhuế tinh nhi thực lực không cao, càng phát để hai vị thiên thần tin tưởng, phụ cận thật sự có ma tộc thiên thần, hơn nữa rất có thể thật sự có ba vị. Cũng chỉ có khả năng này mới để cho cái đó con ma nhỏ dám càn rỡ như vậy. Nói còn thật có đạo lý, tại bắt nhược thủy đồng thời, còn có thể tu luyện tự mình, nói cao phi đều muốn thử xem. Không đợi cao phi mở miệng, phong tiết chủ thúc dục, chúng ta đi thôi, nơi đây căn bản không có nhu thủy, để tiểu nha đầu này tự mình đi chơi. Nghi Không đúng, nơi đây thật là có Nhược Thủy. Cao Phi đang chuẩn bị ly khai, hắn và Nhược Tinh Nhi chỉ là lẫn nhau có một chút điểm hảo cảm và hiếu kỳ, liền bằng hữu cũng không tính, chào hỏi cũng là phải, coi hắn chuẩn bị lúc xoay người, trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ quái, dưới chân treo giữa sông, thoáng qua một tia kim quang, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, Cao Phi tin tưởng mình không nhìn lầm, tuyệt đối là Nhược Thủy, dù sao thứ này hắn đã tự tay bắt được hai tia, cũng sớm đã quen thuộc. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Nhược Tinh Nhi kinh ngạc hơn, Nhược Thủy khó tìm, từ xưa đến nay chính là như vậy, tuy rằng bọn họ cự ly treo sông rất gần, thế nhưng Nhược Thủy vô ảnh vô hình. Tính là chui vào treo trong sông, rất khó phát hiện nhược thủy tồn tại. Cảm giác, ta cảm giác được. Cao Phi tự nhiên sẽ không nói thật, mấy ngày kế tiếp, hắn biết nhược thủy tại thiên thần trong lòng địa vị. Ngươi thực sự có thể cảm giác được. Nguyễn Tinh Nhi chăm chú hỏi. Dường như là đi. Cao Phi lui thêm bước nữa, lúc này thừa nhận mới là người ngu. Treo giữa sông lại có hai vệt kim quang trợt lóe lên, này treo trong sông, nhược thủy không chỉ một kia. Đồng thời, trong lòng run sợ một hồi, một nhịp kỷ nguyên sư vai trái. Kỷ Nguyên Sư cùng Cao Phi phối hợp ăn ý, cảm thụ được đầu vai lực lượng, thân hình phía bên trái bên lướt ngang ba trượng, không chung một cái bàn tay đột nhiên xuất hiện, nguyên bản nắm chắc một móng, rõ ràng rơi vào khoảng không. Cái nào? Hồ Liệt phát hiện hơi chậm một chút, bàn tay lớn kia hiển hiện ra 8 phần mười thời điểm, hắn xuất thủ chém về phía bàn tay to, Phong Thiết trụ xoay người đánh về phía Nhược Tinh Nhi, trước đem nha đầu kia không chế được rồi hay nói. Ẩm, Bạo Minh thanh âm lệnh Kỷ Nguyên Sư lui nữa ba trượng, trên người Nguyên Lực Hộ Giáp vụn nát, khá tốt Cao Phi trước thời hạn bảy Nguyên Lực Hộ Giáp, đi qua hai tầng Hộ Giáp ngăn cản, Bạo Minh sau đó. Cao Phi chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, dù thay hoa mắt, ngược lại không, có thụ tổn thương lớn hơn. Bọn chuột nhắt ngươi dám? Sa ra một thân ảnh điện xà tới, liếc mắt nhìn bị hắn đẩy lùi phong thiết trụ, lại liếc mắt nhìn đang cùng thật lớn quái thú đánh nhau kịch liệt hồ liệt, có chút hiểu, trong lòng tức giận thuối lui mấy phần. Cái tay kia rất lớn, chừng cao Phi nửa người lớn như vậy, ngoại trừ tay ở ngoài, lại không có đường, ngay cả tay cổ tay đều nhìn không thấy. To bằng ngón tay như trái gỗ, da có giống như vỏ cây giả, màu sắc xanh tím, phía trên huyết quản có thể thấy rõ ràng, màu xám đen móng tay chừng dài nửa xích, mỗi lần hoạt động, móng tay bốn phía long lánh một tia tia sáng ở đó tia sáng địa phương sở tại, Cao Phi có thể cảm ứng được không gian mùi vị. trong lòng vừa chuyện, Cao Phi liền hiểu, cái tay kia, hoặc nói là móng nước, trong lúc huy động, mang theo nồng nặc không gian đạo lực, uy lực thật lớn, thậm chí đã có thể phá mở không gian, mỗi lần huy động, đều có thể sinh ra không gian liệt phùng. đây là Cao Phi lần đầu tiên thấy thiên thần cấp nguyên võ giả chiến đấu, đây là chiến đấu chân chính, không có chút nào thu liễm, nếu không phải thụ thông minh hà quy tắc áp chế, lại thêm kỷ nguyên sư toàn lực thủ hộ, đừng nói ra 10 trượng tự ly tính là lại xa gấp 10 lần, dư ba cũng đủ để cho Cao Phi mất mạng. Cùng Thiên Nguyên trò chuyện nhiều, Cao Phi cũng biết vì sao tại Sích Nguyên Đại Lục lên có rất ít Thiên Thần truyền thuyết, Thiên Thần đơn giản sẽ không xuất thủ. Cho dù có cái gì nhất định phải thông qua chiến đấu để giải quyết sự tình, cũng sẽ tìm giống thông minh hà như vậy, có quy tắc gáp chế chố đánh nhau. Nếu như tại Thương Đạo Lên, hai vị Thiên Thần buông tay đại chiến, mặc kệ ai thắng ai thua, hủy diệt vài trăm dặm thương đổ, đều là chuyện rất bình thường. Nếu là ở trong Thương Thành, vậy thì càng khó lường, chết lên mấy trăm ngàn người đều không coi vào đâu. Thiên Thần có thể bệ nghĩa chúng sinh, lại không muốn hủy diệt chủng tộc của mình, chỉ có chủng tộc cường đại hơn, mới có thể xuất hiện càng nhiều hơn Thiên Thần. Bình thường tự mình nội bộ cũng sẽ có tranh cãi, đó là chuyện của nhà mình, gặp phải vạn tộc đại chiến chuyện như vậy, vẫn là chủng tộc của mình đáng tin cậy nhiều. 2000 năm một lần vạn tộc đại chiến, có phải hay không sẽ xuất hiện lần nữa, không có người biết, có thể dư tiên sinh đã xuất thế, dựa theo hai lần trước vạn tộc đại chiến tỷ lệ, nếu như xuất hiện lần nữa chiến tranh, tự ly lúc này sẽ không vượt quá 200 năm, thiên thần nhóm càng hy vọng chủng tộc của mình cường đại lên. Cho dù là phong tiết trụ như vậy người, như thế nào đi nữa xem kỷ Nguyên sư không vừa mắt, cũng sẽ không ở vào thời điểm này thương tổn nàng, ngược lại hy vọng nàng có thể mau hơn trở thành thiên thần, là nhân tộc tăng một phần thực lực. Nhược thủy một mực liền tồn tại, thông minh hà cũng sẽ không tự mình chạy. Tại đi qua 100 năm, tới chỗ này thiên thần, số lượng so trước 1000 năm còn phải nhiều, mọi người tình nguyện lãng phí thời gian, đuổi theo hư vô mở mịt nước thủy, chính là đang đánh cuộc một cái cơ hội, là mình và chủng tộc, tăng thêm càng nhiều hơn thực lực. Ma tộc mặc đạt. Phong Thiết Trụ nhìn chăm chằm trước mắt ma tộc hỏi, ma tộc kỳ thật tốt nhận, chỉnh thể lên cùng nhân tộc không có quá lớn sai biệt, rõ ràng nhất tiêu chí chính là xấu, xấu đến cảnh giới nhất định sinh vật hình người, trên cơ bản chính là ma tộc. Trước hắn xem người tinh nhi thời điểm, tốn thời gian rất lâu, mới nhận định nàng là con ma con cũng là bởi vì nhụy tinh nhi lớn rất đẹp, để cho người ta rất khó đem nàng cùng ma tộc liên hệ với nhau. Quy 1 chương 180, thần cấm địa. Chương 180, thần cấm địa. Phong Tiết Chủ, Hồ Liệt, mà Bắt xấu, đã đi đến sâu trong linh hồn, ít nhất cao phi là cho là như vậy, thân là dịch trưởng, lui tới tại thương đạo thương đội núi liền Không, dứt. mỗi ngày người nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn những thứ kia thương đội hành động, tiểu nhị, hộ vệ, trên cơ bản không có đẹp mắt. Tính là nguyên bản lớn đoàn chính, năm này tháng nọ gió thổi ngày phơi nắng, đủ để đem Mỹ Nam tử trở thành một cái xấu hán, càng không cần phải nói chiến đấu bên trong đầu bị thương rất nhiều. Dù sao đầu là cơ thể người trọng yếu khí quan, thủ công kích cơ hội càng nhiều. Thế nhưng lại xấu hộ vệ, cũng không cách nào cùng trước mắt mặc đạt so sánh với, tại cũng không tính hắc ám treo sông hầm đá bên trong, giống như một chỉ lệ quỷ, người này đứng ở nơi đó bất động, liền có chỉ tiểu nhi dạ đề hiệu quả. Ngược lại cao phi cái này coi như kiến thức rộng rãi diệt trường, mỗi nhiều liếc hắn một cái, tim đập sẽ ra tốt một phần. Điều này làm cho cao phi cảm giác, ma tộc dùng bọn họ xấu xí bên ngoài, là có thể tăng thêm sức chiến đấu, nhìn ma nhân dọa người mặt xấu rất nhiều người nhát gan người khả năng trực tiếp chạy thoát ma người đã đi đến có thể dùng xấu xí là chiến lược bên trong một bộ phận năng lực. hừ phong thiết trụ không thích trả lời vấn đề như vậy cùng cao phi giống nhau hắn không vui xem ma tộc mặt xấu sợ là không sợ thế nhưng thật kẻ đáng ghét ta thấy ma nhân sau đó lượng cơm ăn tự động giảm phân nửa kỳ tiên bối vừa rồi cao phi tại kỷ nguyên sư bên thai nhẹ giọng hỏi kỳ thật hắn và kỷ nguyên sư cùng nhau đi tới đây quan hệ đã rất thân mật kỷ nguyên sư liền đã từng nói tiêu một tiếng cô cô là được rồi không cần thiết tổng gọi tiền bối nàng còn không có ma nhân cổ thiên đại như vậy không biết xấu hổ thích người khác gọi nàng tỷ tỷ. Thiên thần trong vòng, bối phận là rất hỗn loạn, bởi vì thiên thần sống đủ lâu, dù cho phong thiết trụ như vậy tân quý, sống mấy trăm năm thời gian, thực sự bàn về bối phận, đều không cách nào há mồm gọi người, hết thảy đều là tổ tông. Cao phi không gọi được, kỷ nguyên sư niên kỷ thực sự quá lớn, so Cao phi nhà gia phổ tồn tại thời gian còn phải lớn, cô cô như thế kéo bối phận sương hô, trong lòng nghĩ nghĩ đều cảm thấy kỳ quặc. Có thể đây cũng là hắn cảm giác cùng Nguyệt Tinh Nhi tương đối thân cận nguyên nhân, nhuế Tinh Nhi niên kỷ liền không lớn, tuy rằng so Cao phi lớn hơn nhiều, lớn hơn không được bao nhiêu, cảm giác cùng với nàng thời điểm mới có cùng bạn cùng lứa tuổi cảm giác những thứ khác đừng để ý là nhân ma thần vẫn là chủng tộc khác nguyên võ cường giả hết thảy đều là lao bất tử phong thiết trụ hơi chiếm thượng phong kỳ nguyên sư biết cao phi muốn hỏi cái gì ngoại trừ bên kia đang đang chiến đấu hồ liệt cùng móng vuốt lớn thiên thần ở giữa chiến đấu không phải là cao phi có thể thấy rõ ồ cao phi tâm tình thật tốt hắn không có suy nghĩ quá lâu dài sự tình cũng không biết vạn tộc đại chiến sắp xảy ra ý vị như thế nào ngược lại trước mắt bên mình chiếu ưu tiệu sẽ khiến hắn nhiều một phần cảm giác an toàn cái đó gọi mặc đạt ma tộc thiên thần thấy thế nào đều không giống người tốt cái này thuần túy là trông mặt mà bắt hình dong, theo như cao phi ý nghĩ, toàn bộ ma tộc ngoại trừ nhuyễn tinh nhi cái này ngoại tộc ở ngoài, liền lại cũng tìm không ra một người tốt. chính là bởi vì nhuyễn tinh nhi lớn không bình thường, cho dù nàng thân phận tôn quý, tại trong ma tộc không chịu muốn gặp, thứ thuộc về nàng, không phải ít nàng một phần, những thứ khác chỗ tốt cũng đừng nghĩ, chỉ có thể một thân một mình tại xích nguyên đại lục thượng lưu chạy. mà đạt cái này ma nhân, không dùng võ lực sở trường, người này mạnh bị gạo, bạo vì tiền, biết nhất kết giao bằng hữu, là trong ma tộc là số không nhiều nguyện ý cùng nhân tộc gặp gỡ ma nhân, cũng là coi trọng nhất để ý ma nhân kỳ nguyên sư nhẹ giải thích rõ đường, phân rõ phải trái cái từ này hợp là có rất sâu hằng nghĩa. Lâm Phong liền đã từng nói, chỉ có thực lực tương đương người mới có tư cách giảng đạo lý, trên lệnh quá lớn, thực lực mạnh người nói ra chính là đạo lý. Nếu như có thể cùng thực lực thấp hơn tự mình người giảng đạo lý, liền có thể được xưng là thánh nhân. Hai vị nhân tộc bằng hữu, tinh nhi là ta trong tộc con mụ côi, trường bối của nàng đối với tộc ta có công lớn, hôm nay đã đi về coi tiên, thân là trong tộc một phần tử, mặc cả không muốn nhìn thấy nàng bị thương tổn. Tiểu cô nương mặc dù có chút não khí, tâm địa nhưng là cực kỳ thể lương còn xin hai vị thủ hạ lưu tình. Hiểu rõ tình hình trước mắt, Mạc đặt quả nhiên rất phân rõ phải trái. Cao Phi còn phát hiện, người này rất biết cách nói chuyện, người ta không nói ma tộc, chỉ là tộc của ta, cái này cũng làm người ta theo bản năng giảm bất đối ma tộc phản cảm. Đối ma tộc phản cảm, là nhất định là có, không nói ma tộc từ địch thần tộc, nhân tộc đối ma tộc không có bao nhiêu hảo cảm, trong mặt mà bắt hình dòng cũng không phải là Cao Phi độc quyền. Tuyệt đại bộ phân người, đầu tiên mắt đều rất theo bề ngoài tới nhận thức một cái khác sinh vật. Cao Phi đối ma tộc ấn tượng đầu tiên là nhược tinh nhi, điều này làm cho hắn đối ma tộc tràn ngập yếu kỳ cho dù không có hảo cảm, chưa nói tới ác cảm con thần tộc, đầu tiên là ố đỉn, tiếp theo là áo rượu, tốt xấu nửa nọ nửa kia. bởi vậy ở trong lòng hắn, thần tộc cùng ma tộc không có gì khác nhau. dừng. phong thiết trụ lên tiếng, ma tộc thiên thần không có một cái dễ đối phó. cái này mặc đạt giao du rộng, nghe nói hắn nhận thức xích nguyên đại lục lên ít nhất một nửa thiên thần. đây là chỉ ma tộc ở ngoài, như vậy ma nhân, không cần sợ, không cần thiết đắc tội hắn. quay đầu, nhìn về phía chiến đấu bên trong hồ liệt cùng móng vuốt lớn. những mày, đây là cái gì quái vật? trước đây chưa từng nghe nói. tại kiến thức phương diện, phong thiết trụ tại thiên thần bên trong là kém nhất, không chỉ là bởi vì hắn trở thành thiên thần tuổi tác ngắn chủ yếu nhất là hắn cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, cấp đoạt mới là hắn yêu nhất, muốn bằng hữu làm gì, chờ người khác phía sau đâm dao nhỏ a. Móng vuốt rất linh hoạt, mỗi ngón tay công dụng không giống nhau, đồng thời lại phối hợp vô cùng tốt, Hồ Liệt một chốc, bắt không được cái móng vuốt này, móng vuốt rắn chắc trình độ vượt quá tưởng tượng, lấy phong thiết trụ ánh mắt đến xem, nếu như đây là một chỉ hoàn chỉnh sinh vật, Hồ Liệt hơn phân nửa là đánh không thắng, chỉ là một cái móng vuốt, Hồ Liệt giết chết nó liền cần cần rất nhiều thời gian. Không gian thụ nhân. Phong thiết trụ không biết, mà đặt liếc mắt liền nhìn ra thứ này lai lịch, vừa mới dâng lên mỉm cười biến mất, cũng may hắn tấm kia mặt xấu là cười là khóc, nhân loại là rất khó phân biệt ra được. Mẹ đại ạ ra, không gian thụ nhân là cái gì? Nhuế Tinh Nhi hỏi, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho Cao Phi nghe. Vấn đề này hỏi tương đối có thiện ý, không chỉ tự mình nghĩ biết đáp án, thuận tiện còn chỉ điểm Cao Phi. Mặc Đạt nhìn quét một cái mọi người, cũng biết Nhuế Tinh Nhi muốn lấy lòng chính là cái nào, khẽ lắc đầu, trong lòng khó chịu. Nhuế thị gia tộc quả nhiên có loại này ham mê, truyền tới Nhuế Tinh Nhi cái này đại, vẫn như cũ như vậy, trong tộc thanh niên tuấn kiệt vô số, nàng một cái thấy hợp mắt cũng không có, đến ngoại giới, rõ ràng coi trọng một cái tiểu tử loài người. Tuy nói lấy cao phi cái tuổi này có thể đi đến Nhuế Tinh Nhi không sai biệt lắm thực lực cực kỳ khó được, nhưng này thì như thế nào? Chẳng lẽ trong tộc liền tìm không ra như vậy nam nhi à? Nhuế thị tổ tông đều là người điên, luôn nghĩ một phần không thiết thực vật, cấp cho chủng tộc dung hợp, đi nó mẹ cùng một cái tổ tiên, ma nhân chính là ma nhân, cùng nhân loại, thần tộc có cái lông quan hệ, cho rằng dung hợp huyết mạch, mọi người là có thể tề tâm hợp lực, là lông muốn tề tâm hợp lực, liền vì giết chết con cá kia à? Nhuế thị lý tưởng, mặc đạt không thể nào hiểu được, có nghĩ là lý giải, có thể Nguyễn Tinh Nhi hải tử này thực tại không sai, tại thả dông dưới tình huống có thể trở thành trong tộc thế hệ trẻ người nổi bật không chỉ là thiên phú tuyệt hảo cùng tính tình của nàng có quan hệ nàng dựa vào sức một mình tranh đoạt tài nguyên hầu như không dùng người trong tộc hỗ trợ liền đi đến thất cấp tôn giả rất tốt á ít nhất năm đó mặc đạt kém xa nhuyễn tinh nhi nghe nói không gian thụ nhân là thần cấm địa bên trong sinh vật người thủ hộ là thần cấm địa tám loại người thủ hộ một trong cầm giữ có không gian đạo lực mỗi một con không gian thụ nhân đều cầm giữ thiên thần thực lực thiện trường xuyên thấu không gian chúng nó đạo lực hơn phân nửa tập trung ở thủ móng bên trong cho nên có thể xuyên thấu không gian chính là như vậy thủ móng Đại Nhụy Tinh Nhi muốn ban ơn lấy lòng, mặc đạt tuy rằng không vui, vẫn là thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Nhụy thị tại ma tộc bên trong là một đặc thù tồn tại, thậm chí có mấy phần cấm kỵ ý tứ, có thể Nhụy Tinh Nhi lại thực tại lệnh người không thể cự tuyệt, có thể theo Nhụy Tinh Nhi thế hệ này sau đó, ma nhân lại không Nhụy thị, như vậy cũng tốt, đại Nhụy thị muốn làm chủng tộc gì dung hợp, liền do bọn họ đi làm tốt. Đã trải qua mấy chục đời Nhụy thị, bọn họ dùng tự mình sinh mệnh cùng huyết mạch, chứng minh bọn họ đối ma nhân là thiện ý, bọn họ không phải là phản bội, mà là đi làm đường. Tám loại người thủ hộ. A gia biết đều có cái nào a? Nhụy Tinh Nhi đứng ở mặc đạt bên cạnh hỏi. Cao Phi nhìn ra được, Nhuy Tinh Nhi rất muốn thân cận Mạc Đạt, lại có chút không dám. Mạc Đạt tựa hồ rất thích Nhuy Tinh Nhi, lại cố ý cùng nàng Bảo Chí nhất định cự ly, khoảng cách này không xa không gần, nhìn như thân cận, lại mang một tầng ngăn cách. Chỉ biết là vài loại, đại phân loại có hai loại, máy móc người thủ hộ cùng sinh vật người thủ hộ, máy móc cảnh vệ, tử quang sứ giả, không gian thụ nhân, bạo núi đá quân, chúng ta biết đến chỉ có cái này bốn loại, trước hai loại là máy móc thủ hộ, sau hai loại là sinh mệnh thủ hộ, mặt khác bốn loại không có người biết. Mặc Đạt nói rằng, không hợp lý, cường độ không hợp lý. Cao Phi tại Lâm Phong dưới sự chỉ điểm đã có tự mình tự lực phán đoán năng lực. Đều nói thần cấm địa có tiến công suất, mấy tin tức này từ đâu tới? Cho dù có không gian thụ nhân loại này có thể xuyên thấu không gian sinh vật, làm sao có thể khẳng định nó đến từ chính thần cấm địa? Không biết mặt khác bốn loại người thủ hộ, lại bằng cái gì nói thần cấm địa bên trong có tám loại người thủ hộ. Có tin tức, dĩ nhiên là có tin tức nguồn gốc, xem ra ma tộc đối thần cấm địa lý giải, so Thiên Nguyên nói muốn nhiều hơn. Thiên Nguyên thế nhưng đại yêu, liền hắn cũng không biết sự tình, Mạc Đạt như thế nào sẽ biết được, chẳng lẽ là dựa vào đoán? Không có khả năng, thiên thần có thiên thần tôn nghiêm, Mạc Đạt giọng nói không nhỏ. Cao Phi đều có thể nghe, là ma tộc thiên thần, hắn không có khả năng hư mất danh tiếng của mình. Mấy tin tức này tới cùng từ đâu truyền tới? Vạn tộc chiến trường tan quét, dư tiên sinh xuất thế, thông minh hà trong tranh đoạt, lại thêm chính cảnh nhân, hồ luyện cùng phong thiết chủ hành động. Cao Phi đối thần cấm địa càng ngày càng có hứng thú. Thiên Nguyên nói qua, nếu có một ngày có thể tìm tới thoát khốn biện pháp, vậy nhất định tại thần cấm địa bên trong. Chính quân tử đáng người, hy vọng hắn 3 năm sau đó có thể thần thành. Còn có vị đối với mình biểu hiện phi thường thân thiện dư tiên sinh. Tất cả đều chỉ hướng thần cấm địa, Quy một chương 181, không gian thụ nhựa. Chương 181, không gian thụ nhựa. Thần cấm địa truyền thuyết có rất nhiều, được chứng thực hầu như không có, không gian thụ nhân là một trong số đó, bởi vì không gian thụ nhân có xuyên thấu không gian năng lực, như vậy từ bóng, xuất hiện ở tần suất không thấp, tại các nơi cấm địa nhìn mãi quen mắt, một bộ phận hiểu địa, cũng có thể thấy bóng dáng của nó. Mạc Đạt tiếp tục nói, nghe giống đang chỉ điểm nhếch tinh nhi, có thể thanh âm không nhỏ, rất rõ ràng là nói cho mọi người nghe. Người này không đơn giản a, Cao Phi cái đã hiểu rõ, chút bất tri bất giác, Mạc Đạt đã đưa cho mọi người một cái nhân tình chỉ cần là liên quan tới thần cấm địa, nhân tình này không coi là nhỏ, người ta là chỉ điểm hậu bối, các ngươi chỉ là thuận tiện nghe được, cho nên nhân tình này rất bị mở, Mặc Đạt sẽ không thừa nhận mình ở tặng quà, nghe được người tốt nhất cũng đừng hỏi, có thể nhân tình này đưa cũng rất vững chắc, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thần cấm địa là tất cả thiên thần trong lòng thánh địa, chỗ ấy tuy rằng nguy hiểm vô cùng, hữu tử vô sinh, có thể hầu như tất cả thiên thần đều tin tưởng, chỉ có tiến nhập thần cấm địa mới có thể tìm được đi tới phương hướng. Mấy ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu nguyên võ cường giả là tìm đi tới phương hướng, hay hoặc giả là sống quá nhàn chán liều mạng tiến nhập thần cấm địa đều nói không ai có thể còn sống đi ra, có thể xích nguyên đại lục lên, luôn sẽ có liên quan tới thần cấm địa đủ loại truyền thuyết. Cao phi vừa mới tiếp xúc cái vòng này, cảm nộ không sâu, hồ liệt thế nhưng nhãn hiệu lâu đời thiên thần, thực lực khả năng không bằng phong thiết trụ như vậy tân quý, có thể thứ hắn biết so với phong thiết trụ phải nhiều. Hồi ức một chút việc trải qua của mình, cùng với bằng hữu giao lưu, mặc đạt nói không sai, cự móng đích xác là xuất hiện tần suất cao nhất đẳng cấp cao nguyên thú một trong, cũng là quỷ dị nhất vật. Cự móng tại hồ liệt không ngừng trong công kích, ra chọc thị vòng, cùng huyết sinh vật bất động, bị thương cự móng chảy ra tới là màu xanh biết chất lỏng phá vỏ cây xuống, lộ ra là dường như gỗ vậy hoa văn. Kỳ thật, hồ liệt đối không gian thụ người không hiểu nhiều, liền tên này là lần đầu tiên nghe nói, có thể cự móng tồn tại, hắn đã sớm biết, thậm chí biết phải làm thế nào cùng nó chiến đấu. Không gian thụ bên trong cơ thể chạy xuôi là màu xanh biết thụ nhựa, bởi vì nó là không gian thụ nhân, là hiện nay đến, đối không gian đạo lý lớn giải là khắc sâu nhất một loại thực vật nguyên thú, cho nên nó thụ nhựa bên trong, bao hàm không gian lực lượng, cực kỳ chân quý. Mặc đạt tiếp tục nói, hồ liệt vội vã bung tha tiếp tục công kích cử móng, trước tiên dùng nguyên lực bọc lại kém chút liền rơi xuống đất tụ nhựa, phần nhân tình này thiếu lớn, có đôi khi tin tức giá trị so với hiện vật muốn cao hơn nhiều nếu là không có mặc đạt chỉ điểm ai sẽ biết lục sắc nhìn có chút buồn nôn thụ nhựa giá trị rõ ràng không thể so nhược thủy trên lệnh nhược thủy bắt không dễ không gian thụ nhân cự móng cũng không khó khăn như vậy đối phó hồ liệt lập tức cải biến phương thức chiến đấu trước suy nghĩ thế nào loại trừ cái móng to lớn này lúc này chỉ muốn cho nó không ngừng lấy máu một trận không gian ba động cự móng biến mất mặc đạt than nhẹ một tiếng quả nhiên là như vậy chỉ cần bỏ lỡ ba dọa không gian thụ nhựa cự móng liền nhất định sẽ đảo tàu lấy không gian thụ nhân đối không gian lý giải chỉ cần nó còn muốn chạy trên đời này sẽ không người có thể ngăn được nó Hồ Liệt xoay người nhìn về phía Mạc Đạt, hơi không người. Một dọt bị nguyên lực bọc thụ nhựa bay về phía Mạc Đạt. Đây là hắn nên được, không, có chỉ điểm của hắn, Hồ Liệt căn bản sẽ không muốn tiếp thụ nhựa. Mạc Đạt không khách khí, với tay đem một giọt thụ nhựa lấy đi, hướng về phía Hồ Liệt lộ ra một cái xấu xí đến làm người ta sợ hãi mình cười. Có thể lúc này mọi người thấy ánh mắt của hắn đã cùng mới vừa mới khác nhau, tại Hồ Liệt trong mắt kỳ thật Mạc Đạt cũng không có xấu như vậy đi. Trong tay còn có hai dọt thụ nhựa, Hồ Liệt rất tự nhiên thu hồi một dọt, còn sót lại một dọt để hắn có chút do dự, hắn thực sự không nghĩ cho Phong Thiết trụ tính là cho Cao Phi so cho tên kia mạnh, nhưng mới rồi hai người hợp tác, hắn đón nhận không gian thụ nhân cử móng, phong thiết trụ phụ trách bảo hộ cao phi. người này nhân phẩm không trách địa, có thể thời điểm chiến đấu, coi như đáng tin, cây này nữa, lẽ ra có hắn một phần. đang ở hắn thời điểm do dự, cao phi lấy ra bình sứ, phong tiền bối, chọn giống nhau đi. phong thiết trụ song quyền nắm chặt, đang chờ hồ liệt quyết định, nếu như hồ liệt độc chiếm, hắn không ngại cùng tên khốn kia đánh một trận, không nghĩ tới, cao phi nhúng tay, xuất ra nhược thủy để hắn lựa chọn. cái này, thực sự là một lựa chọn khó khăn, một cái là không gian đại đạo một cái là có thể phóng đại tất cả đại đạo chất xúc tác, nếu như hai người hợp nhất, hiệu quả gấp bội tăng thêm, đối đại đạo tăng lên cũng có lợi ích to lớn, cái nào đều không nỡ lỡ Bugtha. Mặc đạt nguyên bản cũng không ý Cao Phi, tại trên thực lực có thể cùng Nhã Tinh Nhi sấp xỉ như nhau nhân loại tiểu tử, đích xác rất không sai, có thể thiên tài như vậy, Mặc đạt thấy cũng nhiều, có thể lớn lên, mới là thiên tài, chết gọi thi thể. Thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ có một chút giống Cao Phi, Nhã Tinh Nhi thiên tài như vậy ngã xuống, trên thực tế, giống Tinh Nhi như vậy thả dông hải tử nếu như không có trong tộc cường giả bình thường xuất thủ rút một tay, Nguyệt Tinh Nhi có thể hay không sống đến bây giờ thực sự rất khó nói. Cũng không biết Cao Phi là trong nhân tộc cái nào một gia tộc hải tử, có thể để cho Hồ Liệt cùng phong Thiết trụ hai cái không liên hệ thiên thần liên thủ bảo hộ, mạng của người này so Nguyệt Tinh Nhi tốt hơn nhiều. lại thêm Nguyệt thị truyền thống, hai người cùng một chỗ, tựa hồ không phải là không thể tiếp thu. bất quá trong tộc những thứ kia lão cổ bản nhóm, sợ là không muốn thấy, bọn họ tình nguyện Nguyệt Tinh Nhi tuổi già cô đơn cả đời, không muốn Nguyễn thị kế tục theo như phương thức này truyền thừa. Nguyễn Tinh Nhi thụ ma tộc bên trong một nhóm người thương tiếc không giả cũng chỉ là xem bản thân nàng thương cảm, thiên phú lại tốt, không ai có thể nguyện ý thấy giống nàng dài như vậy cùng ma nhân truyền thừa tiếp. tại Mặc Đạt xem ra, nàng yên lặng chết đi, mới là ma tộc hy vọng nhất thế, nàng cơ hội duy nhất, liền là trở thành thiên thần, hơn nữa phải là thiên thần bên trong tương đối mạnh thế cái loại này, mới có cơ hội để nhuế thị huyết mạch kéo dài. Ta muốn nhu thủy, phong thiết trụ là cái rất người quyết đoán, do dự không tới mười hơi thở, làm ra quyết định. không gian thụ nhân chất lòng trong bao hàm không gian đại đạo, hắn tu luyện tốc đạo, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng đại đạo. không gian, thời gian là hai loại cao cấp nhất đại đạo tự nhiên muốn trội hơn hắn tu tập tốc đạo, nhưng hắn đã đi lên này lại đạo, muốn thay đổi, hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ cần đi vào đại đạo, nếm được nó ngọt, không ai nguyện ý bỏ đi. Tốc đạo tại đệ nhị cùng đại đạo bên trong cũng là đứng đầu nhất, so thường thấy nhất lực đạo, ngũ hành đại đạo tốt hơn dùng nhiều lắm, phong thiết trụ không có vứt bỏ hết thảy, lại đi một lần rút khí. Cao Phi bình sứ trong tay bay về phía phong thiết trụ, bị hắn nguyên lực cuốn đi, phong thiết trụ thở ra một hơi dài, cái này quyết định lưỡng nan, để hắn cùng không đảm đương nội độ, tuy rằng hắn thấy, sự lựa chọn này mới là chính xác, thật là tâm không nợ à. Hồ Liệt đang do dự, còn có chút bất tâm, sau một lát đem dọn kia thụ nhựa vứt cho Cao Phi, Phong Thiết trụ lựa chọn không sai, đổi thành hắn, Hồ Liệt cũng sẽ chọn được thủy, nhựa thủy thông dụng thật sự quá tốt rồi, thậm chí có thể làm đồng giá trao đổi vật, thụ nhựa lại bất đồng, nó là tu tập không gian đại đạo thiên thần bà bối, giá trị so nhựa thủy càng cao, có thể phóng tại trong tay hắn, tương tự có cùng Phong Thiết trụ giống nhau vấn đề, không có biện pháp thay đổi tuyến đường. Cao Phi tiếp nhận thụ nhựa, đưa tay trả một cái, thụ nhựa biến mất, mặc đạt ba người đồng thời sửng sốt một chút, đây cũng không phải là biến ma thuật, bọn họ cùng tư cảm ứng của mình sẽ không sai, vừa mới trong nháy mắt đó, Cao Phi đã đem thụ nhựa dùng hết, dùng hết ngươi một cái thất cấp thiên tôn, rõ ràng đem ẩn chứa đạo lực thiên tài địa bảo dùng hết. Không có khả năng, dùng không xong à, không gian thụ nhân chất lỏng bên trong, ẩn chứa không gian đại đạo khí tức phi thường nồng hậu, tính là là chuyên tu không gian đại đạo thiên thần, cũng cần tìm một cái địa phương an toàn, từ từ thể ngộ tiêu hóa, không, có có thời gian mấy tháng, căn bản dùng không xong được rồi, tính là có thể tăng nhanh tốc độ, cũng muốn 10 ngày nửa tháng, đó là nuốt cả quả táo, thuần túy lãng phí. Giống loại này tuẩn chứa đại đạo khí tức thiên tài địa bảo, đều cần thời gian mới có thể thể hiện ra giá giá trị. Nhược thủy liền không giống nhau. Bản thân nó cùng không đựng đại đạo khí tức, mà là phóng đại đại đạo khí tức một loại bảo vật, chỉ cần tới tay, trực tiếp dùng đều có thể, mặc dù có điểm lãng phí, lại sẽ không giống tụ nhựa lãng phí nhiều như vậy. Phong Thiết Trụ mặc dù có chút lỗ mãng, kỳ thật cũng là khéo léo, hắn biết Hồ Liệt lo lắng thực lực của hắn bạo tăng, lại không nỡ lãng phí một tí, cho nên nhược thủy tới tay, cũng không có vội vã sử dụng, đây không phải là cho Hồ Liệt sĩ diện, mà là sợ Cao Phi lo lắng. Lúc này mới 10 thời gian mấy ngày, đi theo Cao Phi bên cạnh, có được một tia dược thủy, như vậy thu hoạch, so với hắn đi qua mấy thập niên thu hoạch đều muốn nhiều. Đừng nói Cao Phi là dư tiên sinh, Hồ Liệt Chính quân tử vừa ý người, tính là hắn không có hậu trường, như vậy kỳ nhân, phong thiết chủ nguyện ý cùng ở bên cạnh hắn lẫn lộn. lấy hắn thực lực, chỉ cần cao phi có thể được đến bà bối, tổng không phải ít hắn chỗ tốt. Thu nhựa đổ vào đạo trên cây, mắt thấy đạo thụ cấp tốc sinh trưởng, đảo mắt công phu, từ nguyên buồn khoảng 3 tấc vừa được một thước, phía trên đạo diệp vừa được bảy mảnh. Quá trình này cũng không hơn gì, cao phi cảm thấy trong cơ thể nguyên lực, tựa hồ bị móc giống, toàn thân như nổ ra, hoàn hảo là ghé vào kỳ nguyên sư trên lưng, bằng không tại thông minh hà quy tắc dưới áp chế, hắn sợ là liền đứng lên cũng không nổi. Đạo tụ đình chỉ sinh trưởng, lực lượng lần thứ hai trở về bản thể, lúc này Cao Phi mới phát hiện, kỳ thật nguyên lực cũng không có tiêu hao, chỉ là vốn là đạo thụ quá nhỏ, bên trong đã trang bị đầy đủ nguyên lực, trong lúc bất chợt sinh trưởng, để Cao Phi cảm giác nguyên lực thoáng cái thiếu mất 2 phần 3, cơ thể truyền đến sai lầm tín hiệu. Coi Cao Phi thích ứng loại biến hóa này sau đó, thực lực rõ ràng đang thay đổi mạnh, mỗi lần hô hấp cũng có thể cảm giác được nguyên lực trong cơ thể đang tăng lên, đây chính là cái gọi là sinh trưởng đau. Ngoại trừ nguyên lực tăng lên ở ngoài, theo đạo tụ trên phiến lá, có tản ra một loại mùi vị quân thuộc. Không sai, đây chính là không gian đạo lực mùi vị. Mặc đạt đương nhiên cảm ứng được không gian đạo lực tỏa ra, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, Nhụy Tinh Nhi đã là ma tộc bên trong khó được thiên tài, nếu như không phải là của nàng thân thế cổ quái, lớn không giống ma tộc, nhất định là ma tộc đời kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng mầm mỏng, cho dù ma tộc không cho nàng nhiều ít hỗ trợ, Nhụy Tinh Nhi làm đã là vô cùng tốt. Không nghĩ tới, nhân tộc rõ ràng xuất hiện một cái so Nhụy Tinh Nhi càng thêm ưu tú ra hỏa. Quy 1 chương 182, dung hợp di chuyển vị trí thuật. Chương 182, dung hợp di chuyển vị trí thuật. Rất thư thái, cao phi tại cảm ngộ đến đạo lực thời điểm, toàn thân ở vào một trạng thái đặc biệt, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt để cho người ta trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, hy vọng có thể vĩnh viễn dừng lại vào thời khắc ấy. đáng tiếc, không lâu sau, theo đạo thụ phát triển, đạo diệp xuất hiện sau đó, không tới nửa khắc chủng, loại này cảm giác kỳ diệu liền tiêu thất. Cao phi tràn đầy đều là lưu luyến, đồng thời hiểu vì sao thiên thần nguyện ý tốn thời gian lâu như vậy, đi tìm thiên tài địa bảo, thứ này thực sự quá tuyệt vời. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía hồ liệt, trong tay hắn còn có một dọa tụ nhựa. Hồ liệt tự nhiên xem hiểu hắn nháy thần, cắn răng một cái, lấy ra tự mình một dọa tụ nhựa, không chờ hắn vứt cho cao phi, mà đặt một dọa tụ nhựa đã đến cao phi trước mắt, đó lấy. Cao Phi không cách nào cự tuyệt, há mồm nuốt vào thụ nhựa, nhìn mọi người thèm thùng, giống thụ nhựa loại này đạo lực thiên tài địa bảo, nhưng thật ra là không cần ăn, chỉ cần tiếp xúc được, dùng đạo lực bọc, trực tiếp là có thể tiêu hóa, hiệu quả so dùng phải tốt hơn nhiều. Nghiêm ngặt mà nói, đạo lực thiên tài địa bảo không phải là giống Cao Phi như vậy sử dụng, cần tìm một cái an tĩnh địa phương an toàn, dùng đạo lực bọc lại thiên tài địa bảo, khiến nó một chút thả ra đạo lực, từ từ tiêu hóa, như vậy mới sẽ không lãng phí. Cao Phi tình huống có điểm bất đồng, lấy tu vi của hắn, thụ nhựa vào cơ thể, bởi vì không cách nào tiêu hóa thu biểu hiện ra hẳn là là đạo lực bốn phía chân chính có thể tác dụng đến trên người hắn khả năng vẫn chưa tới một phần vạn trên thực tế mặc đạt chỉ là cảm ứng được một tia không gian đạo lực tiết ra ngoài tuyệt đại bộ phận không gian đạo lực đều biến mất không thấy trừ bỏ bị cao phi hút bay hắn nghĩ không ra còn có đường khả năng thế nhưng cao phi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu hóa khổng lột như vậy không gian đạo lực mặc đạt ném ra thụ nhựa điều này làm cho hồ liệt lại do dự thụ nhựa tuy rằng không giống nhược thủy khó như vậy cũng là rất hiếm thấy bảo bối đã mặc đạt phần cho cao phi tự mình phần này là không phải có thể lưu lại lần thứ hai sử dụng đồng loại đạo lực chất bảo Hiệu dụng sẽ do hiển hạ thấp, cần phải tăng gấp bội mới có thể tạo được giống nhau hiệu quả. Hơn nữa thụ nhựa là nguyên thú đạo lực biến thành, tối đa sử dụng 3 lần, như là vừa qua, nguyên thú đạo lực sẽ ảnh hưởng nguyên võ giả, thậm chí sẽ đại thụ hóa hiện tượng. Mạc Đạt nhẹ giọng nói rằng. Nghe xong lời này, Hồ Liệt không đang do dự, ném ra trong tay thụ nhựa, Cao Phi tự nhiên nghe được, đã như vậy, không cần thiết khách khí, nhân tình đã thiếu, tương lai nghị biện pháp còn chính là. Bằng không, chỉ hấp thu một giọt thụ nhựa, hiệu quả sẽ kém quá nhiều, nhân tình thiếu, nhưng không có hiệu quả, ăn nhiều thua ta, Hai giọt tụ nhựa vào cơ thể. Trong cơ thể đạo thụ bắt đầu sinh trưởng tốt, chớp mắt, đạo thụ vừa được một thước nữa, lá cây lại thêm hai mảnh, cái này hiệu quả rõ ràng không bằng lần đầu tiên sử dụng thụ nhựa. Người có tiên tiên đạo thụ, Mạc Đạt thực lực tại thiên thần bên trong rất phổ thông, hơi cao hơn Hồ Liệt, hơi yếu hơn Phong Thiết Trụ, luận kiến thức, đem hai vị kia buộc chung một chỗ, đều chưa hẳn có hắn còn thừa nhiều. Đây chính là giao du rộng chỗ tốt, Mạc Đạt bằng hữu nhiều, tin tức nguồn gốc phức tạp, lại thêm hắn giỏi về quy nạp tổng kết, cho nên trong đầu hắn vận, liền viễn siêu người khác. Ngoại trừ một phần số người cực ít biết đến bí tần, tại Xích Nguyên đại lục lên, Mạc Đạt không biết sự tình thật đúng là không nhiều lắm. Vượt qua sơ kỳ kinh ngạc cùng không giải thích được, hắn rất nhanh thì đoán được Cao Phi không bình thường nguyên nhân, cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích Cao Phi lấy thất cấp thiên tôn, có thể đại lượng hấp thu đạo lực. Đồng thời, cũng để cho mặc đạt minh bạch, người ta có thể ở không đủ 30 tuổi trước trở thành thiên tôn, quả nhiên là có lao thiên gia quan tâm, chuyện này đỏ mắt đều vô dụng, người ta liền là vận khí tốt. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ừm. Cao Phi vẻ mặt mê say gật đầu, cái loại này cảm giác thoải mái lại nữa rồi, lại thêm nguyên lực bị tranh thủ, cùng với đạo lực mang tới đặc thù cảm giác, ba loại cảm giác hỗn hợp tại một hối. Cao Phi đã không biết người ở chỗ nào suy nghĩ ở vào một loại hoàn toàn chạy không trạng thái đạo thụ sự tình là ẩn không giấu được chỉ cần thiên thần cố tình rất dễ nhận ra đã trong thiên hạ không phải là chỉ có tự mình một người có tình huống như vậy thừa nhận không nhiều lắm chuyện thì ra là thế Mạc đạt khẽ gật đầu có tiên thiên đạo thụ tuy rằng hiếm thấy cũng không phải là không có nguyế tinh nhi chính là một cái trong số đó ma tộc gần nhất mấy trăm năm bên trong chỉ ra rồi nàng một cái đây cũng là nguyế thị không cho tại ma tộc lại không người đối nguyế tinh nhi nổi sát tâm một trong những nguyên nhân không đúng mặc đạt đưa ánh mắt chuyển hướng kỷ nguyên sư lấy ánh mắt của hắn đã phát lên tâm tư như thế, vật nhìn liền nhiều không có tiếng tâm gì ở Kỷ Nguyên sư, cũng bị hắn nhìn ra một tia không thích hợp. Vốn chỉ là cho rằng Kỷ Nguyên sư là trong nhân tộc cường giả, chỉ thiếu một chút, liền có cơ hội bước qua ngưỡng cửa kia, hôm nay nhìn kỹ, không đúng vậy, cô gái này trạng thái, là lông cùng cao phi, nhũ tinh nhi có chút giống. Vị cô nương này là? Thiết huyết Kỷ Nguyên sư. Kỷ Nguyên sư lạnh lùng hồi đáp, nàng nhưng thật ra cố tình che giấu tung tích, nhưng trong lòng minh bạch đã bị một vị thiên thần theo dõi, người ta muốn biết nàng đích xác bản thân phận, tối đa chỉ là phiền phức nhiều, lửa gạt là không gạt được đi. Thú vị, nhân tộc quả nhiên nhân tài đông đúc. Mạc Đạt hướng về phía Kỷ Nguyên Sư chắp tay một cái. Được rồi, cái nhân tộc lễ gặp mặt, lấy hắn thân phận, tự nhiên không cần hướng Kỷ Nguyên Sư đi đầu lễ, nhưng hắn chính là chủ động hành lễ. Không thể không nói, Mạc Đạt rất biết là người, rất biết cách nói chuyện. Cho dù trong lời nói mang theo một điểm chủ tộc vấn đề, để cho người ta nghe, cũng chỉ có cẳng hái, không có chút nào lý. Kỷ Nguyên Sư không dám kinh thượng, liền vội vàng không người thi lễ, trên lưng còn đeo Cao Phi đây. Thoạt nhìn liền như hai người đồng thời hướng Mạc Đạt chào. Mạc Đạt lần thứ hai lộ ra kinh khủng mỉm cười, sống chịu Kỷ Nguyên Sư cùng Cao Phi thi lễ, hắn tự nhiên có tư cách tiếp thu. Lần đầu tiên vạn tộc đại chiến là kết quả gì? Ở đây mấy vị biết đến không nhiều lắm, biết nhiều nhất mặc đại cũng chỉ là đại trí biết một phần, chàng đại chiến kia, không có người thắng, thậm chí nhân loại chỉ có thể coi là chiến bại bộ tộc, cũng chính là theo chàng đại chiến kia sau đó mới có tam đại tộc lời giải thích. Lần thứ hai vạn tộc đại chiến, cực tốt ẩn nhận nhân tộc, lực lượng mới xuất hiện, trong nhân tộc không có đứng đầu cứng, giả, đã có thành tốt thiên thần xuất hiện, lại thêm nhân tộc gầm như quỷ kế cho gian trá chống chết, cuối cùng trong lửa lấy túc, thật sự áp chế tam đại tộc không cách nào ngẩng đầu, đem xích nguyên đại lục rất màu mỡ đất một cái nuốt vào. Những năm gần đây, Tam Đại Thương Minh ở giữa tranh đấu vô số, rất kịch liệt. Tại Thương Minh phía sau, bình thường có thể thấy nhân tộc thiên thần cái bóng, một cái ở vào nửa phần liệt trạng thái nhân tộc, tự nhiên là Tam Đại cường tộc thích xem đến. Mạc đạt cách nhìn bất động, hắn cho rằng, nhân loại Tam Đại Thương Minh kỳ thật chính là làm cho chủng tộc khác nhìn. Tại chỗ tối tăm, nhân tộc khẳng định có lực lượng càng mạnh cất dấu. Lấy lần thứ hai vạn tộc chiến trường kinh lịch, Mạc đạt đều không cần suy nghĩ là có thể đoán ra đại trí kết quả. Tam Đại tộc tập trung lực lượng lấy trước xuống nhân tộc, sau đó lại tiến hành cạnh tranh, lần này tuyệt đối không để cho nhân tộc cơ hội nói chuyện. Nhân tộc thực sự quá rào hạn, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, sẽ rất khó nói sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Đương nhiên, Tam đại cường tộc ở giữa vấn đề cũng rất nhiều, Ma thần ở giữa, không chết không lứt, không có nửa điểm giải hòa khả năng, yêu tộc bên trong đầu độc, không là thứ tốt gì, mà, thần ở giữa là đối lập, nhưng bọn họ đồng dạng không thích yêu tộc. Tất cả đều không nói bên trong, Tam đại cường tộc đều cảm giác mình có thể tuân thủ trước diệt nhân tộc căn ý, có thể mặc đạt lại cảm thấy, Tam đại tộc nếu có đặc điểm, lại vô cùng chấp nhất, nhân loại mới là rất hiểu biến thông, cho nên kết quả như thế nào, chỉ có đến lúc đó hơn nữa. Nhân tộc cũng không phải là không có cơ hội, chỉ nên nắm chắc tốt, cơ hội còn là rất lớn. Gần nhất 2.000 năm, nhân tộc nội bộ có phân tranh, tam đại cường tộc thời kỳ cũng không tiệt qua, các đại thị trong tộc xuất hiện thiếu niên anh kiệt làm người ta thất vọng, có thể đi đến nhuế tinh nhi loại tiêu chuẩn này không nhiều lắm, cũng may bảng chi bên trong ngược là đã ra không ít người mới, nhưng những này tân vi ánh mắt không đủ, còn cần thời gian luyện lãm. Đừng xem nhuế tinh nhi hiện tại chỉ là thất cấp thiên tôn, có thể nàng cơ sở đánh phi thường tốt, nếu như không có ngoại ý muốn, hai năm bên trong tiến giai thiên thần có ít nhất 5 phần 10 cơ hội, giống nàng thiên tài như vậy, chỉ cần bước qua ngưỡng cửa kia, tốc độ tiến bộ tiến triển cực nhanh, không phải là những ngu ngốc kia có thể sánh được. Thiên tài như vậy, ngày hôm nay hắn liền thấy trong nhân tộc có hai cái, đây chỉ là hắn thấy, không thấy lại có bao nhiêu. Siêu. Cao Phi cơ thể đột nhiên xuất hiện ở treo bờ sông, đưa tay thăm dò vào treo trong sông, tay trái thêm một con bình sứ, tay phải đội lên bình sứ miệng. Cơ thể lần nữa biến mất, xuất hiện ở treo sông một chỗ khác, động tác giống nhau lại là một lần, thở ra một hơi dài, cơ thể lần thứ ba tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, đã là Kỷ Nguyên Sư trên lưng mặc đạn xấu xí mũi to có rúm hai cái có không gian đạo lực mùi vị còn có một loại khác không có đạo lực thuộc tính đạo lực mùi vị không có đạo lực thuộc tính lại có đạo lực tiên tài địa bảo tại thế gian này hắn biết đến chỉ có một dạng vậy là nhục thủy cao phi vô tung vô ảnh liên tiếp ba lần lấy mặc đạn ánh mắt cũng không cách nào bắt hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng di chuyển vị trí thuật cùng không gian đạo lực chỉ có hai thứ này chồng mới có thể giải thích cao phi hành động di chuyển vị trí thuật không coi là chân chính chiến kỹ tất cả thiên phú chiến kỹ chỉ có thể nói là lão thiên gia ban thưởng khen thưởng di chuyển vị trí thuật tuy rằng có không gian hai chữ nhưng thật ra là không có không gian đạo lực. Cao phi, không chỉ có đứng đầu di chuyển vị trí thuật chiến kỹ, còn hảo vận đạt được không gian đạo thụ, hắn đem không gian đạo lực phụ ra đúng chỗ rời thuật lên, đây là một loại hoàn toàn mới nếm thử, hơn nữa còn thành công. Di chuyển vị trí thuật kỳ thật không coi vào đâu, liên chuẩn thiên thần đều có biện pháp khắc chế, nếu như dám ở thiên thần trước mặt sử dụng, tùy tiện một cái cấm cố không gian, đều có thể đùa chơi chết đối thủ. Bỏ thêm không gian đạo lực liền hoàn toàn bất động, tương tự là không gian thuật pháp, cấm cố không gian trong chỉ là hơi mang theo một tia thuộc tính không gian, căn bản không cách nào cùng chân chính không gian đạo lực so sánh với. Nói cách khác, Cao Phi thành công đem không gian đạo lực cùng di chuyển vị trí thuật dung hợp lại cùng nhau sau đó, cho dù là thiên thần, muốn phải bắt được Cao Phi không phải chuyện dễ. Đương nhiên, thiên thần có thể dùng ngu biện pháp đối phó Cao Phi, lúc này Cao Phi, vô luận là nguyên lực vẫn là đạo lực, đều ít đến thấy thương, cho dù có dung hợp không gian đạo lực di chuyển vị trí thuật, chạy không được bao xa. Quy 1 chương 183, hóa giải. Chương 183, hóa giải. Trong đáy mắt, Mạc Đạt trong đầu chuyển thật nhiều ý niệm trong đầu, hắn là một cái chân chính là ma tộc lo lắng ma nhân. Hắn biết rõ ma tộc ưu điểm, ma tộc có lại thêm thiên phú tốt nhưng bởi vì mặt mũi xấu xí, trời sinh dễ gây nên chủng tộc khác căm thù, đều nói trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, trên thực tế, mặt mũi xấu xí chủng tộc tiên tiên liền rất chịu thiệt. Nhuế thị ý nghĩ, chính là xuất xứ từ ở đây, bọn họ cho rằng, ma nhân đã có lại thêm tiên phú tốt, liền hẳn là trở thành xích nguyên đại lục chủ thể, muốn cải biến chủng tộc khác đối ma nhân kỳ thị, biện pháp tốt nhất liền cải biến chủng tộc bên ngoài. Vì thế, Nhuế thị suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như nghiên cứu ra có thể cải biến bên ngoài nguyên khí, nguyên võ chiến kỹ, cuối cùng phát hiện, tác dụng không lớn, lựa gạt nhất thời dễ, chỉ cần lộ ra tướng mạo sẵn có, nên tiếp ma nhân chính là cự thị các người ma nhân lớn xấu còn chưa tính, tâm vẫn là đen, rõ ràng dùng loại thủ đoạn này là người. Hơn nữa phần lớn ma tộc là cao ngạo, bọn họ cũng không cho là mình lớn xấu có cái gì không tốt. Nói đến kỳ quái, sinh nguyên đại lục chủng tộc có ngàn vạn, thẩm mỹ quan nhưng là lấy nhân loại làm bản gốc, bất kể là lam huyết tộc, bùn nhân tộc hoặc cái khác mặt mũi quái dị chủng tộc, cũng sẽ rất tự nhiên cảm thấy, nhân loại tướng mạo mới là bình thường nhất. Đây cũng là ô định luận cứ một trong, theo là sẽ không cảm thấy heo lớn xấu, chỉ sẽ cảm thấy những sinh vật khác lớn kỳ quái. Sinh nguyên đại lục lên sinh vật có trí khôn, lại đều lấy nhân loại là đẹp, rất hiển nhiên, mọi người đều là đồng tông đồng nguyên nguyên bản đến từ phi thuyền ngoại tinh lai khách, cho nên dưới đáy lòng chỗ sâu nhất thừa nhận nhân loại mới là tổ tiên của mình, cái này mới có giống nhau thẩm mỹ quan. Liên Cao Phi đều cảm thấy Âu Đìn nói rất có lý, tại nhận thức Lâm Phong sau đó, rất tự nhiên đem Lâm Phong coi như đồng loại của mình, tối đa xưng một tiếng tổ địa người. Tổ địa hai chữ đã rất rõ ràng biểu đạt ra Âu Đìn cùng Cao Phi trong lòng đối loại này lý luận tán thành. Nguyệt Thị phát hiện phương thức này không được, cải biến nghiên cứu phương hướng đã không cách nào thông qua lừa dối để hoàn thành ma nhân chuyển biến, không bằng thử xem huyết huyết, lừa dối người khác có thể dễ, muốn lừa gạt mình liền quá khó khăn. Cho nên Nhuế thị mạo hiểm bị ma tộc bài xích mạo hiểm, lén lút tiến hành huyết mạch dung hợp, lấy Nhuế thị nhà mình đệ tử, cùng với bắt tới yêu tộc, nhân tộc tiến hành dung hợp, cuối cùng liền từ địch thần tộc cũng không có công tha. Thiên hạ không có tường nào gió không loạn qua được, bất kể Nhuế gia làm cẩn thận nhiều, cuối cùng vẫn là bị ma tộc phát hiện, kết quả là thành hiện tại kết quả như vậy, tại không tới trăm năm trong thời gian, Nhuế thị cũng chỉ còn lại có Nhuế tinh nhi cái này một cái dòng đập đinh, vẫn là nữ tính. Nếu như không phải là Nhuế gia tổ tiên, tại ma tộc bên trong thân phận cực kỳ tôn quý, ma tộc cũng sẽ không cho phép Nhuế thị kéo dài trăm năm lâu, đã sớm diệt tộc. Bởi vì không tốt làm quá mức Ma nhân chọn dùng đối lập nhau dụ dỗ thủ đoạn, một bên khuyến cáo nhués thị cải tà quy chính, một bên trong bóng tối hạ thủ, mượn thần tộc, yêu tộc, nhân tộc lấy cùng cái khác có thể mượn dùng bất kỳ lực lượng nào, không ngừng suy yếu nhuế ra thực lực. Mạc Đạt là rõ ràng nhất nhués thị khổ tâm, biết bọn họ làm như vậy là vì ma tộc suy nghĩ, có thể phương thức này, Mạc Đạt đồng dạng không thể nào tiếp thu được, dù cho hắn chưa bao giờ cho là mình là lão cũ kỵ bên trong một thành viên. Nhân tộc lại có tinh anh xuất hiện, liền tại trước mắt của mình, 200 năm bên trong, vô cùng có khả năng xuất hiện lần thứ ba vạn tộc đại chiến, vào lúc này, nếu như có thể xuất thủ loại trừ kỳ nguyên sư cùng Cao Phi Đối ma tộc mà nói là chuyện tốt, mặc đạt có tâm tư như thế, cũng không dám làm quá mức, nhân tộc thiên thần lại không đốc, nhìn một chút Cao Phi như vậy tiểu tử bên cạnh, liền có hai vị nhân tộc thiên thần bảo hộ, cũng biết bọn họ có để ý nhiều. Triêu tập nhân thủ, dùng vũ lực giết chết Cao Phi, kết quả chỉ có thể là trước thời hạn cho nổ vạn tộc đại chiến. Ma tộc không có chuẩn bị cho tốt, trên thực tế, không có cái nào chủng tộc dám nói mình chuẩn bị xong. Chủng tộc càng cường đại, nội bộ phân tranh lại càng kịt liệt, tại chưa từng xuất hiện một cái có thể hoàn toàn áp chế tất cả cường giả nhân vật chuyện kỳ trước, nội bộ phân tranh liền không cách nào tránh khỏi. Nghe nói nhân tộc bên trong, mạnh nhất thiên thần gọi Ninh Sích Hỏa, không có người biết hắn là nam hay nữ, nghe nói đạo thuật của hắn tu vi cực cao, đơn đả độc đấu chưa bao giờ thất bại. Hơn nữa người này hành sự cẩn thận, xuất thủ tàn nhẫn, gây ở trong tay hắn thiên thần có vài vị. Chỉ là hắn xuất thủ sau đó, chưa từng người sống, cũng không có người thấy, chỉ có thể dựa vào mỗi người hành động quy tích, suy đoán là Ninh Sích Hỏa xuống độc thủ. Bởi vì không ai thấy qua, cho nên cũng không có người biết Ninh Sích Hỏa mạnh như thế nào, theo một mình hắn có thể đơn giết thiên thần, thực lực cường hãn, sợ là viễn siêu cùng dai nếu như truyền thuyết của hắn đều là thật, mặc đạn cho rằng, linh xích hỏa tuyệt đối đã bước qua đạo thứ hai cánh cửa, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Thiên thần ở giữa có khoảng cách, hai đạo môn hạm nghe rất rõ ràng. Trên thực tế, trong chiến đấu, biểu hiện cũng không có rõ ràng như vậy. Một cái bước qua hai cái cửa hạm thiên thần, muốn đơn giản đánh chết một gã thông thường thiên thần, loại chuyện này trước đây cực ít phát sinh. Trong truyền thuyết thời sĩ, cắt dương, ma la chờ cường giả siêu cấp cũng chỉ có thể trong điều kiện đặc biệt mới có cơ hội đơn giết cùng giai thiên thần. Tỷ như tại không cách nào chạy trốn tử địa, đối phương liều mạng không muốn trốn trở tình huống một cái thuần túy nghĩ thầm trốn thiên thần muốn đánh chết quá khó khăn trước tại hoa mai ao cái loại này hoàn cảnh hô liệt cùng chính cảnh nhân không có nửa điểm nắm chặt có thể bắt phong thiết trụ cho dù lại thêm hai vị thiên thần giết chết phong thiết trụ có khả năng cũng sẽ không cao quá nhiều có thể đi đến thiên thần loại độ cao này đều là thân kinh bắt chiến sức chiến đấu có lẽ có phân chia cao thấp bảo mệnh bản linh đù đùn nhìn một chút cao phi cũng biết hắn mới là cấp 7 thiên tôn để mặc đạt cảm giác vướng tay chân nhuế tinh nhi càng không cần phải nói tại thông minh hà bên trong nếu như nhuế tinh nhi có chuẩn bị mặc đạn cảm thấy nàng tại trong tay mình chạy thoát có khả năng cao to 8 phần Kỳ Nguyên Sư hắn chưa quen thuộc, nàng dám đi theo chạy tới nơi này, muốn nói không có điểm bảo mệnh tiền vốn, mặc đạt là không tin. Liên thất cấp, cựu cấp tiểu tử đều khó đối phó như vậy, chân chính thiên thần có nhiều khó chơi liền có thể tưởng tượng được. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, hoặc sinh tử đại thủ, không ai nguyện ý khẽ mở chiến đoan. Đánh không lại ngươi, không biết tìm ngươi thân hữu hạ thủ. Ngoại trừ số rất ít thiên thần là người cô đơn ở ngoài, không có ràng buộc thiên thần vẫn là rất hiếm thấy. ổn định, nhất định phải ổn định, đây chỉ là nhân tộc bạo lộ ra hai cái tương lai ngôi sao, giống bọn họ như vậy, nhân tộc lén lút trong còn không biết ám dấu bao nhiêu cầm đến trên mặt nội tới, chỉ là ngụy trang, là vì hấp dẫn chủng tộc khác chú ý phương pháp như vậy, cũng không ngạc nhiên. Nhuyễn Tinh Nhi, kỳ thật chính là ma nhân ném đi ra khí tử, ngược lại nhuyễn thị không dung tại ma nhân, vừa vẫn lấy ra lợi dụng một chút. Cao Phi rốt cục khôi phục lại, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng vẻ, lần này sử dụng hai dọa thủ pháp, hiệu quả cũng không đủ lần trước một nữa, không chỉ đạo thụ lớn càng chậm, liền nói diệp thiếu rất nhiều. Thu hoạch tự nhiên là có, nguyên lực cùng đạo lực tổng số gia tăng không nhiều lắm, nhưng hắn đối đạo lực lý giải, rõ ràng tăng lên một tầng thứ, tự nhiên mà vậy, cũng biết đem đạo lực dung nhập di chuyển vị trí thuật, đối không gian đạo lực một tia lý giải. Để cao phi cảm xúc sâu nhất đúng là rõ ràng, nguyên bản mơ hồ vật, thoáng cái liền rõ ràng, loại cảm giác này, liền như Lâm Phong nói mắt cận thị đeo lên kính mắt. Đơn thuần thực lực để thăng không nhiều lắm, có thể cao phi biết, năng lực thực chiến của mình, ít nhất để cao gấp 10 lần, tính là đối mặt bắt giai thậm chí kiểu giai nguyên võ giả, tự mình không phải là không có sức đánh một trận. Về phần thiên thần, tự nhiên là không cần suy nghĩ, đánh là khẳng định đánh không lại. Trước đây đứng ở thiên thần trước mặt, cái loại này toàn thân bị lấy hết, ngay cả chạy trốn cũng không dám trốn cảm giác biến mất, hắn thậm chí có điểm nóng lòng muốn thử, có muốn hay không chơi một hồi chơi trốn tìm trò chơi. Không chắc tự mình thật có thể tại thiên thần dưới mắt chạy thoát. Có chạy chối chết tiền vốn, nhìn nữa Phong Thiết Chủ ánh mắt lại bất động, trước đây Cao Phi thật có chút sợ hắn, tên khốn kia căn bản không cầm Cao Phi coi người xem, liền há mồm, cơ hội cũng không cho hắn, ngay trước hồi liệt cùng chính quân tử hai vị thiên thần mặt, vẫn như cũ không chịu thoái nhượng. Hiện tại, có bản lĩnh ngươi sẽ xuất thủ thử xem, xem ta trốn không thoát được mất. Cao Phi có loại cảm giác, tính là Phong Thiết Chủ ra tay toàn lực, lòng tin tại hắn mặt đào tẩu. Loại này sinh mệnh nắm giữ ở tự mình cảm giác trong tay, thực sự quá tuyệt vời. Tiện tay cầm trong tay hai cái bình sứ ném cho Mạc Đạt cùng Hồ Liệt, hướng về phía Mạc Đạt xa xa thi lễ, đã tạ Mạc tiền bối thanh toàn. Cái này thi lễ, thật tình thành ý, tuy rằng lần thứ hai sử dụng thụ nhựa hiệu quả kém xa lần đầu tiên, lại làm cho hắn đối đạo lực nhận thức tăng lên một ngất thăng. Thực lực có thể từ từ tích lũy, loại này nộ hiểu cơ hội, nhưng là cực kỳ khó được. Cao Tiểu Hưu khách khí, tiếp lấy bình sứ, không cần nhìn cũng biết bên trong đựng là nhựa thủy, lúc này Mặc Đạt trong lòng một trận cay đắng. Cái này tiểu vương bất đạn, nội tâm nhiều lắm, tiếp nhận rồi tự mình ném qua thụ nhựa, khó tránh khỏi ở trong lòng sinh ra một tia tiêu ý chỉ cần cao phi nhân phẩm không quá trinh lệch tương lai tại bức ngưỡng cửa kia thời điểm tự nhiên sẽ sinh ra tương ứng tâm ma đến lúc đó tự mình nhận nút không để cho hắn trả nhân tình chém tâm ma cơ hội cao phi cái này nhân tộc tương lai ngôi sao liền phế bỏ một nửa ma nhân tính tình thông thường rất thô thích đi thẳng về thẳng phong thiết trụ liền bình thường bị người mắng thành ma tộc mặc đạt nhưng là ma nhân bên trong số rất ít tâm tư cẩn thận ra hỏa loại này giết người ở vô hình thủ đoạn đi dạo con ngươi là có thể nghĩ đến một đống không nghĩ tới cao phi dùng hết hắn tụ nhựa lập tức còn hắn một kia thủy sản sinh tâm ma thì không phải là cao phi tại bình thường giá trị quan bên trong Nhựa thủy là thông dụng tượng tốt đạo lực chất bảo, sử dụng phạm vi muốn so cự móng thụ nhựa rộng hơn, chỉ cần là thiên thần sẽ không có không khát cầu nhựa thủy, cự móng la cây giá trị tuy cao cũng chỉ có tu tập không gian đạo pháp thiên thần mới dùng được. Không gian, thời gian, hai loại cao cấp nhất đại đạo, người tu tập là ít nhất, cái này hai loại đạo trùng cực kỳ khó được, căn bản không chỗ tới tay. Không gian còn tốt hơn một chút nhiều, thời gian đạo trùng, dường như không nghe nói có vị nào thiên thần tu tập qua. Đáng giận nhất là là, Cao Phi bắt được hai tia nhựa thủy, nguyên vốn là hắn phát hiện, Nghế Tinh Nhi tại đây chỗ treo giữa sông luyện tập bắt thủy, chính là kinh hắn chỉ điểm. Tại Mặc Đạt xem ra, Cao Phi đây là dùng hắn vật, trả lại hắn nhân tình, còn yên tâm thoải mái, điều này làm cho hắn thiếu chút nữa khí xuất nội thương. Quy 1 chương 184, vứt bỏ. Chương 184, vứt bỏ. Cao Phi tâm tình thật tốt, lần thứ hai thụ nửa lễ rửa tội, nhìn bên ngoài, nguyên lực cùng đạo lực gia tăng không nhiều lắm, trên thực tế tiện nghi chiếm lớn. Nguyên bản rất nhiều mơ hồ vật, thay đổi rõ ràng, thì như hắn biết trước mắt này treo trong sông, còn có hai tia như thủy, cũng không biết Mặc Đạt là thế nào phát hiện, trước đó, Cao Phi không có năng lực tự mình phát hiện thủy, cần dư tiên sinh tại Thông Thần Châu bên trong nấp nhở hiện tại không cần, chỉ cần tiếp cận nhược thủy trăm trượng, hắn là có thể mơ hồ biết treo giữa sông có hay không nhược thủy. Coi cự ly tiếp cận đến 10 trượng thời điểm, không cần dư tiên sinh cho hắn cái loại này phấn bọn, là có thể chính xác biết nhược thủy vị trí, thậm chí có thể thấy nhược thủy di động quy tích. Điều này đại biểu, chỉ cần có thể đến treo sông hầm đá, chỉ cần nơi đây còn có nhược thủy, liền chạy không khỏi hắn mắt. Không chỉ cao phi tương lai cần nhược thủy, đây là một loại phi thường đáng giá vật năng giá, dùng nó tới giao đổi đồ vật, hiệu quả không thể chê. Theo cao phi tiếp xúc được tầng thứ càng cao, tiền vàng loại số tiền này tiền, ngoại trừ tổ địa lâm phong, đã không có tác dụng gì cùng thiên thần trước mặt cầm tiền vàng, đó là một loại vũ lục, cái nào sẽ để ý đồ chơi. Theo như dư tiên sinh lời giải thích, cao phi tuy rằng trước thời hạn đạt được đạo thụ, nhưng là tốt xấu nửa nọ nửa kia sự tình, bởi vì hắn tự thân không có đạo lực, đối không gian đại đạo hoàn toàn không hiểu. Nói cách khác, dựa vào cao phi tự mình lực lượng, là không cách nào thành đạo thụ cung cấp không gian đạo lực, không có không gian đạo lực, đạo thụ cũng sẽ không sinh trưởng, thời gian dài, thậm chí còn sẽ héo rút Cùng thời gian dài không để cho thực vật tưới nước là một cái đạo lý. Cho nên, cao phi ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, cần phải mượn ngoại lực cho đạo thủ cung cấp đạo lực. Theo ban sơ ngũ minh dịch đến trước mắt cự móng thụ nhựa, mỗi chủng tận chứa đạo lực chân bảo bên trong, ẩn chứa đạo lực không giống nhau, chỉ có đồng loại đường đạo lực, đối cao phi đạo thụ giúp đỡ lớn nhất. Đi qua 2 đến 3 lần sử dụng, đồng loại đường đạo lực chân phẩm hiệu quả hạ thấp, thẳng đến hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái này tiểu yêu cầu cao phi không ngừng thay đổi đạo khác nhau lực chân bảo. Tuy nói xích nguyên đại lục lên đạo lực chân bảo chủng loại không ít, có thể thích hợp nhất cao phi không gian đạo thụ lại không nhiều. Cao cỡ nửa người nhũ nguyên dịch cũng chỉ có thể để cao không gian đạo thụ cao ba tấc, cũng là bởi vì ngũ nguyên dịch bên trong đạo lực hàm lượng ít vô cùng, hơn nữa không phải là cùng một chủng loại đạo lực, hiệu quả tự nhiên muốn trên lệ. Đồng dạng thuộc về đạo lực chân bảo, tự móng tụ nhựa, một giọt là có thể để không gian đạo thụ sinh trưởng 7 tốc nhiều, lần thứ 2 sử dụng cũng có thể đi đến 5 tốc. Theo như loại này hạ thấp biến độ, lần thứ 3 cần sử dụng 4 giọt tụ nhựa, ước chừng có thể để cho đạo thụ sinh trưởng 2 đến 3 tốc, sau đó nhất định phải thay đổi đạo khác nhau lực chân bảo. Sinh vật loại đạo lực chân bảo chính là phiền toái như vậy, không chỉ có giảm bất hấp thu đạo lực di chứng, còn có một cái đáng sợ hơn đồng hóa hiệu quả, hấp thu cùng loại đạo lực quá nhiều, kết quả đạo thụ sẽ hướng đạo lực nhiều loại chuyển hóa sinh trưởng phương hướng. Nếu như vẫn dùng tới, cao phi không gian đạo thụ cuối cùng sẽ biến thành không gian đại thụ răng dấp, ngoại trừ bề ngoài tương tự, Cao Phi có thể sẽ mất đi đối đạo thụ quyền không chế. Đối với loại hiện tượng này, dư tiên sinh cùng tiên nguyên cho ra ý kiến rất tương tự. Sử dụng số lần không vượt quá ba lần, đây là cơ bản nhất. Thứ nhì là tốn thời gian dài cùng tinh lực đối không gian đạo lực tiến hành đồng hóa, đem tụ nhựa bên trong không gian đạo lực giấu, chuyển hóa thành Cao Phi tự mình giấu, sau đó mới có thể tiếp tục đúc đạo thụ. Quá trình này nghe nói Phi thường thông thả, dài răng dặc muốn có đầy đủ bền lòng cùng nghị lực. Nguyên võ giả chính là không bao giờ thiếu nghị lực. nhớ năm đó, Cao Phi vẫn còn ở Lam huyết rừng rậm thời điểm. Mình biết không nguyên thạch muốn tăng cao tu vi hầu như là không thể nào, hắn vẫn như cũ mỗi ngày rút ra thời gian nhất định tiến hành tu luyện. Cái loại này tu luyện thực sự rất thống khổ, rõ ràng tốn đại lực khí, lại nhìn không thấy một tia hy vọng, có thể cao phi vẫn kiên trì xuống. Cái loại này kiên trì cũng không phải là không có ý nghĩa, theo từng lần một vận chuyển nguyên lực, cao phi đối kinh mạch trong cơ thể, nguyên năng, cựu tinh cùng với nguyên lực sử dụng đã thuần thục đến tận cùng, dù cho tại hô hấp, lúc ngủ cũng sẽ không xuất nửa một chút lầm lỗi. Đây chính là cơ sở, cao phi trong vòng mấy năm sau đó bên trong cơ duyên không ngừng, tu vi giống ngồi tựa như hỏa tiện cùng nhau để thăng chỉ dùng thời gian mấy năm liền đi xong rất nhiều người cần mấy trăm năm mới có thể hoàn thành tu luyện ngoại trừ ngay từ đầu để thằng sau thích ứng kỳ cao phi có thể trong thời gian ngắn nhất thích hợp trong cơ thể nguyên lực đem nguyên lực chuyển hóa thành sức chiến đấu cái này hết thảy đều phải ích tại trước kia dựng thâm hậu cơ sở rất nhiều nguyên võ giả tại không chiếm được nguyên thạch lúc tu luyện sẽ tạm thời phóng khí tu luyện chờ bọn hắn được đến lượng lớn nguyên thạch thời điểm đột nhiên tăng lên nguyên lực để cho bọn họ căn bản không cách nào khống chế cần thời gian dài hơn tới thích ứng thậm chí căn bản không cách nào thích ứng phát huy được sức chiến đấu không đủ thực tế sức chiến đấu một nửa loại hiện tượng này tại xích nguyên đại lục lên rất thông thường Đạo lý này, người người đều hiểu, thế nhưng có thể 10 năm như một ngày, biết rõ không có tiến thêm, lại như cũ nỗ lực người tu luyện, thật sự là quá ít. Thực lực đề cao một cái khác biểu hiện, chính là vừa rồi Cao Phi liên tục hai lần xuất thủ, trước đó, Cao Phi cần muốn đi vào treo trong sông, mới có cơ hội bắt được được thủy, hơn nữa mỗi lần ly khai treo sông, đều cần thời gian khôi phục, dù cho có đầy đủ nhiều nữu nguyên dịch giúp đỡ hắn khôi phục nguyên lực, thân thể cùng trên tinh thần khôi phục, cũng là cần thời gian. Mà lần này, Cao Phi liên tục xuất thủ hai lần, bắt hai tia nhược thủy, còn có thể nhẹ nhõm trở lại kỳ nguyên sư trên lưng, kỳ thật Cao Phi cảm thấy hắn hiện tại đã không cần kỷ nguyên sư có hắn, hắn cũng có thể giống như tinh nhi như vậy, tự mình đứng ở treo trên bờ sông, tuyệt đối không có vấn đề. Theo thói quen tàng tư là nguyên võ giả bản năng, đặc biệt đây là nguyên võ giả, nếu như không lưu mấy tay bảo mệnh tiền vốn, căn bản sống không lâu. Đây là cao phi tự mình tổng kết ra kinh nghiệm, cũng là vô số các tiền bối khuyên cáo. Hơn nữa kỷ nguyên sư trên lưng vẫn là thật thoải mái, vị này bác gái cơ thể nhìn tinh tế, kỳ thật rất có thịt, ghé vào nàng trên lưng, thực sự rất tốt, có thể làm cho người ta cảm thấy hắn đem hết toàn lực ảo giác, cớ sao mà không làm đây? Chư vị, mặc mũ cáo tử, hữu duyên tái kiến. Mạc Đạt kế hoạch không có thể thành công, treo trong sông nhược thủy cũng bị Cao Phi lấy đi, lưu lại nữa không có ý nghĩa gì, Mạc Đạt chắp tay nói rằng, tuy rằng hắn rất trọng thị Cao Phi cùng Kỷ Nguyên sư, nhưng hắn là ma tộc thiên thần, ngoài mặt tự nhiên là không quan tâm hai cái hậu bối. Tin tức này phải nhanh một chút truyền quay lại ma tộc, nghĩ biện pháp giết chết hai thằng nhóc kia. Thủ đoạn như vậy, lần trước vạn tộc trước khi đại chiến, các tộc cũng đã bắt đầu sử dụng. Vì bảo vệ tốt chân chính thiên thần mầm móng, đẩy rời đi mấy cái thanh niên tuấn kiệt đi ra, đây là chuyện rất bình thường. Cho dù chỉ là đẩy ra biếm ngắm, nếu là có thể giết chết, cũng là chuyện tốt. Nhân tộc mất đi ngoài mặt biếm ngắm Vì bảo hộ âm thầm tinh anh, nhất định phải đẩy nữa xuất mấy cái biêm ngắm, bia ngắm mặc dù là chuẩn bị vứt bỏ, có thể dù sao không thể quá kém. Chỉ cần có thể không ngừng giết chết những thứ này biêm ngắm, giống nhau có thể suy yếu nhân tộc Tân Sinh đại thực lực tổng hợp, còn những thứ kia nhãn hiệu lâu đời nhân tộc thiên thần, mặc đạt cho tới bây giờ không có cân nhắc qua, đó cũng không phải là hắn có thể suy tính, bất luận cái gì một vị thiên thần ngã xuống đều là đại tin tức. Nếu như là buồn tộc nội bộ tranh đấu, mọi người vui được chế dễ, nếu là ngoại tộc, tại lúc này chút, rất dễ trước thời hạn dẫn phát vạn tộc đại chiến. Khách khí, vì vậy hôm các gặp. Hồ Liệt chắp tay đáp lên nói rằng, Phong Thiết Chủ mới không tâm tư cùng Mặc Đạt khách khí, con ngươi loạn chuyện, trong lòng suy nghĩ tìm địa phương an toàn, trước đem ngược thủy dùng hết, hắn chưa bao giờ là một cái thích tích góp tài phú người, với hắn mà nói, chân chính tài phú là thực lực, dùng hết thiên tài địa bảo mới là tốt nhất, xem thường nhất những thứ kia thích cất giấu thiên tài địa bảo ra hỏa, là một đám ngốc thiếu, chờ để cho người ta cướp à? Thanh Nhi, cùng đi a. Mặc Đạt dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Nhuy Tinh Nhi, hai từ này thật đáng thương, bởi vì vì gia tộc sai lầm lựa chọn, sống chỉ còn nàng một cái, lại bị đẩy ra làm miệng ngắm sau cùng kết cục hầu như quyết định, nàng thiên phú mặc dù không tệ. Tự thân lại đủ nỗ lực, có thể Mạc Đạt vẫn là không cho là, nàng có thể sống đến trở thành thiên thần ngày nào đó. Không được, hậu bối khác có chuyện muốn làm. Nhuế Tinh Nhi thi lễ một cái, lễ phép nói rằng, đừng xem nàng tuổi không lớn lắm, từ nhỏ nhìn trong nhà thân nhân từng cái một chết đi, các thân nhân không thể giúp nàng cái gì, lại sớm đã đem Nhuế thị tiền căn hậu quả nói thông đấu, tại đó nguyên do, trong lòng nàng rất rõ ràng. Cũng tốt, chú ý an toàn. Mạc Đạt gật đầu, lại thích hài tử này cũng vô dụng, càng xem càng đau lòng, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Mạc Đạt xoay người rời đi, hô liệt cùng Phong Thiết chủ đối diện cười. Nhìn về phía Nhụy Tinh Nhi ánh mắt, giống như sói đói nhìn về phía tiểu dương cao, thân là thiên thần, Nhụy Tinh Nhi tác dụng, bọn họ tự nhiên lại quá là rõ ràng, đưa tới cửa điểm tâm, còn dùng khách khi a. Nếu là Mạc Đạt thực sự quan tâm Nhụy Tinh Nhi, không có khả năng độc tự rời đi, thế nào phải che chở nàng ly khai 10 cái treo sông ở ngoài, ma tộc người làm đã không có chút nào che lấp, khiến cho hai vị đều xấu hổ hạ thủ, cái này mượn đao giết người thủ pháp cũng quá thô ráp. Tinh Nhi, đến ngồi. Cao Phi theo Kỷ Nguyên sư trên lưng xuống tới, dưới thân bảy một tầng nguyên lực hộ giáp, ngồi ở chân trượt trên tầng đá treo sông hầm đá thật không là địa phương tốt, chỉ cần theo kỷ nguyên sư trên người xuống tới, liền cần không ngừng tiêu hao nguyên lực. Nếu như không có nhu nguyên dịch bực này bổ sung nguyên lực thân vận, thất cấp nguyên võ giả tại đây rồ nản dễ gặm vốn không tiếp tục sinh tồn được. Kỳ thật tính là không ngừng bổ sung nguyên lực, thiên thần trở xuống nguyên võ giả cũng không cách nào tại đây trong sinh tồn quá lâu, không có, có bất kỳ an toàn nghỉ ngơi đất, thời gian dài trên tinh thần dày vò, không ai có thể chịu được. Nguệ tinh nhi không chút do dự bay đến cao phi bên cạnh, ngồi xuống lấy ra hai khối khô, đưa cho cao phi một khối, trên mặt không kinh không ngơ. Trong mắt mang theo vẻ đau thương, mặc đạt hành động, đã phi thường xác định rõ biểu đạt ra ma tộc thái độ. Nàng theo rất sớm trước đây, sẽ không quá để ý tự mình sống chết, Nhuế thị bộ tộc, sớm đã bị ma tộc từ bỏ. Mỗi nhiều sống một ngày, đều là kiếm được. Nếu như không phải là trong lòng còn có một tia tia hy vọng, nàng sớm sẽ không có sống tiếp dũng khí. Có thể, chỉ cần cố gắng nữa một chút, vẫn còn có cơ hội, chỉ cần nàng có thể trở thành thiên thần, Nhuế thị cũng sẽ không diệt vong. Quy 1 chương 185, Hoàn Mỹ đạo Thụ Chương 185, Hoàn Mỹ đạo tụ. Ngón tay đã vận động mở hồ liệt tay, quay đầu nhìn về phía phong tiết trụ. Phong Thiết Trụ mê, nếu như tại nửa tháng trước, lấy tính tình của hắn, cái nào sẽ để ý cao phi phản ứng, đưa đến bên mép tiểu dương cao, không, có không ăn đạo lý. Có thể nhìn xem bình sứ trong tay, nhìn nhìn lại ngồi ở cao phi bên người con ma nhỏ, cái nào giá trị cao còn cần phải nói sao. Ta đi đi đấy." Phong Thiết Trụ thô tục nói, ngươi một cái thiên thần, trong cơ thể căn bản không có nhiều ít phế phẩm, cho dù có, cũng có thể thông qua hô hấp, sắp xếp mồ hôi giải quyết hết, người bình thường rất nhiều sinh lý nhu cầu, đối thiên thần mà nói, đều không phải là cần thiết, trừ phi hắn muốn thể nghiệm một chút người thường cảm giác. Đây chính là một cái lấy cớ, mới vừa rồi còn nhìn thoáng qua nhược thủy, lúc này dùng nhảm chán như vậy mà cớ, còn dùng đốn a, ta đi đi ngoài. Hồ Liệt lập tức biết nghe lời phải, phong thiết chủ thực lực nguyên bản liền mạnh hơn hắn, nếu như chưa hấp thu hết nhược thủy, thực lực của hai người sẽ kéo lớn hơn nữa. Hồ Liệt tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tại Mặc Đạt trước mặt, bọn họ cùng là nhân tộc thiên thần, trời sinh chính là một phe, trước mắt chỉ còn lại có một cái có cũng được không có cũng được con ma con, nội bộ tranh phân dĩ nhiên là xuất hiện. Đối Nguyên võ giả mà nói, an toàn của mình cùng thực lực mới là trọng yếu nhất, mặc kệ ngươi là bình thường nhất tiểu vũ sư, vẫn là cao quý thiên thần tất cả lấy thực lực nói thằng đến hai người bay xa, nhuyễn tinh nhi khe khẽ thở dài nếu như có thể sống, ai nguyện ý đi tìm chết nhuyễn gia hôm nay chỉ còn lại có nàng một cái dòng độc đinh nàng xin thể muốn cho nhuyễn gia kéo dài tiếp mới vừa rồi là giả vờ chấn định còn cự tuyệt mặc đạt, là bởi vì nàng căn bản không tin tưởng ma tộc thiên thần cho dù là bình thường thoạt nhìn đối nàng tốt mặc đạt cũng không được dưới cái nhìn của nàng đi theo ma tộc thiên thần bên cạnh chết khả năng nhanh hơn sớm tại 10 năm trước Nguyễn tinh nhi cũng đã không còn tin tưởng bất kỳ kẻ nào nói đến kỳ quái cao phi thực lực cũng không mạnh vẫn là nhân tộc nguyên võ giả có thể lần đầu tiên lúc gặp mặt nàng đã cảm thấy cái này người có thể lợi dụng một chút, chờ lợi dụng nhiều lại cảm thấy người này có thể tin tưởng. Thâm cơ khổ, thân là ma tộc để cho nàng rất có cảm giác an toàn, lại là một nhân loại, còn có so cái này càng buồn cười sao? Nhân loại các ngươi thiên thần cất đái thật đúng là nhiều. Lễ Tinh Nhi cười nhạo nói, bọn họ đi làm gì? Trong lòng nàng tự nhiên minh bạch, nàng cái này ma tộc bia ngắm làm cũng quá không thành tự cảm, đưa đến người ta trước mặt, người ta đều lười được giết. Vẫn có chút nhân vị tương đối tốt, nhìn bộ dáng của bọn họ, ta đã đối thiên thần hứng thú thấp xuống thật nhiều. Cao Phi cười híp mắt nói rằng lần này tiện nghi thực sự chiếm lớn, không chỉ có thể hai lần xuất thủ bắt ngược thủy, khôi phục tốc độ, càng là tăng lên gấp mấy lần, lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Kỳ tiên bối, ngươi sử dụng nhược thủy đi. Cao phi nhẹ giọng nói rằng, không an toàn. Nhìn chung quanh một chút, kỳ nguyên sư lắc đầu cự tuyệt, treo sông hầm đá bên trong sẽ không có địa phương an toàn. Nếu như chỉ là nàng một cái người, nàng đã sớm giấu đối sử dụng ngược thủy. Kỳ nguyên sư tu vi không đủ, hiện tại sử dụng ngược thủy là một loại lãng phí, có thể đến nàng loại độ cao này, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, tới cùng có thể hay không bước qua ngưỡng cửa kia không ai nói rõ được, liền công nhận đệ nhất thiên hạ dư lão tổ đều không dám hứa chắc. đã như vậy, còn có cái gì không bỏ được? chỉ cần có thứ tốt, cứ việc đi trên người mình, đều chính là vạn nhất có tiến lên đây, nàng cần phải bảo vệ cao phi. nơi đây nhìn như bình tĩnh, sắc khí không chỗ nào không có mặt, lại thêm một cái bằng hữu không phân ma nhân, kỷ nguyên sư làm sao có thể yên tâm? không nói cao phi an toàn, có ma nhân nguyên võ giả tại phụ cận, nàng cũng không cách nào yên tâm hấp thu nhược thủy. không thấy hai cái thiên thần đều chạy đến không muốn người biết chỗ, mới dám sử dụng à? yên tâm đi chúng ta hộ pháp cho ngươi. Nơi đây đã quét sạch nhiều lần, tạm thời hẳn là là an toàn. Cao Phi nói rằng, tại treo giữa sông bắt đầu thủy, đầu tiên muốn làm đúng là đem bốn phía quét sạch mấy lần, phàm là có uy hiếp nguyên thực nguyên thú, không quét sạch sạch sẽ, ai dám yên tâm bắt đầu thủy. Trước nguyệt Tinh Nhi khẳng định đã rõ ràng quét qua. Cao Phi đoàn người lúc đến nơi này, hồ liệt cùng phong thiết trụ lại quét một lần, sau đó mặc đạt tới nơi này, một cái có uy hiếp sinh mạng thể cũng không phát hiện, nói rõ nơi đây tạm thời là an toàn. đương nhiên, nếu như mệnh không tốt liền không có biện pháp, nguyên thực tốc độ di động chậm, nguyên thú tốc độ cũng không chậm, vừa vặn có đi qua nguyên thú, ngoại trừ giết chết ở ngoài cũng chỉ còn lại có chạy chối chết được kỷ nguyên sư suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng nàng tự nhiên không tin nguyệt tinh nhi cao phi cũng không cách nào mang cho nàng an toàn nàng tin tưởng là dư lão tổ đã lao tổ cho rằng cao phi rất đặc thủ, kỷ nguyên sư mới nguyện ý tín nhiệm cao phi cùng cao phi nghĩ bất động người ta căn bản không uống nguyệt thủy nhược thủy theo bình sứ bên trong đổ ra giống vật còn sống bình thường muốn chạy trốn tại kỷ nguyên sư trong tay tà sung hữu đột nhưng không cách nào lao ra kỷ nguyên sư bày ra nguyên lực vòng bảo hộ nhược thủy bản thân cùng không cường đại dựa vào là tại treo trong sông vô ảnh vô hình lại thêm du động cấp tốc đến nguyên võ giả trong tay cao phi đều có thể bắt được, càng không cần phải nói kỷ nguyên sư. Một cột nguyên lực theo kỷ nguyên sư trong cơ thể lao ra, tăng ăn lên một bộ phận nhựa thủy, lùi về trong cơ thể, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Tại trong quá trình luyện hóa, kỷ nguyên sư trong cơ thể không chọn vẹn đạo thụ, bắt đầu một chút chữa trị. Kỷ nguyên sư không có con cao phi ý tứ, cao phi cùng lê tinh nhi nhìn rất rõ ràng, nhựa thủy cũng không có tăng thêm kỷ nguyên sư đạo lực, cũng không có để đạo thụ sinh trưởng, mà là tại tu bổ trong cơ thể nàng, kia không hoàn chỉnh đạo thụ. Đạo thụ ở trong người bình thường là nhìn không thấy, chỉ cần sử dụng đạo lực thời điểm mới có thể tỏa ra ánh sáng màu vàng. Lúc tu luyện, tương tự có hiện tượng như vậy, hơn nữa càng thêm rõ ràng. Tại Cao Phi xem ra, kỷ nguyên sư trong cơ thể đạo thụ, vô cùng thê thảm, cùng mình đạo thụ so với, vậy căn bản không coi là là một thân cây. Tuy rằng nó chừng cao hơn ba thước, so Cao Phi đạo thụ cao hơn gấp đôi còn phải nhiều, có thể đồ chơi, nói nó là nát vụn còn đều là đang cái nó. Thật nát vụn a? Cao Phi rên rỉ một tiếng, hắn chỉ gặp qua tự mình đạo thụ, trước mấy vị thiên thần thời điểm chiến đấu, hoạt động quá nhanh, lấy nhãn lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn kim quang, biết đó là đạo thủ anh bắn ra quang mang nhưng bọn họ đạo thụ tới cùng dáng dấp ra sao? Cao Phi hoàn toàn thấy không rõ. Đây là hắn lần đầu tiên thấy người khác đạo thụ, kỷ nguyên sư đạo thụ, để hắn có một loại đem đoàn kia nát vụn vật rút vứt bỏ xung động. Nếu như mình đạo thụ là bộ dáng này, hắn tình nguyện nổ làm lại bắt đầu. là kém một chút. Nguyệt Tinh Nhi gật đầu biểu thị tán thành, nhìn Cao Phi một cái. tuy rằng kỷ nguyên sư đạo thụ có chút chính lệch có thể cũng không có Cao Phi nói như vậy à? Dùng nát vụn để hình dung đạo thụ, ngươi là nghiêm túc à? kém một chút. đều nát thành như vậy. nghi. ý của ngươi là? nếu không, cho ta xem ngươi đạo thụ có thể chứ? Cao Phi có chút nói lắm nói, đây là xem người khác con bài chưa là ra, đổi lại bình thường, Cao Phi tuyệt đối sẽ không đưa ra như thế quá mức yêu cầu. Tại Lam huyết dịch thời điểm, nếu như ai dám đưa ra tương tự yêu cầu, trực tiếp tăng lên thành sinh tử đại địch, tính là ngoài mặt hòa hợp tiềm thấm, ngầm cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết người, ngươi nghĩ xem lão tử con bài chưa lận, có chủ ý gì? So với nàng tốt, Nhuế Tinh Nhi không có suy nghĩ nhiều như vậy, tại bên người nàng, toàn bộ là địch nhân, bao quát bùn tộc bên trong những người đó cũng giống vậy, ngoài mặt giúp đỡ nàng, ngầm có chủ ý gì, trong lòng nàng lại không rõ lắm. Trước tại vạn tộc chiến trường lên gặp phải hai vị ma tộc tương nói là muốn bảo hộ nàng thoát đi, thật ra thì vẫn là không nghĩ hết biện pháp muốn tiêu hao trên người nàng là số không nhiều chút đồ vật kia. thẳng thắn như bọn họ ý, tự mình không đi, đem ma bảo thần thiêm cho bọn hắn dùng hết, tiết kiệm được trong lòng bọn họ tổng nhớ thương. ngược lại thì tại Cao Phi trước mặt, nàng tổng hội theo đấy lòng dâng lên một tia kỳ quái cảm giác an toàn. rõ ràng cùng cái này nhân tộc cùng chưa quen thuộc, lại giống là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhận thức đã lâu cảm giác, chỉ cần tại Cao Phi trước mặt, Nguyệt Tinh Nhi liền dám yên tâm to gan tu luyện, nghỉ ngơi. đã sống đến cái này phần lên, Nguyễn Tinh Nhi sớm cũng không dám xa cầu cái gì gặp phải một cái có cảm giác kỳ quái nhân tộc, nàng bung ra lòng dạ, cho mình cuối cùng một phần phong túng. Nhuế Tinh Nhi đạo thụ, cùng kỳ nguyên sư giống nhau nát vụn, ngược lại lấy Cao Phi nhắn lực, thực sự nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào, như vậy đạo thụ, ngươi không biết xấu hổ nói so kỳ nguyên sư tốt hơn, tốt chỗ nào? Một cái nát vụn có a, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là đạo thụ. Cao Phi vô vô chán của mình, để cho mình thanh tỉnh hơn nhiều, hắn chợt phát hiện, dường như tự mình đối đạo thụ lý giải có sai lầm. Nhuế Tinh Nhi mắt nháy một cái, không rõ Cao Phi đang nói cái gì, đây không phải là đạo thụ, cái gì là đạo thụ? Cao Phi bất đắc dĩ thở dài biết do không thích hợp vẫn là biểu diễn xuất từ mình đạo thụ mễ tinh nhi đối với hắn tín nhiệm hắn có thể cảm giác được lúc này ẩn dấu, liền phụ phần này tín nhiệm hơn nữa hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết mễ tinh nhi sẽ không trở thành địch nhân của hắn vì hắn tính là phản bội ma tộc nàng cũng sẽ đi làm đây không phải là tình yêu nam nữ càng giống thân tình không biết từ lúc nào bắt đầu một cái ma nhân rõ ràng nhận rồi một cái nhân tộc đồng thời coi hắn là làm thân nhân đối đãi loại cảm giác này thực sự rất cổ quái cao phi đạo thụ kim quang không chứa tức không cao lớn không trắng kiện thoạt nhìn giống là một gốc cây nu tiểu mầm có thể nhìn tại nhuế tinh nhi trong mắt, suy nghĩ đều muốn nổ tung, điều này sao có thể? Cùng cao phi so với, người ta nhuế tinh nhi mới thật sự là xuất thân danh môn, từ nhỏ nhận thức thiên thần, so cao phi nghe nói qua còn phải nhiều. Các loại các dạng đạo thủ, ít nhất gặp qua 7 tầng gốc. Đạo thủ không giống bảo mệnh chiến kỹ, là có thể gặp người, rất nhiều thiên thần đều thích khoe khoang tự mình đạo thủ, mục đích gì đương nhiên không chỉ là khoe khoang, càng nhiều là một sự uy hiếp, liền như đại Tinh Tinh thích vô ngực của mình, lấy biểu hiện tự mình cường tráng. Coi hai vị thiên thần đạo thủ tương đồng rất nhiều thời điểm, căn bản không phải đạo thủ, đạo thủ trên lệch thiên thần tự nhiên sẽ nhượng bộ lui bình. Sức chiến đấu đương nhiên không hoàn toàn thể hiện tại đạo thụ tốt xấu lên, có thể đạo thụ tốt xấu, đem quyết định một vị thiên thần đạo lực cùng nguyên lực thâm hậu trình độ, cái này là không thể cãi lại. Ngày hôm nay, nàng rõ ràng thấy được một gốc cây hoàn mỹ đạo thụ, tuy rằng chỉ có một thước đùa cao, đã có chín mảnh đạo diệp, cả cây đạo thụ hoàn mỹ vô khuyết. Cùng cái này gốc đạo thụ so sánh với nàng và kỷ nguyên sư đạo thụ, đích xác xứng đáng một cái nát vũ chữ. Quy một chương 186, ngày đêm đồng huy. Chương 186 ngày đêm đồng huy. Nhanh thu, đừng để cho người thấy. Nguyễn Tinh Nhi nhẹ giọng nói rằng con nhìn một chút ở vào chìm đắm trong trạng thái kỳ nguyên sư một cái, lúc này kỳ nguyên sư căn bản không cảm giác được ngoại giới tín hiệu. ở loại địa phương này hấp thu nhược thủy, mặc kệ nàng thế nào tín nhiệm cao phi, vẫn là phải làm tốt đủ loại bảo vệ. ở trong người một thước, bố tầng tiếp theo thật dày nguyên lực vòng bảo hộ, lại đang vòng bảo hộ bên ngoài bố trí nguyên lực cảnh giới, đây là một loại cao giai nguyên võ giả thường dùng thủ đoạn. tại trong quá trình tu luyện tiến hành tự mình phong bế, ngoại trừ có thể tiếp thụ lấy nguyên lực cảnh giới lên chuyển tới một chút ba động ở ngoài, đối với ngoại giới tất cả tin tức làm như không thấy, nghe thai không nghe thấy. nếu là va chạm vào nguyên lực của nàng cảnh giới, là có thể trong thời gian ngắn nhất biết được. Kỳ thật phương thức này, mặc dù hữu hiệu, cũng phải nhìn vật khí, như là công kích đến từ chính thực lực tương đương hoặc mạnh hơn địch nhân, theo chìm đắm trạng thái đến trạng thái chiến đấu chuyển hoán, cần ba hơi thở thời gian mới có thể hoàn thành, tuyệt đối đừng coi thường cái này ba hơi thở thời gian, nếu như địch nhân thực sự rất mạnh mẽ, đủ để giết nàng đến mấy lần. Đích sắc không giống nhau lắm. Cao Phi thu đạo thủ quan ảnh, Cao mày nói rằng, theo nhuế tinh nhi trên nét mặt, hắn cũng biết có vấn đề là tự mình, chẳng lẽ người khác đạo tụ đều là giống Quỷ Nguyên sư cùng tinh nhi giống nhau rách tung toé. Đồ chơi, sao được kêu lên thụ đâu chỉ a người đó mới kêu lên thụ luyến tinh gen dị một tiếng loại này hoàn mỹ đạo thụ là thiên thần cứu cực truy cầu liền trong truyền thuyết hoàn mỹ đạo thụ đều kém xa cao phi biểu diễn cho nàng xem kỳ tiên bối là dùng nhựa thủy chữa trị đạo thụ nhìn kỳ nguyên sư một chút đem nhựa thủy đưa vào đạo trên tay đạo thụ thực sự cải biến a ngược lại lấy cao phi ánh mắt căn bản không nhìn ra chữa trị luyến tinh nhi lần thứ hai gen dị một tiếng cái từ này hợp để cho nàng có loại muốn đánh người xung động đó là chữa trị a dường như cao phi nói cũng không có lỗi cùng cao phi đạo thụ so sánh với đích xác là chữa trị dưới tình huống bình thường, thiên thần đem cái này một quá trình tu luyện xương là xây dựng, đạo thụ liền là thông qua tu luyện cùng thiên tài địa bảo, một chút xây dựng đi ra ngoài. nhuế tinh nhi cũng là như vậy, hồi tưởng một chút tự mình xây dựng đạo thụ quá trình, một lời khó nói hết ta, ai mà không theo từng ly từng tí làm lên? khi nhìn đến cao phi đạo thụ trước, nhuế tinh nhi là tự ti lại tự tin, tự ti đến từ chính gia tộc, tự tin đến từ chính tự thân đạo thụ. thật nhiều ma tộc thiên thần, khi nhìn đến nàng đạo thụ thời điểm, đều sẽ lộ ra ước cao thậm chí ánh mắt ghê tởm. nhuế tinh nhi khẳng định tự mình không để ý tới giải lỗi, nàng là một trời sinh có đạo chủng kẻ may mắn. Bởi vì tiếp xúc sớm, lại có gia tộc trưởng bối chỉ điểm, đi qua gần 30 năm nỗ lực, Nhụy Tinh Nhi đạo tụ đã trưởng thành rất nhiều, có chừng cao năm cấp. Mỗi lần thấy cao năm cấp đạo tụ, Nhụy Tinh Nhi cũng sẽ bành trướng một chút, nghe nói các trưởng bối đạo tụ, ít nhất cũng muốn xây dựng mấy trăm năm, rất nhiều thiên thần tốn hao nghìn năm xây dựng đạo tụ, cũng chỉ có khoảng một triệu. Nghi, không đúng vậy. Quay đầu nhìn về phía Kỷ Nguyên sư, rùi rùi con mắt, không nhìn lầm, Kỷ Nguyên sư đạo tụ, có chừng cao ba thước, điều này sao có thể phải biết Kỷ Nguyên sư cũng không phải là ma tộc bên trong những thứ kia thiên thần trưởng mối, tuổi của nàng nhiều nhué tinh nhi không biết, có thể nàng biết, vị này Kỷ tiền mối, chỉ là một vị thiên tôn, còn không có bước qua ngưỡng cửa kia, nàng đạo thụ dùng như thế nào có cao ba thước. Tại trở thành thiên thần trước, có đạo chủng thiên tài tuy rằng hiếm thấy, lại không phải không có, ma tộc trong lịch sử, liền có 13 vị thiên tài như vậy, trong đó liền bao quát nhué tinh nhi. Những thứ này cái gọi là thiên thần, chân chính có thể bước qua cánh cửa, thành tựu thiên thần, chỉ có 3 vị, bọn họ tại thành tựu thiên thần thời điểm đạo thủ cây non cao nhất cũng chỉ có ba tấc, mình bây giờ liền có 5 tấc, đây là nhuyễn tinh nhi tự hào nhất chỗ. Hôm nay gặp quỷ, không ít thấy đến một thước nửa cao hoàn mỹ đạo thủ, còn nhìn thấy cao ba thước đạo thủ, cái này không hợp lý à? Đạo thủ mỗi phát triển một thước, liền có bất đồng công hiệu, thiên đại tỷ tỷ nói qua, vừa mới thành tiểu thiên thần thời điểm, kỳ thật không có thần kỳ như vậy, cũng sẽ không so thiên tôn cường đại quá nhiều, cho nên cũng sẽ tìm một cái an toàn địa phương an tĩnh, tận khả năng trong thời gian ngắn nhất, bổ dưỡng đạo thủ, thẳng đến đạo thủ vừa được cao một triệu thời điểm, mới sẽ xuất thế. Thông thường mà nói, mọi người quản quá trình này gọi là cơ cũng chính là chút ổn căn cơ ý tứ, thẳng đến đạo thụ một trượng mới xem như chân chính thiên thần. Bởi vì là quá trình này cần thời gian không dài, mau vài thập niên, chậm cũng sẽ không vượt quá trăm năm. Đối với thọ nguyên lâu dài thiên thần mà nói, cái này chút thời gian không coi là cái gì. Theo đạo thụ một trượng bắt đầu, sinh trưởng thay đổi cực kỳ thông thả, thậm chí có một tấc trăm năm lời giải thích. Trên thực tế, đạo thụ sinh trưởng tuy rằng chậm, còn không đến mức chậm đến một tấc trăm năm thảm như vậy. Ngoại trừ tự thân cho đạo thủ cung cấp đạo lực ở ngoài, thiên thần sẽ tốn thời gian dài, khắp nơi tìm kiếm ẩn chứa cùng loại đạo lực chất bảo, dùng đạo lực chân bảo nhanh chóng đề cao đạo thụ sau đó lại đồng hóa đạo lực bổn nguyên, nhiều lần quá trình này là có thể cực lớn để cao đạo thụ thành sống tốc độ. Nghe nói giữa đường thụ sinh trưởng đến cao ba trường thời điểm là có thể tự hành cảm ngộ bước phát triển mới lại đạo, bắt đầu chuẩn bị bước qua đạo thứ hai cánh cửa. Còn cánh cửa này phía sau là cái gì, không ai nói rõ được. Hiện nay chủ lưu là hai loại, có người dám thấy hóa thân nghìn vạn mới là chính đạo, có người cảm thấy tự nghĩ ra không gian mở một cái thế giới hoàn toàn mới mới là chính đạo, thậm chí có người muốn hai cái đều chiếm được. Trừ cái đó ra, còn không người có thể tìm tới nó con đường của nó, cũng chỉ có thể dựa theo trước đi qua đường tiếp tục đi tới. Dù cho rất nhiều thiên thần cho rằng hai con đường này đều không đúng, cũng không có con đường mới, có thể làm gì? Thiên thần con đường đi tới vốn là gian khổ khi lập nghiệp, chém kinh chém gai, tại mịt mở thiên đạo trước mặt, tìm kiếm một cái phương hướng chính xác. Hiện tại ngươi có thể sử dụng nhược thủy xây dựng đạo thụ a. Cao phi quay đầu hỏi, hắn cảm giác tự mình nghỉ ngơi không sai biệt lắm. đương nhiên, đường chân bảo không được, nhược thủy loại này không thuộc tính đạo lực chân bảo có thể, chỉ bất quá hiệu quả chỉ có một nửa, không có tự thân đạo lực dẫn đạo, lãng phí tương đối nhiều. Nguyễn Tinh Nhi gật đầu nói, nàng đã sớm nhìn ra, Cao phi xuất thân rất cái cỏi, rất nhiều nàng cho rằng thường tức vận. Cao Phi nghe đều chưa nghe nói qua. Tốt, ngươi chờ một chút. Cao Phi nói rằng, thân hình chấp động, sau một khắc đã đến treo trên bờ sông. Vây tay, một tia ngược thủy tới tay, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Lần thứ hai ngắc, trong lòng run sợ một hồi, cảm thấy không lành, thân hình lại lóe lên. Vừa rồi Cao Phi địa phương sở tại, đột nhiên xuất hiện một thanh đen thủi lưỡi dao. Gần như cùng lúc đó, bên hai truyền đến ô ô tiếng kêu lạ, một vòng tròn tròn, hung hăng đánh tại hát nhận lên. Ngay sau đó nhuyễn tinh nhi thân ảnh xuất hiện ở lưỡi dao trước mặt, tay trái nguyệt luân lần thứ hai chém xuống. Không có vàng thuộc tiếng nổ đùng đoàng. Chuôi này đen tuổi lưỡi dao hư không tiêu thất, Cao Phi trong tay ngân vóng che ở trước người, khó khăn lắm ngăn trở hấp nhận, Cao Phi tại bên hông một nhịp, 36 điểm hàn quang bắn về phía trước người phía bên phải 10 trượng ở ngoài. Liên tiếp len ken thanh âm, chuôi này hấp nhận đem 36 miếng z lạnh đính đập bay, hấp nhận chủ nhân cũng không cách nào ẩn giấu thân hình nữa, hiển lộ ra nửa trong suốt thân thể. Nhìn trước mắt xinh xắn thân thể, Cao Phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đánh lên hắn, lại là một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, thoạt nhìn so với chính mình thì nhỏ hơn nhiều, tối đa 10 năm, 6 tuổi. Nguyên Võ Giả không thể trông mặt mà bắt hình dòng, Kỷ Nguyên sư thoạt nhìn phong hoa đang diện mạo thì thật đã sống nhanh một ngàn năm, chân chính tổ bà, thiếu nữ trước mắt, cũng chưa hẳn là tiểu cô lương, rất có thể là nghìn năm lão yêu. Đồng yêu, quả nhiên là ngươi, không biết xấu hổ. Nhuế tinh nhi giận dữ, nhật dụng hai xoay phóng xạ ra hàng vạn hàng nghìn qua mang, dọi sáng toàn bộ treo sông, nàng thực sự nổi giận. Hừ, số ma, ngươi còn có mặt mũi sống. Bị gọi là đồng yêu tuổi thanh xuân thiếu nữ lạnh rên một tiếng, trong tay đen thủi còn bắn ra trăm nghìn đầu hạt tuyến, không ngừng cắn nuốt nhật nguyệt hai xoay phóng xạ ra qua mang. Tính là cao phi lại không kiến thức, cũng biết cái này trong tay hai người ngươi khí, là khó lường bà bối, ban đầu ở vạn tộc chiến trường lên. Nguyễn Tinh Nhi liền dùng đây đối với hai xoay, cùng nhau ngang quét, liền tu vi so với nàng cao thiết huyết tôn giả bắt nàng không có biện pháp. Về phần xấu ma cái ngoại hiệu này, để Cao Phi rất im lặng, dùng người loại ánh mắt đến xem, Nguyễn Tinh Nhi tính là không phải là đứng đầu nhất đại mỹ nữ, cũng là mỹ nhân hiếm thấy. Nhưng là muốn muốn ma tộc mặt mũi, Nguyễn Tinh Nhi thật đúng là ngoại tộc, nhân tộc tiểu tử, giao gia nhục thủy, thà cho ngươi khỏi chết. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, Cao Phi lại có thể thấy rõ, hai kiện nguyên khí bay lượn, lui tới xen kẽ, rất hiển nhiên, Đồng Diêu muốn hơn một chút, có thể nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Nguyễn Tinh Nhi, tuyệt đối không thể hai nàng thực lực sắp xỉ như nhau, đồng yêu hoàn toàn không thấy tự mình, còn dám uy hiếp cao phi, nàng lấy chính mình làm người chết à? hừ, cao phi lạnh rên một tiếng, trong tay ngân vong bay ra, cũng không phân phân là ai, đem ngân vong thôi phát đến cực hạn, chuẩn bị đem hai người cháu nhập trong lưới rồi hay nói, cao phi, đừng dùng ngân vong. Đáng tiếc nhuế tinh nhi nhắc nhở hơi trễ, ngân vong đã mở, bên trong quán chú đầy mới lực, lúc này muốn nhận tay đã tới không nội, vạn đạo sáng mở, nghìn đạo hắt tuyến, trong nháy mắt đem ngân vong thôn vệ sạch sẽ, này mặt nghe nói có thể bắt thiên tôn ngân vong thần khí, thời gian nháy con mắt tụi thành lưới rách, cao phi mất đi đối ngân vong cảm giác cùng năng lực không chế. Cao Phi xem tròn chằm váng, cái này ngân vong là Phong thiết Trụ đưa hắn lấy vật, đưa hắn thời điểm, thế nhưng đem ngân vong tốt đống nhiên khoe khoang, nói nó tuy rằng không đạt được thần khí tiêu chuẩn, tương đồng cũng sẽ không quá nhiều. Vật tới tay sau đó, Cao Phi thử qua mấy lần, không dám nói mọi việc đều thuận lợi, ngược lại thứ này phi thường rắn chắc, kỷ nguyên sư gặp phải đều muốn luống cuống tay chân, muốn phá đi ngân vong, hồ liệt đều nói rất khó. Tương tự nguyên khí, Cao Phi trong tay còn có vài món, tỉ như bộ kia 36 cái Z lạnh đỉnh, cũng là dùng cực kỳ tốt nguyên khí, chỉ là Cao Phi không quá dành lớn am khí loại nguyên khí, vẫn là càng thích ngân vong có thể công có thể thủ còn có thể xung tróc, dùng Lâm Phong lời giảng, đây là ở nhà du lịch chuẩn bị vận. Trong tay ta chính là cái mê nguyên khí, gần với thần khí bảo bối, đồng yêu dùng là ấm dạng, xuất từ yêu tượng băng dạ sau đó, ngày đêm đồng huy, có thể ăn mòn thế gian vận vận, tài liệu không tốt nguyên khí, là không chịu nổi hai cộ lực lượng sẽ rách, ngươi trước lùi ra phía sau. Nhụy Tinh nhi nói, hướng về phía Cao Phi nháy mắt, ra hiệu hắn tỉnh lại kỳ nguyên sư. Quy 1 chương 187, tác thủ tiên. Chương 187, tác thủ tiên. Cao Phi lập đầu, Nguyễn Tinh nhi có thể ngăn cản đồng yêu công kích, lại thêm tự mình, không có đạo lý bắt không được nàng. Kỳ Nguyên Sư đang châu đang hấp thu nhựa thủy thời khắc đấu chốt, tuy nói lúc này theo trong nhập định tỉnh lại, sẽ không mang cho nàng tổn thương quá lớn, lại sẽ lãng phí nhựa thủy. Cùng nhau đi tới, Cao Phi đã từ từ lý giải nhựa thủy chân quý, dù cho hắn có thể cảm giác được nhựa thủy tồn tại, có thể rất dễ bắt được nhựa thủy, có thể nhất định phải có đầy đủ nhựa thủy mới được. Dư Tiên sinh tại đây trong sinh sống mấy nghìn năm thời gian, trong tay hắn khẳng định có số lớn nhựa thủy, đã trong tay hắn nhựa thủy rất nhiều, treo trong sông nhựa thủy dĩ nhiên là sẽ không có nhiều. Xem qua nông sông động sâu, Cao Phi cũng đã minh bạch, Dư Tiên sinh đã đem nơi này tài nguyên bắt được không sai biệt lắm, hắn không phải không năng lực thu sẽ đi mà là có ý thức cho Sích Nguyên Đại Lục Nguyên Võ Giả lưu lại một điểm niệm tưởng, cũng là dùng tới câu dẫn Nguyên Võ Giả một loại thủ đoạn. Nếu là Thông Minh Hà trong không nữa thiên tài địa bảo sản xuất, sợ là cũng không có người nguyện ý tới nơi này. Dư Tiên Sinh không thể rời bỏ Thông Minh Hà, nông sông hang động đá vôi nhìn như khó tìm, kỳ thật mỗi lần mở ra thời điểm, đều có không ít may mắn Nguyên Võ Giả có thể tìm tới Dư Tiên Sinh, đồng thời ở hắn nơi đó đổi được vật mình cần. Cao Phi suy đoán, những thứ này đều là Dư Tiên Sinh thủ đoạn. Gần nhất năm qua, chế tác không gian nguyên khí rượu không xa một viên có cầu rất có thể là dư tiên sinh cảm thấy xích nguyên đại lục lên không gian nguyên khí số lượng nhiều lắm, cứ thế mà suy ra, nhựa thủy sẽ không rất nhiều, nguyên tinh số lượng chỉ sẽ ít hơn, những thứ này đều là dư tiên sinh cố ý gây nên. hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Cao phi chỉ là mơ hồ cảm thấy, hắn muốn khống chế xích nguyên đại lục thiên thần số lượng, nếu như quá nhiều, liền nghĩ biện pháp để cho bọn họ đánh nhau, để nhiều đi ra ngoài thiên thần chết trận là tốt rồi. Không chắc, đây chính là vạn tộc đại chiến nguyên nhân thực sự. Có thể làm như vậy, đối dư tiên sinh có chỗ tốt gì? ta tôi giúp ngươi. Cao Phi nói, một cái trường tiên xuất hiện ở trong tay, đây là chính quân tử đưa cho hắn hộ thân nguyên khí, tên là tác hồn tiên, tốt nguyên khí, tự nhiên phải có vang dội tên. Đặc biệt những thứ kia xuất từ thần tượng tay đứng đầu nguyên khí, chỉ là Cao Phi không rõ, những thứ này nhân thần tượng, rất thích dùng thần, hồn loại chữ, có thể tại thần tượng trong mắt, thần linh cùng linh hồn người là rất không có thể suy nghĩ. Những thứ kia thôn vệ ngân vong vật, gọi là nhật dạ đồng huy, chỉ có nhật nguyệt hai xoay cùng ám dạ giao phong thời điểm mới có thể tại trong đụng trạm sản sinh, biết nguyên lý, Cao Phi chỉ cần để trong tay tác hồn tiên, tránh là tốt rồi. Không muốn đánh thức kỷ nguyên sư còn có một nguyên nhân khác, tu vi của mình đột nhiên đề thăng, nguyên lực càng thâm hậu hơn, đồng thời mơ hồ cảm thụ được không gian đạo lực thần kỳ, có thể thế nào đem những thực lực này phát huy được, là Cao Phi lúc này cần nghiên cứu, thông qua một hồi thực lực tương đương chiến đấu, dễ dàng nhất để cổ lực lượng này buộc phát ra. Tác hồn tiên doi tiêu khởi hành nước nợ thanh âm, làm người ta sợ tóc gáy, thảo nào hồ liệt cùng phong thiết trụ thích gọi hắn giảm mà không đừng đắn cái này nguyên khí, thấy thế nào đều không giống chính nhân quân tử nên có vật. Hừ, không biết sống chết. đồng Diêu khiển trách một tiếng, trong tay ám dạ run lên, cuộn cuộn nổi lên hai đạo nhật nguyệt ánh sáng. Đón lấy tác hổ tiên. Nàng và nhúe Tinh Nhi là lao đối đầu, đối Nhật Nguyệt Hai xoay cực kỳ thèm nhỏ dãi, thử rất nhiều lần, cũng không cách nào thưởng đến tay, cấp nàng hai người tranh đấu, đừng nói cùng giai nguyên võ giả, tính là cấp 10 tiền tôn sẽ cẩn thận ứng đối, Nhật Dạ Đồng Huy xuống, có thể tổn hại trong thiên hạ tuyệt đại bộ phân nguyên khí. Mau tránh ra, Nhật Dạ Đồng Huy là không thể nhận, mau lui lại. Nhúe Tinh Nhi lo lắng kêu lên, thực lực của nàng hơi yếu, muốn cuốn lấy Đồng Yêu không dễ dàng, tương tự, Đồng Yêu có thể đánh bại nàng, nhưng không cách nào tổn thương nàng tí tẹo. Tại Nhúe Tinh Nhi tiếng kinh hô bên trong, Tắc Hồn Tiên Tiên Sao Quỷ dị biến mất, phía sau roi thân vẫn còn tại không chúng trưởng. Sau một khắc, biến mất Tiên Sao xuất hiện ở Đồng yêu trước mặt, cái này làm người ta không hiểu biến hóa, không chỉ đem nhuế Tinh Nhi kinh đến, đối mặt gần trong căng tớ, mang theo nước nợ tiếng còi Tiên Sao, Đồng yêu càng kinh hãi hơn thất sắc. Lúc này muốn tránh né đã tới không đội, Tác Hồn Tiên biến hóa quá mức đột nhiên, nếu là Nguyên khí, Tác Hồn Tiên tự nhiên cũng có nó chỗ độc đáo, không chỉ là dùng nước nợ tiếng còi doan người, Tiên Sao chất liệu không giống người thường, cứ có phá giáp, phá nguyên, nguyên lực bạo phát, xuyên thấu chờ nhiều loại diệu dụng. Tính là trên người có thật dày nguyên lực giáp, Đồng yêu không muốn dùng cơ thể ngăn kháng của cái này trước hết. Lấy ánh mắt của nàng không khó nhìn ra, có thể dựa vào bản thân lực lượng, đứng ở treo trên bờ rồng, thực lực ít nhất cấp 7, hơn nữa còn là cấp 7 bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ lấy nguyên lực mà nói, cái này nhân tộc nam tử tính là không bằng tự mình, tương đồng sẽ không quá lớn. Lại mượn trợ nguyên khí phóng đại nguyên lực, nếu là bị cái này một roi đánh thực, thủ thương tại chỗ khó nỗ lực. Đổi tại bình thường, tính là sai lầm bị thương, nàng không thèm để ý, nàng có thừa biện pháp, trong thời gian từng ngắn, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Có thể trước mặt còn có một cái thực lực cùng nàng tương xứng nhũy tinh nhi, cái này thì phiền toái. Nàng muốn biết chết nhũy tinh nhi không phải là một ngày hai ngày, tương tự, nếu có cơ hội, nhũy tinh nhi giết nàng tuyển sẽ không nương tay. A! Rít lên một tiếng, trước mắt một mảnh quang mang chói mắt, tia sáng kia là kịch liệt như vậy, treo sông hầm đá nguyên bản liền ầm ầm, đột nhiên xuất hiện quang mang, lệnh người không cách nào nhìn thẳng, cái này hiệu quả cùng Lâm Phong nhắc tới một loại tổ địa vũ khí cực kỳ tương tự. Lúc trước nghe nói cái loại này gọi tiềm quang đạn vũ khí, Ka Phi còn đã từng thầm cười nhạo tổ địa người nhu nhược, bất quá là một mảnh quang mang chói mắt, đáng là gì? Chân chính cảm thụ được mới hiểu được ánh sáng mạnh yếu trong nháy mắt chuyển biến khủng bố đến mức nào, Cao Phi không cần suy nghĩ, tiến nhập thông thần châu bên trong, chỉ có tại đây trong, hắn mới có cảm giác an toàn. Là bạo liệt giác ngọc, hắc hắc, thứ này tại yêu trong tộc cũng là khó được bá bối, để cho ngươi một roi đánh hỏng, yêu nữ này sợ là đau lòng muốn chết. Bên hai truyền đến dư tiên sinh thanh âm, điều này làm cho Cao Phi càng thêm tâm phiền ý loạn, nguyên vốn thuộc về một mình hắn thế giới, hôm nay bị người chiếm đi, Thiểm Quang đạt đi, lại không phải là cái gì rất tốt vật, nếu như không phải là cầm không tới, ta có thể đưa cho Cao Phi mở dương. Lâm Phong thanh âm truyền loạn vào trong hai, gặp quỷ. Lâm Phong cũng ở đây. Là à? Sích Nguyên Đại Lục sinh mệnh có trí tuệ, bởi cá thể vô cùng cường đại, tự do không muốn nghiên cứu những thứ khác học vấn, thích nghiên cứu đi trệ. Dư Tiên Sinh gật đầu nói, nhân ngư tinh hệ cũng là công nghệ cao sinh mệnh trùng quần, hắn tự nhiên nhận đồng Lâm Phong phán đoán suy luận. Kỳ thật hai người tại bình luận Sích Nguyên Đại Lục thời điểm vẫn còn ở lẫn nhau thăm dò, không ai nguyện ý nói ra chỗ ở mình tinh cầu vị trí, không muốn nói cho đối phương biết tự mình trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến giai đoạn là gì. Thỉnh thoảng nói phét, tự nhiên muốn đi lớn tuổi, ngược lại Dư Tiên Sinh cho rằng, cái loại này gọi đạn hạt nhân vật, một cái là có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Hoàn toàn không thể tin, đừng nói một cái tinh cầu, tính là một tòa thành thị rất không có khả năng. Dư tiên sinh trong miệng hạt ánh sáng vũ khí, tầm bắn cao to một năm ánh sáng, lâm phong cảm thấy thuần chúc xả đạn, lợi hại hơn nửa hạt tia sáng, tản ra đến một năm ánh sáng ở ngoài, không có khả năng bao lớn uy lực. Khoe khoang, xả đạn, đều là thử do xét thủ đoạn, bất kể là lâm phong vẫn là dư tiên sinh, tại mỗi người trên tinh cầu cũng chỉ là thông thường một thành viên, nói không nên lời quá nhiều cao thâm học vấn, có thể không muốn nói. Nói chung, trước làm cho đối phương cố kỵ tự mình cường đại mới là nghiêm chỉnh. đương nhiên, lâm phong lại thêm chiếm ưu thế. Dù sao hắn vẫn còn ở tổ địa tinh cầu, là khiến cho hắn không hiểu, chỉ cần ra ngoài một chuyến, luôn luôn người thông minh có thể cho xuất tốt hơn gặp ý ở phương diện này, Dư Tiên Sinh cũng quá bị thu thiệt, hắn không chiếm được bất kỳ trợ rút, chỉ có thể dựa vào tự mình học được tri thức gượng chống. Hai người đã tán gẫu qua vài chục lần, một bên giả tạo bày ra khuôn mặt tươi cười, một bên cẩn thận thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Thu hoạch không nhiều lắm, lại không phải là không có. Dư Tiên Sinh đã phát hiện, cái đó tổ trên đất nhân loại sinh vật, cá thể thực lực đều rất kém cỏi, tựa hồ không rất thích hợp sử dụng gen dược vật tiến hành cải thiện thể chất, Lâm Phong phát hiện, tại Thông Thần Châu bên trong Dư Tiên Sinh tuy rằng mạnh hơn chính mình nhiều, lại còn lâu mới có được Cao Phi nói như vậy cường đại. Trừ cái đó ra, đối phương khoa học kỹ thuật thụ tựa hồ có sự bất đồng rất lớn, chân chính có thể trò chuyện thông tri thức cũng không nhiều, thậm chí ngay cả chủ cột nhất tài liệu học phương diện, đều có được tương đối lớn phân kỳ. Dư Tiên Sinh đối Lâm Phong đưa ra nguyên tố hóa học bên ngoài, có rất nhiều dị nghị, trong đó có thật nhiều chủng nguyên tố, hắn cho rằng trên đời căn bản lại không tồn tại. Đồng thời, Dư Tiên Sinh nói một phần nguyên tố, Lâm Phong tại tổ địa tri thức hệ thống trong, chưa nghe nói qua, tại trên diễn đàn thịnh giáo qua, cũng không chiếm được đáp chuẩn xác. Dư Tiên Sinh nói vài loại nguyên tố, nếu như không phải là hắn tại truyền thiếm, chính là trên cái thế giới này còn có thật nhiều tổ địa người không có phát hiện nguyên tố tồn tại. điều này làm cho lâm phong rất là động tâm. nếu như mình có thể phát hiện vài loại hoàn toàn mới nguyên tố, hắn có phải hay không cũng có thể cùng môn thắng hàng chồng nổi danh. nghỉ ngơi một chút, có muốn thử một chút hay không có cả có lạ. cao phi thị lực từ từ khôi phục lại, nên tiếp hắn là lâm phong khuôn mặt tươi cười, cùng một cái không biết dùng tài liệu gì chế thành, dáng dấp cổ quái lọ trong bình trang bị đầy đủ màu nâu đen dịch thể. đừng xà đản, thực phẩm của các ngươi chưa hẳn thích hợp cao phi, khá tốt ta Bằng không đã bị ngươi lấy ra cái loại này gọi cà phê vật độc chết. Dư tiên sinh cười khẩy nói, bất đồng, ngươi là nhân ngư, trong nước sinh mạng thể, cao phi cùng chúng ta rất giống, liền gen tương đồng đều không phải là rất lớn. Hắn cho rằng chỗ ta ở là xích nguyên đại lục nhân loại tổ tiên, khoan hay nói, khả năng này cũng là có. Nếu là đồng tông đồng nguyên, thích hợp ta, tự nhiên thích hợp hắn. Lâm Phong bình tĩnh nói, nhận thức cao phi đã đã nhiều năm, tự mình mở công ty, làm nghiên cứu, trong tay quản lý trên trăm người, Lâm Phong sớm thì không phải là cái đó mới vừa tốt nghiệp, cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử cùng dư tiên sinh như vậy nghìn năm lão quái có khoảng cách lại không như trong tưởng tượng như vậy rõ ràng dù sao dư tiên sinh cái này mấy nghìn năm trong thời gian chân chính cùng ngoại giới giao tiếp thời gian cũng không lâu chỉ lấy ép cờ mà nói cũng không so lâm phong mạnh bao nhiêu mặc kệ lâm phong nói nhiều có đạo lý mặc kệ trong lòng hắn đối tổ địa thức ăn có nhiều khát vọng cao phi vẫn là cố nén trong lòng mệ hoặc một câu nói chưa nói ly khai thông thần châu rung động trong tay tát hồn tiên đánh hướng đang ngây người đồng yêu không gian đạo lực đồng yêu quát to một tiếng trên thân thể nửa trong suốt quần áo thay đổi hoàn toàn trong suốt biến mất không thấy quy một chương 188 thu tâm Trước 188, Thu Tâm, nơi nào chạy? Cao Phi hưng phấn, hắn đã sớm nhìn ra, đồng yêu cũng không phải thực sự ẩn thân, càng không có gì chuyển vị trí thuật, nàng lợi dụng chính là trên người món đó cổ quái quần áo. Nếu như không có đoán sai, vật kia hẳn là là một cái nguyên khí, cầm giữ có có thể để người ta ẩn thân năng lực. Trên thực tế, loại này ẩn thân cùng với bình thường mọi người suy nghĩ trong lòng ẩn thân là hai việc khác nhau, càng giống Lâm Phong đề cập tới sinh vật màu sắc tự vệ, bộ quần áo tại nguyên lực kích phát xuống, có thể khiến màu sắc của nó cùng hoàn cảnh xung quanh cho làm một thể, khiến người ta cảm thấy biến mất. Cao Phi vừa rồi lần đầu tiên vận dụng đạo thụ không gian đạo lực, rõ ràng cảm giác được đạo thụ một tia biến hóa, một thước lửa cao, dài chín mảnh đạo diệp đạo thụ, nguyên bản sinh cơ bừng mừng, có thể lúc này rõ ràng ít đi một phần tinh khí thần. Bên ngoài thuật nhìn không có thay đổi gì, có thể trở thành đạo thụ cộng sinh thể, Cao Phi có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ là tiên sao trong nháy mắt xuyên thấu không gian, liền lệnh đạo thụ mất đi tinh khí thần, xem ra đạo thụ đạo lực vẫn là quá nông cạn, vẫn là tận lực dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Về phần đồng yêu chỗ ẩn thân, không cần đạo lực chỉ dẫn, Cao Phi một cái liền nhìn thấu, trong tay tác hồn tiên huy động đánh hướng phía bên phải góc, nhúe tinh nhi trong tay Thiên Luân, mang theo khiếu âm, theo tác hồn tiền chỉ phương hướng bay đi, tay trái Nguyệt Luân che ở trước người, cẩn thận bảo vệ Cao Phi. Đưa một tiếng mang theo âm dung kim loại giao kích thanh âm, đồng yêu chật vật theo trong góc bay ra, lần nữa biến mất không thấy. Cao Phi đoán không lầm, trên người nàng bát bảo áo tàng hình đích xác là kiện nguyên khí, hơn nữa còn là một cái rất gần thần khí cấp bậc bảo bối, so trong tay nàng ám dạ còn mạnh hơn nhiều. Đồng yêu chỉ bằng cái này hai kiện nguyên khí, lại thêm tự thân thực lực, tại đồng bập bên trong, tung hoành tác tác, không ai có thể ngăn cản. Cao Phi nhắm mắt lại, cảm thụ vừa rồi trong nháy mắt chiến đấu, thời gian mặc dù ngắn, lại làm cho hắn đối đạo lực, nguyên lực khống chế cùng cảm ngộ tăng lên rất nhiều, trừ cái đó ra, hắn Minh Bạch vì sao thần tượng tại Sích Nguyên Đại lục lên, có cao như vậy địa vị? Hai kiện đỉnh cấp nguyên khí, đủ để kéo ra cùng giai nguyên võ giả sự chênh lệch, hơn nữa cái chênh lệch này phi thường lớn. Thử nghĩ một hồi, nếu như nhuế tinh nhi trong tay không có đồng dạng cấp bậc Nhật 12 xoay, tại đồng yêu trước mặt, sợ là liền một khắc đồng hồ đều không nhịn được. Hai lần giao thủ, để hắn Minh Bạch nói riêng về tự thân thực lực, tinh nhi có thể muốn hơn một chút. Tự mình cần tốt nguyên khí, cao cấp nhất cái loại này. Vì sao không phải là thần khí? Vấn đề này Cao Phi đã sớm suy nghĩ minh bạch, hắn tử nhỏ đã muốn trở thành thần tượng, khi đó không có điều kiện, đối thần tượng cái này nhóng coi, kiến thức nửa vời. Theo thực lực đề thăng, kiến thức bên bác, hắn đã minh bạch thần khí cùng nguyên khí ở giữa khác biệt. Hắn tiếp xúc cùng nghe nói qua thần khí phi thường rất thưa thớt, ngoại trừ cùng hắn dung hợp làm một thể thông thần châu ngoại, gần với thần nhất khí đúng là công tôn thị bộ thiên thư. Hai kiện thần khí công dụng không giống nhau, lại đều không phải là dùng để chiến đấu. Đương nhiên, tại Nguyên đại lục lên, tự xưng thần khí nhiều thứ, chỉ cần so thông thường nguyên khí cường đại hơn, nguyên khí chủ nhân liền thích xưng là thần khí. Tỷ như ổ đỉnh là mọi mọi chế tạo từ điện tiên nào, từ hồng thần kiếm, nhuế tinh nhi trong tay nhật nguyên hai xoay, đồng yêu trong tay ám ngấm trên người bát bảo áo tàng hình, mỗi một kiện đều rất lợi hại, có thể thứ này, tối đa chỉ có thể xưng là ngụy thần khí, có thể thẳng thắn vẫn là gọi nguyên khí thích hợp hơn nhiều. Chân chính thần khí, tuyệt đối không phải là dùng tới đánh giết, vậy liền coi là nguyên lực cùng đạo lực ở giữa khác biệt, cách một cửa ải, cách nhau một trời một vực a. Tại Cao Phi xem ra, chữ vật nguyên khí, mới xưng là là thần khí, có thể mở ra một mảnh không gian mang theo người, mới có tư cách xưng thần. Hừ. Cao Phi lạnh rên một tiếng trong tay tác hồn tiên lần thứ hai huy động cái này đồ chơi cũng bị phong thiết trụ đám người khoe khoang thành đứng đầu nguyên võ dù sao cũng là thiên thần không có không biết xấu hổ thổi thành thần khí cùng nhế tinh nhi đồng yêu trong tay nguyên khí so sánh với rõ ràng kém một mạng lớn Dương tay ta có chuyện muốn nói đồng yêu cơ thể lần thứ hai hiện lộ ra lần này nàng không có dùng ám dạng nên địch theo nham bích né qua hai người công kích kỳ thật nàng cũng không sợ cao phi cùng nhế tinh nhi có thể nhìn thấu thì như thế nào lấy thực lực của nàng cùng trong tay đứng đầu nguyên khí muốn chạy trốn thực sự quá dễ dàng đừng nghe nàng nói bậy này yêu nữ rất giỏi mỹ thuật Lý Tinh Nhi lạnh mà nói, bị hoặc là yêu tộc thiên phú, đặc biệt giống cái yêu tộc, mỗi một cái đều có bị hoặc chúng sinh bản lĩnh. Đừng xem yêu tộc người số không nhiều, thật cùng nhân tộc khai chiến, tại đây giai nguyên võ giả cùng người thường lĩnh vực, nhân tộc không có tí ưu thế nào. Tuy tiện một cái giống cái yêu tộc, là có thể bị hoặc mấy trăm ngàn nhân tộc là hắn hiệu lực, lợi dụng nhân tộc lực lượng, ngược lại công kích nhân tộc hoặc chủng tộc khác, đây là yêu tộc thường dùng nhất thủ đoạn. Đương nhiên, yêu tộc nhược điểm hết sức rõ ràng, tuy rằng xuất ra mấy cái đại yêu, có thể xuất hiện tần suất phi thường thấp, tại cao đoan cường giả phương diện, rõ ràng yếu hơn thần ma hai tộc, lại càng không nói số lượng khổng lồ nhân tộc tổng thể mà nói, yêu tộc là một cái có thể bệnh dịch tả thiên hạ, lại không đủ để cải biến thiên hạ cường tộc. Dung nhuế tinh nhi lời nói, yêu tộc rất kẻ đáng ghét, muốn giết chết bọn họ lại rất khó. Không sao, nghe nàng nói cái gì cũng tốt. Cao phi tiếc nối thu hồi tát hổ tiền, khẽ lắc đầu nói rằng, đối thủ của hắn bên trong vài món nguyên khí cực độ không đủ, uy lực tự nhiên là có, lại xa xa không đạt được trong lòng hắn yêu cầu. Ngân vong nguyên bản khá tốt dùng, coi nó gặp phải đỉnh cấp nguyên khí thời điểm, trong ngáy mắt liền bị hủy diệt. Dưới so sánh, Cao phi cảm thấy cái này vài món nguyên khí hiệu quả, khả năng còn không bằng ổ đĩa phát minh thần tượng phi kiếm dùng tốt. Thần tượng phi kiếm thứ này, Cao Phi trong tay còn có mấy trôi, có thể vậy cũng là hắn trước đây luyện chế ra tới, là chuyên môn cho Đê dai thần tượng sử dụng, vô luận là tài liệu cùng phương pháp luyện chế đều tương đối thô giáp. Hôm nay Cao Phi thực lực đột nhiên tăng mạnh, một lần có thể quán chú đến trong phi kiếm nguyên lực như sông lớn vậy cuộn trào mấy liệt, trước luyện chế thần tượng phi kiếm căn bản không chịu nổi nhiều như vậy nguyên lực, không cần tấn công địch, chỉ cần rót vào nguyên lực sẽ tự hành tan vỡ. Nếu là giảm thiểu quán chú nguyên lực, phi kiếm là không có chuyện gì, có thể nguyên lực không đủ, không cách nào kích thích ra phi kiếm lực lượng tăng mạnh, lực công kích không đủ, liền đối phương nguyên lực hộ giáp đều không thể đâm rách trong lúc mơ hồ, cao phi cảm thấy, trừ phi tốn tâm tư chuyên môn nghiên cứu thần tượng phi kiếm, bằng không ổ đìn lưu lại luyện chế pháp môn, luyện chế ra phi kiếm không đủ để ứng đối cao dài nguyên võ giả. tốn thời gian giải cùng tâm huyết nghiên cứu thần tượng phi kiếm, coi như không cần thiết ta, có công phu kia, còn không bằng nghiên cứu luyện chế nhật nguyệt hai xoay, ám dạ cấp độ này đứng đầu nguyên khí, đã đều muốn là phí thời gian cùng tinh lực, cái nào không muốn tốt hơn? luyến tinh nhi trên mặt xuất hiện một tia lo nghĩ, là đối thủ cũ, không ai so với nàng hiểu hơn đồng yêu có nhiều khó chơi, nghe nói nàng đã từng sử dụng thủ đoạn bấy chết hai vị thiên tôn đừng xem Nhuy Tinh Nhi có can đảm đối mặt Thiên Tôn xuất thủ, can đảm là một chuyện, thực lực mới là vương đạo. Hai Nhuy Tinh Nhi đã là trong ma tộc khó gặp đỉnh cấp thiên tài, lại có nhật nguyệt hai xoay như vậy nguyên khí, có thể tại Thiên Tôn trong tay chạy thoát, đủ để khiến nàng tiêu ngạo, giết chết Thiên Tôn. Mặc kệ dùng phương pháp gì, nàng đều không cho là mình có thể làm đến, Đồng Yêu lại thực tại làm đến, vẫn là hai vị. Vị này nhân tộc bằng hữu sưng hô như thế nào? Đồng Yêu thối lui ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có, không thể không nói, yêu tộc nữ tính cực đẹp, các nàng đẹp cùng thần tộc vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng thần tộc mỹ nữ chỉ có thể đứng xa nhìn, yêu tộc mỹ nhân, thực tại khiến lòng người di chuyển. Cao Phi ép buộc tự mình gồng đầu, đối diện đồng yêu mắt cùng nàng mê hoặc đến cực điểm khuôn mặt, cái này đồng dạng là một loại tu luyện, tu luyện không phải là nguyên lực mà là đạo tâm, nếu là liền Mỹ xác, bị hoặc cửa ải này đều trở ngại. Cao Phi cảm thấy không bằng bung tha, hồi thiết huyết thành qua tự mình cuộc sống gia đình tạm ổn là tốt rồi, chỉ cần vượt qua cái kia cánh cửa, liền cần thiết tu tâm, muốn đối mặt nguy hiểm nặng nề, không chỗ nào không có mặt tâm ma. Tu đạo trước tu tâm, mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành, đồng yêu làm rất quá mức, Nhớ tinh nhi hai hàng lông mày đều nhanh dựng lên lo lắng nhìn về phía Cao Phi, các nàng đều hiểu Cao Phi cái này là muốn tu tâm, có thể tu tâm nơi đó có dễ dàng như vậy. Liên Hô Liệt, Phong Tiết Chủ, thậm chí mặc đặt như vậy thiên thần đều khó mà vượt qua, Cao Phi chỉ có thất cấp tu vi, hiện tại bắt đầu tu tâm, có phải là hơi sớm một chút hay không? Đồng yêu nhọn miệng cười, mở tối hầm đá, tựa hồ cũng phóng xạ ra vạn đạo sáng mở, lạnh như băng treo sông, tựa hồ cũng vô cùng dịu dàng. Tâm băng băng nảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, dù cho Cao Phi đem nguyên lực vận chuyển tới cực trí, vẫn như cũng không ngăn cản được đến từ chính yêu tộc bị hoảng, hung hăng đánh tự mình một cái tát, thấy ngu chưa? rõ ràng dùng nguyên lực đối kháng yêu mỹ, cái này rõ ràng cho thấy đi lầm đường. Tâm niệm vừa động, đạo thụ nhẹ lay động, tất cả huyễn cùng trong nháy mắt tiêu thất. Cao phi thậm chí cảm giác được đạo thụ phát ra vui vẻ tâm tình, đồng yêu mỹ hoặc trở thành đạo thụ mỹ vị, cảm giác thật là kỳ quái. Đây là một khoa yêu thích mỹ sắc đạo thụ. Được rồi, hiện tại ngươi có thể nói. Cao phi hung hăng hít vào một hơi, mắt nhìn chăm chăm đồng yêu, giống tại người trên người nàng nguy thơm. Ngươi là ta đã thấy trong nhân tộc, xuất sắc nhất, không có một trong. Đồng yêu nhiều hứng thú nhìn Cao phi nói rằng, yêu tộc thói quen, nam chiến nữ, nữ chiến nam giống nàng và nhuí tinh nhi như vậy từ địch cũng ít khi thấy, yêu tộc thông thường sẽ ly khai địch quân cùng giới, dùng khác giới đối chiến, như vậy có thể lớn nhất phát huy yêu tộc ưu thế. có lẽ là mệnh trung chú định ở địch, đồng yêu đã tận khả năng lẩn nuốt nhuí tinh nhi đi, có thể luôn luôn có thể gặp được đến nàng. giao thủ mấy lần sau đó, nàng phát hiện tính là không cách nào phát huy ra yêu tộc bị hoặc, nhuí tinh nhi không phải là đối thủ của nàng, còn có cái gì dễ nói, giết chết nàng. đáng tiếc, nhuí tinh nhi thực lực cũng không so với nàng thấp, chỉ là tại nguyên khí lên muốn kém một chút, đánh bại nhuí tinh nhi không khó, muốn giết chết nàng cố đi trong tay nàng nhặt 12 xuay, độ khó quá lớn, thử mấy lần đều không có thể thành công. Để cho ta dừng tay, liền vì nói mấy câu khách khí. Cao Phi thanh âm càng phát lạnh như băng, nhếch tinh nhi thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn về phía Cao Phi, cùng giai nguyên võ giả, có thể vững vàng đứng vững yêu tộc khác giới mị hoặc có nhiều khó, nàng lại không rõ lắm, Cao Phi không chỉ chế bảo, còn có thể dùng yêu tộc mị hoặc tu tâm, chẳng lẽ trưởng bối trong nhà nói đều là thật. Yêu tộc nguyên vốn là dùng tới tu tâm một loại sinh vật. Dĩ nhiên không phải, chúng ta hợp tác đi. Đồng yêu cười một cách tự nhiên nói, đã Cao Phi muốn lợi dụng nàng tu tâm, vậy hay để cho hắn lợi dụng đủ. Quy một chương 189, hư không đạo. Chương 189, hư không đạo. Cái gì hợp tác? Cao Phi cảm thấy thế giới này thật kỳ quái, gần nhất thích hợp tác với hắn người tốt nhiều. Nhuế Tinh Nhi, Hồ Liệt, Phong Thiết Chủ, Chính Quân Tử, còn có Kỳ Nguyên Sư, lúc này lại toát ra một cái yêu nữ muốn hợp tác. Hồ Liệt cùng Chính Quân Tử hắn còn có thể hiểu được, là muốn còn Odin nhân tình, chém giết tâm ma. Kỳ Nguyên Sư là thụ dư tiên sinh ảnh hưởng, Phong Thiết Chủ đổ thừa không đi, đã để hắn không thể nào hiểu được, Nguyễn Tinh Nhi hầu như tin tưởng vô điều kiện, càng làm cho Cao Phi không giải thích được. Kỳ thật ngoại trừ những thứ này người ở ngoài Dư Tiên Sinh cùng Lâm Phong, cùng Cao Phi cũng là quan hệ hợp tác. Cao Phi có thể đoán được Lâm Phong tâm tư, trước là muốn theo hắn trong này kiếm tiền vàng, từ một điểm này lên, là có thể đoán được, hoàng kim loại kim loại này tại tổ địa giá trị hẳn là không thấp. Sau đó gặp phải Dư Tiên Sinh, Lâm Phong mục đích đã không chỉ là tiền tài, đổi lại mình cũng sẽ muốn nghiên cứu thế giới khác thực lực, có hay không đối tổ địa có uy hiếp. Dư Tiên Sinh cũng có chút cổ quái, ngoại trừ mượn hắn thông thần châu ở ngoài, tên kia dường như không yên lòng, chỉ là người ta thực lực quá mạnh, Cao Phi tạm thời không muốn cùng hắn có xung đột. Họ nói, Cao Phi căn bản cầm Dư Tiên Sinh hết cách rồi, chỉ có thể chưa thấy. Ngươi nên biết thần cấm địa đi. Đồng Yêu dùng là khẳng định câu, có thể cùng Yế Tinh Nhi lẫn lộn cùng một chỗ, lại thêm vừa rồi mấy lần xuất thủ, nàng đã đem Cao Phi coi như cùng mình thực lực tương đương nhân tộc tinh anh. Ừm. Lại là thần cấm địa, chỗ ấy rốt cuộc là cái gì một cái địa phương quỷ quái, phàm là tự mình tiếp xúc được cường giả, tựa hồ cũng đối thần cấm địa cảm thấy hứng thú. Cao Phi đối thần cấm địa hứng thú không lớn, thậm chí có mấy phần sợ hãi, đó là một cái có tiến không ra chỗ, cả thiên thần đều không thể sống đi ra, Cao Phi cảm giác mình vẫn là cách nó xa một chút tương đối tốt. Thế nhưng không có biện pháp à, người bên cạnh Từng cái một đẩy hắn đi về phía trước, mục tiêu đều là thần cấm địa, tính là hắn lại không muốn, thần thành tổng yếu đi một chuyến. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu là đồng yêu kéo hắn tiến thần cấm địa, kiên quyết không đi. Mấy năm này, Cao Phi kỳ ngộ liên tục, vừa mới thoát ly khổ hải, mắt thấy thời kỳ càng nhiều càng tốt, thực lực không ngừng tăng lên, trong đầu nghĩ đều là thế nào tìm người nhà, ai nguyện ý đi quản chết tiệt nọ thần cấm địa. Thần cấm địa, hữu tử vô sinh, những lời này ngươi hẳn nghe nói qua, có thể xích nguyên đại lục lên, có rất nhiều liên quan tới thần cấm địa truyền thuyết, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Đồng yêu nghiêm trang nói, yêu tộc mị hoặc không chỗ nào không có mặt, cho dù nàng nỗ lực để cho mình thoạt nhìn rất lạnh lùng, kết quả lại là một loại khác phong tình. Ừm. Cao Phi gật đầu, cũng không hỏi ý, chuyện này liền hắn một tên mao đầu tiểu tử cũng có thể nghĩ ra được, đồng yêu có thể nghĩ đến rất bình thường, không đúng những chuyện lặn vặt kia hơn một nghìn năm láo ra biết đến càng nhiều. Những tin đồ này, là từ hư không đảo chuyển tới. Hư không đảo cũng là một chỗ cực kỳ nguy hiểm cấm địa, thần cấm địa là thập tử vô sinh, hư không đảo là cựu tử nhất sinh chỉ là kém một đường, tóm lại là có người có thể còn sống đi ra, liên quan tới thần cấm địa một phần nghe đồn, chính là xuất từ những thứ này trong dân cư. Đồng yêu nói rằng, hả? Cao phi quay đầu nhìn về phía Nhuế Tinh Nhi, thấy nàng gật đầu, cũng biết Đồng yêu nói không uổng, đừng xem Nhuế Tinh Nhi tại trong ma tộc không chịu muốn gặp, là đẩy ra biêm ngắm, có thể xuất thân của nàng cao quý, có thể tiếp xúc được tin tức, so Đồng yêu càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Hư không đảo là một cái rất chỗ thần kỳ, mắt có thể thấy, lại khó có thể lên đảo, nó liền ở trong hư không, liền tại trước mắt người, lại sơ không tới, cũng không cách nào tiếp xúc, liền như một đoàn hư ảnh nghe nói lên đảo sau đó liền hoàn toàn bất đồng, mỗi người thấy thế giới không giống nhau phần lớn chỗ trở về người đều có thể đoán ra mấy phần chỉ có một chỗ đến nay đến vẫn không có định luận rất nhiều người cho rằng chỗ ấy hẳn là là thần cấm địa hình chiếu đồng yêu tiếp tục nói cao phi nhíu nhíu mày hắn còn nhớ rõ thiên nguyên nhắc qua vạn tộc đại chiến tràng thời điểm thứ nhất chết đúng là ma tộc đệ nhất cường giả tại sao khi hắn chết cơ thể hóa thành một tòa phụ không đảo nghe rất giống hư không đảo lại tính toán hư không đảo tồn tại thời gian thật đúng là chỉ có 2.000 năm khoảng trường. theo như đồng yêu lời giải thích hư không đảo càng giống ảo ảnh chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh ở trên hư không trong đạo, cũng là như vậy đồng thời còn có thể ánh xạ xuất xích nguyên đại lục bất đồng chỗ trong đó có thần cấm địa cao phi cảm giác đầu góc của mình có điểm không đủ dùng trước bất kể thế nào hình thành loại hiện tượng này đơn là thế nào leo lên hư không đạo, cao phi liền hoàn toàn không có manh mối theo quang ảnh bỏ tiến đi khả năng này a hư không lên đạo điều kiện phi thường hà khắc nếu như ta không nhìn lầm ngươi tu luyện là không gian đại đạo tuy rằng còn rất nông cạn đã có thể khu động đạo lực trên đời này tu luyện không gian đạo lực người ít lại càng ít thuần túy tu luyện không gian đại đạo càng là một cái đều chưa nghe nói qua Trước đây lên đảo tiền bối, cách sử dụng không giống nhau. Hơn nữa không ai nguyện ý nói cho người khác biết, cho nên Đồng Yêu nói rằng. Nguệ Tinh Nhi sáng mắt lên, yêu nữ này nói rất hay có đạo lý à? Nàng thế nào không nghĩ tới? Nghe nói, hư không một ngày, ngay lập tức nhìn dặm, Nếu là có người có thể đi lần hư không đạo, chẳng khác nào đi khắp toàn bộ Sích Nguyên Đại Lục. Đương nhiên, loại thuyết pháp này vẫn là nghe nói, rốt cuộc là có phải hay không? Không ai có thể cho suất đáp án chuẩn xác. Cái này muốn theo Sích Nguyên Đại Lục nói lên, Sích Nguyên Đại Lục tới cùng bao lớn? Đây là một cái đến nay không người có thể trả lời vấn đề. Lần trước vạn tộc đại chiến nhân tộc cuối cùng được thắng, chiếm cứ xích nguyên đại lục lên khu vực tốt nhất, riêng là nhân tộc chỗ tồn tại khu vực, liền có tam đại thương minh, gần trăm đầu thương lộ, hơn nữa thương lộ số lượng còn đang không ngừng tăng thêm bên trong. Không có người biết xích nguyên đại lục có bao nhiêu nhân tộc, mười tỷ khẳng định không chỉ, đây là lệ thuộc tại tam đại thương minh, tự do tại tam đại thương minh ở ngoài nhân tộc, số lượng tuyệt đối không ít. Trừ cái đó ra, thần, ma, yêu nếu có tụ cư địa, đừng xem số lượng của bọn họ không nhiều lắm, tụ cư địa cũng không ít, diện tích cũng rất rộng. Xích Nguyên Đại Lục, được xương có và tộc, khả năng này là cách nói quyết đại. Mấy nghìn cái chủng tộc vẫn phải có, những thứ này trong chủng tộc, số lượng nhiều là nhân loại hơn mấy trăm nghìn lần, số lượng thiếu cũng có thể đi đến mấy trăm, hơn mười triệu. Cứ tính toán như thế, Xích Nguyên Đại Lục diện tích, muốn so Cao Phi tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Phải biết, trăm trăm triệu nhân khẩu đặt ở Xích Nguyên Đại Lục giàu có nhất khu, vẫn như cũ lộ ra hoang vắng, tại nghìn dặm thương đạo lên, có đôi khi vài ngày đều không gặp được một cái khác nhánh thương đội. Cao Phi coi dịch trưởng thời điểm, ngoại trừ cho thương đội trợ cấp, lam huyết dừng dầm phụ cận, căn bản nhìn không thấy người ở. Còn lam huyết quái trời mới biết vật kia có bao nhiêu, cao phi thành niên tháng dài vây giết cũng không có thấy chúng nó số lượng giảm thiểu. thế gian này tới cùng có bao nhiêu sinh linh, thiên nguyên tiền bối ngài còn nhớ rõ phí tư a, ma tộc đệ nhất cường giả phí tư, đương nhiên nhớ kỹ. thiên nguyên thanh âm trong đầu tiếng vọng, ta nhớ được ngài nói qua, phí tư thân sau khi chết hóa thành một tòa phụ không đảo, xin hỏi phí tư trước đây tu luyện là loại nào đại đạo, là hóa thân nghìn vạn, vẫn là sáng thế không gian. cao phi hỏi, đây là bí mật, không có người biết phí tư tu luyện là cái gì, nếu như ngươi có thể bước qua đạo hạng, vạn nhớ kỹ ngươi tu luyện pháp môn, là ngươi là tối trọng yếu tư ẩn, mặc dù là phụ mẫu thiên nhi, không muốn nói cho bọn hắn biết." Thiên Nguyên lạnh lùng nói. "Hư không đạo." Nghe rất giống ngài nói phụ không đạo. Cao Phi đem vừa rồi đồng yêu lời nói một lần, còn đem mình nghe được liên quan tới hư không đạo truyền thuyết, một chữ không lầm nói cho Thiên Nguyên nghe. "Không, có gia nhập phân tích của mình, hắn muốn nghe một chút Thiên Nguyên cách nhìn." Thiên Nguyên nghiêm túc nghe xong, suy nghĩ chốc lát nói rằng, "Ngươi nói thật là có điểm giống, tuy nói tu luyện pháp môn không giống nhau, thật ra thì vẫn là hai đại loại, lấy ta đối phí tư lý giải, hắn tu luyện hóa thân nghìn vạn có khả năng tương đối lớn." "Hư không đảo. Vạn thân nghìn bạn, tự nhiên có thể du lịch đại lục các nơi, địa phương có thể đi càng nhiều, có thể hư không đảo tồn tại để Thiên Nguyên có chút tức giận. tiên khốn kia đồ chơi, quả nhiên cất giấu một tay. Nếu nói là phí Tư không có trong bóng tối tu luyện sáng thế không gian, hư không đảo liền căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhớ năm đó Thiên Nguyên còn âm thầm đắc ý hồi lâu, cho là mình mới là đệ nhất thiên hạ, có căn đảm đồng thời kiềm tu hóa thân nghìn vạn cùng sáng thế không gian hai cái đại đạo. Hôm nay xem ra những tên kia cũng không có nhàn rỗi. Suy nghĩ lại một chút chiến sau khi chết kết quả, Thiên Nguyên buồn bực, tự mình bị khóa ở bán thành phẩm sáng thế không gian. Đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, Phí Tư hóa thành hư không đảo, Vân Du thiên hạ, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Thiên Nguyên là Kiêu ngạo đại yêu, cho tới nay, hắn đều cho rằng, năm đó mấy vị cường giả đỉnh cao bên trong, mình coi như không phải là mạnh nhất, có thể xếp ở vị trí thứ hai, hôm nay xem ra, là mình cả nghĩ quá rồi, Ma tộc Phí Tư thực lực hơn mình xa. Kỳ thật cái này rất bình thường, thần, ma, yêu tam đại cường trong tộc, yêu tộc cho tới bây giờ đều không phải là dùng vũ lực sở trường, bọn họ một nửa dựa vào tu vi, một nửa rưỡi vào thiên phú, yêu tộc mị hoặc bản năng, để cho bọn họ có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn nếu như nếu như hư không đảo thực sự là phí tư sau khi chết biến thành muốn lên đảo cũng không phải khó thật lâu thiên nguyên khôi phục lại kiên định nói rằng hắn rất muốn lên đảo nhìn một chút không nói chính xác còn có thể nhìn thấy phí tư lưu lại một luồng ngũ hồn theo như cao phi miêu tả phí tư chỉ là bỏ mình cũng không phải là chân chính chết đi trạng thái khả năng cùng mình không sai mấy lắm thậm chí muốn càng tốt hơn một chút thành chỉ cần thiên nguyên có biện pháp để cho mình lên đảo cao phi đối trong truyền thuyết hư không đảo vẫn là tương đối lung thú. hắn biết đến không nhiều lắm ít nhiều nghe nói qua một phần có người ở hư không trên đảo đạt được qua tuyệt thế chân bảo Ngươi biết hư không đảo ở nơi nào? Cao Phi ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, ta phụ trách mang bọn ngươi tìm được hư không đảo. Đến lúc đó nghe ta ăn bài, mang theo ta đồng thời lên đảo. Đồng yêu kiêu ngạo nói. Yên tâm, đến hư không đảo có ta cùng Nguyệt Tinh Nhi tại, tính là gặp phải thiên thần, ngươi cũng không cần sợ. Nếu là ở trên đảo có chút, tự nhiên không thể thiếu ngươi một phần. Đồng yêu tiếp tục nói. Nguyệt Tinh Nhi bĩu môi, người này còn lạ như vậy làm người ta chán ghét. Kỳ thật trong lòng nàng biết, có rất ít khác giới có thể đỡ nổi Đồng yêu mị hoặc. Cao Phi biểu hiện đã phi thường ca tụ Không cần thiết, ta biết hư không đảo ở nơi nào. Không biết lúc nào. Kỷ Nguyên sư đã hấp thu hết được thủy, vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cao phi phía sau, nhiều hứng thú nhìn Đồng Yêu. Quy một chương 190, nguy hiểm ảo cảnh. Chương 190, nguy hiểm ảo cảnh. Thấy Kỷ Nguyên sư, Đồng Yêu lại lui về phía sau mấy trượng, trên người màu sắc bắt đầu trở thành nhạt, nàng tới thời điểm, sớm liền thấy Kỷ Nguyên sư, nguyên bản cũng không thèm để ý Kỷ Nguyên sư đang hấp thu nhược thủy thời điểm, dùng nguyên lực giáp làm phòng hộ, cơ thể bốn phía chỉ có nhàn nhạt nguyên lực phản xạ, cự ly lại xa, khí thế không hiện, Đồng Yêu lại là cực kỳ ngạo người, thật đúng là không để ý nàng. Lúc này, Kỷ Nguyên sư đã hấp thu hết hư thủy, mặc dù chỉ là tu bổ đạo tụ, tự thân thực lực để thẳng không nhiều lắm, có thể nàng nguyên vốn là cấp 10 thiên tôn, bỏ đi nguyên lực hộ giáp, dù cho chỉ là tung bay ở cao phi bên cạnh, đồng yêu cũng có thể nhìn ra bất phàm của nàng. người là người phương nào? thiết huyết kỳ nguyên sư, kỳ nguyên sư cảm thấy thật thú vị, đây là được gọi là đồng yêu tiểu yêu nữ đồng thân a, đã sớm nghe qua đại danh của nàng, cô gái này xuất thân bần hẳn, là yêu tộc bên trong hạ nam yêu, hầu như không có căn cơ, có thể có như đại tiên tuổi, có thể thấy được nàng thiên phú tốt bao nhiêu. yêu tộc đẳng cấp quan niệm là ba trong đại tộc mạnh nhất, chia làm thượng, trung, hạ, tất cả năm cái đẳng cấp. Chung 15, cái yêu đẳng cấp, địa vị tương đồng cực đại. Nghe nói 90% ở trên tài nguyên đều nắm tại thượng năm yêu trong tay, yêu tộc nội bộ, còn có càng thêm cặn kẽ đẳng cấp phân loại. Tại yêu trong tộc, hạ năm yêu là hạ đẳng nhất tồn tại, trên cơ bản thuộc về dựa vào yêu tộc thiên phu ăn cơm tiểu yêu. Đối câu nhân tộc dễ dàng hơn hiểu lại nói, lấy xác hầu hạ người, tu vi võ đạo không đáng giá nhất tới. Thần, ma hai tộc tự nhiên cũng có đẳng cấp phân chia, chỉ cần là quần cư sinh vật, giai cấp liền nhất định tồn tại, chỉ là không có yêu tộc rõ ràng như vậy. Nghếp tinh nhi tại ma tộc bên trong là đứng đầu nhất vương tộc chỉ là trong nhà sẽ ra chuyện, dù vậy, nàng từ nhỏ đến lớn cũng nhận được rất nhiều vương tộc đệ tử chiêu cố. Dưới so sánh, Nguyệt Tinh Nhi thật đúng là so ra kém Đồng yêu. Đồng yêu tên, không chỉ cùng tên của nàng liên quan đến, còn cùng nàng mặt mũi liên quan đến. Nghe nói cô gái này thiền sinh lệ chất, một bộ mặt trẻ con, có thể mị hoặc chúng sinh, vóc người nóng nảy, là rất tốt đẹp. Không cần nhiều lời, mọi người cũng biết là có ý gì, có thể Đồng Hân không muốn tiếp thu như vậy vận mệnh. Lúc còn rất nhỏ đã chạy ra yêu tộc, cùng nhau đột nhiên tăng mạnh, đợi đến yêu tộc một vị quý nhân nghe nói Đồng Hân tính chất đặc biệt, muốn vui vẻ một cái thời điểm mới phát hiện, hắn mang đi mấy tên thủ hạ đã đánh không thắng tiểu đồng yêu. Ngoại trừ thực lực bản thân ở ngoài, đồng yêu còn là nổi danh phạm. 20 năm qua, nàng cướp vật rất nhiều. Nguyễn Tinh Nhi khi còn bé có trưởng bối xem xét, trưởng thành có vương tộc đệ tử có thể trong tay nàng cũng chỉ có một bộ nhật nguyệt hai luân. Đồng hân không chỉ có ám dạng, còn có bát bảo áo tàng hình, hai kiện nguyên khí đều không kém gì nhật nguyệt hai luân, điển hình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tam đại cường tộc tân sinh đại bên trong, đồng hân tên tuổi có thể so với Tinh Nhi lớn hơn, có thể cùng nàng sánh bay, thật đúng là tìm không ra mấy cái. Thiết huyết kỷ nguyên sư, đồng thân mày tỉ mỉ hồi tưởng. Lại nhớ không nổi Kỷ Nguyên sư tên, thiết huyết thương minh nàng tự nhiên biết, dường như có một người gọi là Phương Thiên Ngai rất nổi danh, cái khác chưa nghe nói qua có nhân vật tài giỏi gì. Cao Phi, đồng yêu hơn như thế nhưng rất nổi danh, nàng nổi danh nhất chính là hãm hại lửa gạt thêm cấp đoạn, không phải là tốt đối tượng hợp tác, hư không đảo vị trí ta biết, không cần thiết cùng nàng hợp tác. Kỷ Nguyên sư quay đầu đối Cao Phi nói rằng, ánh mắt lộ ra một chút do dự, có muốn hay không hại chết đồng yêu, cái này tiểu yêu nữ vẫn là thật phiền toái. Mới thời gian mấy chục năm, nàng đã phát triển cho tới bây giờ tình cảnh, chỉ cần không chết, trăm năm bên trong, nàng là có khả năng nhất tiến giai Thiên Thần yêu tộc tần tú. Đồng yêu đối ác ý cực kỳ mất cảm, Kỷ Nguyên sư còn tại thời điểm do dự, trên người nàng tóc gáy liền dựng lên, bắt bảo áo tàng hình rót vào nguyên lực, trong nháy mắt biến mất. "Nàng đi." Gặp Kỷ Nguyên sư còn đang tìm Đồng yêu, Cao Phi mở miệng nói rằng, Người có thể thấy nàng." Kỷ Nguyên sư hỏi. Cao Phi lắc đầu, nhìn không thấy, bất quá có thể cảm ứng được bắt bảo áo tàng hình vị trí. Kỷ Nguyên sư cùng Nhụy Tinh Nhi không hiểu nhìn về phía Cao Phi, đã có thể tìm tới nàng, vì sao không lưu nàng lại? Cao Phi cũng không biết giải thích thế nào, đoạn thời gian gần nhất, hắn cảm giác được tam đại cường tộc cùng với nhân tộc quan hệ giữa, so hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Đồng Hân tựa hồ thực sự muốn hợp tác với hắn, mặc dù có điểm không có hảo ý, nhưng không, có bất luận cái gì sát khí. Thân hình chấp động, đầu ngón tay hơi nhử, một vệt kim quang theo nhựa thủy bên trong vồ vào bình sứ bên trong, lại là một kia nhựa thủy. Cái này hai tia nhựa thủy, một phần cho nhuệ tinh nhi, một phần tự mình lưu lại, cũng không biết đối đạo thụ bao lớn giúp đỡ. Theo bình sứ bên trong lấy ra nhựa thủy, dùng nguyên lực bọc, đưa vào đạo thụ bên trong. Hắn đạo thụ không giống người thường, không có có bất kỳ không vẹn, Cao Phi cũng không biết nhựa thủy đối đạo tụ có cái gì giúp đỡ. Quả nhiên, cùng hắn đoán không sai bị lắm, nhựa thủy bị đưa vào đạo thụ không có phản ứng chút nào, nguyên bản liền hoàn mỹ vô khuyết đạo thủ, tự nhiên không cần nhược thủy tu bổ, nhược thủy cũng không có tiêu thất, cao phi có thể cảm giác được, đạo thủ hấp thu nhược thủy, liền như đối nguyên lực giống nhau, bị đạo thủ bảo tồn ở trong người. Sư một bóng người xuất hiện ở cao phi đỉnh đầu, nhìn trung quanh, chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phong tiết trụ. không có, ngươi chưa đến, thanh âm trước đạo, lần này tới chính là hồ liệt. hai vị tiên thần hấp thu nhược thủy tốc độ nhanh hơn, vì an toàn, hai người đi xa mới lộ ra so kỳ nguyên sư hấp thu càng trưởng. nơi đây ai tới qua, có tao vị. Phong Thiết Trụ xách theo mũi máng người, bộ dáng kia giống cực kỳ chó vườn. "Đã đi rồi, là Đồng yêu. Cao Phi nói rằng. "Ồ, nguyên lai là con tiểu yêu nữ, thảo nào cái này tao vị tốt như vậy người." Phong Thiết Trụ chợt nói, Hồ Liệt muốn che mặt, liền chưa thấy qua so Phong Thiết Trụ càng không biết xấu hổ thiên thần. Cao phi, ngươi thế nào không giết nàng, yêu nữ trên người bắt bảo áo tàng hình chính là việc bảo bối tốt." Phong Thiết Trụ vẻ mặt tiếc nuối nói, "Đừng xem Đồng thân chỉ là một cấp 7 nguyên võ giả, muốn cấp nàng nguyên khí thiên thần có khối người, món đó bắt bảo áo tàng hình tại thiên thần cái quần thể này bên trong, là phi thường nổi danh." nếu như không phải là vật kia chất liệu có thể gặp không thể cầu thiên thần đều muốn làm một cái vui buồn một chút nghi hồ liệt không để ý phong thiết chủ nói vậy bát bảo áo tàng hình tuy tốt muốn thưởng đến tay lại khó đồng thân con tiểu yêu tinh mũi quá linh cách hướng mười dặm đất là có thể ngửi được thiên thần khí tức muốn bắt được vật nhỏ hầu như không khả năng yêu tộc thiên thần đều xuất thủ thử qua có thể tiểu yêu trượt không thể nắm cho tới bây giờ còn sống vỡ nhảy loạn thật là một dị số người dùng được thủy hồ liệt cũng không điềm nhớ bát bảo háo tàng hình Hắn quan tâm hơn trước mắt có thể được đến lợi ích, hắn đường đường nhãn hiệu lâu đời thiên thần, nguyện ý đi theo Cao Phi bên cạnh, vừa ý tự nhiên là cao phi số may. Còn thiếu nhân tình, trước đã trả lại không sai biệt lắm, có thể hay không chém đi tâm ma, cùng Cao Phi quan hệ không lớn. Ừm. Kỳ Nguyên sư lên tiếng, cảnh giác nhìn về phía Hồ Liệt, thiên thần sẽ không một cái dây nói chuyện, bọn họ mới thật sự là cường đạo, vì tăng cao thực lực, có thể liều lĩnh. Cùng thiên thần so với, thiện trường hãm hại lừa gạt đồng thân, chỉ có thể coi là tiểu tặc, thiên thần mới thật sự là cường đạo. Vẫn khí không tệ. Hồ Liệt nhìn thoáng qua Cao Phi, gật đầu không có có hành động quá khích, người ta đã đem nhiều thủy hấp thu xong, tính là hiện tại có gì ý nghĩa cũng đã chậm. hơn nữa tại Cao Phi trước mặt, Hồ Liệt cũng không tiện làm quá mức. hai vị tiền bối, tối đa ba tháng, hư không đảo sẽ hiện thế, không biết hai vị có không có biện pháp. Kỷ Nguyên sư hỏi, hư không đảo a phá địa phương không tốt, ta không đi. Phong Thiết trụ lắc đầu nói rằng, ta không đi. Hồ Liệt nói theo, hư không đảo đối thiên thần mà nói, không bao nhiêu lực hấp dẫn, hư không trên đảo hầu như không có chân bảo sản xuất, tất cả mọi thứ đều là một mảnh hư vô. có rất nhiều ngày thần ở trên hư không trên đảo phát hiện vô số thiên tài địa bảo cùng với đủ loại nghe đều chưa nghe nói qua vật, mà khi bọn họ ly khai hư không đạo thời điểm, tất cả mọi thứ đều hóa thành một mảnh hư vô, đây cũng là hư không đào tên khởi Nguyên. Có thể nói, hư không đảo chính là một cái ảo cảnh, chỉ là nó vô cùng chân thực, chân thực đến cả thiên thần đều không thể nhìn thấu. Bất kể ở bên trong đạt được nhiều ít thứ tốt, cuối cùng cũng sẽ biến mất. Chỉ là nhìn một chút Xích Nguyên Đại Lục các nơi náo nhiệt, có ý gì? Đối với kiến thức không nhiều lắm nguyên võ giả, có thể còn có mấy phần lực hấp dẫn, đối với thiên thần mà nói, tất cả đều là giả. Chỉ cần bọn họ có thể bước qua đạo thứ hai cánh cửa Ngày đi nghìn dặm, thần niệm đi khắp thiên địa, liền không còn là một tượng, hóa thân nghìn vạn đỉnh cấp thiên thần, tự mình là có thể đi khắp xích nguyên đại lục, sáng thế không gian thiên thần, tự thành một thế giới. nghĩ muốn cái gì dựa vào bản thân bản lĩnh đi sáng tạo chính là một cái hư không đảo, hoàn toàn không có chỗ tốt, đi vào trong đó chỉ có thể lãng phí thời gian. Theo nguyên võ giả đối hư không đảo hiểu rõ càng nhiều, thiên thần đối hứng thú của nó lại càng nhỏ. Mỗi lần hư không đảo xuất thế, thiên thần nhóm tự nhiên sẽ phái ra nhà mình đệ tử cùng trong tay tiến nhập hư không đảo tìm vận may, bọn họ tự nhiên không phải đi ngắm phong cảnh, mà là xem ai vận khí tốt, có thể gặp được đến thần cấm địa hảo cảnh đem thấy nội dung ghi chép xuống, tăng thêm đối thần cấm địa nhận thức, sự thực chứng minh có thể hay không gặp phải thần cấm địa hảo cảnh cùng thực lực không quan hệ, hoàn toàn là tìm vận may. Tiến nhập hư không đảo càng nhiều người, gặp phải cơ hội càng lớn. Có thể hư không đảo cũng không phải là an toàn chỗ tồn tại, nó bản thân liền là một chỗ cấm địa, hơn nữa còn là cựu tử nhất sinh. Chỗ chết người nhất chính là hư không đảo rất hư huyễn, không có người biết như thế nào mới có thể tiến nhập trong đảo, những thứ kia đi vào nguyên võ giả tự mình đều nói không rõ, ngược lại chính là như vậy siêu một chút, liền tiến vào, cuối cùng lại là siêu một chút liền đi ra không có người biết chính xác ra vào hư không đảo phương pháp, chuyện này cả thiên thần đều không hiểu rõ, càng không cần phải nói thông thường nguyên võ giả. Cao phi, khuyên ngươi một câu, hư không đảo vẫn là quên đi. Liên quan tới thần cấm địa lão cảnh, cũng không khó thu thập. Nếu như thực sự tìm không được người, còn có thể dùng tiền mua tin tức, không cần thiết mạo hiểm. Hư không đảo lão cảnh là sẽ giết người. Hồ liệt do dự một chút, cảm thấy tất yếu nhắc nhở Cao phi. Cái đó địa phương quỷ quái, cả thiên thần thôn phệ qua vài vị, lấy Cao phi thực lực, muốn tiến vào hư không rất khó, muốn sống đi ra càng khó. Đa tạ tiền bối, hư không đảo nghe không sai rất rõ ràng là một chỗ cùng không gian đạo lực có liên quan chỗ, phi thường thích hợp tiểu tử tu luyện. Cao Phi vừa cười vừa nói: "Quy một chương 191, thời không toàn loa Chương 191, thời không toàn toa. Hư Không Đạo còn có 3 tháng như thế, ngươi có tính toán gì không?" Hồ Liên hỏi, xem ra muốn cùng đi thần thành rất không có khả năng, Hư Không Đạo ra vào phương thức, chỗ, không giống nhau, không cách nào khống chế, tuy rằng không cần tốn hao bao nhiêu thời gian, có thể tưởng tượng muốn gặp lại, nhưng không dễ dàng, còn không bằng trực tiếp tại thần thành chặng chán. Cao Phi quay đầu nhìn về phía Kỷ Nguyên sư, hắn căn bản không biết Hư Không Đạo ở nơi nào. Tự nhiên cũng không biết cần bao lâu thời gian. Kỳ nguyên sư cười nói, cự ly không xa, tiến một chuyến Thông Minh Hà không dễ. Chúng ta còn có thời gian hai tháng. Hiểu, thưa không đảo địa phương sở tại, cách nơi này tối đa chỉ có một tháng lộ trình, thậm chí khả năng ngắn hơn nhiều. Dù sao ra vào Thông Minh Hà cũng phải cần thời gian, đặc biệt treo sông hầm đá cái địa phương quỷ quái này, là một cái như đại mê cung, không có lộ tuyến cố định, trước thời hạn một tháng tìm ra đường đều là bình thường. Như vậy tính toán, thưa không đảo cự ly Thông Minh Hà khả năng gần hơn, thậm chí liền tại Thông Minh Hà bên cạnh không kỳ quái. Ngươi nghĩ đi không? Cao phi đều có thể suy nghĩ cẩn thận, hồ liệt cùng Phong Thiết Trụ vừa nghe liền hiểu, ta mới không đi đây, trước đây thử qua một lần, chưa tiến vào. Phong Thiết Trụ buồn bực nói, có thể không thể vào hư không đảo, cùng Nguyên Võ giả thực lực không quan hệ, có người nói hư không đảo là sống, nó sẽ chủ động chọn nó công nhận Nguyên Võ giả. Nghe có chút xà đạn, có thể sự thực liền là như thế, cứ nghe đồn, tiến nhập hư không đảo thực lực kém nhất là một cái bốn cấp Nguyên Võ giả, cấp bảy đến cựu giai tôn giả số lượng tối đa, thiên tôn cùng thiên thần số lượng ngược lại là ít nhất. Dành thời gian, chúng ta đi tìm Nguyên Tinh. Phong Thiết nói rằng, Nguyên Tinh với hắn mà nói không nhiều lắm tác dụng có thể đồ chơi có thể khu động chiến tranh pháo đài là hiếm có bà bối tam đại thương minh hắn là trúng mắt hắn biết có mấy vị thiên thần trong tay còn có chiến tranh pháo đài thậm chí còn có một tòa mới vừa luyện chế ra tới không lâu hoàn toàn mới chiến tranh pháo đài chỉ cần là chiến tranh pháo đài liền không thể rời bỏ nguyên tinh khu động phong thiết trụ chuẩn bị nhiều làm nhiều nguyên tinh trước cất giấu đợi đến vạn tộc đại chiến mở ra nguyên tinh có thể bán ra giá trên trời đến lúc đó hung hăng giết dê béo chó vạn tộc chiến tranh quan hắn đánh giắm. để những thứ kia kẻ ngu si đi liều mạng được rồi chiến tranh tài là dễ dàng nhất kiếm cùng người khác không giống nhau Phong Thiết chủ phi thường chờ mong vạn tộc đại chiến bạ phát. Hắn biết bằng thiên phú của mình, có thể đi cho tới hôm nay bước này đã là vận may mất trời, muốn tiến hơn một bước, hầu như không thể nào, tu vi không ít hơn hàng tính là vận khí tốt. Chỉ có mượn vạn tộc đại chiến cơ hội, nhiều làm nhiều cao cấp nhất chân bảo, lại thêm một tia số phận, hắn mới có thể đột phá đạo thứ hai cánh cửa. Chớ nhìn hắn vòng xã giao rất nhỏ, tin tức nguồn gốc không nhiều lắm, đối với vạn tộc đại chiến, hắn hiểu rõ không chút nào so khác thiên thần ít, thậm chí kỹ lương hơn nhiều. Hắn biết rõ, lần trước vạn tộc đại trong chiến đấu, cấp 10 thiên tôn cùng mới nhập môn Thiên thần, chính là vạn tộc đại chiến chủ lực cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất một cái quần thể. lúc này phong thiết trụ liền là ở vào tầm thứ này tiêu chuẩn pháo hôi a người khác nghĩ như thế nào hắn không quan tâm, ngược lại hắn không muốn chết, cơ hội này hắn không muốn bỏ qua. còn cao phi trong mắt hắn là không biết sống chết tiểu tử bị người ta đẩy ra coi bia ngắm cũng không biết. cái đó gọi kỷ nguyên sư không yên lòng, nàng mới là nhân tộc thiên thần mập móng, đều con mẹ nó chết sạch mới tốt. nguyên tinh tự nhiên không phải dễ tìm như thế, đúng lúc phong thiết trụ biết ở nơi nào, hắn đương nhiên không có tốt như vậy mệnh, lại nói tiếp nguyên tinh xuất xử còn cùng cao phi liên quan đến. lần này gặp dư tiên sinh phong thiết trụ là đúng là nguyên tinh hơn nữa lượng cũng không ít lần đầu tiên hầu như dùng hết phong thiết trụ tích xúc nhưng nhân gia dư tiên sinh căn bản nhìn không thốt mắt lần thứ hai giam giữ cao phi mới tử dư tiên sinh chỗ ấy đổi lấy nguyên tinh vị trí phong thiết trụ đương nhiên sẽ không hảo tâm như vậy tự mình khó khăn đổi lấy nguyên tinh cùng người cùng chung theo như dư tiên sinh lời giải thích tìm được nguyên tinh không khó có thể tưởng tượng muốn bắt đến nguyên tinh nhưng không để dễ hắn cần mấy cái phá hôi trước hắn còn chuẩn bị bắt một phần thiết huyết người dùng tới làm con cơ thí có thể thiết huyết nguyên thực lực võ giả quá yếu trong mắt hắn không phải là tốt phá hôi đúng lúc lại gặp phải cao phi về sau lại có hồ liệt cùng chính quân tử tại phong thiết trụ xem ra hai vị thiên thần chính là cực tốt phá hôi tính là cái hố không chết cũng không có quan hệ gì đắc tội lại có thể thế nào chỉ cần có thể cầm đến nhiều đủ nguyên tinh chỉ đằng giá không nghĩ tới con nhân ngư đối cao phi vài phần kính trọng lại thêm một cái ma tộc nhãi con cùng tiết huyết kỳ nguyên sư mấy cái này người buộc chung một chỗ làm phá hôi thực sự thật thích hợp ngược lại những thứ này người sớm muộn gì đều là cái chết cho mình làm con cờ thí chết vẫn là đầy có giá trị coi hắn phát hiện cao phi có thể tìm tới nhật thủy sau đó phong thiết trụ lại không nữa giống cao phi như vậy tầm bảo tiểu nam thủ nắm ở trong tay chính mình có thể so với cầm làm con cờ thí tốt hơn. Trong đầu một bên tính toán, một bên ở phía trước mở đường, tốt nhất là có thể bấy chết ba cái, tối hậu quan đầu cứu Cao Phi, lấy sau cùng đi tất cả nguyên tinh, đây mới là hoàn mỹ nhất kết quả. Cao Phi, cẩn thận một chút, ta cảm giác không đúng lắm." Kỳ Nguyên Sư nhỏ giọng đối treo ở đầu vai Cao Phi nói rằng, có hai vị thiên thần tại, dùng nguyên lực truyền âm còn không bằng trực tiếp đối thoại an toàn hơn. "Ừm, biết." Theo bước vào khu vực này bắt đầu, Cao Phi so Kỳ Nguyên Sư sớm hơn phát hiện không thích hợp, thực sự là gặp quỷ, không, có có bất kỳ chân bạo bổ, trong cơ thể đạo thụ rõ ràng sinh cơ bừng bừng, quá mức cho tới đạo lực tiết ra ngoài cùng cộng minh tình cảnh. Tuy rằng nhìn không ra có biến hóa gì, hắn lại có thể cảm giác được đạo thụ vui vẻ, thậm chí cảm thấy đắc đạo thụ tại nhỏ bé không thể nhận ra một chút sinh trưởng. Phải biết, một bình lớn ngũ nguyên dịch đi xuống, đạo thụ cũng chỉ dài cao ba tấc. Lần thứ hai sử dụng thời điểm, hiệu quả rõ ràng hạ thấp. Không có thứ gì, chính nó liền bắt đầu sinh trưởng, cho dù là chậm một chút, nhưng này trùng duy trì liên tục sinh trưởng, liền thiên nguyên đều nói không rõ là đạo lý gì. Thiên nguyên đã đem tất cả có khả năng đều muốn một lần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bốn phía có bảo bối, hơn nữa còn là có không gian đạo lực bảo bối. Món bảo bối này chân quý trình độ, thiên nguyên đã không cách nào phán đoán. Nó tản mát đi ra ngoài không gian đạo lực, là có thể để Cao Phi đạo thụ sinh trưởng, cũng biết món bảo bối này rất ghê gớm. Ngoại trừ có thể để cho đạo thụ sinh trưởng, Cao Phi còn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, tựa hồ có nguy hiểm gì đang ở trước mắt, nếu như không phải là Phong Tiết trụ ở phía trước mở đường, hắn đã sớm để Kỷ Nguyên sư mang theo hắn chạy trốn. Từ nửa canh giờ trước, bay qua một cái chỉ có cao 10 trượng treo sông bắt đầu, loại này cảm giác nguy hiểm liền nước vọt khắp toàn thân. Cuối cùng một cái treo sông một cách không ngờ lớn, đủ có mấy vạn trượng, Kỷ Nguyên sư có Cao Phi, xuống phía dưới bay gần thời gian một ngày, mới vừa tới dưới đáy bình thai. Kỳ thật toàn bộ treo sông đều là đặc thù hoàn cảnh, cảm giác được trên dưới cùng không chân thật. Treo sông nhìn như thác nước, kỳ thật chính là từng cái sông, còn có phải hay không theo chỗ cao chảy xuống tới, thật đúng là khó mà nói. Tại mới vừa tiến vào treo sông trong mấy ngày, Cao Phi tỉ mỉ nghiên cứu qua, những thứ này treo sông thủy là từ bình thai trong khe đá chảy ra, lưu hướng hạ diện bình thai trong khe đá. Mặc kệ treo sông dòng nước có nhiều cấp bách, trùng kích được nhiều, trên bình đài đều sẽ không xuất hiện thề ổ, lại thêm nhìn không thấy đầm nước. Đây là rất kỳ diệu quan cảnh, dùng lâm phong lợi mà nói, cái này hoàn toàn không khoa học. Thủy trí nhu lại Chí cương, trăm ngàn năm trùng vào giọt nước có thể xuyên thạch, càng không cần phải nói rất nhiều treo sông, rộng trưng mấy trăm trượng, thủy lượng sự dư thừa, nổ vang tiếng điếc thay nước góc, lớn như vậy trùng kích lực, lại thêm thông minh hà thủy chất tính đặc thù, tính là thiên thần cũng không muốn tiến nhập treo sông. Lớn như vậy thủy lượng, cư nhiên bị một cái bình thai khe đã là có thể toàn bộ ăn, đừng nói lâm phong, tính là tận mắt thấy, cao phi cũng cảm thấy không chân thật. Nhưng thật ra hồ liệt hai người, sớm đã thành thói quen, bọn họ không phải lần đầu tiên tiến nhập treo sông, qua bàn sơ kinh ngạc, cũng chính là chuyện như vậy. Sinh nguyên đại lục thượng đủ loại quỷ dị hoàn cảnh nhiều treo sông vẹn vẹn để cho người ta tán thán hai tiếng, cũng không lạ kỳ cuối cùng đã tới bình thai, theo thượng nhìn xuống phía dưới, phía dưới bình thai một mảnh trắng xóa, đưa ánh mắt phóng xa hơn nhiều, liền sẽ phát hiện, chỗ này trên bình đài có một cái to lớn cái hố, Cao Phi nhìn ra có ít nhất mấy nghìn trượng đường kính. Phía dưới liền nguyên tinh, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Phong Thiết Trụ nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên vọt đi xuống. Phong Thiết Trụ sông rất mạnh rất nhanh, trước mắt liền biến mất, Hồ Liệt cũng sẽ không xung động, trái lại ngừng lại, chờ một chút, cảm giác không thích hợp. Không tốt. kỳ Nguyên Sư sắc mặt đại biến, nàng cảm giác được một cổ mạnh mẽ hấp lực, cuộn sạch một phía, lấy thực lực của nàng, lại có một cái người, đã có nhiều cẩm giữ không được. Không cần nhắc nhở, Nhã Tinh Nhi thực lực kém hơn, đã bị toàn đóa cuốn vào trong đó. Cháy mau! Cách đó không xa, một thân ảnh lóe lên, chính là trước Đào Tẩu Đồng Hân. Cái này tiểu yêu nữ gan lớn đến không có biên giới, lại dám cùng nhau đi theo mọi người sở tới đây, càng kỳ diệu chính là, Hồ Liệt cùng Phong Thiết trụ hai vị thiên thần cũng không phát hiện nàng. Đồng Hân thực lực so Nhã Tinh Nhi giản lực mạnh, có thể thực lực bản thân cũng liền bình thường. Thân ở thời không chạy loạn bên trong, trên người nàng ám dạ cùng bát bảo áo tàng hình đều không tác dụng, căn bản không cách nào ngăn chặn thời không toàn đóa lực lượng. Phong Đại Ngọc, ngươi cái vương bất Hồ Liệt chỉ đi gấp tức giận mắng một tiếng cơ thể bắt đầu tiêu thất, lấy hắn thực lực, cũng không cách nào đối kháng thời không phép tác lực lượng. Thú vị. Chỉ có Cao Phi, trung quanh quay đầu nhìn xung quanh, dường như thấy cái gì thú vị vật, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Đừng dãy rủa, vô dụng." Cao Phi tại Kỷ Nguyên Sư bên thai nhẹ giọng nói rằng. Coi bốn người thân ảnh biến mất trong đáy mắt, bốn phía thời không toàn hoàn xuất hiện một tia khe hở, phong thiết trụ thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhanh như tia chớp vọt vào một tia trong khe hở, sau một khắc, xuất hiện ở trên bình đài, mở ra túi không gian, điên cuồng vào bên trong chướng nguyên tinh, một bên hương phấn chu lên, một bên trong lòng thầm đếm, coi hắn đếm tới 100 thời điểm. Thân hình lần thứ hai chớp động, biến mất. Trước mắt một mảnh hôn ám, Kỷ Nguyên sư theo như Cao Phi chỉ điểm, toàn thân thả lỏng, hai người như như con quay xoay tròn, xuống phía dưới phương rơi, tiếng gió bên tai gào thét, hai người dính vào cùng nhau, đều không thể nghe được đối phương la lên. Cao Phi tại Kỷ Nguyên sư vai trái vỗ một cái, trong khoảng thời gian này ăn ý, để Kỷ Nguyên sư bản năng phía bên trái biên giới chuyển động, Cao Phi đưa tay chụp một cái, một cái thân ảnh chật vật theo trong hư không xuất hiện, bị Cao Phi mang ở trong tay. Một cái tinh xảo đến cực điểm mặt trẻ con, xuất hiện ở hai người trong mắt. Quy một chương 192, hư không thế giới. Chương 192 Hư không thế giới, tia tay đem tiểu yêu nữ ném ở trên lưng, ba người như trồng người giống nhau, kế tục theo lốc xoáy xoay tròn, hướng không biết thâm nhập đi vòng quanh. Cao phi tại kỷ nguyên sư trên vai phải nhẹ vỗ một cái, kỷ nguyên sư đem hết toàn lực hướng phía bên phải di động. Kỳ thật tại lốc xoáy cường đại hấp lực dưới tác dụng, kỷ nguyên sư có thể làm cực kỳ hữu hạn, đừng nói có hai người, tính là nàng một thân một mình, cũng chỉ có thể nước chảy vào trôi, trên cơ bản không khống chế được hành vi của mình. Trong hư không, Cao phi lần thứ hai đưa tay, sét nứt ra cẩm thanh âm truyền đến, Cao phi trong lòng cả kinh, không có kéo, hút kéo lực lượng quá lớn. Hẳn là đem đối phương y phục trên người kéo phá hủy, đang ở hối hận, đầu vai đưa ra một cái tay nhỏ, kéo lại mơ hồ thấy một cái cánh tay ngọc. Một thân ảnh theo trong hư không xuất hiện, lộ ra nhuyễn tinh nhi một cái hoảng hốt lo sợ khuôn mặt. Đồng yêu tiện tay ném một cái, học cao phi hình dạng, đem nhuyễn tinh nhi ném ở trên lưng mình, chỉ là vóc người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn, kẹp ở cao phi cùng đồng yêu ở giữa, thoạt nhìn có chút cổ quái. Đổi ở trên đất bằng, lấy kỷ nguyên sư tu vi, đừng nói con ba người, trong đó còn có hai cái tiểu tiểu nữ tử, tính là lương ba mươi thành niên tráng hán cũng không thành vấn đề thế nhưng tại lốc xoáy bên trong, không chỗ nào không có mặt áp lực, cường đại quy tắc lực lượng, ép tới nàng hầu như gặp cả người, cũng không còn cách nào nhúc nhích tí tẹo. vai trái lần thứ hai truyền đến xúc cảm, kỷ nguyên sư bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nàng thực sự bất lực. tác hồn tiên bay ra, tại trong hư không có lên, một cái bóng đen tại lốc xoáy bên trong lăn lộn vài cái, tiên sao truyền đến một cổ không thể ngăn trở lực lượng, đùng một tiếng vang nhỏ, được xưng là gần với thần khí tác hồn tiên, theo dõi một phần ba chỗ vết nước, đạo ác ảnh kia lăn lộn tiêu thất ở trong hư không. cao phi than nhẹ một tiếng, hắn biết kỷ nguyên sư tận lực, tự mình tận lực, tại lốc xoáy bên trong, bọn họ có thể làm không nhiều lắm đừng nói thực lực không đủ, tính là là thiên thần tại vùng thế giới này, như tại Bubé, ngoại trừ chúc phúc, án vận may, Cao Phi cái gì làm không được. Trong tay tác hồn tiên lần thứ hai chém ra, lần này vận khí không tệ, Cao Phi cảm giác roi cuốn lấy bóng đen, toàn lực hướng về lôi kéo, tác hồn tiên bị kéo thẳng tắp, roi thân khởi hành rất nhỏ rung động thanh âm, tựa như lúc nào cũng sẽ đoạn mất. Kỷ nguyên sư cơ thể không tự chủ được bị tác hồn tiên lực lượng mang hướng một bên, Cao Phi cổ đã toàn thân nguyên lực, thậm chí vận dụng một tiêu đạo lực, có thể roi lấy vật, lực lượng so với hà lớn, thật sự nếu không buông tay, bốn người cũng sẽ bị vật kia kéo hướng không biết phương hướng. Hai cái trắng non nả tay nhỏ bé đồng thời kéo cao phi bàn tay to, nhuyễn tinh nhi đồng yêu đồng thời phát lực, hai cổ cường đại nguyên lực gia nhập, giòi rốt cục bị kéo di chuyển, nguyên vốn cũng không lớn tác hồn tiên bị kéo về bên cạnh, trên giòi cuốn một chỉ lông sú bạch sắc sinh vật, cái đầu không lớn, cùng nhà chó xấp xỉ như nhau, vật nhỏ rõ ràng cho thấy sống, cơ thể bị quấn tại trên roi, còn có thể xoay đầu lại, dùng một đôi mắt to vô tội nhìn bốn người. Vút bỏ, nhanh vút bỏ. Kỳ Nguyên sư liều mạng la lên, toàn thân lạnh run, đáng tiếc ở trong hư không, thanh âm của nàng căn bản truyền không đi ra. Vật nhỏ này lớn thật đáng yêu, Cao Phi duỗi tay nắm lấy lông trắng thú nhỏ cái cổ. Tiện tay về phía sau né một cái, đây là hắn duy nhất có thể làm đến hoạt động, hy vọng Nhụy Tinh Nhi có thể tiếp lấy nó. Nhụy Tinh Nhi hình dạng cũng không so kỳ nguyên sư tốt bao nhiêu, theo nàng xem thuần khiết lông thú nhỏ dáng dấp sau đó sẽ thu hồi nguyên lực, không chờ nàng dùng nguyên lực đánh văng ra tác hổ tiên, Cao Phi đã đem sát tinh đó tóm vào trong tay, nàng không cách nào tưởng tượng, Cao Phi là gan làm sao sẽ lớn đến loại trình độ này, rất hiển nhiên, Cao Phi không biết Bạch Mao sát hung tàn, thực sự là người không biết không sợ à. Nàng cũng không muốn để Bạch Mao sát rơi vào trên lưng mình, đáng tiếc nàng cái gì đều làm không được, Bạch Mao sát mượn Cao Phi vung lực, nhẹ nhõm rơi vào Nhưới Tinh Nhi trên lưng còn nhảy lên vài cái, cảm giác nhũe tinh nhi lưng rất nhuyễn, đạp lên thật thoải mái, thành thật không khách khí ghé vào nhũe tinh nhi trên lưng. Đồng yêu miệng há to, giống như khóc giống như cười, vẻ mặt này cũng không có người nào, đáng tiếc ai cũng nhìn không thấy. Nàng rất muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn lúc này nhũe tinh nhi thần sắc, đáng tiếc đồng dạng không làm được, tối đầu liếc mắt nhìn Cao Phi cái hót, hàng này thật là mạnh à, rõ ràng cứu Bạch Mao sát, quá điên cuồng. Cao Phi tự nhiên không biết cái gì là Bạch Mao sát, cũng không có thời gian để ý tới những thứ này, bốn phía thoạt nhìn một phía hư không, có thể tại cảm nhận của hắn bên trong, bốn phía vật rất nhiều, có lại rất nhỏ. Kỳ hình cái trạng, mặc dù chỉ là cảm ứng được, thấy không rõ rốt cuộc là thứ gì, có thể theo hắn bình tĩnh trở lại, lại có thể cảm giác đều là đồ tốt. Trong cơ thể đạo thủ còn đang điên cuồng sinh trưởng, so vừa rồi nhanh hơn, mắt thấy vượt quá cao hai thước, đạo diệp nhưng thật ra không nhiều, có thể chúng nó sinh trưởng xinh đẹp hơn, trong cơ thể nguyên lực còn đang tăng lên, cùng nhau bị lốc xoáy cuốn, đừng nói phương hướng, liền người ở phương nào đều không biết rõ. Cao phi tùy thời đều đang tiêu hao số lớn nguyên lực, vừa vặn bên trong nguyên lực căn bản chưa dùng hết, không cần hắn tu luyện, chỉ cần thân ở nơi đây, nguyên lực cùng đạo lực đều đang nhanh chóng tăng thêm, loại cảm giác này thực sự rất tốt, nếu như khả năng. Cao Phi hy vọng có thể tại đây chấu lốc xoáy bên trong dừng lại thêm chút thời gian. Tắc Hồn Tiên xuất thủ lần nữa, một chỉ xấu xí si hung tàn quái ngư bị roi cuốn lấy bên cạnh, còn quái ngư kia tại lốc xoáy bên trong toàn lực vặn vẹo cơ thể, nỗ lực mở miệng rộng, cắn về phía Cao Phi. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Không đợi Cao Phi đem quái ngư văng ra, phía sau đưa ra một chỉ lông xù mỏng ướt, một móng đánh xuyên cá má, đem xấu cá kéo đi. Bên tai truyền đến một trận meo meo gọi là tận lực đuổi tiếp răng rắc răng rắc ăn cá cắn hợp thanh âm. Cao Phi không có dưỡng qua miêu, có thể trong tiếng tiêu vui vẻ, cảm động lây. Cao Phi rõ ràng cảm giác được một kia đó ý, hoặc nói là thèm trước mắt thổi qua chính là cá kho, khô cá nướng, hấp cá, cá nướng. đáng tiếc, hắn không phát ra được thanh âm nào. nếu như có thể nói, hắn nhất định sẽ gọi cái đó mèo trắng cho mình lưu lại một nửa. con cá kia mặc dù xấu, có thể tổng cho hắn một loại ăn ngon lắm cảm giác. đang tuyệt đối, cái móng vuốt đưa đến bên miệng hắn, sắp bén đầu ngón tay thượng, nhúc nhích một cục thịt. hẳn là là xấu cá trái tim, không chỉ tươi, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. thực sự là kỳ quái, đây chính là sống trái tim cá, không phải là hẳn là là sao? cao phi không có thể tiếp nhận được mùi thơm ngát hấp dẫn, há miệng, theo trên lợi trào xuống tim cá tìm cá vào miệng tan đi một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân không chờ hắn phẩm xuất mùi gì tim cá đã biến mất không thấy chỗ tốt quá rõ ràng nguyên bản liền đang điên cuồng sinh trưởng đạo lực giống bị cái gì kích thích giống gậy chúc nổ do vậy mắt thấy hướng lên chạy trốn một mảng lớn trước sau không tới 10 hơi thở đạo thủ đã vừa được hai thước lửa cao sinh trưởng mới chậm lại một mảnh đạo diệp phiêu rơi xuống rơi xuống đạo thủ gấp dễ hóa thành một đạo thanh lưu chui vào nhất phương đạo cảnh trong bùn đất còn lại 8 mảnh đạo diệp biến sắc vốn là một mảnh xanh biếc theo lá dụng trở thành một mảnh ngân bạch con cá này không sai a lớn mặc dù xấu tuyệt đối là đồ tốt. Cao Phi hăng hái càng đậm, trong tay tác hồn tiên xuất thủ lần nữa, lần này quấn lấy vật lực lượng cực đại, căn bản kéo không núc đích. Mễ Tinh Nhi cùng đồng yêu, nhưng không có xuất thủ rút một tay. Mễ Tinh Nhi trên lưng còn có một cái bạch mao sát đây, trời mới biết Cao Phi lần này lại quấn lấy thứ quỷ gì. Hai cái tiểu bạch móng đắp đến Cao Phi trên tay, tựa hồ cùng không dùng lực, lại có một loại kỳ quái lực lượng giúp đỡ Cao Phi về phía sau lôi kéo tác hồn tiên, là cái đó tiểu bạch miêu. Mới vừa quấn lấy nó thời điểm, Cao Phi còn tưởng rằng là cẩu đây, có thể lớn như vậy miêu cũng không thấy nhiều, nhất định là gì trùng. Thông thường miêu cẩu, căn bản không có khả năng ở vào tình thế như vậy sinh tồn giờ khắc này, cao phi lên dưỡng miêu tam tư, cái này con mèo nhỏ không chỉ đẹp, còn rất hiểu chuyện, năng lực cũng không kém. dưới sự giúp đỡ của nó, tát hồn tiên đang cuốn những thứ không biết hướng về lôi kéo, tốc độ trước lê tinh nhi, đồng yêu hai người hợp lực còn nhanh hơn nhiều. kéo đến vụ cận, cao phi trợn tròn mắt, trên roi cuốn một đoàn nước trong. cao phi rất muốn xoa xoa hai mắt của mình, sẽ không là ảo thấy đi, dùng roi cuốn lấy một đoàn nước trong, cái này vượt qua cao phi đối thế giới nhận thức. một cánh tay ngọc đưa ra, muốn đi đón nước trong, màu trắng móng đuốt nhỏ nhanh như tia chớp đưa ra, trên ngọc thủ xuất hiện bốn đạo vết máu, đồng yêu cố nén đau nhức, lùi về tay phải nhìn đoàn kia nước trong nàng thực sự nhịn không được a kỳ nguyên xưa cùng nhế tinh nhi trong mắt đều làm nếu như không phải là hoàn cảnh của nơi này hạn chế các nàng năng lực hoạt động vì cái này quang hoàn nước trong các nàng nguyện ý khiêu chiến thiên thần cùng thiên thần tới một hồi cuộc chiến sinh tử màu trắng móng nước xuất hiện lần nữa đầu ngón tay tại nước trong quang hoàn thượng sẽ qua đoàn kia nước trong một phân thành hai mang theo thật dày đệm thịt tiểu bạch móng nhẹ nhàng một rút đem một nửa nước trong đẩy hướng cao phi tiểu móng một chiêu một nửa kia nước trong biến mất thú vị đây là chia phần a gặp mặt chia một nửa cao phi theo thông thần châu bên trong lấy ra không gian giới chỉ đem một nửa kia nước trong thu nhập trong đó, tuy rằng không biết là cái gì, xem con mèo nhỏ cùng đồng yêu phản ứng, hẳn là là đồ tốt. Hiện tại không đổi, nơi đây vật còn nhiều mà, có thể nhặt nhiều ít nhặt nhiều ít, đẳng cấp rời đi nơi này sau đó, lại hiểu rõ những vật này là cái gì. Bên cạnh có thiên nguyên tại, luôn có thể hiểu rõ là cái gì chân bảo. Cao phi tự động loại bỏ mất dư tiên sinh, tuy rằng hắn hiểu khẳng định so thiên nguyên nhiều, có thể cao phi không tin hắn. Tiện tay đem không gian giới chỉ mang trên ngón tay thượng, trước đây tự mình thực lực thấp, chỉ có thể giấu ở xa mẹ trên người, bây giờ còn là đeo vào trên ngón tay của chính mình tương đối tốt, thông thần châu bên trong đã không an toàn. Vừa mới tiếp thu dùng roi có thể cuốn lấy một đoàn nước trong, kế tiếp lại cuốn lấy một đoàn tinh tế các trắng, cao phi thế giới quan đều muốn hỏng mất. Lần này Nhược Tinh Nhi cùng đồng yêu đồng thời xuất thủ, giúp đỡ Cao Phi lôi kéo tác hổ tiền, không có biện pháp giao lưu, chỉ có thể thông qua không nhiều gắng thân thể hành động để diễn tả tâm ý, các nàng đã nhìn ra, Cao Phi tâm tình hẳn là rất tốt, hăng hái đang đặc, căn bản sẽ không ngừng tay. Đã không cách nào ngăn cản hắn, cũng chỉ có thể tận lực giúp đỡ nó, còn kết quả như thế nào? Đều đã như vậy, còn có thể như thế nào? Thân ở không biết trong hư không, bị thời không lốc xoáy cuốn về phía không biết, phía sau còn có một cái lệnh thiên thần là biến sắc bạch bao sát, tính là lại hỏng, còn có thể hỏng đi đến nơi nào. Ba nữ nhân đã nhận mệnh, Kỷ Nguyên sư tận lực ổn định thân hình, Miêu Tinh Nhi, Đồng yêu toàn lực giúp đỡ lôi kéo tác hồ tiên. Cái này dùng vô số đỉnh cấp tài liệu nguyên khí, đi qua 7, 8 lần sử dụng, đã sắp muốn không chịu nổi. Quy một chương 193, Thiên thần thi thể. Chương 193, Thiên thần thi thể. Miêu Móng xuất hiện lần nữa, cắt mịn một phân thành hai, một nửa giao cho Ka Phi, một nửa kia biến mất rất hiển nhiên, bạch mao sát đối như vậy phân phối phương thức rất hài lòng. kỳ nguyên sư ba nữ có thể không có chút nào thỏa mãn, nếu như không phải là biểu đạt không ra được, nếu như đối mặt không phải là bạch mao sát, ba cái tính khi nóng nảy nữ nhân đã sớm nổi gióa trước sinh mạng tri tuyển, sau thần cát, bên nào không phải là cấp độ truyền thuyết chân bảo, lấy nhuế tinh nhi thân phận cùng kiến thức cũng chỉ là nghe thấy, chưa từng thấy, dù cho chỉ là một giọt nước suối, một viên thần cát cũng toa đa. bạch mao sát cơi ở nhuế tinh nhi phía sau, hoàn toàn không thấy ba nữ, ở trong mắt nó, cao phi không chỉ cứu nó, hơn nữa có năng lực theo trong hư không mò bà bối hắn mới có tư cách cùng mình chia đều. Cái này hay là bởi vì hoàn cảnh của nơi này làm nó trong lòng sinh ra sợ hãi, đổi lại bình thường trong hoàn cảnh, dù cho những thứ này chân bảo là cao phi mò đi lên, có thể chưa hắn tí xíu, đã là thiên đại ân tình, phân đi ra một nửa là không thể nào. Lấy Bạch Mao sát thực lực, Xích Nguyên Đại Lục không địa phương có thể đi không nhiều lắm, có thể để cho nó cảm giác được nguy hiểm hoàn cảnh ít hơn, nó trong tay bảo bối nhiều hơi kém chút nó nhìn không thuận mắt. Một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch bị Tắc Hồn Tiên vết lên, mang theo một cổ đặc hữu mùi át, Bạch Mao sát mắt dấu ở thật dài lông trắng bên trong, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường, lại là loại này rất rưởi, không có ý nghĩa. Lần này bạch xuất lực, móng vuốt nhỏ vung lên, toàn bộ giao cho Cao Phi, nhũ nguyên dịch như thế rác rời mặt hàng, bạch đại ra trước mắt. Cao Phi không khách khí, lấy đi cái này một đại quang hoàn nhũ nguyên dịch, trước đạo thủ đã sử dụng tới 2 lần, lại dùng nhũ nguyên dịch hiệu quả sẽ giảm xuống lợi hại, lần này hắn không chuẩn bị dùng tới đúc đạo thủ, tự mình thực lực quá yếu. Bình thường còn không nhìn ra, tiến nhập cấm địa, nguyên lực tiêu hao quá nhanh, trên người thật nhiều nhũ nguyên dịch là chuyên tốt. đúng một tiếng vang nhỏ, tác hồn tiên bên trong vết nứt, cũng không biết lần này bò được cái gì, không tới 10 lần, cái này đỉnh cấp nguyên khí liền không chịu nổi. Cao Phi tiếp nối thở dài, Trên người hắn còn có 36 cái hàn đinh, không dùng được. Ngoài ra còn có một thanh nguyên võ đao, không là lắm. Hơn nữa không giống roi như vậy có thể rúi, tương tự không cách nào tại trong hư không mỏ vật. Đừng xem Cao Phi mỗi lần xuất roi rất nhẹ nhàng, trên thực tế trong hư không vật cự ly khả năng rất xa, mỗi lần xuất roi, Cao Phi đều cần vận dụng số lớn nguyên lực cùng đạo lực, mượn không gian đạo lực chống tấu không gian mới có thể trói lại trong hư không vật. Nếu như là tại treo sông hầm đá bên trong, chỉ cần một lần là có thể đem đạo thụ bên trong đạo lực tiêu hao sạch sẽ. Tại vùng hư không này bên trong, trong thân thể hắn nguyên lực cùng đạo lực giờ nào khắc nào cũng đang tăng trưởng. Tiêu hao về điểm này đạo lực, chỉ là trong nháy mắt liền bổ sung đầy đủ, đây mới là hắn có thể không ngừng xuất roi nguyên nhân. Không có tác hồn tiên liền không có cách nào chơi, đai lưng cái gì cũng không cần trông cậy vào. Tác hồn tiên nhìn tầm thường, kỳ thật thực sự là đỉnh cấp nguyên khí, không chỉ có thể truyền nguyên lực, còn có thể tiếp nhận được đạo lực, không gian liệt phủng thương tổn bao lớn. Cao phi nói không rõ, ngược lại trong nháy mắt đó sinh ra cái nước, hắn là tuyệt đối không nghĩ đến thử. Bạch mao sát tự nhiên thấy tác hồn tiên nát vú mất, rối màu hồng cái mũi nhỏ, ở trên không không ngừng người, nó nhìn không thấu trước mắt hư không, bằng vào độc hữu phú, cảm giác bốn phía có rất nhiều thứ, rất nhiều thứ tốt không được, không thể lãng phí à? nó sống mấy nghìn năm, hoàn cảnh như vậy chưa bao giờ từng gặp phải. chân bảo, hoặc gọi thiên tài địa bảo, đều cũng có linh tính, mặc kệ là có sinh mạng vẫn là không có sự sống, muốn hình thành hoặc trưởng thành cũng không dễ dàng, cần đại lượng tài nguyên, nguyên thạch khoáng nhiều mới có thể xuất hiện ngũ nguyên dịch. cho nên chân bảo thông thường đều là độc lập, rất ít sẽ ở địa phương, xuất hiện số lớn chân bảo. một cái treo trong sông, xuất hiện bốn tiên như thủy, đã là cực hạn, rất đại một vùng không gian bên trong đạo lực cũng sẽ bị chúng nó hấp thu hết sạch. lại địa phương tốt, không có khả năng xuất hiện số lớn chân bảo. nơi đây nhưng là ngoại lệ. Bạch Mao sát biết, vùng hư không này kỳ thật căn bản không tồn tại, hoặc nói là trong thời gian cực ngắn hình thành, hư không đem xích nguyên đại lục thượng các nơi chân bảo, trong nháy mắt bên trong cuốn tới đây, hình thành đặc thù hư không cảnh. Cao Phi đám người cảm thấy tại đây trong đã hạ xuống thật lâu, trên thực tế, tại đây trong cùng không tồn tại khái niệm thời gian, một cái chớp mắt tức vĩnh hằng. Một đoàn nhẹ bóng tia xuất hiện ở trên mông nước, vẻ mặt nhức nhối ruồi cho Cao Phi, nếu như nó có năng lực chính xác tìm ra bảo bối phương vị, lại có năng lực xuyên thấu thời không, cuốn lấy chân bảo, tuyệt đối sẽ không cùng Cao Phi hợp tác. Bạch Mao sát là một loại phi thường đặc biệt sinh vật có trí khôn bởi loại sinh vật này số lượng quá ít mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể thấy một cái cho nên tại xích nguyên trong vạn tộc cũng không có bạch mao sát bộ tộc vị trí cao phi sườn sốt một chút tiếp nhận Nhu tia thứ này cầm trong tay nhẹ như hương mao mềm mại như tờ thoáng bung tay Nhu tia căng phồng lên lại có đầu ngón tay rút độ lớn hơi vừa dùng lực lại bị đè ép nhỏ như lông cái này là thứ quỷ gì một tia nguyên lực rót vào Nhu tia bên trong Nhu tia lập tức căng phồng lên trở nên cứng cỏi vô cùng cảm giác so tác hồn tiên thoải mái hơn một tia đạo lực rót vào trong đó trong tay nu tia thẳng tắp bắn vào hư không theo cao phi nguyên lực cùng tâm ý nhẹ nhàng một uốn đem trong hư không vật chăm chú chói lại. Bảo bối tốt, so tác hồn tiên dùng tốt nhiều lắm. Kim xà là vũ, một đoàn kim quang bị kéo đến trước mắt, bạch mao sát ánh mắt đảo qua, thứ này còn tạm đi, rồi móng rạch một cái, lại làm một phân thành hai, một nửa giao cho Cao Phi, một nửa tự mình nhận lấy, dược thủy thứ này cũng không thông thường, hơn nữa tác dụng thật nhiều. Đây là dược thủy. Cao Phi đưa tay lấy ra bình sứ, đem hơn 10 tia dược thủy thu nhập trong bình. Dưới tình huống bình thường, dược thủy chính là thủy, vô sắc trong suốt, hơn nữa thích dấu ở số lớn trong nước, làm người ta khó có thể nhận chỉ có sử dụng dư tiên sinh cho những thứ kia phân bọn mới có thể làm cho chúng nó hiện hiện ra kim quang. thế nhưng tại trong vùng hư không này, lưu tiên một quấn, liền buộc tới hơn 20 mươi tiên nhược thủy, so cao phi trước bắt được nhiều hơn thật nhiều lần, dù cho chỉ chia đến một nửa, so trước hắn lấy được nhiều. có thể, nhược thủy nguyên vốn là màu vàng, vì bảo vệ mình mới có thể trở nên vô sắc trong suốt. giống loại này mang theo đạo lực chất bảo, mặc dù không có sinh ra linh trí, cũng sẽ bản năng làm ra lựa chọn chính xác. kỳ nguyên sương nguyên bản còn đang suy nghĩ thế nào chạy ra nơi đây, nhìn cao phi từng loại hướng ra phía ngoài lôi kéo chất bảo, trong mắt theo hấp biến lam, do lam biến đỏ còn trốn quặng lông à? nếu như không phải là giúp không được gì, nàng thật muốn đoạt lấy nút tia, tự mình đi mò bà bối. trong thiên hạ, liền không nghe nói có chỗ như vậy, có thể không ngừng vớt cấp độ truyền thuyết chân bảo. ngũ nguyên dịch như vậy thứ tốt, tại đây trong đều thành rất rưởi, bạch bao sát phản ứng. nếu như đặt ở địa phương khác, kỷ nguyên sư sẽ cho rằng nó quãng đốc, để ở chỗ này, liền kỷ nguyên sư cũng không muốn nhìn nhiều ngũ nguyên dịch. nàng biết, cơ duyên như vậy thực sự quá làm khó được, không có khả năng có thời gian quá lâu cung cấp bọn họ mò bà bối. cao phi mỗi lần vớt, tức để cho nàng tràn ngập hy vọng, lại làm cho nàng lo lắng. Tuyệt đối đừng lại mò ra dưới, nhũ Nguyên Dịch loại đồ vật này căn bản không dùng a. Lại là một đoàn trắng bóng vật, rất nặng, thể tích rất lớn, vẫn còn may không phải là nhũ Nguyên Dịch, có thể đây là vật gì? Thoạt nhìn là một khối hòn đá trừng bằng nắm tay, nhìn từ xa là màu trắng, gần xem hơi hơi trong suốt, bên trong lưu chuyển màu xanh thăm thẳm quằn mang, có thể nói nhìn qua chính là bạch. Bạch mau sát nhìn qua, do dự một chút, phân ra 2 phần 3 giao cho Cao Phi, tự mình lưu lại 1 phần 3, vật này không tệ, có đối với nó không, có gì tác dụng? nhìn một chút nhân loại kia phản ứng đi, bạch mao sát có tự mình sinh tồn triết học, còn nhân loại có thể hay không hiểu, nó mới không quan tâm đây, ngược chính tự mình đã tỏ thái độ, đến lúc đó đừng nói bạch đại gia không nói lý lẽ, hơn nữa bạch đại gia không nói lý lẽ không phải là rất bình thường à? Quên đi, hắn đã cứu bạch đại gia, mặc dù nói mình ở trong hư không chưa chắc sẽ chết, thủ thương là không thể tránh được, chỉ bằng điều này, bạch đại gia là có thể cùng ngươi giảng đạo lý. Cao phi lần thứ hai bay ra nu tia, trong lòng đột nhiên cảm ứng được một tia cổ quái, trong tay nu tia tại nguyên lực dưới sự thúc dục trên không trung đi vòng, cuốn lấy khác một thứ. Tại thế Tinh Nhi cùng đồng yêu dưới sự trợ giúp hướng về lôi kéo, chỉ cần các nàng có thể khẽ động vật, Bạch Đại Gia là khinh thường xuất thủ. Bạch Mao sát tựa hồ có chút bất mãn, bốn phía thứ tốt có rất nhiều, nó gửi được rất tuyệt vời bao nhiêu mùi vị, cao phi quấn lấy vật hầu như không có mùi vị. Bạch Mao sát không cần xem, cũng biết thứ này đối với nó không dùng, cái này không thể được, tổng làm nhiều đồ vô dụng trở về lãng phí Bạch Đại Gia cống hiến ra tới Nu Tia à, đừng xem chỉ có nho nhỏ một đoạn, nó thế nhưng tích góp tốt mấy nghìn năm mới lấy được nhiều như vậy, không gian liệt phùng lợi hại nó tự nhiên biết, tính là là Nu Tia loại bảo bối này dùng nhiều cũng sẽ có tổn hại kéo đến phụ cận, cao phi chẩn tròn mắt, vốn cho là là bà bối, không nghi tới, là một cụ toàn thần trần chuỗi nam tính thi thể. Cụ thi thể này chừng một trượng hai lớn, trông rất sống động, nếu như không phải là không cảm ứng được trên người hắn hơi thở sự sống, nói hắn ngủ tiếp đi đều sẽ có người tin tưởng. Thi thể da chân chuột thuận, mang theo một tầng bóng loáng, hai mắt chừng tròn xoe, trong mắt còn mang theo một chút tuyệt vọng. Một chỉ bạch móng duỗi tới, tại trên thi thể khoa tay múa chân vài cái, không giống trước như vậy trực tiếp rạch ra, thoạt nhìn càng giống hỏi cao phi, lần này chuẩn bị thế nào chưa? Hiện lên bóng loáng thi thể, để cao phi có chút hơi khó, nguyên bản hắn là không muốn muốn thi thể cự ly gần, Cao Phi nhìn ra bất phàm. Đây là hắn phản ứng tương đối chậm, ngẫm lại sẽ biết, tại trong vùng hư không này, sắt thép đều có thể kéo thành mảnh nhỏ. Nếu như không có nguyên lực cùng đạo lực bảo hộ, bốn người căn bản không sống được tới giờ. Một cỗ thi thể, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại. Nếu như không nhìn lầm, đây là một đủ thiên thần thi thể. Theo hắn tuấn mỹ cao quý khuôn mặt, còn có thể tiến thêm một bước xác nhận, đây là một đủ thần tộc thiên thần thi thể. Thi thể bình thường là không bao nhiêu tiền, có thể một cụ thiên thần thi thể liền không giống nhau, không ai dám nói, mất đi hơi thở sự sống thiên thần, liền là thật đã chết rồi. Sớm tại 2000 năm trước, Thiên Nguyên liền chết, có thể người này đang sáng tạo thế giới không gian trong còn sống. Hư không đảo có phải hay không phí tư sau khi chết biến thành, hắn còn sống hay không, tương tự không ai có thể xác nhận. Một cụ thiên thần thi thể, giá trị không thể đánh giá. Quy 1 chương 194, thần tộc thiếu nữ. Chương 194, thần tộc thiếu nữ. Bạch Mao sát khoa tay mối chân vị trí thật có ý tứ, một hồi tại bắp đùi phần gốc, một hồi tại chỗ đầu gối, thiên thần thi thể chân hướng về phía Cao Phi, ý tứ rất rõ ràng, người là lớn hơn chân vẫn là bắp chân. Ngược lại nửa người trên, hắn chắc là sẽ không cho Kafei Thiên thần thi thể giá trị, đại bộ phận tại nửa người trên, hai chân tự nhiên cũng hữu dụng chỗ, nhưng so với nửa người trên khác khá xa. Trước bạch mau sát phần lớn một phần ba nguyên tinh thạch cho Cao Phi, lúc này nó muốn đòi lại, còn nũ Nguyên Dịch tặng không cho Cao Phi, là không tính là, ở trong mắt nó, nũ Nguyên Dịch chính là rất rưỡi. Cao Phi xem hiểu, tiểu gia hỏa này thật đúng là không chịu chịu thiệt ta hắn trực giác thiên thần thi thể rất hữu dụng, giá trị phi thường cao, có thể dùng như thế nào, hắn không biết. Tuy nói cổ thi thể này là thần tộc, có thể thần tộc lớn nhân tộc không có khác nhau quá nhiều, muốn nói khác biệt, cũng chỉ là so với nhân loại lại thêm anh tuấn cao lớn để hắn cầm một cụ cùng nhân tộc cực kỳ tương tự thi thể gây sự. Cao Phi trong đầu kỳ vọng, quên đi, cổ thi thể này hắn từ bỏ. đưa tay đẩy một cái, sau một khắc, Bạch Mao sát liền lòng tràn đầy vui mừng lấy đi thi thể. lớn như vậy một cụ thiên thần thi thể, cũng không biết bị nó tàng đi đến nơi nào. Tiểu gia hỏa này trên người nhất định có không gian nguyên khí. Cao Phi trong đầu kỳ vọng, hai nàng khác tâm tình cũng không được khá lắm, vẫn còn may không phải là người, yêu hai tộc thiên thần thi thể, bằng không thế nào đều muốn tranh một chuyến. đồng yêu cùng kỳ nguyên sư đồng thời đánh cái dùm mình, khắp cả người phát lạnh, tự mình đang suy nghĩ gì? Muốn cùng một đầu Bạch Mao sát tước vật về phần nhuyễn tinh nhi, thần ma là từ địch, nàng mới không quan tâm thần tộc thi thể đây. cao phi cũng biết thời gian hẳn là không nhiều lắm, lần thứ hai ném ra nhu tia, tâm niệm lại di chuyển, nhu tia phương hướng tiến đến diện, cuốn lấy một thứ, hai tay cố sức, hướng trong ngược lôi kéo, lần này lực lượng càng mạnh, rõ ràng có thể cùng lốc xoáy sinh ra hấp lực chống lại. kỷ nguyên sư thân thể vừa dừng lại, dừng trên không trung, một bên là điên cùng lốc xoáy lực kéo, một bên là cao phi, nhuyễn tinh nhi đồng điêu, lại thêm bạch bao sát lực lượng, chỉ là trong ngay mắt, nàng cảm giác tự mình cũng bị cái này hai cổ lực lượng kéo thành mảnh nhỏ, không được, lực lượng quá lớn nếu như không phải là thấy cuốn lên vật, Cao Phi sớm liền thả tay. Dù cho Bung Tha thoạt nhìn giá trị cực cao Nu Tia, Cao Phi không muốn cùng lốc xoáy lực lượng đối kháng. Nu Tia một đầu khác, là một cây thông thiên trụ, cái này căn cây cột trường ba người ôm hết lớn như vậy, Cao Phi có thể cảm ứng được. Bốn phía có mấy cái sinh vật mạnh mẽ, đang điên cùng hướng cây cột phụ cận bay, bất kể chúng nó cố gắng thế nào, vẫn như cũ không cách nào đối kháng lốc xoáy hấp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình cự ly cây cột càng ngày càng xa. Cao Phi thậm chí có thể cảm ứng được chúng nó trong mắt tuyệt vọng, có thể buông tay à? đương nhiên không thể. Hắn cảm giác cái này căn cây cột chính là chạy thoát hy vọng, dù cho nơi này có nhiều hơn nữa chân bảo, Cao Phi không muốn ở lại chỗ này. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác vị kia chết đi thiên thần cũng là bởi vì vô cùng tự tin và tham lam, không có thể nắm chặt cơ hội đảo tẩu mới có thể chết tại trong vùng hư không này. Thời gian cùng không gian mới là thế gian này rất lực lượng thần bí, cứng gọi Nu Tia khởi hành xèo xèo ấm hưởng, bốn người cộng thêm bạch bao sát hợp lại cùng nhau nguyên lực đạo lực vô cùng cường đại, hơn nữa ở vào tình thế như vậy có thể tùy thời bổ sung nguyên lực đạo lực, nếu như theo như lượng tính toán đã viễn siêu hai vị thiên thần tổng hợp tại lực lượng như vậy. Cho dù là nhu tiết như vậy cấp độ chuyển kỳ chất bảo, sợ là nhánh không chống được bao lâu. Vì sao không buông tay? Ba nữ đồng thời dâng lên ý niệm như vậy, cho dù quân lấy vật chân quý nữa, không cần thiết liều mạng, nơi này thứ tốt khá, dù cho buông tha rất bảo vật chân quý, chỉ cần có thể sống rời đi nơi này, chiếm được tiện nghi đã đầy đủ lớn, người không thể quá tham lam à. Có thể Cao Phi cùng bạch mau sát không buông tay, ba nữ cũng không dám phóng. Giờ khắc này, ngoại trừ tin tưởng Cao Phi, các nàng không có lựa chọn nào khác. Bạch bao sắt tròn trịa vành thai lớn động một chút, Cao Phi tay trái đưa về phía hư không, một đoàn bóng đen theo trong hư không xuất hiện, một cái màu vàng kim loại móc ở cây cột, một con ngọc cánh tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng Cao Phi tay thật chặt cài cùng một chỗ. Sau một khắc, một cái hoàn mỹ vô hạ thân thể, bao vây lấy một khối lửa mỏng màu trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ giận mình, để cho người ta nhìn tâm động, đồng thời lại sẽ dâng lên không thể khinh nhẫn trang nghiêm. Thần tộc, phải là thần tộc, cũng chỉ có thể là thần tộc. Ma tộc xấu, yêu tộc mỹ, chỉ có thần tộc mới có thể tại đẹp cùng trang nghiêm ở giữa, đi đến hoàn mỹ cân đối. Cao Phi thấy rõ trong tay cầm là một cái thần tộc thiếu nữ, theo bản năng đã nghĩ buông tay, cảm giác cầm một vị thần tộc tay của thiếu nữ đã là cực lớn kinh nhẫn. Thần tộc nữ tính, bất kể lớn thật đẹp đều chỉ thích hợp đứng xa nhìn. Đầu tiên mắt cực đẹp, nhìn lần thứ hai muốn phải thân cận, thứ ba mắt nhìn sang, liền chỉ muốn cùng các nàng bảo trì nhất định tự ly, từ từ thưởng thức thần tộc vẻ đẹp, hết thảy âm ủ xấu xa đều tại thần tộc vẻ đẹp hạ hóa thành bọt nước. Thần tộc chính là thần kỳ như vậy bộ tộc có trí tuệ. Cao Phi buông tay, thần tộc thiếu nữ lại nắm chặt không công, trong một cái tay khác cầm lấy một cái kim loại côn, côn một đầu khác chính là vừa rồi Cao Phi thấy chăm chú móc tại trên cây của móc, nhuế tinh nhi đưa tay phải ra ngón trỏ, ngón giữa, cắm thẳng vào thần tộc thiếu nữ hai mắt, thần ma hai tộc là từ địch, gặp mặt nhất định chia sinh tử, loại này suy nghĩ đã sớm rễ sâu đất cố, không phân thời gian điểm, chỉ cần ma thần chậm chán, nhất định có một chàng trong lúc sinh tử. thần tộc thiếu nữ nhận ra nhuế tinh nhi là ma tộc, mở môi anh đảo, lộ ra hai hàng hàm răng, cắn về phía nhuế tinh nhi ngón tay, nhuế tinh nhi kẹp ở cao phi cùng đồng thân ở giữa, tay phải giúp đỡ lôi kéo nhu tìa, chỉ có thể chống đi tay trái công kích thần tộc. thần tộc thiếu nữ thảm hại hơn, một tay cầm kim loại móc, một tay cầm cao phi ngoại trừ há miệng, không nữa khắc công phòng thủ đoạn, ngày thường đủ loại chiến kỹ nguyên khí, ở vào tình thế như vậy, hoàn toàn không phải sử dụng đến. Nếu Tinh Nhi Nhật Nguyệt hai luân đều sẽ thu được thời không lốc xoáy hấp dẫn, không dám cầm trong tay. Lúc này còn đánh, hai nữ nhân này đúng là điên, tâm niệm vừa động, quả đấm lớn sinh mạng nước suối vùi đầu vào đạo thụ bên trong, hắn không biết nước này là vật gì, mèo chẳng thích, hắn không phải là tu vật, ngược lại số lượng quá nhiều, trước cho đạo thụ một ít bát thử xem, sinh mạng nước suối vào cơ thể, một vệt kim quang phóng lên cao. Tất cả nhân thú đều đắm chìm trong kim quang bên trong, cho dù là Bạch Mao Sát, không cách nào thấy rõ chuyện gì xảy ra. phát Thiên, cái địa vị áp, trực tiếp quân lệnh thiên thần nghe đến đã biến sắc Bạch Mao Sát đặt ở đồng yêu trên lưng không thể động đậy. Kim quang này Cao Phi là không thấy được, trong mắt hắn, đạo thụ lần thứ 2 điên cuồng sinh trưởng, 3 thước, bốn thước, năm thước. Trong đáy mắt, nguyên bản còn chỉ có thể coi là cây non đạo thụ, vừa được chín thước, chín thước, 9 phút 9 ly. Không cần lượng, Cao Phi cũng biết, chỉ thiếu một chút điểm. Chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể dài đến một trượng, trừ cái đó ra, tựa hồ còn có đồ vật gì đó, chỉ thiếu một chút điểm trong cơ thể nguyên lực cùng đạo lực gấp bội tăng trưởng, tới cùng tăng lên nhiều ít, cao phi tự mình nói không rõ, hắn có thể cảm giác được, nguyên lực cùng đạo lực tỷ lệ đã đi đến một loại cân đối, nếu là đạo thụ có thể lại thành lâu một chút, đi đến cao một trượng, đạo lực sẽ nhiều hơn nguyên lực. đạo thụ tuy rằng đã sinh trưởng đến mức tận cùng, có thể nội bộ biến hóa cùng không có đình chỉ, tại sinh mạng nước suối bên trong, một tia nhược thủy đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, cao phi vội vã lần thứ hai đầu nhập một tia nhược thủy, mơ hồ cảm giác được là nhược thủy phóng đại chén kia nước hiệu quả, đạo thụ mới sẽ trưởng thành nhanh như vậy, bởi vì cao phi đạo thụ một số gần như hoàn mỹ, trực tiếp đầu nhập nhược thủy. Không cách nào đưa đến chữa trị đạo thụ hiệu quả, cũng chỉ có thể tạm thời tồn tại đạo thụ bên trong, chờ cơ hội, tiến nhập hư không sau đó. Nơi này nguyên lực cùng đạo lực không chỗ nào không có mặt, nhược thủy dường như có linh tính bình thường, vẫn như cũ ẩn mà không phát, thẳng đến một chén sinh mạng chi tuyển tiền đến, mới cùng nước suối hội hợp, cho đạo thụ cung cấp biển rộng vậy năng lượng. Dư thừa đạo lực điên cuồng tuôn ra, thần tộc thiếu nữ không có thể cắn được nhuyễn tinh nhi, nhuyễn tinh nhi cũng không thể cắm vào nắng mắt. Năm người một thú bị đột nhiên xuất hiện sức kéo, kéo tới cây cột trước mặt, cao phi đưa tay phủ tại trên cây cột, sau một khắc, hư không biến mất không thấy. Lốc xoáy không có. Không chỗ nào không có mặt áp lực tiêu thất, cảm giác toàn thân buông lỏng. Cái loại này tuyệt vời tư vị làm người ta say mê. Nếu tinh nhi cùng thần tộc thiếu nữ quên mất chiến đấu, toàn thân toàn ý cảm thụ cái này cảm giác kỳ diệu. Dưới chân mây mù lượn quanh, mọi người đứng trên không trung, một áng mây thổi qua, dưới chân lộ ra một tòa lớn vô cùng thành thị. Trước hết phản ứng kịp chính là bạch bào sát, nó nhìn cao phi một cái, do dự một chút, trung quy không có rôi móng vuốt, nhảy đến không trung, hai cái móng vuốt trên không trung một chảo, bộ kia thần tộc thiên thần thi thể xuất hiện ở bên cạnh. Tiếp theo tại nó bên cạnh xuất hiện một đống tạm thất tạp bát vật, cao phi giống nhau đều không nhận ra. Theo Bạch Mao sát huy động móng vuốt, vài thứ kia giống là đang sống, dựa theo nhất định trình tự, vui đầu vào trong thi thể. A! Thần tộc thiếu nữ hét lên một tiếng, trong tay nhiều một đám lửa nhìn về phía Bạch Mao sát, nàng trước tiên nhận ra mình đồng tộc tiên thần thi thể, lấy thần tộc tính tình, há có thể cho phép dị tộc khinh nhẫn. Thấy đoàn kia hỏa diễm, Kỷ Nguyên sư ban nữ thần sắc đồng thời dùng mình, Bạch Mao sát nguyên bản muốn báo nổi, thấy rõ đoàn kia hỏa diễm, đưa meo meo trực hiếu, rồi móng một chiều, đoàn kia hỏa diễm liền ngoan ngoãn hạ xuống, dừng ở dưới thi thể phương. Móng vuốt chỉ một cái, một đoàn sinh mạng chi truyền đầu nhập trong hỏa diễm, tiếp theo là một đoàn thần cát, đó lấy Theo đủ loại chân bảo đầu nhập trong ngọn lửa, đoàn kia hỏa diễm tăng vọt mười mấy trượng, đem thi thể bọc lại, nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, cách xa mấy chục trượng, có thể cảm nhận được hỏa diễm cùng bố, Kỷ Nguyên sư xoay người chạy, thứ này quá giở người. Cao Phi phiêu trên không trung, bốn phía đã không có áp lực, cho dù có, lấy hắn lúc này thực lực, không cần phải dựa vào Kỷ Nguyên sư giúp hắn, bốn nữ không chịu nổi hỏa diễm nhiệt độ cao, cao Phi lại cảm thấy không có gì. Phóng xạ đến phụ cận nhiệt lượng, trong nháy mắt bị chuyển rời đến khác không gian, may may lui hiếp không được Caffe. Lớn vật yêu thú, ngươi sao dám hủy ta thần tộc thiên thần? Thần tộc thiếu nữ gương mặt bi phẫn, mắt thấy đồng tộc tiên thần thi thể bị hủy, thần ma tranh chỉ có thể trước để ở một bên. Thực lực của nàng so với Tinh Nhi cùng đồng yêu còn phải cao hơn rất nhiều, tuy rằng nhận không ra Bạch Bao sát, lại biết thứ này thực lực có thể so với thiên thần, hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó. Hai mắt nhìn tròng chọc vào Bạch Bao sát, tựa hồ muốn đem hình dạng của nó ấn trong đầu, thù này kết lớn. Quy một chương 195, đây là nơi nào? Chương 195, đây là nơi nào? Cao Phi nhìn thoáng qua đang dùng hỏa diễm đốt thi thể Bạch Bao sát, cảm giác cùng mình nghĩ không giống nhau lắm, đây không phải là một chỉ đại miêu, cũng không phải cầu mà là một loại hoàn toàn bất động sinh vật. Hiện tại không rảnh của nó, Cao Phi lực chú ý hoàn toàn bị dưới chân tòa khổng lộ thành thị hấp dẫn. Lại nói tiếp, Cao Phi cũng không phải không kiến thức mao đầu tiểu tử, theo bản sơ liên hoa thành, sau đó cùng nhau đi qua Bạch Vân Thương thành, Vạn Cốc Thương thành, cuối cùng đến Thiết Huyết Thương thành. Bất luận cái gì một tòa thương thành quy mô cũng không tính là nhỏ, đặc biệt Thiết Huyết Thương thành là Thiết Huyết Thương minh tổng bộ, là sích nguyên đại lục trên có số thành lớn một trong. Thế nhưng, cùng dưới chân tòa thành thị này so với, Thiết Huyết Thương thành liền lộ ra quá không phanh Theo tự mình vị trí, Cao Phi ước chừng có thể đoán được cao độ sẽ không thấp hơn 3000m, là liền cao như vậy độ, nhìn một cái, vẫn như cũng nhìn không thấy thành phố sát bên nơi dưới. Trong thành thị người tụ hồ không nhiều lắm, lấy cao phi nhãn lực, thỉnh thoảng có thể thấy một phần người đi đường xe ngựa, từng ngọn nhà, tại vị trí của hắn xem, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, kỳ thật mỗi một tòa đình viện, diện tích cũng sẽ không ít hơn tiến mẫu. Đây là thần thành." Kỳ Nguyên sư nhẹ giọng nói rằng. "Cái gì? Ngài nói nơi này là thần thành?" Cao phi kinh ngạc nói, sau khi nói xong, lại cảm thấy đương nhiên, nếu như Xích Nguyên đại lục trên cũng có một tòa độc nhất vô nhị cự đại thành thị, ngoại trừ thần thành, còn có thể là cái gì? Hừm hẳn là là ta chưa từng tới thần thành thỉnh thoảng nghe người nói tới thần thành tại vương ngoại có rất ít người biết như thế nào mới có thể đến thần thành chỉ có thiên thần mới có năng lực như thế ra vào thần thành thông đạo nguy hiểm vô cùng người thường chỉ có thể đi ảo cảnh là không cách nào xuyên qua tiết lộ kỷ nguyên sư thanh âm càng ngày càng nhỏ hồi tưởng lại trước mảnh hư vô lấp xoáy xưng là thiên lộ không quá đáng đi chỉ là cái kia thiên lộ dường như so kỷ nguyên sư nghe nói càng thêm nguy hiểm mặc dù là thiên thần không dám hứa chắc có thể còn sống thông qua cái này cùng trong truyền thuyết tiết lộ tựa hồ có chút bất đồng chi chít như sao trên trời vạn thủy chảy dài đại thụ che trời giai quả cả thành. Kỳ Nguyên sư tiếp tục nói, vô số hoa mỹ từ ngữ đều là dùng để hình dung thần thành, nơi đây hầu như trở thành cao giai nguyên võ giả tín ngưỡng địa, bởi vì nơi này là gần với thần nhất cấm địa chỗ. Thần cấm địa ở nơi nào? Cao Phi không quan tâm thần thành, mặc kệ mọi người đem thần thành hình dung có nhiều vĩ đại, bất quá là một tòa vì tiến nhập thần cấm địa mà thành lập thành thị, khen chốt vẫn là thần cấm địa. Thần cấm địa, không chỗ nào không có mặt. Bên hai truyền đến đồng yêu thanh âm, nàng chưa từng tới thần thành, trên thực tế, sinh nguyên đại lục thượng tuyệt đại bộ phân nguyên võ giả đều không có cơ hội thấy thần thành, thậm chí có một phần nhỏ thiên thần cũng không biết thần thành ở nơi nào. Nghe nói, thần thành là vị thứ nhất phát hiện thần cấm địa cường giả tuyệt thế đề nghị kiến thiết. Những cường giả kia nhóm tại xích nguyên đại lục thượng tuyển ra hữu dụng nhân tài, đưa tới đây tu kiến thần thành. Cái này tòa đệ nhất thiên hạ thành, tu kiến thời điểm vượt quá nghìn năm, cho tới bây giờ còn đang không ngừng tu kiến bên trong. Tới chỗ này người liền cũng không có cơ hội nữa ly khai thần thành. Bọn họ tại đây trong sinh sôi nảy nở, tu luyện. Nguyệt Tinh Nhi biết đến so với đồng yêu nhiều, thần thành là rất tới gần thần cấm địa thành thị, đồng thời là ở vào trong lĩnh vực của thần thành thị, nơi đây khí trời thay đổi liên tục, không gian giàu có nguyên lực nguyên nhân cùng đạo lực nguyên nhân bởi vậy tại đây trong sinh ra phát triển trí tuệ sinh linh, trời sinh liền có tốt hơn điều kiện tu luyện, nơi này nguyên võ giả tỷ lệ so sánh nguyên đại lục những địa phương khác cao hơn 5 đến 10 lần, nếu như vận khí tốt, vừa vặn bị một cái lĩnh vực thần đảo qua, cho dù là ở trong nhà ngủ, tỉnh dậy cũng có thể có thể có đặc biệt chiến kỹ, hoặc tăng lên trên diện rộng tu vi, thậm chí có người ở nhà trong nhận được qua kỳ chân dị bảo. Nguyệt Tinh Nhi tiếp tục nói, đối thần thành lý giải, đừng nói là bình dân xuất thân đồng yêu, tính là sống gần ngàn kỷ nguyên sư, so ra kém nàng, lĩnh vực thần là cái gì, cao phi càng đáng thương, hắn liền đồng yêu cũng không sánh bằng. Thần cấm địa có mặt khắp nơi, chỉ có đặc biệt dưới tình huống mới có cơ hội thấy thần cấm địa. Thần cấm địa diện tích rất lớn, bên trong vô số chân bảo, cho dù là trên mặt đất một gốc cây cỏ cũng có thể cầm giữ có công hiệu thần kỳ. Tại thần cấm địa bên trong có thiên tai, địa họa, thủ hộ tam đại nguy hiểm. Thiên tai chính là chúng ta lý giải cái loại này thiên tai, ví dụ như cồn phòng, cơn lốc, long quyền phòng, thời không khe hở, sao băng vân vân. Trong đó long quyển cuốn ra nhất, bình thường sẽ quần cuộn nổi lên trên mặt đất vật bay múa đầy trời. Coi long quyền bình tĩnh trở lại thời điểm cùng địa họa bên trong long xoay người gặp nhau sẽ hình thành nhị long thổ châu kỳ lạ quang cảnh trong đó có thoáng bình tĩnh khu vực, khu vực này sẽ rời đi thần cấm địa, cho nên xưng là lĩnh vực thần. Nguệ Tinh Nhi tiếp tục nói, Cao Phi biểu tình rất là quấn quyết, không phải nói thập tử vô sinh sao? Tính là thông qua hư không đảo đối thần cấm địa có hiểu biết, hiểu rõ cũng có chút nhiều lắm đi. Thần Thành C ở nơi đây chính là vì có thể có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc lĩnh vực thần, tuy rằng lĩnh vực thần có tương đối lớn phá hoại, có thể nó cũng sẽ mang cho chúng ta rất nhiều thứ tốt. Thần cấm địa bên trong, cho dù là một cỏ một tụ một một thạch cũng có thể mang cho nguyên võ giả lợi ích khổng lồ. Nguyễn Tinh Nhi nói một hơi, kỳ thật nàng đối thần cấm địa, lĩnh vực thần, thần thành thần vật mấy thứ này chỉ là thỉnh thoảng nghe các trưởng bối nhắc tới, trong đó rất lớn một bộ phận là thiên nhân tổng kết cùng suy đoán, tới cùng như thế nào, không ai nói rõ được. ô được rồi, nghe nói trong thiên hạ thiên thần 89 chín phần 10, xuất từ thần thành. nhuyễn tinh nhi bổ sung một câu, cao phi lại thêm cuốn viết, một lúc lâu mở miệng hỏi, vậy rốt cuộc có bao nhiêu vị thiên thần? hắn đối thiên thần số lượng lại thêm có hứng thú, dù cho dưới chân chính là thần thành, cao phi cũng cảm thấy thần cấm địa cách mình thật là xa, đừng để ý nơi đó có nhiều ít thứ tốt, đầu tiên muốn có thể sống sót mới được, ngược lại hắn là không chuẩn bị tiến nhập thần cấm địa, cái nào mời đều vô dụng chết không sống được. nhìn trong, đồng yêu chỉ một ngón tay, mọi người theo tay nàng chỉ nhìn lại, xa xôi chân trời, một tòa thật to hòn đảo treo trên không trung, lúc ẩn lúc hiện, hư không đảo. kỳ nguyên sư kinh hô thành tiếng, nó làm sao có thể tại đây trong? thiết huyết phái ra số lớn nhân thủ, truy tung hư không đảo vị trí, mỗi ngày đều có cận kẽ truy tung đi lại, hư không đảo hẳn là tại thông minh hà 500 trăm ngoại, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? giả, đồng yêu kêu lên, trước nàng liền muốn mời cao phi cùng nàng cùng đi hư không đảo, tự nhiên biết hư không đảo ở nơi nào, hư không đảo tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này. ảo giác. Cao Phi đối kỳ nguyên sư vẫn là rất tín nhiệm, đừng xem người ta bình thường vô thanh vô tức, thực lực phóng ở đẳng kia đây, tại Xích Nguyên Đại Lục nhân loại khu vực, nàng được xưng là tiếp cận nhất thiên thần thiên tôn, không chỉ thực lực bản thân cường đại, hơn nữa còn là thiết huyết thương minh lão đại, trong tay rất nhiều tài nguyên phong phú. Hư Không Đạo hiện thế chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể không biết? Là thật, là giả. Cao Phi hiểu, nhưng hắn đồng dạng không phân biệt được. Kỳ Tiên Bối, ngài biết nói sao leo lên hư không đảo a? Một lúc lâu, nhìn ẩn vào trong mây mù hư không đảo, Cao Phi mở miệng hỏi, không biết, cũng không có người biết những thứ kia leo qua đảo người tự mình nói không rõ. Có người một giấc chiêm bao nhập đảo, có người bước ra một bước tức nhập đảo, có chút người dùng hết toàn lực đi tiết lộ, cũng không duyên hư không. Kỳ nguyên sư lắc đầu nói rằng, nếu như nói thần cấm địa là thế gian thứ nhất cấm địa, hư không đảo chính là thần bí nhất cấm địa. Mặc dù cựu tử nhất sinh, mặc dù trên đảo không có có bất kỳ tài nguyên, vẫn như cũ có vô số nguyên võ giả nhào tới trước đối nghiệp. Không sai, hư không trên đảo không có có cái gì, cho dù ngươi thấy được, cấp được, chờ ngươi ly khai hư không đảo thời điểm, hết thảy đều sẽ hóa thành một nước. Hư không tên chính là duyên tử ở này. Nghe nói, hư không đảo cùng không gian đại đạo liên quan đến. Đồng yêu nhiều điều nói, truyền thuyết thứ này tuyệt đại đa số đều là không đáng tin cậy, vì có thể lên đảo, lại không đáng tin cậy sự tình đều có người nguyện ý đi thử, ngược lại thử một chút lại không lố lã, vạn nhất thành công đây. Chúng ta ở nơi nào? Kỳ nguyên sư mặt tâm trầm, cũng không biết đang hỏi ai. Là a, chúng ta ở nơi nào? Cái này phiền thoái. Nguyệt Tinh Nhi than nhẹ một tiếng nói rằng, Đồng yêu mặt biến sắc rất khó coi, một lúc lâu, Cao Phi mới phản ứng được, nơi này chính là hư không đảo. Hết thảy trước mắt, khả năng đều là giả, bọn họ hiện tại vị trí, rất có thể chính là ở trên hư không trong đảo. Cho nên, thấy tất cả cũng chỉ là một mảnh hư ảnh, có thể chúng nó thoạt nhìn là như vậy chứ thực, ít nhất Cao Phi xem không ra bất kỳ cái hở. Sa Sa hỏa diễm lần thứ hai bước lên, cao to trăm trượng, tại hỏa diễm trong tiếng thét đạo, Cao Phi còn nghe được lông trắng meo meo gọi là, tựa hồ nó rất ấn phấn. Hai đạo bóng đen theo dưới chân trong thành lớn dâng lên, chớp mắt đến trước mặt, tới là hai người Nam Nguyên võ giả, một đen một trắng, dáng dấp xấu xí vô cùng, nhìn một cái, hai người này hẳn là là ma tộc, là thiên thần. Kỷ Nguyên Sư nhẹ giọng nói rằng, đổi lại bình thường, hai vị thiên thần xuất hiện, đủ để cho Kỷ Nguyên Sư kính sợ, có thể lúc này nàng đã nhận không ra thật giả lòng tính sợ cũng ít hơn phân nửa. Hai vị xấu xí thiên thần không để ý bọn họ, cẩn thận tới gần tận trời hỏa diễm, coi bọn họ thấy rõ lông trắng thời điểm, sắc mặt đồng thời biến đổi, là bạch mao sát, thật to gan, lại dám xông tới thần thành, cảnh báo. tiêu chuẩn nhân loại thông dụng nữ, ngữ liệu có chút cái gì, có thể đây là thần thành đặc biệt khẩu âm. theo như nguyệt tinh nhi lời giải thích, theo thần thành kiến thiết ban đầu, nơi này chính là một thế giới khác, mặc dù mọi người đều là đồng tông đồng nguyên, nhưng nơi này cũng xích nguyên đại lục là thế giới hoàn toàn bất động. một tiếng bén nhọn tiêu âm vang lên, dưới chân thành lớn trong lúc bất chợt xuống lại, lần lượt từng bóng người theo trong thành bay vào trên cao. Chớp mắt, Cao Phi thấy có ít nhất 50 người nhằm phía nơi đây. Tất cả đều là thiên thần. Kỷ Nguyên sư rên rỉ một tiếng, cho dù là giả, thoạt nhìn cực kỳ chấn động, bên trong tòa thần thành có nhiều như vậy thiên thần. Trước Cao Phi vấn đề, nàng không đáp lại được, không có người biết Xích Nguyên đại lục có bao nhiêu thiên thần, nhân tộc cộng thêm tam đại chủng tộc, thiên thần số lượng hẳn là có 40 đến 50 vị ở giữa, lại thêm chủng tộc khác thiên thần, trên trăm vị luôn luôn có. Có thể thiên thần đều là trời Nam đất Bắc, có thể có ba lượng vị tụ chung một chỗ, đã là rất hiếm thấy, ai từng thấy 50 vị thiên thần thế tụ.